Chương 329, ơn cứu mạng, chương 329, ơn cứu mạng. VS, cảm ơn bạn Nguyễn Thẹn nhường 337 để cử 10 nguyện phiếu cho chuyện nhé. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. 4. Triệu Cơ trả lời Tình Mơ. Anh đâu có hỏi em. Việc gì em phải nói? Mà anh đừng có giả ngu, nhìn người ta như vậy, mấy tuần rồi mà anh còn tưởng người ta là nam. Da trắng mịn, tóc ngắn nhưng mềm mại. Tuy các chỗ khác đều che kín nhưng với một tên phong lưu như anh mà không nhận ra đây là con gái sao? Lựa em không dễ đâu, thường em là đồ ngốc chắc. Em. Ai, anh đâu có để ý cái gì? Trong cuộc thi lần này rõ ràng là quy định chỉ tuyển nam nhân, mà cái đoàn quân tối mật này cũng đâu có nhận nữ. Thế nào lại lòi ra một cô gái? Anh đừng có bao biện. Sao biết người ta là con gái mà vẫn ấn tay mạnh vậy? Rõ ràng là hào sắc. Anh. Dương Tuấn Vũ đang định rụt tay lại thì trong đầu triệu cơ quát lên. Anh mà rụt tay lại cô ấy sẽ đột tử ngay đấy. Bàn tay vừa khép cử động định rụt lại nghe thấy thế lại giật mình mà đẩy về phía trước khiến độ đàn hồi lại tăng lên nhiều hơn cả lúc trước. ta thanh càng hơn, nhưng cô cảm nhận được luồng kí ấm áp mà đội trưởng truyền vào khiến cô hiểu đây là cậu ta đang muốn giúp mình đả thông huyệt đản trung. Ở điểm gặp nhau của đường dọc giữa xương ức với đường ngang qua hai đầu núm vú của đàn ông hoặc ngang qua bờ trên hai khớp xương ức thứ 5 của phụ nữ. Khổ nỗi đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông chạm vào vùng nhạy cảm đó, tuy không có ý xấu nhưng việc xuất hiện phản ứng ngượng ngùng đỏ mặt là theo lẽ thường. Dương Tuấn Vũ cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, nhưng theo lời Triệu Cơ nói, hắn phải giữ như thế cho đến khi cô gái này điều hòa được vùng hàn khí quanh vùng tim. A Thanh đã luyện tập một môn khẩu quyết để vận hành khí, nhưng rõ ràng môn khẩu quyết này lại không phải dùng để cho khí hàn hệ, hay băng, như cô tập luyện. Điều này dẫn tới tích tụ tại vùng tim một lượng lớn hàn khí. Và vừa rồi khi cố gắng hết sức chiến đấu kèm theo sử dụng kỳ quá mức đã làm cho vùng hàn khí tích lũy lâu ngày này muốn đột nhiên bùng phát ra. Nếu chậm chút nữa chắc chắn cô sẽ bị đông cứng tim mà chết. Sau không biết bao lâu, cuối cùng A Thanh cũng thở ra một hơi, mặt cô vẫn còn đỏ nhưng giọng lại không tỏ ra vừa có chuyện gì, cô vẫn giữ cái giọng khàn khàn nói nhỏ: "Đây là bí mật của tôi, mong đội trưởng hiểu cho." Vừa rồi cảm ơn đội trưởng, A Thanh khắc ghi trong lòng, có cơ hội sẽ trả một mạng này cho ngài. "Cậu nghỉ ngơi đi, đây là việc tôi nên làm." Dương Tuấn Vũ cũng cô giữ vẻ bình tĩnh, hắn vẫn tỏ thái độ như mọi khi, tiếp tục lại đi về phía người khác. Tất cả mấy kẻ này đều là tu luyện kỳ theo một bí pháp khác nhau, nhưng bởi vì luyện tập sai cách, hoặc chưa đến nơi đến chốn, hoặc bản thân bí pháp đã có thiếu sót trí mạng khiến cho họ đều gặp ít nhiều vấn đề liên quan đến tập luyện kỳ. Bảo sao khi gặp cái nhóm này, Dương Tuấn Vũ đã cảm thấy họ có cái gì đó khác lạ, trong mỗi người đều tồn tại bảy kín, nhưng vì chẳng quen thân gì nên hắn không dám mạnh dạn nhận tình giúp đỡ. Chỉ tới khi cuộc chiến sống còn khi nãy, riêng việc họ bất chấp tình trạng sức khỏe của mình mà sẵn sàng liều chết cùng hắn giết bỏ cả thì hắn mới quyết định đứng ra giúp bọn họ giải quyết mấy cái vấn đề bệnh tật này. Sau khi mọi người được Dương Tuấn Vũ giúp đỡ và hồi phục lại sức khỏe, việc đầu tiên bọn họ mở mắt ra chính là cùng đồng thanh nói: Cảm ơn đội trưởng. Được rồi, chỉ là tiện tay thôi. Sau này luyện tập nhớ nghe theo chỉ dẫn khi nay của tôi, như thế sẽ không xuất hiện tình trạng đau đớn môi khi vận động mạnh và khi ngủ nữa. Vương Bạch mặt đã có chút huyết sắc, hắn cười ha ha. Không ngờ đội trưởng vừa có sức chiến đấu kinh người lại hiểu biết cả y thuật, là học trộm được một chút từ một vài người bạn thôi. Dương Tuấn Vũ nói dối, mắt không chớp, tim không loạn. Nếu sau này có gì cứ đổ hết cho giờ là được. Ừm, về phải nói trước với anh ta một tiếng mới được. A Thanh nghĩ nghĩ gì đó, sau đấy cô đi đến gần, rồi vẫn giữ cái giọng nam trầm. "Để tôi xem vết thương cho đội trưởng. Chắc ngài dùng một tay băng bó không tiện." Dương Tuấn Vũ cũng không mạnh miệng từ chối, hắn gật đầu đồng ý. Khi miếng gạc được nhấc ra, Dương Tuấn Vũ khẽ nhíu mày, hắn cố gắng không kêu lên một tiếng. Nhưng hắn không kêu thì mấy con rời kia cũng kêu hộ hắn. A Thanh giật mình tốt lên. "Vết thương." Còn chưa nói hết thì Dương Tuấn Vũ đã lấy tay kêu bịt miệng cô lại, vì cô ở ngay sát hắn nên hắn rất nhanh nói nhỏ. Cô hét lên như thế định để mọi người biết cô là con gái à? A Thanh Giờ mới nhận ra mình vừa đổi sang giọng thật, may mà người này cản lại nếu không mọi chuyện vỡ lợ rồi. Cô hơi dè dặt nhìn sang thì thấy tất cả 6 người kia đều trợn mắt nhìn vào vết thương. Cô thầm thở ra một hơi vì bọn họ cũng như cô bị vết thương này làm hoảng sợ. Vết thương lớn khoảng 5-10 cm, sâu cắt qua cả thịt, thậm chí còn lờ mờ thấy xương trắng bên dưới. Tên đội trưởng này rõ ràng là đến bản thân mình cũng dám xuống tay như vậy. Vương Bạch khi nãy đã cô giữ bình tĩnh thì bây giờ tận mắt nhìn thấy vết thương này lòng hắn lại quặn lên, đôi tay nắm lại trắng bệch. Nhưng hắn vừa định nói lại một lần nữa bị Dương Tuấn Vũ chặn miệng. Tất cả đừng có ngây ngốc như vậy cũng không phải tự trách bản thân, nhưng lời tôi nói khi này sẽ không lặp lại, chỉ là một vết thương mà thôi. A Thanh nếu cậu còn đứng được ra đó là tôi nhờ người khác băng đấy. À để tôi làm." A Thanh gật mạnh đầu, đôi tay nhỏ nhắn giấu sau chiếc găng tay đen nhanh chóng băng bó lại vết thương. Sau khi làm xong cô cắn răng. Vết thương lớn như vậy nếu không có nước để rửa và sát khuẩn thì sẽ bị hoại tử, nhiệm chúng mất. "Không sao, cơ của tôi có một chút khả năng hồi phục, vì thế mọi người không phải lo." "Ồ vậy thì tốt." Tuy A Thanh nói tốt nhưng bọn họ hiểu, dù có là hệ trị liệu Việc dùng kia để phục hồi lại sẽ rất tốn sức, mà ở thời điểm này, trong môi trường xung quanh luôn có sinh vật sẵn sàng tất công bất ngờ như thế này, mất sức sẽ chết nhanh hơn cả đợi vết thương nhiễm trùng hoại tử. Mọi người chuẩn bị lên đường thôi. Ở đây nếu đã có nhiều bọ cạp như vậy chắc chắn sẽ có nguồn thức ăn ở gần đây. Mọi người nghe Dương Tuấn Vũ nói đến hai từ thức ăn thì mắt sáng lên, họ đã đói lắm rồi. A Thanh gật đầu. Đội trưởng nói đúng đó, đây chắc chắn là một đàn bọ cạp, mà để duy trì mạng sống chắc chắn chúng phải có nguồn thức ăn dồi dào. Chúng ta mau lên đường thôi. Đi thôi. Mọi người tuy nói hào hứng nhưng sức lực để đi cũng gần như đã cạn kiệt rồi, bởi vì họ đã sử dụng nguồn năng lượng tích trữ bảo vệ tính mạng kia. Và giờ trong mỗi người nguồn năng lượng này đã không còn. Bản chất của kỳ chính là sự kết hợp của thể chất và tinh thần. Bình thường họ chẳng bao giờ phải lo ăn, lo uống nên còn chưa nhận ra việc thể chất sụt giảm lại có tác hại như vậy, không có sức mạnh thể chất thì kỳ không thể tạo thành. Chưa kể suốt 2 tuần họ luôn phải cố gắng giữ tỉnh táo để có thể tồn tại trong sa mạc này. Mới đầu họ còn chia nhau ra ngủ, nhưng sau đó việc thường xuyên có báo cắt và động vật tấn công bất ngờ, tuy số lượng chúng ít nhưng đã tạo thành sự quấy rối khó chịu. Không ai có được giấc ngủ ngon. Khi mà cả tinh thần và sức lực đều kiệt quệ thì chút kỳ tích lũy từ lâu một khi đã sử dụng thì trong điều kiện này sẽ không thể tái tạo được nữa. Đáng lẽ không có kỳ thì khả năng chiến đấu thể chất của họ cũng vượt trội hơn người, nhưng khổ nỗi là việc thiếu dinh dưỡng và nước trầm trọng đã làm thể chất họ cực kỳ suy yếu. Cuộc chiến đấu khi nay đã là nọ mạnh hết đà, ngọn đèn trước gió rồi. Đôi môi đã nước nẻ lên vớm, vương bạch tựa vào tảng đá, miệng đang thở dốc nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. "Đội trưởng, hay là cậu đi? Tìm nguồn thức ăn đi. Chúng tôi chắc không xong rồi. Nếu mà lại" Gặp vụ tập kết nữa chắc chắn chúng tôi chỉ làm vướng chân vướng tay cậu thôi. Đúng vậy. Ha ha. Khu khụ. Cậu phải là người sống sót tới cuối cùng đấy. A Dũng đã nằm bệnh ra đất rồi. A Thanh cũng thở dài không nói gì, cô biết mình hiện tại cũng chỉ còn sức mà lê lết được chút thôi, lúc nữa chắc chắn cô cũng sẽ như mấy người này. Bản thân cô là đứa có ngoại hình nhỏ yếu nhất đội nên đã được mọi người luôn nhường nhịn đồ ăn thức uống cho, lúc chiến đấu cũng được nhường cho vị trí thuận lợi nhất, dễ thủ dễ công. Chính vì vậy nên bây giờ một người con gái như cô mới còn chút sức để hoạt động. Dương Tuấn Vũ thở dài, không cần triệu cơ nói, chỉ bằng kinh nghiệm của mình hắn cũng biết những người này nếu không có nguồn thức ăn nước uống trong vòng vài giờ, cùng lắm là một ngày nữa thì chắc có người sẽ chết. Hắn vừa nghĩ đến đấy thì nhận ra tình hình còn xấu hơn dự đoán, hắn vội đứng dậy đi đến một tảng đá khá lớn, nơi có một đồng đội đã xỉu đi từ lúc nào rồi. Vương Bạch cũng nhìn theo hướng Tuấn Vũ di chuyển, thấy vậy hắn thở dài, đầu ngựa lên trời, hiện giờ sức di chuyển hắn cũng chẳng có, miệng thì thào: "Người anh em, cậu đi trước thanh thần nhé." Ai cũng hiểu cậu nói của hắn có nghĩa là gì, ở thời điểm này đối sức đến mức ngất đi thì chắc chắn đã vô cùng nguy kịch rồi. A Thanh nhìn về phía đấy thấy vậy, cô hoảng sợ chạy tới cô lắc lắc vai hắn, tiểu ngân, mau tỉnh dậy, không được ngủ như vậy. vương bạch thì thảo, tiểu ngân kỳ gì, rõ là tiểu phúc phúc mà, ơ, mà giọng a thanh có vẻ không đúng lắm, không chỉ hắn mà mấy người còn lại cùng trận mắt nhìn nhau. a thanh đang kích động luôn miệng gọi tiểu ngân nhưng chợt có giọng nó nghiêm khắc vang lên làm cô sợ hãi dừng lại. để cậu ta nằm im. a thanh vành mắt hơi dưng dưng quay lại nhìn người đàn ông này, cô đang định nói gì đó thì lại nghe thấy hắn nghiêm giọng, cô muốn chết hay sao mà giờ này còn định rơi nước mắt, mau nín, làm sao mà cô không khóc cho được, cô cố giải thích. Nó là em tôi." Xoẹt. Nhưng cô vừa giải thích đến đấy thì tiếng dao cắt vào thịt vang lên, hành động của Dương Tuấn Vũ làm cô giật mình. Tiếng cắt này vang lên cũng khiến mấy người khác đang cố sức mảnh đầu sang đây cũng giật mình sợ hãi. Chương 330, nguy hiểm chết người, chương 330, nguy hiểm chết người. VS, cảm ơn bạn đủ ông bèn tặng 20,000 Đa Vũ để cử 4 nguyện phiếu cho chuyện. Cảm ơn bác nhiều nhé. 4. Vương Bạch há hốc mồm, nhưng rồi hắn chỉ biết thở dài lắc đầu. Tên khốn này rõ ràng là tự tìm chết mà, vì một người xa lạ mà làm vậy có đáng không? Chẳng lẽ cậu không hiểu làm như thế may mắn thì giúp cậu ta tỉnh lại được một lúc. Nếu tiếp tục không có nguồn năng lượng bổ sung thì vẫn đi đời mà thôi. Còn cậu thì vì làm thế mà lại yếu hơn, khả năng sống lại thấp hơn. A Thanh ngạc nhiên vì ngỡ ngàng vì hành động dứt khoát của Dương Tuấn Vũ, hắn không cần người khác cầu xin giúp đỡ mà sẵn sàng cắt tay lấy máu nhỏ vào miệng của tiểu ngân. Cô vội túm lấy tay hắn lắc đầu. Cảm ơn anh, nhưng đừng làm vậy. Lấy, lấy máu của tôi đi. Dương Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn vào mắt cô nói. Cô ngồi im cho tôi. Tôi không đủ máu cho cô đâu. Vì thế còn giữ được chút sức lực thì đừng khóc lóc hay làm chuyện ngu ngốc. A Thanh cực lại. Tuy hắn nói rất lạnh lùng nhưng cô hiểu hắn chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Cô cắn môi ngồi im, bàn tay vướt vướt lại lọn tóc cho em mình, trong lòng không biết đã nói lời cảm ơn bao nhiêu lần rồi nhưng cô vẫn thấy chưa đủ. Người đàn ông xa lạ này hôm nay đã cứu cho chị em cô một mạng. Từ những giọt máu của Dương Tuấn Vũ chảy xuống miệng, sau một chút tiểu ngân cũng đã nhíu nhíu mi, mệt mỏi cố gắng mở mắt ra thì chỉ còn thấy bóng lưng của đội trưởng đang đi về phía xa. Cô cảm thấy miệng mình có mùi thanh thanh của máu, nhìn sang bên cạnh thấy chị mình gương mặt đang tái nhợt, nghĩ tới điều gì cô cố nói. "Chị, sao? Chị làm vậy? Chúng ta" đã nói khi tham gia cuộc thi này ai có thân người lấy lo nhất định không được giúp đỡ nhau mà chị đâu còn khỏe mà làm vậy a thanh đã đầu. không phải chị là đội trưởng làm đấy được rồi em đừng nói nữa nghỉ chút đi đội trưởng tiểu ngân chợt hiểu mọi chuyện cố gắng ngượng bay đầu nhìn về phía xa nơi chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông ấy trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ dương tuấn vũ thở dài lẩm bẩm lần này lại không ngờ xuất hiện thêm một cô gái trong đội khi rõ cái cuộc thi này vậy mà cũng nói là kiểm tra nghiêm ngặt mà vẫn sót hai người phụ nữ Triệu Cơ than vãn, anh giữ chút thanh tỉnh mà tìm đồ ăn đi. Theo tính toán đáng lẽ anh có thể trụ thêm một tuần nhưng giờ thì căng rồi đấy. Anh mất quá nhiều máu. Dương Tuấn Vũ lắc đầu, em cũng biết anh không thể thấy chết không tử mà. Huống hồ hiện tại họ đã cùng anh chiến đấu, đồng cam cộng khổ trong cuộc chiến sinh tồn này. Thúy anh vậy, mà có vẻ anh vẫn chăm chỉ đọc tài liệu em đưa cho nhỉ? Nghe Triệu Cơ nói vậy hắn đáp ý, Thất nhiên rồi. Nếu không thì bây giờ anh đã chết ngất rồi. Thì, được rồi, để em thử quét khu vực xung quanh xem. Tùng, em cứ duy trì đi. Anh nghĩ chẳng phải tự nhiên mà lại có cái núi đá ở giữa xa mặt này. Điều gì cũng phải có chút đồ chơi, à, đồ ăn. Dương Tuấn Vũ lấy ra chiếc dây thừng, tìm một tảng đá lớn chắc chắn rồi bụt vào, cố gắng hạn chế dùng đến tay đau. tay phải hắn nắm chặt sợi dây rồi vừa đu vừa nhảy bước nhỏ xuống dưới. Ánh nắng mặt trời chói trang ngay lập tức biến mất sau núi đá, cảm giác nhiệt độ trong bóng râm thoáng mát mẻ hơn chút. Tuy khả năng chịu nóng và lạnh của Dương Tuấn Vũ đã rất tốt nhưng khi sống ở sa mạc này cũng khiến hắn biết thế nào là khổ cực. Nhiệt độ ban ngày lên tới hơn 50 độ C, đỉnh điểm mặt trời thẳng đỉnh đầu thì còn lên tới 60 độ C, ban đêm lại lạnh tới 20 độ C sự trên lệnh nhiệt độ cực lớn giữa ngày và đêm chính là thứ cực kỳ khắc nghiệt với cơ thể con người. Vì con người là động vật hàng nhiệt, tức là nhiệt độ của cơ thể thường xuyên được điều chỉnh ở một mức phù hợp cho các hoạt động chuyển hóa bên trong mỗi tế bào. Mà muốn giữ được nhiệt độ ổn định thì khi trời quá nóng chúng ta sẽ toát mồ hôi để mang theo nhiệt thoát đi giúp cơ thể duy trì được nhiệt độ thấp hơn môi trường. Và ngược lại, khi trời lạnh, người ta sẽ nổi ra gà để hạn chế diện tích ra tiếp xúc với môi trường nhằm hạn chế mất nhiệt, diện tích tiếp xúc càng lớn càng mất nhiều nhiệt, đồng thời trong cơ thể sẽ xuất hiện một loại hormon, thì do tuyến giáp tiết ra đi tới mọi tế bào, các tế bào nhận được tín hiệu của hormon sẽ thay vì phân giải G lũ cổ sở cho năng lượng thì sẽ chuyển thành G lũ cổ sở trực tiếp ra nhiệt, giúp thân nhiệt duy trì được nhiệt độ cao hơn môi trường. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cơ thể không tích lũy được năng lượng để hoạt động mà sẽ lãng phí khi sinh ra nhiệt. Việc hoạt động trong sa mạc một thời gian dài dẫn tới thiếu nước, thiếu dinh dưỡng sẽ làm nguồn năng lượng của cơ thể mất đi mà không tái tạo được, cơ thể sẽ huy động toàn bộ dự trữ lúc trước, nếu hết sẽ tiếp tục huy động nguyên liệu lấy từ chính những tế bào của cơ thể tự ăn mình. Bởi vậy mới dẫn tới người đói khát sẽ gầy khô đét là như vậy, vì mỡ và cơ đều bị phân hủy để tạo năng lượng duy trì hoạt động của các cơ quan thiết yếu liên quan trực tiếp tới sinh tồn như não bộ và trái tim. Vậy tại sao nhiệt độ sa mạc lại khắc nghiệt như thế? Bởi vì, ở sa mạc chỉ toàn cát và đá rất ít các loài thực vật. Đá và các hấp thu nhiệt và tỏa nhiệt rất nhanh hoàn toàn ngược lại so với nước. Ban ngày do ánh nắng mặt trời chiếu gây gắt cắt liên tục nóng lên và tỏa nhiệt ra xung quanh. Vậy ban đêm, vì đặc tính giữ nhiệt kém sa mạc mất dần nhiệt độ và trở lên lạnh. Đối với những nơi có cây cối chúng sẽ giữ nước và bảo đảm sự tranh lệch nhiệt độ không quá cao. Ngoài ra một phần do sự tranh lệch khí áp ban đêm, làm sa mạc ban đêm liên tục có gió mạnh khiến không khí càng lạnh hơn. Tất cả những điều này khiến cho việc sinh tồn trên sa mạc chưa bao giờ là hết nguy hiểm. Chẳng có ai tự tin mình sống mãi được trên những bãi cát nóng này. Kể cả dân tộc châu Phi, nói là họ sống trên sa mạc nhưng đa số họ tập trung ở các ốc đảo nơi có thảm thực vật và có lượng mưa nhất định. Ở sa mạc hay bất cứ đâu đi chăng nữa, nếu không có nước thì không thể sống được. Nước quyết định sự phân bố thực vật và con người. Dương Tuấn Vũ cẩn thận leo xuống, cảm tưởng sợi dây dài hơn 100m đã gần hết rồi. Hắn lại lấy từ trong ba lô mấy sợi dây nữa rồi buộc lại, đây tất nhiên là sợi dây của mấy tên đồng đội kia rồi. Dị hầm ở chỗ hơn 600m rồi mà vẫn chẳng có cái gì, lúc dây thường đã hết, hắn đang định bỏ cuộc thì nhìn thấy một cây xương rồng khá lớn ở phía đằng xa. Khổ nỗi là dây không dài đến vậy. Đột nhiên Triệu Cơ thở dài nói, không biết anh có phải gặp vận đỏ không? Nhưng ở phía đó em cảm nhận thấy có một nguồn năng lượng và khá nhiều loại xương rồng này. Có lẽ chính nguồn năng lượng từ thứ đó đã làm sinh vật có thể tồn tại được. Tất nhiên, ở đó sẽ có không ít sinh vật đang đợi anh. Anh tự quyết định đi. Tất nhiên là phải tới đó rồi, nếu không sợ rằng ở cả ngọn núi đá lớn này không có thức gì có thể ăn được. Dương Tuấn Vũ để lại sợi dây, bàn tay vì leo trèo trong thời gian dài dù có găng tay bảo vệ nhưng cũng phồng rộp lên cả rồi. đã vậy hắn còn leo bằng một tay, sức nặng dồn hết vào nó làm các cơ ở đây đã mỏi nhừ. Với tình trạng này hắn bắt buộc phải dùng cả chiếc tay bị thương đôi tay bộc giũ, đôi chân lượn lượn dẫm xuống từng mẩu đá nhấp nô ở bên dưới vẫn cao không thấy đáy. Nếu sơ sẩy cái là mất sang ngay. Đừng nói tình trạng thê thảm của hắn bây giờ, kể cả một bá tước khỏe mạnh ngon lành, thậm chí hầu tức mà bị rơi xuống đấy cũng đi đời không phải bàn cãi. Cẩn thận từng chút một, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là bờ vực, hình ảnh Dương Tuấn Vũ lò dò giữa lưng chừng núi làm cho người ta có cảm giác một con kiến đang cố gắng chống lại sức mạnh hùng vĩ của thiên nhiên. À, xoa Chuyện gì phải đến cũng đã đến, mẩu đá nhô ra nhìn thì khá lớn nhưng ý như rằng hắn vừa chuyển trọng tâm sang đó là sụp ngay lập tức cảm giác danh giới giữa cái chết và sự sống gặp đến khiến hắn băng hoàng, đôi tay tìm mọi cách bấu víu vào bất cứ thứ gì đó nhô ra. tôi xuống một quãng, quần áo cả người bị những mẩu đá nhấp nhô cắt phải rất tường da thịt rắn chắc cũng bị cắt chảy máu thấm ra quần áo, nhỏ giọt xuống dưới. khổ nhất chính là cánh tay trái đã bị thương lại tiếp tục bị va đập cắt vào đá khiến máu vừa cầm lại bật ra, chạy đầm địa nhỏ tóc tóc xuống bên dưới. tình trạng của hắn đã rất nguy kịch, tay phải đang tuôn chặt lấy mẩu đá, dưới chân lơ lửng không điểm tựa, hắn cắn răng bờ uff ra một lượng ki vào bàn tay, tay trái vô cùng đau đớn vẫn cố gắng vươn lên bám vào thằng đá, đôi tay gồng cứng nâng cả người lên tới khi lên tới nơi hắn mới thở ra một hơi, nhưng cũng phải nhanh chóng bám víu vào một mẫu đá phía trên. Hắn vừa bám xong thì góc đá dưới chân cũng cùng lúc sụt lở. Triệu Cơ nói: những tảng đá ở đây bị gió cắt xa mạc vào mòn suốt bao nhiêu năm rồi, rất khó để chắc chắn như những nơi khác. Anh cần nhanh chóng di chuyển, đừng dồn lực quá lâu vào một chỗ. Em nghĩ không cái nào chịu được trọng lượng của anh một lúc đâu. Ừm. Muốn tiết kiệm chút sức không ngờ lại càng mất sức. Hắn vừa nói xong thì cũng đồng thời bờ u ép ép quanh người, tốc độ, phản xạ đều được tăng cường. Dương Tuấn Vũ một tay bám một tảng đá, một tay khác nhanh chóng bám vào tảng đá khác. Hai chân cũng như vậy, nếu gặp mỏ đá cách khá xa hắn cũng không ngại ngần mà tung cả người một quãng trên không rồi bám lấy, đu lên, rồi lại nhanh như cắt tìm điểm bám tiếp theo. Cứ như vậy, hắn nhanh chóng di chuyển về phía cây sương rồng lớn cách 300m. Cuối cùng cây sương rồng cũng xuất hiện trước mắt, nhưng ở trên đó có một con rắn nâu xám đang nguy trang đợi con mồi xấu số. Dương Tuấn Vũ liếm đôi môi khô khốc. Thì đây chứ đâu, vừa có nước vừa có thịt. Sống rồi. Triệu Cơ cảnh báo, đây là loài rắn độc bị tỉ sợ gì, cắn một nhát là chết. Anh biết mà. Chỗ quái quỷ này lấy đâu ra con gì không có độc, nhưng rắn độc lại có cấu tạo cơ thể khác những loài khác, túi độc nó chỉ tập trung ở đầu, quên khoang miệng mà thôi, nếu giết nó rồi cắt đầu đi là ăn được. Đúng chứ? Vâng, may mà anh vẫn còn tỉnh táo. Kì kì. Chúc anh may mắn, nhớ đừng bị rắn cắn chết nhé. Được rồi, em yên tâm, mạng anh còn dài lắm. Xem đây. Chương 331, kiếm chút lợi tức, chương 331, kiếm chút lợi tức. Dương Tuấn Vũ cả người phi thân sang bên đó, đồng thời lưỡi dao sắc bén đã được rút ra từ bao giờ nhắm thẳng vào đầu con rắn. Con rắn này không hổ danh là bậc thầy đi săn vùng sa mạc. Nó rất nhanh cảm thấy nguy hiểm gần kề, cả người nó rụt lại cực nhanh tránh khỏi lưỡi dao đợt đồ mạng, đồng thời phóng đi cắn. Dương Tuấn Vũ cũng hơi bất ngờ khi con rắn này có thể tránh thoát được tốc độ ra tay của hắn rồi cắn trở lại. Nhưng bất ngờ không có nghĩa là hắn cho miếng thịt này cơ hội sống sót. Hắn nghiêng nhẹ người trên không tránh thoát khỏi cú đớp của con rắn, sau đấy tay phải còn lại đâm vào điểm mù của con rắn. Một dao sắc bén cắm thẳng vào gáy nó nhưng không dừng lại mà tiếp tục dứt khoát cắt đứt cái đầu này. Máu rắn chảy ra Dương Tuấn Vũ mặc kệ còn đang ở trên không, tay cầm dao đồng thời túm lấy con rắn nhét phần đang rỉ máu và muồm. Những giọt máu này vừa là nước vừa là nguồn dinh dưỡng to ta ở hoàn cảnh này, sợ rằng không phải chỉ mình hắn điên cuồng như vậy mà bất cứ ai khác cũng không ngoại lệ. Cắn dao được buộc sợi dây chặt chắc chắn. Dương Tuấn Vũ ném mạnh nó găm chặt vào vách đá rồi theo đó đu bám vào một tảng đá chia ra gần đó. Cảm thấy vị tanh nồng của máu rắn trong miệng đã hết, hắn nhả ra rồi ném vào bạ lộ sau lưng. Đợi hắn trở về sẽ cho mấy tên kia một bữa ngon. Con rắn này nhìn vậy mà cũng dài cả mét chứ không đùa. Giật mũi dao lẫn dây thừng tát đi, hắn tiếp tục nhanh chóng leo về phía cây xưa rồng Theo triệu cơ nói ở đây còn không ít động vật đôi môi hắn nít lên. Nếu là ổ rắn này thì thơm thì rồi. Sau khi xử lý thêm mấy con rắn vài chục con bọ cảm và bắt thêm mấy con chuột sa mạc cảm thấy ở đây đã không còn gì để giết nữa rồi Dương Tuấn Vũ bắt đầu đi về phía ba bốn cây xương rồng khá lớn hắn cố gắng không cắt chúng ra bởi vì làm như thế sẽ nước sẽ chảy mất lãng phí chưa kể cái nóng khô hạn sẽ làm chúng bốc hơi cực nhanh họ đã cả tuần không có chút nước nào rồi nên việc rơi mất một giọt cũng cực kỳ tuyệt đối nhiều lúc hắn thầm nghĩ nếu sau này hắn nhìn thấy kẻ nào lãng phí nước thì sẽ bắt hắn ném ra sa mạc này ở một thời gian cho biết giá trị của nguồn nước nhưng Dương Tuấn Vũ đang đi tới đám xương rồng thì triệu cơ nói này anh đừng có quên còn thứ đáng giá hơn ở đây chứ bước chân của hắn chợt dừng lại. "Ý em là còn cái nguồn năng lượng gì đó hử. "Vâng. Nó cũng ở gần đây thôi, đi về góc 125 độ khoảng 100m." Dương Tuấn Vũ di chuyển theo hướng Triệu Cơ chỉ dẫn, rồi gần tới nơi thì xuất hiện một cái khe hẹp vừa đủ một người di chuyển. "Chỗ này khá kín đáo, nếu không để ý thì khi di chuyển cũng rất dễ bỏ sót." Hắn nhẹ lách người vào trong. Bên trong tất nhiên là rất tối, dù sao nơi này vừa hẹp lại đang ở thời điểm khuất bóng mặt trời nên nhìn càng khó. "Khó? Đã có đèn pin." Hắn lấy chiếc đèn pin ra và nhẹ nhàng tạch bật lên, mọi thứ được nhìn rõ ràng hơn bao giờ hết. Cũng may là về khoản đèn tin thì mấy lao già tổ chức cuộc thi này cũng không keo kỳ lắm, cho hẳn mấy cục tin siêu tụ điện của thịnh thế luôn. Đảm bảo chiếu sáng được 7 ngày 7 đêm không hết. Mỗi người được 4 cục, mà một team nhiều người như vậy thì dùng luân phiên cũng không hết. Mới đầu cứ tưởng đây chỉ là một cái khe nhưng sau khi đi vào 20m vẫn chưa hết đường, mà càng đi cái khe này lại càng lớn ra mới quái. Dương Tuấn Vũ đang đi thì ngược lại, hắn đã nhận ra có chút gì ở đây, hắn nói: "Triệu Cơ này, anh thấy chẳng phải bóng dưng mấy lao khổng kia tốt bụng cho nhiều pin thế, phải chăng cần phải dùng nó để chiếu sáng liên tục?" mà chiếu sáng liên tục thì trừ khi là phải hoạt động trong một nơi tối om. Chẳng có lẽ là nơi này? Triệu Cơ thoáng nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý. Em nghĩ chắc là vậy. Em vừa quét địa hình xung quanh 20 em ở rồi. Đây là một con đường đúng hơn là một cái khe hay một cái hang. Nó đang dẫn xuống dưới đất, anh hiểu ý em chứ? Dương Tuấn Vũ gật gù. Phải chăng lối vào cung điện dưới lòng đất là ở đây sao? Thự Dương lại ngon lành như vậy. Đi suốt hai tuần ngẩn ngơ giữa muôn vàn cắt vàng, mà cung điện lại giấu trong núi, đúng là chẳng ai nghĩ ra. Anh đảm bảo chỗ này cũng chỉ mới tìm ra gần đây sau hàng trăm nghìn năm cái cung điện này ra đời. Thế mà mấy lao này bắt hơn 200 tên đi tìm trong một tháng, chưa kể trang thiết bị cung cấp cũng nghèo nàn. Dương Tuấn Vũ tuy than thở nhưng vẫn tập trung vào mục tiêu, hắn từng chút từng chút một cẩn thận tiếp cận nơi phát ra năng lượng. Cuối cùng mọi thứ chỉ dẫn là tới một khối đá bằng nắm đấm phát ra ánh sáng ngũ sắc. Hắn mừng rỡ, nhưng cũng đánh giá xung quanh một lượt thật kỹ lưỡng. Triệu Cơ nói, "Anh con đã. Viên đá này không đơn giản." Chính xác hơn là thứ nó được hãm vào không đơn giản. Dương Tuấn Vũ rụt tay lại. Ý em là Theo kết quả em quét được thì đằng sau nó có một hệ thống, mà theo cách sắp xếp này thì chứng tỏ nó là một viên đá cung cấp năng lượng cho bộ phận cửa ra, vào nếu anh lấy đi thì cái cửa này sẽ đóng lại. Nghe thấy cô nói vậy hắn trợn mắt. Như vậy chẳng phải không thể lấy nó ra được sao? Triệu Cơ nói với giọng điệu xấu xa. Kỳ hỉ, dù em có nói vậy thì anh vẫn tìm cách đột quét nó ra đúng không? Được rồi, không phải chối, đợi một lát em sẽ tính toán mức năng lượng cần thiết để duy trì bộ phận này. Nhưng mà, không cần nương tay, anh không nhận ra viên đá này không khớp với mức độ cũ kỹ của nơi này sao? Rõ ràng là được người ta mới lắp vào không lâu thì nếu người ta đã có lòng tốt thì sao mình không nhận không nên lãng phí a Dương Tuấn Vũ cười lắc đầu chẳng biết từ bao giờ triệu cơ ngây thơ đã trở nên đáng sợ như vậy rồi cái này là từ anh mà ra đấy được rồi đã tính xong anh có thể lấy hai 3 khối lượng miếng đá này yên tâm em tính đủ duy trì tới lúc kết thúc cuộc thi rồi giờ em sẽ gửi cho ảnh mô phỏng của nó nhớ cắt gọn gàng kẹo là lãng phí năng lượng đấy bởi vì chỉ có cắt theo các lát địa chất của bản thân viên đá thì mới toàn vẹn được ok cái này anh biết Dương Tuấn Vũ nháy răng ngón tay chọn được b f f lên Hắn bắt đầu cắt khối đá bằng kia, chỉ có như vậy mới đảm bảo đủ sắc bén và đủ mỏng để lựa theo từng lát địa chất của nó. Nếu không nhờ triệu cơ quét mô hình viên đá thì dù thể tích khối này chỉ lớn khoảng 10 x 10 x 10 cm3 thôi nhưng cũng mất cả ngày không xong. Dương Tuấn Vũ sau hơn nửa tiếng đồng hồ thì cũng cắt xong viên đá, hắn cho ngay vào túi sau đấy quay lưng rời khỏi. Hắn đi cũng không ít thời gian rồi, nếu còn không bay lại chắc mấy tên kia sẽ chết đói chết khác mất thôi. Cái hang này như Triệu Cơ đã nói thì nó đủ duy trì đến hết cuộc thi, vì thế không việc gì phải vội. Với lại Dù sao nếu đây là cung điện ngầm thì nó cũng có không chỉ một mà sẽ có vài cuốn tài liệu. mỗi nhóm chỉ cần lấy một là đủ rồi. Đi về bao giờ cũng nhanh hơn khi đi. Lần này hắn không tiết kiệm kĩ nữa mà sử dụng ngay lập tức sau khi rời khỏi khe đá. Quãng đường đi tốn gần tiếng đồng hồ với bao nhiêu vất vả thì quãng đường về lại đơn giản bấy nhiêu. Về tới nơi trời đã có dấu hiệu gần tối. Hắn nhanh chóng đặt những cây xương rồng lớn cả ba bốn em mờ xuống. Dù chỉ có tất cả ba cây nhưng chỗ này đã đủ cung cấp một lượng nước thiết yếu cho họ trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc thi rồi. Mọi người khi nhìn thấy những thứ này thì đều mừng rỡ, ai cũng sáng mắt lên. Họ cố gắng cử động cơ thể di chuyển về phía trước. Không ai có thể hiểu một người sắp chết vì khát nước mà nhìn thấy những cây xương rồng sẽ có cảm giác như nào. Dương Tuấn Vũ xua tay nói, "Mọi người ai còn sức thì ra đây lấy, ai không còn thì cứ ngồi im tại chỗ, tôi và những người khác sẽ lấy nước rút." Nhưng Dương Tuấn Vũ còn coi thường sự cố gắng của con người, chẳng hiểu năng lượng từ đâu mà những người này một phút trước còn đang nằm chờ chết, tay còn không nhấc lên nổi mà giờ đây ai cũng như con thiêu thân lao đến. Nhìn thấy Tiểu Ngân còn định há cả mồm căn xuống đám xương rồng đầy gai thì Dương Tuấn Vũ vội ngăn lại, may mà còn kịp. Hắn nghiêm giọng quát, "Tất cả ngồi nguyên vị trí." hắn thở dài, mấy người làm thế sẽ rất lãng phí đồ ăn, chưa kể gai đâm vào miệng làm tổn thương thêm. "Để tôi làm thêm, nhanh thôi." Nghe tiếng quát lớn kèm theo sức nặng của người đội trưởng này trong lòng, mọi người dù sắp phát điên nhưng vẫn cố duy trì phần người còn lại tỉnh táo. Có 7 người nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không để họ đợi lâu, mỗi một khoanh lớn từ cây xương rồng được hắn cắt gọn, phần vỏ ngoài có gai hắn gọt cực nhanh, đôi tay hắn như cái máy công suất lớn, veo vèo chưa đầy 5 giây đã đi sạch gai. Phần lõi ở bên trong hắn lao sạch dao sau đấy cắt nát, khoét vụn chúng ra, nhìn những phần thịt xương rồng được xay vụn rất giống thạch, rất ngon lành. Hai phần đầu tiên nhường hai cô gái, những phần sau lần lượt được phát cho mọi người, sau khoảng 5 phút tất cả đã có cái ăn. Nhìn mọi người hút xì sụp như chết đói, à, mà còn hơn cả chết đói, Dương Tuấn Vũ nở nụ cười vui vẻ. Hắn cũng nhanh chóng làm cho mình một phần nhỏ nhỏ, dù sao khi nãy cũng chỉ có chút xíu máu rắn cầm hơi. Sương rồng ăn khi tôi còn có chút ngai ngái và hăng nhưng vị rất mát và cũng ngọt, ngọt, kết hợp với phần thịt được xay nhỏ nhai sần sật, sật, đây đúng là mỹ vị ở sa mạc. Hắn tiếp tục cắt cho mỗi người thêm một phần, còn bản thân thì không ăn mà tiếp tục xử lý phần còn lại của cây sương rồng. Phần cắt khi nãy đang chảy nước được Dương Tuấn Vũ cẩn thận thu vào các chai nhỏ giống. Để tránh mất thời gian cho lần sau sử dụng, hắn chế biến chúng rồi đưa vào các chai. Sau khi xử lý xong một cây sương rồng, 10 chai 1 lít đã đầy ắp. Dương Tuấn Vũ quyết định để hai cây còn lại ở dạng nguyên khối, uống hết nước lại dùng. Chương 332, lời thể, chương 332, lời thể. Xử lý xong xôi vụ sương rồng, hắn bắt đầu lôi con rắn khi nãy ra lột da, bỏ phủ tạng, sau đấy cắt miếng rồi phơi ra ngoài nắng. Tuy mặt trời đã chuẩn bị lặn nhưng nhiệt độ trên các tảng đá vẫn còn hơn 50 độ C. Tất nhiên 50 độ còn chưa đủ để chín thịt nhưng hắn cũng chỉ định dùng nó để sơ chế qua, làm thịt đỡ sống hơn thôi nếu có thể thì không nên ăn đồ sống, dù hơi tái chút ăn cũng tốt hơn. khi Dương Tuấn Vũ lôi ra con rắn lớn gần một m, ai cũng thèm giò rãi, chỉ tiếc là không có nước rãi mà giò thôi. sau khi ăn hai phần sương rồng và nghỉ ngơi một chút, mọi người đã tỉnh táo hơn nhiều. như cây héo gặp trời mưa, sau cơn mưa cái cây lại bừng bừng sức sống, khỏe khoắn vươn cao. Vương Bạch đi về phía Dương Tuấn Vũ, hắn nói: cảm ơn người anh em. tôi biết lời này cậu không cần nhưng đó là những lời cảm kích từ tận đáy lòng của tôi. được rồi, đàn ông với nhau không cần dài dòng, cậu để tôi giúp một tay. Dương Tuấn Vũ mỉm cười lắc đầu không nói. Hắn lấy từ trong ba lô ra chỗ thịt còn lại, tất cả cũng không có nhiều. Tính cả con rắn mà Dương Tuấn Vũ đang làm thì tổng cộng có 4 con, cùng năm con chuột. Tất nhiên chuột ở đây khá gầy gò, đồ ăn của chúng cũng chẳng có gì. Nhưng với số lượng này đã đủ để tất cả phải nuốt nước bọt đánh được một cái rồi. Bình thường có cho họ tiền họ cũng không ăn mấy thứ này, nhưng bây giờ cả mấy tuần rồi không biết đến vị của thịt là gì thì đây chẳng khác nào tổ yến. Bào ngư, vây cá. Mấy người còn lại cũng đội xuống vào làm thịt. Ai không biết làm thì xem người khác làm, hoặc nghe người khác chỉ dẫn. Chỉ với mấy con vật nhỏ này thôi, nhưng không khí nơi này đã vui tươi hơn hẳn. A Dung tấm tắc trở lưới. Đội trưởng quá bá đạo, chỉ đi một chuyến mà mang về cho anh em biết bao thứ ngon. Mọi người cũng gật gù, hình ảnh người này trong mắt họ đã trở thành tượng đài sống rồi. Kể cả quí lễ cung bái cũng không phải là thứ gì to tát. Đúng là chỉ khi sinh tử mới biết đấng chân tình. Hán đã làm cho họ quá nhiều thứ, nói không quá, tất cả những người còn sống ở đây đều nợ hắn một mạng. Anh em đang cười nói vui vẻ, đột nhiên A Thanh la hoảng. Đội trưởng, anh bị thương. Ánh mắt, nụ cười của mọi người vụt tắt, họ vụt quay đầu nhìn về phía hắn. Dương Tuấn Vũ cười. Không sao, chỉ là có chút sơ sẩy hiện tại đã ổn rồi. bây giờ họ mới nhận ra quần áo hắn đã rách lưới. tạ tơi, mỗi chỗ rách đều kèm theo vết máu, ai cũng cảm động đỏ mắt. tay vẫn cầm đồ ăn, họ đều nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn. vương bạch hỏi: cậu thật ổn chứ? đội trưởng để tôi xem vết thương cho cậu. ngài không sao chứ? tuấn vũ cậu sao rồi? bị mọi người xuống xít lại quan tâm. dương tuấn vũ cười khổ lắc đầu. thật mà, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi. ai ui. vừa nói chưa dứt lời thì tay trái đã bị một bàn tay khác giữ chặt. cô lườm hắn một cái sắc bén lạnh toát làm dương tuấn vũ tinh. thấy hắn không còn cố giả tỏ vẻ mạnh mẽ. Cậu ngồi xuống bên cạnh, lấy trong bã lộ ra một cái kéo nhẹ nhàng, cẩn thận cắt phần băng gạc đã thấm đỏ máu xuống. Đến khi vết thương này một lần nữa được bỏ ra, mọi người đều giật mình há hốc mồm, Tiểu Ngân ôm miệng, mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra. Mấy tay thanh niên còn lại ai cũng nắm chặt nắm đấm, họ chợt nhận ra, để tìm được những thứ này đâu có dễ, chắc chắn phải tới những nơi cực kỳ nguy hiểm, chỉ những nơi đó mới có đồ ăn còn sót lại, còn ở chỗ dễ dàng nó đã bị người ta xử lý sạch rồi. Vương Bạch cắn răng, hắn ngửa đầu lên trời thở hắt ra một hơi để ngăn dòng lệ nóng không chảy xuống, hắn quay đầu đi về phía tảng đá, một loạt những cú đấm bị vang lên, hắn hét lớn. Dương Tuấn Vũ đổ không tiếp, đời này cậu sẽ mãi là người anh em tốt của vương Bạch tôi, dù phụ trời cũng quyết không phụ cậu. Những người khác cũng ngầm đầu, dơ ba ngón tay thể. Cao Tiến tôi nguyện sống chết vì đội trưởng, nếu có kẻ nào đối nghịch với đội trưởng, Nguyễn Trung Dũng tôi sẽ là người đầu tiên đi xử lý hắn. Lập hàn tôi đời này nguyện đi theo đội trưởng sông pha chiến trường, thà chết không từ nan. Trần Nước Hà tôi không có gì, nhưng bất cứ lúc nào đội trưởng chỉ cần nói một tiếng, dù có đi lên núi lao, biển lửa tôi cũng sẵn sàng. Tiểu Ngân cũng hào hùng tay, nhưng tới khi nói lại không biết nói cái gì, cô đỏ mặt lấp bắp Em em chỉ cần đội trưởng cần em em sẽ cố gắng làm đang không khí hào hùng bi tráng đột nhiên có giọng nói của một cô gái làm tất cả ngỡ ra ai cũng dở khóc dở cười thấy mọi người phản ứng như vậy tiểu ngân càng lúng túng đỏ mặt cô vội chạy trốn sau lưng chị mình nhưng khi cô vừa đến gần thì à thanh lạnh lùng quát em hứa liên thiên cái gì đó việc gì không học lại học mấy tên vai u thịt bắp họ là muốn kết nghĩa huynh đệ không thì cũng muốn đi theo anh ấy gây dựng sự nghiệp em ham hố cái gì em em em em, em cái gì đi ra chỗ khác không thấy chị cần phải thay băng cho đội trưởng à dạ vâng tiểu ngân bị chị mắng thì nhút nhát lùi lại, cô thấy mọi người đang cười ha hả thì mặt lại càng nóng hơn, cô chạy một mạch tới, rồi ngồi nấp ở chỗ mấy tảng đá. dương tuấn vũ mỉm cười, a thanh, cô có quá khắc khe với em gái mình không? nhìn cô ấy có vẻ rất nhút nhát à, vậy mà khi chiến đấu không ngờ lại giống như đàn ông, chẳng biết sợ là gì. a thanh thở dài, cô nhìn đám thịt nát ở trên cánh tay hắn mà phát sợ, vậy mà hắn vẫn tỉnh bơ nói chuyện thiếm, cô lấy ra một con dao, bật cái bật lửa rồi lơi nóng, mặc kệ hắn đang nói gì, từng nhát từng nhát được cắt xuống rất nhanh. dương tuấn vũ đang cười thì cũng nghe rằng, hắn cắn răng không dám mở miệng vì sợ sẽ hét lên mất cứ theo từng nhát dao gọn gàng, dứt khoát của A Thanh trong lòng mọi người đều thoát lên một cái, ai cũng dùng mình vì sự lạnh lùng của cô gái này. cô ta đúng là thần kinh thép. Dương Tuấn Vũ tất nhiên là hiểu, cô đang cắt lấy phần thịt dập nát không được tới máu, nếu cứ để thế mà không cắt đi nó sẽ thối rữa, hoại tử, nhiễm trùng. Triệu Cơ tranh thủ tán dốc, cô gái này nếu đi theo giờ g chắc sẽ thành một nhân tài phẫu thuật đấy. nhìn động tác nước chảy thành sông kia mà xem, chật chật, những lát thịt được cắt siêu mỏng và thật đẹp a. Dương Tuấn Vũ trợn mắt chửi lớn, đẹp cái khỉ khô, đây là thịt của anh đấy. vâng, em biết mà nhưng là thịt của anh chứ có phải thịt của em đâu mà em lo, chưa kể em đang khen tay nghề của cô ấy rất khá mà hắn nghe thấy thế thì mặt đen vui, thở dài nói nhiều lúc anh chợt nhận ra mình đang nuôi một con cáo trong nhà à cả ngày em càng hư rồi, còn anh càng ngày càng thành ông già khó tính thứ Trêu vui mà làm gì căng thẳng vậy em nói để anh quên đi đau đớn thôi nếu không cần thì em im là được chứ gì này này rồi triệu cờ đã biết rồi rồi em đã có đầy đủ cảm xúc vui buồn hờn giận rồi đó nhé anh đừng có mà coi thường được rồi ba cô của tôi em là số một được chưa? Triệu Cơ cười vui vẻ. Kỳ hỉ coi như anh còn có chút mắt nhìn. Xong rồi. Á Thanh buộc xong cuộn băng, cô thở phào một tiếng. Cảm ơn nhé. Là chuyện nên làm thôi. Đội trưởng đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Anh nên nghỉ ngơi một chút. Ừm. Khi này anh mới ăn một chút xương rồi. rồi Đừng tưởng tôi không để ý dù hiện tại anh nhìn có vẻ là khỏe nhất trong số những người ở đây nhưng anh vẫn cần bổ sung đủ lượng nước thiết yếu. Anh mất máu rất nhiều rồi. Đừng vậy khỏe nữa. Vương Bạch nói lớn. Đúng thế. Đừng lo. Bọn này còn chưa chết thì cậu không được phép đi trước đâu đấy ra chỗ mát kia ngồi nghỉ chút đi mấy cái việc này chúng tôi làm một lát là xong ngay cậu có một tay không tiện làm lắm đi đi mọi người cứ khuyên ngăn nên Dương Tuấn Vũ đành phải thở dài để con răn xuống rồi đi về phía mấy tảng đá khuất nắng tới nơi lại thấy cô gái tiểu ngân này vẫn đang khép nép ngại ngùng ngồi một góc thấy Dương Tuấn Vũ nở nụ cười mặt cô lại đỏ lên lắp bắp nói đội đội trưởng vết thương của anh ổn chứ em em đừng sợ tôi có làm gì cô đâu Ừm, vết thương chị cô đã xử lý tốt cho tôi rồi họ còn đuổi tôi ra đây ngồi chơi đây này đúng mà Đội trưởng, vất vả rồi. Cảm, cảm ơn. Dương Tuấn Vũ lắc đầu cười, hắn nhìn về hướng bắc, rồi ngẩn người suy nghĩ xuất thần. Nhưng chỉ thoáng một lát, tay phải nắm chặt, hắn quyết định tập trung vào hoàn cảnh hiện tại, hắn biết, nếu muốn sau này dễ sống hơn thì lần thi này không được phép thất bại. Dương Tuấn Vũ không biết rằng, cô gái nút nhát này lại đang thầm nhìn chúng hắn. Từ góc nhìn của Tiểu Ngân, cô thấy đội trưởng thật cao lớn, điện trai, vô cùng dũng mãnh nhưng cũng rất nhân hậu, tốt bụng, ngẩn ngẩn ngơ ngơ quên cả thời gian. Đến mai khi Dương Tuấn Vũ hỏi cô cái gì đấy không thấy cô gái này đáp lại. Hắn mới giơ tay lắc lắc trước mắt thì Tiểu Ngân mới giật mình chạy mất tăm. Bàn tay hơ hơ trong không khí chợt cứng ngắc, Dương Tuấn Vũ mệt ra rồi cười khổ, hắn lẩm bẩm: "Cô gái này thật thú vị, không ngờ lại dễ xấu hổ như vậy." Triệu Cơ hừ lạnh: "Anh đừng có đi gieo nợ tình khắp nơi nữa, ở nhà còn có người con gái đang chờ anh lấy về làm vợ kia kìa." Theo kiến thức nhân loại thì đây chính là điển hình của kẻ đào hoa, phong lưu thành tính. Mặt Dương Tuấn Vũ đen như lít nổi, hắn hỏi ngược lại: "Anh đã làm cái gì đâu? Chẳng lẽ đối tốt với người khác cũng không được? Đối tốt thì được nhưng anh phải lạnh lùng, à mà không. Anh lạnh lùng vẫn rất cuốn hút người khác giới, nhưng khi cười lại càng làm người khác cảm nắng, hỏng rồi, anh hết cách cứu rồi. Từng, có khi anh đừng thở nữa may ra còn cứu vẫn được, chứ kể cả cách anh thở cũng làm người khác bị hút hồn. Này này, không thở thì anh chết à? À, hình như là vậy. Hình như cái có khỉ, chắc chắn là chết. Ai, nói chuyện với em có ngày anh tức chết. Chương 333, kiếm một con về cưới thì ngồi phải biết, chương 333, kiếm một con về cưới thì ngồi phải biết. Dương Tuấn Vũ chán chẳng buồn nói, nằm ngựa ra nhìn trời, trong đầu thầm toan tính một số kế hoạch sắp tới vì mặt trời sắp lặn rồi nên không thể nào để những miếng thịt này chín toàn bộ được. họ quyết định cất phần lớn những thức ăn này đi mà chỉ dùng một phần nhỏ. bây giờ ăn không phải để cho no, cho sướng mà là ăn để sống nên mỗi người chỉ được chia một miếng, để tránh trường hợp bữa này no bữa sau lại chết đói. không thể không nói, tuy thịt ít nhưng nó khác biệt hoàn toàn với uống nước ăn rau, chỉ cần một miếng nhỏ mọi người đã cảm thấy mình như được hồi sinh. cảm giác được ăn thịt thật là hạnh phúc. mỗi miếng chỉ bé bằng 3 ngón tay thôi nhưng mấy người này ăn mãi không hết, bởi vì sợ ăn rồi lúc sau sẽ lại phải nhịn trong một thời gian ngắn nữa mới được phép lôi chỗ thịt dự trữ kia ra. dương tuấn vũ thì không làm thế. Hắn ném cả miếng vào mồm nhai kỹ rồi được một cái hết luôn. Vậy mà khi hắn quay sang thì bảy con rời đánh này lại tưởng hắn cướp thức ăn, ai cũng mang miếng thịt chạy xa mấy mét. Tiểu Ngân mới đầu thấy mọi người chạy còn lưỡng lự nhưng lúc thấy chỉ còn mình và ánh mắt của đội trưởng thì cô lại ôm miếng thịt chạy xa nhất. Con nấp sau tảng đá thi thoảng nó ra nữa chứ. Dương Tuấn Vũ bật cười ha ha. Vậy mà khi nay nói anh em sống chết có nhau, giờ thì vì miếng thịt mà chạy xa vậy mấy ông thần. Vương Bạch cười ngượng nhẹ răng, tay vẫn nắm chặt miếng thịt. Hắn không quay lại mà còn đi xa thêm một chút rồi nói với lại. Thì đúng là sống chết có nhau mà, chỉ là lúc ăn uống thì chưa chắc. Phải không mọi người? Đúng thế. Mấy người còn lại đều gật gù hô lên rất khí thế. Dương Tuấn Vũ thở dài. "Ai, tôi đâu có rảnh mà ăn tranh với mấy người, nếu tôi xấu tính vậy thì khi tìm được đồ ăn đã trốn một góc ngồi ăn cho no bụng rồi. Đúng không?" Mọi người mặt thoáng đỏ nhưng vẫn nhất định không chịu quay lại. Ai biết khi đây có phải âm mưu của đội trưởng không? Có khi nào anh ấy đã đổi tính? Bao nhiêu suy nghĩ ngớ ngẩn xuất hiện trong đầu, nhưng cái miệng vẫn không ngừng nhai nhóc nhép, tốc độ đã được đẩy lên không ít. "Này, đừng có đùa nữa, mau tập hợp lại đây, tôi có chuyện muốn bàn bạc. Ai trong vòng 10 giây không quay lại tôi sẽ coi như không phải thành viên trong nhóm nữa." 10, 9, 8, 7. Ấy, đợi chút. Mọi người chợn mắt, chẳng biết hắn nói đúng hay sai, nhưng cái này không thể nói giỡn được, cả ai cũng có dò chạy về. Người chạy xa nhất tất nhiên giờ chính là người sợ nhất, Tiểu Ngân mồm vẫn ngậm miếng thịt, hai tay giơ lên che lại, rồi chạy thật nhanh về vị trí tập kết. May mà khi tới nơi vừa khéo Dương Tuấn Vũ đếm đến số 1. Dương Tuấn Vũ lắc đầu, hắn lại ra lệnh. Trong 5 giây nữa ai không ăn hết sẽ bị phạt. 5, 4, 3. Mọi người lại chừng mắt, đội trưởng chơi quá ác, mọi người vội ném nốt miếng thịt vào miệng, nhưng cái máy nghiền công suất lớn được chỉnh lên tốc độ max speed. Những tiếng ngực lên tiếp vang lên, Dương Tuấn Vũ nghe răng cười hài lòng, hắn chỉ tay vào mấy tảng đá xung quanh nói: Ngồi đi, chú ý kỹ những lời tôi nói sau đây. Thấy không khí nghiêm túc mà đội trưởng tạo ra, mọi người lúc này mới biết là có biến thật, họ nhanh chóng tìm chỗ ngồi, hai giọng lên nghe. Là thế này, khi tôi đi tìm đồ ăn thì phát hiện ra một cái khe, càng đi vào sâu càng thấy nó rộng và dài, cuối cùng lại phát hiện được một cơ quan dạng cửa. A dũng đầu góc đơn giản nói: Chẳng lẽ ở đây còn có nhà dân? Đội trưởng có vào xin cơm chay không? À mà theo Tây Du ký thì giữa nơi chẳng có bóng người này, nếu có nhà dân. Có cô thôn nữ chắc chắn là yêu quái biến hình. Ai, thật may đội trưởng đã tỉnh táo quay lại được, nếu không chúng tôi đã chẳng có gì ăn rồi. Mọi người há hốc mồm, tên này trí tưởng tượng cũng quá mức đi. Đang định chửi hắn một trận thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Tiểu Ngân tò mò hỏi, "Dũng ca, chỉ sợ, chỉ sợ đội trưởng lấy mấy đồ ăn khi nãy ở trong đó, rồi mang cho chúng ta ăn thì sao? Có, có khi nào chúng ta vừa ăn?" Toàn rắn giết. Eo. A Dũng giật mình mặt tái xanh. Hình như anh nhìn thấy thứ đó là rắn thật đấy. Là rắn thật. Hai người cứ sợ hai ổ lên. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy vậy mà vỗ chán. Vương Bạch mới đầu cũng ngần ra, sau đấy hắn bập cho tên to xác này một cái rồi quát lên. Tỉnh lại coi. Yêu quái cái rắm. Rõ ràng là đội trưởng mang rắn về thịt trước mắt mấy người còn tưởng tượng là do yêu quái biến ra là sao. Im cho đội trưởng nói, đã không biết còn ném bom vào hội nghị gây hoang mang. A Thanh cũng cốc đầu tiểu ngân. Em đừng có liên tuyên với con gấu nốc đấy đi. Mau qua đây ngồi im nghe đội trưởng nói. Hai người làm mất thời gian qua đấy. Một lớn một nhỏ, một nam một nữ mặt mũi nốc nết đã bị tách ra. Tiểu Ngân đầu túi gầm đến sát ngực, nhưng vừa đi cô lại vừa thi thoảng ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. A Thanh kéo tay cô em gái ngồi xuống bên cạnh mình, sau đấy quay về phía Dương Tuấn Vũ nói: "Ý đội trưởng có phải cậu nghi ngờ nó là đường vào cung điện âm? Cuối cùng cũng có người bình thường." Dương Tuấn Vũ thở ra một hơi, hắn gật đầu cười. "Đúng thế, nhưng cũng có thể không phải." Lúc đó thời gian cũng đã muộn, tôi quyết định quay lại hỗ trợ mọi người nên chưa có tìm hiểu được gì thêm. Giờ quay lại là muốn hỏi ý kiến của cả đội. Có hai cách, một là chúng ta sẽ xuất phát ngay, hai là đợi ngày mai trời sáng. "Biểu quyết, ai đi ngay giờ?" Tay Tất cả mọi người cùng giơ tay, bởi vì họ biết nếu sớm tìm ra được thứ đó thì họ có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi. Được rồi. Nếu đã như vậy, mọi người có 10 phút để chuẩn bị lại hành trang sau đó tất cả cùng lên đường. Hai cây xương rồng tiên sẽ đành phải cắt nhỏ ra mỗi người mang theo một ít. Dù sao đi xuống nơi đó thì ban ngày cũng không nắng nóng, nước sẽ không bốc hơi quá nhanh. Rõ. Tất cả nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc của mình, thực ra đa số họ chẳng mang theo gì nhiều, vì vậy chưa tới một phút đã xong, thời gian còn lại là để cắt xẻ xương rồng và tranh thủ cắn mấy miếng cho đỡ khát. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vì dù sao những cái này sớm muộn cũng vào bụng họ đi thôi mọi người cố gắng đến được đấy trước khi trời tối xuất phát tám người nhanh chóng di chuyển vì có dương tuấn vũ đã từng đi qua nên những nơi đá lở những nơi nào khó khăn đều tránh được tổ đội sau hơn 30 phút đã an toàn tiếp cận được cái khe núi dương tuấn vũ cầm đèn tin đi trước tới đúng vị trí viên đá hắn xoay một vòng thông đạo đột nhiên rung lắc một vài viên đá nhỏ rơi là tả xuống nhưng chỉ thoáng qua một chút hết dùng con đường bông sáng lên thì ra là có đước ở dưới này tốt rồi vương bạch thở ra một hơi Dương Tuấn Vũ hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn cứ nghĩ ở đây tối tăm nên mấy lao già này mới cho bọn họ đủ lượng tin, như vậy có lẽ cho tin chưa chắc đã để chiếu sáng trăng. Hay là đây không phải là cung điện mà họ đã để cập đến? Nhưng nếu không đi thì không thể giải đáp thắc mắc này. Hắn cũng không vội nói để tránh mọi người hoang mang, đôi chân cẩn thận đi về phía trước. Hắn cũng không quên nhắc nhở. Theo chúng ta được biết thì có thể nơi này sẽ rất nhiều bế dập, vì thế các cậu cần cẩn thận một chút. Nếu thấy có nghi ngờ gì cần báo cáo lại, không được tự ý động chạm vào đâu, rõ chưa? Tuấn lệnh, mọi người nhớ chú ý từng bước chân của tôi, cố gắng đi theo y hệt như vậy. Mọi người nghiêm túc gật đầu, tinh thần cảnh giác được nâng lên mức cao nhất. Đoàn người từ từ di chuyển về phía trước. Chiếc khe càng ngày càng lớn, nó dẫn họ đi một quãng đường không ngắn rồi đột nhiên từ khe chuyển thành một hang động cực lớn. Dương Tuấn Vũ mở ra, cái cung điện này có vẻ không được giống nơi ở của hoàng gia cho lắm, mà cũng chẳng thấy có bất cứ một cái gì gọi là tồn tại của dấu vết con người ngoài những bó đuốc đang rực cháy. A Thanh lẩm bẩm, rốt cuộc đây là đâu? Dương Tuấn Vũ quan sát một lượt, hắn nói, nơi đây có vẻ giống một hang động cực lớn, trước hết cứ phải dò xét mới biết được. Mọi người chia làm 3 tổ, hai tổ ba người Tổ hai người sẽ là tôi và Tiểu Ngân. Nếu có bất cứ thứ gì bất thường thì mọi người hô lên. Quyết định như vậy. Triển khai Mọi người đều không có ý kiến, hiện tại, thứ họ đang lo lắng là không biết mình đang phải đối mặt với cái khỉ gì đây. Đây chẳng khác gì đi thám hiểm lắm. Họ leo xuống phía dưới. Lúc ở trên nhìn xuống, dưới ánh đuốc rực cháy thì vẫn chưa cảm nhận được hết độ sâu rộng của cái sơn động này, chỉ khi thả dây leo xuống mới biết nơi này chỉ sợ cao đã tới 200.000-300m rồi. Khi đặt chân xuống, cảm giác gầm ึก kỳ đột nhiên xuất hiện. Tiếng nói mừng rỡ của Vương Bạch vang lên oang oang trong không gian. Nơi này có nước. Dương Tuấn Vũ nói lớn: Trước khi biết nó có bình thường hay không, đừng vội uống hay ăn bất cứ thứ gì. Hiểu không? Được. Dương Tuấn Vũ nhìn thảm thực vật ở dưới này thì hơi nhăn chán, Nơi này không có ánh sáng thì sao lại có cây được? Mà cây ở đây rõ là toàn màu trắng hoặc màu đen, không có dấu hiệu của chất diệt lục. Triệu Cơ đội như nói, những thứ này chẳng phải đã tuyệt chủng rồi sao? Tuyệt chủng? Đúng vậy. Đây là loài cây bị dạ lì hụ. Họ Dương dị cổ đại, các nhà khoa học nói chúng chuyên sống ở những nơi tối tăm, là thức ăn yêu thích của loài khủng long cổ rễ ản ở Suối Giun. Cổ rễ Sao nghe như tên hàn sản vậy? À, vì bộ xương hóa thạch của nó được tập đoàn Seoso phát hiện ra. Tuy là tập đoàn của Hàn Quốc nhưng nơi phát hiện ra nó lại là ở Thái Lan. Đây là loài khủng long chuyên sống ở khu vực rừng Đông Nam Á ở cuối kỷ phấn trắng cách đây 8565 triệu năm. Anh đang được thấy hình ảnh 3D của nó. Dương Tuấn Vũ thấy trong đầu mình hiện lên các thông tin về loài khủng long này, đây là một con khủng long nhỏ so với thời đó, nó nhìn khá ngu ngu, cả người màu xám, cái bẩm dài từ đầu, lưng đến đuôi là lớp gai nhọn như tiểu nhím. Cô dệ ạ nó sửa rút di chuyển bằng bốn chân và chỉ thích ăn thực vật, món ăn yêu thích của nó lại là loài cây ý dại này. Y dạ lưu nhìn như một cây dương xỉ bình thường, chỉ khác ở chỗ kích thước của nó hơn 2m, các tán lá màu xám cho khá rậm rạp. Đi thêm một đoạn, ngoài loại cây này ra cũng có thêm một vài loại khác, nhưng chúng bị đều thuộc họ nhà quyết dương sĩ. Chẳng lẽ đây là một khu vực còn xuất lại từ thời cổ đại? Dương Tuấn Vũ vừa đi vừa lặp lại suy nghĩ này trong đầu, hắn còn nuôi hy vọng tìm thấy một vài con khủng long, biết đâu lại thuận phục được đem về cơi chơi thì ngồi phải biết. Chương 334, chạy chối chết, chương 334, chạy trối chết. Nhưng đời đâu như là mơ. Cuối cùng hắn và mọi người tập hợp lại cũng tìm được một con khủng long thật, nhưng chỉ là một bộ xương hóa thạch từ tảng đá lớn không biết vì sao lại bị vỡ. Để lộ ra bộ xương này, nếu đây là những nhà khảo cổ học thì có lẽ đã nước mắt nước mũi kèm lem vì sung sướng rồi. Chỉ tiếp đây là mấy kẻ dở người lang thang trong sa mạc, thứ họ muốn chính là cái cung điện trời đánh tia cơ, chứ cái bộ xương khỉ khô này chẳng có ý nghĩa gì cả. Mọi người sau hơn một giờ tìm kiếm thì tập hợp lại với nhau nghỉ ngơi. Dương Tuấn Vũ ngồi bên cạnh tảng đá có xương hóa thạch, hắn đang hỏi triệu cơ. Anh nhận thấy ở đây có những điểm kỳ quái. Thứ nhất, ai đã đặt viên đá ngũ sắc và những ngọn nút này? Đây chắc chắn không phải là việc mấy lao già kia làm, và tất nhiên đây cũng không phải là cung điện ngầm. Thứ hai, như em đã nói, nơi này như kiểu một mảnh đất lạc từ thời kỳ phấn trắng cổ đại đến vậy, các loài thực vật tưởng như tuyệt chủng bỗng xuất hiện, chỉ khác là chưa thấy con khủng long sống nào. Thứ ba, nhìn những vết tích sắc bén ở đây, đặc biệt là viên đá có bộ hóa thế này, rõ ràng không phải bị nứt vỡ mà là do có một cuộc chiến khốc liệt diễn ra ở đây làm tàn phá chúng. Nếu cuộc chiến thì vì nguyên nhân gì? Ở đây chẳng lẽ còn thứ gì hấp dẫn khiến họ đỏ mắt chém giết? Em có cảm nhận được sóng năng lượng xung quanh đây không? Triệu Cơ sau một lúc im lặng, cô nói: Người nào đặt viên đá và ngọn đuốc vào đây thì em không rõ, nhưng có thể khẳng định rằng người này chắc chắn coi đây là nơi ở, căn cứ hoặc nơi cất giấu một thứ gì đó. Nếu không hắn đã không mất công để làm ra hệ thống cửa phức tạp và đèn đuốc làm gì. Dương Tuấn Vũ gật đầu. Mọi người khi nãy nhìn hắn vặn thì có vẻ đơn giản nhưng theo lời Triệu Cơ thì nếu chỉ cần xoay ngược chiều, xoay đúng chiều nhưng không đủ vòng thì đuốc sẽ không sáng mà cửa hàng con bị sập, tất cả sẽ chết bẹp ở đấy. Nếu nói không có gì tốt thì chẳng ai tốn công phí sức làm cái này. Triệu Cơ nói tiếp, theo như phân tích không khí, nước và thảm thực vật thì có thể chắc chắn nơi này có tử kỳ phân trắng. Sở dĩ còn tồn tại được như vậy vì các loài thực vật này không cần ánh sáng để quang hợp mà nó có khả năng tự dưỡng nhờ cộng sinh hệ vi sinh vật ở các nốt sủi ở rễ. Nếu không với sự thay đổi khí hậu loài cây này đã chết sạch rồi. Tất nhiên là còn vì ở đây có một mạch nước ngầm khá lớn cung cấp cho chúng đủ nước. Cuối cùng thì đúng như anh nhận xét, nơi này chắc chắn đã diễn ra một cuộc chiến đấu khá khốc liệt. Nhưng chưa chắc đã là cuộc chiến giữa hai người. Ý em là em đang lo ngại ở đây còn một thứ gì đó khác và chính thứ này mới là nguyên nhân người kia phải cẩn thận làm thông đạo như vậy. Không biết ý hắn là gì, nhưng chắc là giữa hắn và thứ đó không phải quan hệ đối địch sinh tử, nếu không hắn đã làm sập cả ngọn núi này chứ không phải để một thông đạo, rồi lắp đèn đuốc các kiểu. Dương Tuấn Vũ vừa nghe Triệu Cơ phân tích, hắn vừa cầm đèn tin quan sát kỹ hơn những dấu tích này, chợt nhận ra đúng là chỉ có một dấu tích giống kiếm của con người, còn dấu tích còn lại không giống. Hắn chợt bừng lên một suy nghĩ dùng mình. Em có nghĩ đây là một thứ gì đó rất nguy hiểm không? Chẳng hiểu sao anh nghĩ nơi này đang cất giấu một bí mật động trời. Tuy không có bằng chứng cụ thể, nhưng em cũng đồng quan điểm với anh. Anh có nghĩ? Không, bắt buộc phải quay lại nơi này tạm thời chúng ta còn chưa thể đối mặt, anh cảm giác nó rất nguy hiểm. Dương Tuấn Vũ nói là là ngay, hắn ra lệnh, tất cả mọi người tập hợp, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Mọi người nghe thấy thì ngẩn ra, Vương Bạch nghi ngờ hỏi, tại sao thế? biết đâu phía trước là cung điện thì sao? Cung điện, giờ Dương Tuấn Vũ mới nghĩ tới điều này, làm gì có tên vua chúa nào thần kinh ổn định lại đi làm một cái cung điện dưới lòng đất? Cung điện, hang động bí hiểm, lũ bọ cạp và toàn bộ động vật có độc, bọ cạp cả trăm con, chỉ sợ đây là căn cứ của một kẻ có sức mạnh lớn nếu đúng thế lần này mấy lão già khổng kia vô tình đẩy họ đi tìm chết rồi nếu muốn sống lập tức theo tôi rời khỏi ai không đi thì tùy mọi người nhìn nhau a thành nói tôi đi theo đội trưởng tiểu ngân đi thôi a dũng gật đầu đội trưởng chưa bao giờ sai tôi tin tưởng cậu ấy vương bạch thoáng nhìn vào màn đêm tối tăm phía xa hắn thở dài một tiếng rồi cũng không nói gì nữa mà đi theo nếu cung điện ở ngay trước mắt thì chẳng phải sẽ giành được phần thắng sao dương tuấn vũ lại chẳng nghĩ nhiều như vậy hắn đang không biết khi về có nên báo cáo lại nơi này không vị cao thủ kia còn sống hay đã chết Không biết, nhưng hắn có cảm giác thứ dấu bên trong hang động này còn sống tốt lắm. Mọi người vừa leo lên được 2-3 đoạn dây thì từ sâu trong hang động vang lên tiếng gào rít từ lớn. Giờ! Lập Hàn giật mình quay về phía xa. "Cái quái gì vậy?" Dương Tuấn Vũ quát lớn. "Mau rời khỏi, dùng hết sức mà chạy. Ai có kim mau chúng sử dụng. Nhanh!" Nhưng chạy đâu có dễ như vậy, thứ kia vẫn đang gào rú ghê rợn, mỗi bước chân nó chạy là hang động cảm giác lại rung lên, chẳng biết bao giờ sẽ sập. Các tảng đá từ trên đang bắt đầu rơi xuống, việc leo trèo lại càng trở nên khó khăn. Dương Tuấn Vũ bở UFPP lên. Hắn cắn răng cố gắng leo lên, đồng thời cứ tảng đá nào rơi xuống là hắn lại dùng sức đấm, tảng nhỏ thì nát vụn, tảng lớn thì vỡ thành vài mảnh rồi rơi ra xa, đảm bảo những người leo phía sau không phải mất thời gian chống đỡ. Sau khi leo lên tới nơi, hắn vội dùng sức một mình kéo ba sợi dây lên. Trong số họ, chỉ còn mình hắn còn có kỳ, nên việc hắn leo lên trước và bỏ xa những người kia chẳng phải chuyện gì bất ngờ. Bảy người dùng hết sức từ lúc mẹ đẻ đến giờ mà leo, bởi vì cái âm thanh kia càng ngày càng gần, chưa kể hình như nó không chỉ có một con. Mọi người nhìn tần qua, dưới ánh đuốc lập mờ, những con vật quái dị xuất hiện. Những người khác không biết nhưng Dương Tuấn Vũ chỉ cần nhìn một lần thì hắn đã hiểu, hắn cười lớn trong lòng. Mở kiếp, đây rõ ràng là lũ cổ rễ ạ nó tự rụt biến dị, không biết kẻ nào đã làm ra chuyện này. Hình ảnh khủng long ngu ngu ăn cỏ, chợt biến thành lũ khát máu ghê rợn. Từ con khủng long hiền lành cao hơn 3m, bây giờ biến thành lũ khát máu cao lớn tới 4-5m. Những hàm răng lớn, sắc bén, nhọn hoắt cùng nước dãi chảy nhớp nháp rơi đầy ra xung quanh, đôi mắt và những mảng trải dọc quanh người, từ mặt, cổ, lưng cho tới tứ chi, các mảng này sáng lên đỏ rực. Cơ thể gân cơ nổi lên, các móng đuôi vừa lớn, vừa khỏe vừa dài găm sâu vào tảng đá như dấm lên bùn vậy tất cả những đặc điểm này đã tạo ra một lũ quái vật với hình dáng và sức chiến đấu kinh dị những người này dù có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng ra được mình sẽ đối mặt với những con quái vật thật sự này dương tuấn vũ hô lên đừng ngẩn ra nữa mau chóng trèo lên không phải họ ngẩn ra vì ngạc nhiên mà là vì đơ người vì rét lạnh sợ hãi dương tuấn vũ cũng nhận ra điều này hắn thở dài một hơi trong lòng thầm kêu khổ họ còn chưa bao giờ gặp mấy thứ quái gì à hắn nhanh chóng dùng hết sức ba sợi dây được hắn túm lại một chỗ hai tay lên từng nhát từng nhát cứ thế kéo cả bảy người lên Nhưng mấy con quái thú này không phải là đồ chơi. Vách hang động cao cả mấy trăm mét nhưng hành động tiếp theo của chúng làm tất cả trợn mắt sợ hãi. Chúng dùng móng vuốt sắc bén ở tứ chi găm thẳng vào vách đá rồi leo lên. À không đúng, phải là chạy lên. Theo hướng thẳng đứng một cách nhanh nhẹn, dễ dàng. Cả đội làm gì còn có tâm trạng mà ngâm nghĩa nữa, không cần Dương Tuấn Vũ nói, tất cả cùng chạy thuộc mạng theo khe nước này. Tuy nói là khe nhưng chỉ có phần ngoài cánh cửa kia là hẹp, còn lại lối đi này vẫn rộng đủ cho lũ điên to lớn kia hai ba con chạy song song. Mà với cái tốc độ của chúng nó thì chẳng mấy chốc sẽ trèo lên được hơn 200m vách động rồi đuổi kịp. Dương Tuấn Vũ quyết định chạy tụt lại phía sau để hỗ trợ toàn đội. Mọi người chạy chối chết, khi còn cách cái cửa gần 100m thì lũ điên kia đã gào thét hưng phấn vì chúng đã đuổi sát cả đám rồi, chỉ còn cách chưa tới 100m nữa thôi. Mà với tốc độ này của chúng thì không quá 10 giây sẽ đuổi kịp, khi đó tất cả sẽ làm thức ăn cho lũ quái vật này. Bởi vì chỉ cần quan sát ngoại hình và hành động của chúng thì ai cũng biết mình còn chưa đủ sức để làm nên điều kỳ tích. Đúng lúc này, tiếng quát của đội trưởng vang lên. "Tất cả mau đưa dao cho tôi." Mọi người nhanh chóng ném dao về phía hắn. Dương Tuấn Vũ Hắn không ngại lưỡi dao sắc bén cắt vào tay chảy máu mà vẫn cố gắng trộm được chúng một cách nhanh nhất. Sau đấy vội truyền vào chín con dao một ba lượng khi hiện tại làm cả chín con dao bừng lên sáng chói. Lũ cô dễ ạ nô xu giục biến dị này thấy kẻ phía trước định cố gắng chống cự thì càng nổi điên mà tăng tốc lên. Dương Tuấn Vũ quay lại, tay nhanh như chớp ném cả chín lưỡi dao về phía lũ quái vật. Thời điểm cực ngắn cần phản xạ cực nhanh. Tới bây giờ hắn mới hiểu một chút về lợi ích của bài tập bắn bia ngày trước, khi mà các bia ngắm xuất hiện cực nhanh và đột Mọi người vừa chạy vừa cố mình đầu lại xem. Khi thấy nguồn năng lượng cực lớn mà Dương Tuấn Vũ ném ra, thì ai cũng giật mình vì sức mạnh ấy. Trong lòng họ đông thoáng nhen nhóm lên chút hy vọng. Dương Tuấn Vũ sau khi ném xong thì ngay lập tức quát, chỉ đủ để cầm chân thôi, toàn lực chạy. Giờ, A. O. những tiếng két càng lớn hơn. Đúng như Dương Tuấn Vũ nói, đây mới chỉ đủ để cầm chân mà thôi. Mọi người quay lại thì giật mình, ngay cả Dương Tuấn Vũ cũng không ngoại lệ. Nếu là tảng đá chắc chắn lưỡi dao khi này sẽ găm sâu vào cả mét, nếu là sắt thép cũng phải ngập lưỡi dao vậy mà nhìn chút máu đỏ chảy ra từ như vết thương, mà đúng hơn là một vết đứt nhỏ, đối với người nó chẳng khác nào một vết đứt tay. Ra thịt bọn này không biết làm bằng cái gì nhưng đã đạt đến độ siêu dày cứng rồi. Đạn còn chưa bằng lực nhát dao mà Dương Tuấn Vũ vừa ném, điều này chứng tỏ súng đạn thường chắc chắn chỉ đủ gãi ngứa cho chúng. Rốt cuộc, kẻ tạo ra thứ này có ý định thống trị thế giới sao? Triệu Cơ đồng ý. Đúng là như vậy. Cụ thể sau khi thoát được em sẽ nói. Khi nãy quên không nhắc anh phi dao như thế chỉ là vô dụng và lãng phí kỳ mà thôi. Em biết thứ này. Vâng. Nhưng giờ. Được rồi, giờ em chỉ cần nói có tiêu diệt được bọn chúng hay không. Với sức mạnh của anh hiện tại thì còn chưa thể. Anh đừng lãng phí kỳ vô ích. Chương 335, quái vật mù y ẩn, chương 335, quái vật mù y ẩn. PS, hôm nay mùng 8/3, tắc chúc chị em ngày càng xinh đẹp, vui vẻ và nhận được nhiều quà nha. Nhưng mà mục đích của hắn là cầm chân bọn này một lúc thôi chứ không có ý định giao đấu, trải qua bao nhiêu trận chiến, Dương Tuấn Vũ đã có cách quan sát, đánh giá và nhận xét của riêng mình rồi, ngay từ lúc nhìn lũ cổ rễ ạ nó sủ biến dị này, hắn đã biết mình không có cơ hội chiến thắng. Đàn cổ rễ ạ nó sủ đã chính thức bị trọng điên, chúng nó gào thét lao tới như muốn xé sát tất cả mấy con kiến hôi này nhưng không thể không nói chút ki lãng phí đó đã đổi lại cho họ thêm ít thời gian quý giá cả nhóm đã chạy tới cửa rồi dương tuấn vũ nhanh chóng trộn vào viên đá sau đấy vặn ngược lại với một trường mực nhất định cánh cửa dần dần được khép lại nhưng lu cô dễ ạ nó rụt cũng biến mấy con ngùi này đang cố gắng chặn đường chúng nó điên cuồng cào nát những tảng đá để mở rộng đường lấy lối đi dương tuấn vũ cũng đâu có ngu trong quá trình chờ cánh cửa rơi xuống hắn quyết định dùng một chiêu thức mà ạ bộ lộ truyền lại tia sáng gọi là mạng không còn như ngày đầu một lần dùng là một lần cả người hư thoát vô lực dương tuấn vũ đã tập luyện chiêu này mỗi ngày vừa là để thành thục cách điều chỉnh lượng khí xuất ra vừa là để tăng cường khả năng chịu đựng tác dụng phụ mệt mỏi, khó chịu sau mỗi lần dùng. hắn nói mọi người lùi lại, sau đấy nhanh chóng tập trung và cầu thông với trái tim. một dòng ki mạnh mẽ tinh thuần đột nhiên chào ra, di chuyển dần về phía ngón tay trái đang giơ lên của hắn. năng lượng được tích lũy một chút mà không ngay lập tức phát ra, sau đấy đột nhiên như một viên đạn bắn vụt về lũ cổ rễ ạ nụ sửa ruột ở phía trước. Di ba, nếu ạ bố lỗ mà ở đây thì chắc chắn sẽ giật mình một chút khi mà hắn chứng kiến Dương Tuấn Vũ rất khôn khéo và thông minh bởi vì không như chiêu thức của hắn là bắn một lượng ánh sáng lớn qua ngón tay, nhìn thì đẹp đẽ màu mẹ nhưng lại không có nhiều sức nén mà chủ yếu dựa vào khả năng phân hủy mạnh mẽ của tơ lảm mạ. Dương Tuấn Vũ thì khác, hắn đã áp dụng cả nguyên lý của súng đạn vào đây thứ mà ở hành tinh Ổ Liễm bù bây giờ còn chưa có hay nói cách khác nếu có cũng chỉ là thứ bình dân mà các vị thần không thèm để mắt tới. Mấy cái này đem bắn họ thì chẳng xây sát ra chứ đừng nói là giết thần. Nhưng họ lại quên mất rằng, đây chỉ là vũ khí của người phàm, người chẳng có chút sức mạnh đáng kể nào mà bắt buộc phải dựa vào vũ khí mới phát huy được sức uy hiếp của mình nếu họ không tiêu ngạo mà học theo thì chắc chắn sức chiến đấu của bản thân sẽ tăng lên đáng kể. nhưng nói đi cũng phải nói lại, ạ đã chết rồi, vì thế hắn muốn ngạc nhiên cũng không được. quay trở lại cuộc chiến, đồng đội của Dương Tuấn Vũ còn chẳng kịp nhìn thấy cái gì, chỉ biết có thứ gì đó vừa sáng chói lóe lên cực nhanh rồi bay vụt mất, kèm theo đó là tiếng rít sắc bén do thứ này mà sát với không khí xung quanh. A -G -G -A tiếng giống lên của lũ cổ rễ ạ nổ xuống khiến mọi người rất chói tai và đau đớn nhưng trong lòng lại mừng rỡ, vì họ biết tiếng gào rú này không giống như tiếng chúng nổi điên hay hưng phấn mà là tiếng kêu đau đớn. như vậy chiêu này của đội trưởng đã có tác dụng rồi. Kết kết. Lũ cô rệ ạn rõ ràng đã xuất hiện sự e ngại trong hành động. Vẫn có vài con chen chúc không sợ chết đào tới tìm cách chạy tới ăn thịt mấy con ngồi này, nhưng trong lúc thoáng chần chừ ấy, cánh cửa đã khép lại mất rồi. Dương Tuấn Vũ thấy vậy thì thở ra một hơi, hắn quay đầu ra hiệu cho mọi người nhanh chóng rời khỏi. "Triệu Cơ, giờ em có thể giải thích với anh một chút chứ?" "Vâng, không hiểu vì nguyên nhân gì chúng lại xuất hiện ở thời điểm này. Theo tiến trình lịch sử lúc trước thì tới năm 2150 người ta mới phát hiện sự có mặt của chúng. Và từ đó nó đã trở thành nỗi ám ảnh suốt mấy chục năm về sau. Đỡ đã tỏ mù y chính là tên của nó." Mù Y huấn là một sinh vật giống loài mèo và bò sát. Nó có một cái đầu như thần lằn cỡ lớn với một cặp sừng cong dài ngược ra sau lưng. Ngoài khả năng phát ra ánh sáng mà đỏ như đèn led mỗi khi chuẩn bị sát hại con mồi, nó còn có các lớp bọc xương ngoài bao quanh trước và chân sau. Trong khi tất cả mọi vũ khí đều vô hại đối với tợ giáp đã tỏ Mù Y huấn thì sinh vật điên cuồng này sẽ sát nạn nhân của nó chỉ trong nháy mắt và thọc lùng bụng nạn nhân bằng chiếc đôi sắc nhọn. Rõ ràng đây là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Chiến đấu với nó chỉ có thể là những người có sức mạnh cấp độ hầu tức trở lên ở thời điểm trong tương lai, người ta vẫn chưa xác nhận được mù y huyền rốt cuộc là sản phẩm biến dị từ khủng long hay không dù đã có một số nhà khảo cổ học đưa ra bằng chứng nghi ngờ. nhưng sau hôm nay thì có vẻ đây chính là nơi mù y huyền sinh tồn. tuy nhiên kỳ quái ở chỗ vốn sa mạc là nơi lượng thức ăn vô cùng nghèo nàn, trong khi lũ mù y huyền rất khó ăn, vậy tại sao nó lại chịu trốn ở trong một cái hang như vậy? chắc chắn nó không phải ở đó chờ chết, mà kích cỡ chúng lớn như vậy không lý nào lại chui được qua cái khe núi ấy. điều này chứng tỏ hang động này không chỉ có một lối vào và trong cái hang đó có đủ thức ăn cho chúng sống. Nếu không Mù Ý Ẩn đã di cư đi nơi khác rồi. Khi nãy có thể nó đang ở rất xa, nếu không trong gần 30 phút các anh ở dưới đó tìm kiếm thì lũ điên này đã lao ra ăn thịt cả lũ rồi. Điều này càng chứng tỏ Mù Ý Ẩn ở thời điểm này và trong tương lai đều có khiếu giác cực nhạy, người ta còn dự đoán nó có thể ngửi thấy mùi thức ăn cách xa cả trăm km. Dương Tuấn Vũ cao mày, nếu chúng ba đạo như em nói thì chắc sau khi con người sẽ đi săn lùng và tiêu diệt loài sinh vật khát máu này rồi. Đúng là có nhiều cuộc đi săn đã được tổ chức quy mô từ nhỏ đến lớn từ vài chục người cho đến vài trăm người, nhưng lại rất hiếm khi tìm được chúng. Loài này nhìn vậy nhưng rất tinh khôn, và biết vị trí của bản thân, đa số nó chỉ tấn công những nhóm nhỏ hoặc đơn lẻ vài người chứ thấy số đông là chúng nhanh chóng trốn mất. Nếu như vậy chẳng phải người dân sẽ luôn sống trong thấp thỏm lo ư. Điều này là chắc chắn, chỉ là lũ mù ị hồn không phải chỉ tấn công con người, tuy gọi là quái vật nhưng chúng thực chất cũng là một loài động vật như hổ, báo, sư tử mà thôi và chúng thường sống trong các khu rừng nguyên sinh, nơi giàu thức ăn, ừm và có lẽ còn cả những hang động bí mật như thế này nữa cũng nên. Chứ nơi có nhiều con người chúng rất hiếm khi xuất hiện, nếu không tại sao từ năm 2012 này mà tới năm 2150 người ta mới phát hiện ra nó? Ừ, cũng đúng, như vậy rốt cuộc kẻ làm ra cửa ra vào và đèn đuốc liệu có liên quan gì tới lũ mù ý này không? Hay là mới đầu họ phát hiện ra một khu vực từ thời kỳ phấn trắng nên đã tỏ mò đến xem, một thời gian đầu tìm hiểu chẳng sao rồi đến một ngày lũ quái vật này xuất hiện và tàn sát hết tất cả? Hay đây là một đại năng nào đó nuôi bọn này làm thú cưng? Triệu cơ không nghĩ là vậy? Theo thông tin ghi lại, thì lũ mù ý hồn này rất dã tính và ghét con người, vì vậy không có lý nào lại có ai đó thuần hóa được chúng. Tại, bây giờ không biết phải làm gì mới là hợp lý đây. Nếu cứ không nói gì thì kiểu gì cũng đến lúc cái hang này bị phát hiện ra thôi. Lúc đó nếu không phải những người có đủ sức chạy trốn thì chắc chắn sẽ dẫn tới thảm kịch. Nhưng nếu nói ra mà tới khi họ huy động lực lượng vũ trang xuống tới nơi mà chẳng thấy có cái quái gì thì có nghĩ anh bị điên không nhỉ? Anh lo cái gì? Không phải còn có 7 người khác hay sao? Chẳng lẽ họ nghĩ chúng ta bị điên hết? Cũng không phải là không thể. Nếu bị nhốt trong sa mạc cả tháng trời thì đúng là có điên một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng phải báo cáo lại với cấp trên cho tận trách nhiệm. Dương Tuấn Vũ nhìn xung quanh, thấy những khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng, hoảng sợ thì quan tâm hỏi: "Sao hả? Sợ không?" Mọi người chững mắt, làm gì có ai nhìn thấy bọn quái vật đấy mà không sợ. Không ai thèm lên tiếng trả lời. Chương 336: Thu phục, chương 336: Thu phủ. Dương Tuấn Vũ biết mép, nếu các người mạnh mẽ hơn thì còn thấy nhiều cái sợ hơn cơ. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi. A thanh nhướng mày, Nói vậy đội trưởng đã gặp chuyện tương tự rồi. Dương Tuấn Vũ ngồi xuống, ngựa cổ uống một ngụm nước, khuỷu tay chống vào gối, tay phải chống vào má, hắn nhìn xa xăm, thở dài nói: "Cũng không có gì phải giấu, mấy chuyện thế này tôi đã gặp không ít, mới đầu thì có chút giật mình, sợ hãi, nhưng sau đấy thì mãi cũng thành quen." Mọi người vẫn còn dư vị sợ hãi, kinh hoàng khi nãy, nếu họ chậm chân thì đúng là bị xé xác rồi, nói không sợ, có cờ hờ nó tin. Nhưng con người ta thật là một loại kỳ quái, dù sợ tới đâu nhưng vẫn tò mò, và bảy người này, tất nhiên cũng không nằm ngoài phạm chủ con người mới đầu còn e ngại, nhưng sau đó tất cả cùng súng lại bên cạnh đội trưởng lúc nào không hay, đã vậy mặt còn toát ra vẻ hâm mộ, hứng thú nồng đậm. Thiếu ngân đột nhiên lại to gần nói: đội trưởng, anh kể một chút đi. Được chứ. Mọi người không ai bảo ai từng cái đầu gật gù túi bụi như giá gạo. Nhìn những ánh mắt háo hức sáng chói như đèn pha ô tô, Dương Tuấn Vũ cười khổ, toàn là người lớn rồi mà vẫn háo hức như con nít đợi nghe chuyện cổ tích vậy. Hắn đành kể vắn tắt lại lần gặp tên người sói bỡ lụt thợ ở ti, kẻ đầu tiên mà hắn chiến đấu. Tất cả đều nghe như xi si say Thi thoảng lại còn đưa ra vài câu hỏi ngây ngô đáng yêu như con sói đấy lông có phải màu trắng không? Nó có cao lớn như trong phim Phải ly tờ không? Các thứ và các thứ. Nhưng tất cả mọi người không để ý đến một chi tiết, chỉ có duy nhất Tiểu Ngân ngơ ngác hỏi: chị chiến đấu với anh trong câu chuyện có phải người yêu đội trưởng không? Mọi người đều ngẩn ra, lần đầu tiên họ thấy cô gái này nói chuyện được một cách lưu loát nhưng không ngờ lại hỏi câu này. Người ta có người yêu hay chưa thì có liên quan gì tới cô chứ? Họ quay sang nhìn Dương Tuấn Vũ thì thấy hắn đang nở nụ cười ngọ ngào, vui vẻ thì đã biết đáp án trong đầu rồi. Nhưng nhìn Tiểu Ngân thì có vẻ nếu hắn không trả lời thì cô còn tiếp tục hỏi. Dương Tuấn Vũ gật đầu. "Đúng vậy, cô ấy là bạn gái tôi, từng còn rất xinh đẹp nữa, chỉ là hiện giờ đang có chút khó khăn, và đó cũng là nguyên nhân khiến tôi từ bỏ cuộc sống vui vẻ để nhập ngũ. Tôi đội trưởng bị người yêu đã ư?" Vương Bạch hú lên. Không cần Dương Tuấn Vũ phải ra tay, ngay khi hắn vừa dứt lời thì một cánh tay to như tay gấu bập xuống gáy, Á Dũng ngồi ngay sát bên chửi. "Có tên than tổ hong như cậu mới bị người ta đá thì có. Đội trưởng vừa đẹp trai ngồi ngời vừa tốt bụng thế này nếu mà chỉ cần nói một tiếng tuyển người yêu thì các em chân dài có mà xếp dài mấy con phố mọi người cười ha ha tên a dũng này tuy lời thôi nhưng tiếng thật chỉ có vương bạch bất mãn hừ một tiếng rồi im không nói gì tiểu ngân vẫn đang hỏi không biết là vì chuyện gì mà đội trưởng phải nhập ngũ ạ tiểu ngân em đừng hỏi lung tung nữa đây là chuyện đời tư của cấp trên em đừng nhiều lời a thanh chừng mắt quát làm tiểu ngân giật mình nhưng vẫn lắc đầu lần này cô dám chống lại cả lời nói của chị mình em dương tuấn vũ thấy hai chị em nhà sắp đánh nhau đến nơi thì vội xua tay quên a thanh đừng bắt nạt cô ấy quá Nếu không muốn trả lời tôi sẽ nói. Được chứ. Mà cái chuyện này trước sau gì cũng có lời này tiếng kia tới thai mọi người thôi. Dương Tuấn Vũ chia sẻ một vài vấn đề chính như người cha sau bao nhiêu năm tưởng chết lại quay về. Người này lại là một nhân vật quyền thế của gia tộc lớn ở Hà Đô. Hắn ta lừa gạt mẹ bạn gái hắn rồi từ đó cả hai ép buộc cô ấy tổ chức hôn ước với một người khác. Còn hắn thì là một người ra cảnh kinh doanh có chút điều kiện nhưng lại chẳng có chút quyền thế gì, muốn giành lại người yêu thì đành phải tìm cách thăng quan tiến chức, nghĩ tới lợi thế của mình là đánh đấm nên hắn quyết định tìm cách gia nhập quân đoàn tối mật, nơi nguy hiểm cực cao nhưng đồng nghĩa với chức tước thăng lên dễ dàng chỉ cần giữ được mạng và hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Nghe câu chuyện bi đát này, mọi người trong lòng đều có chút thổn thức, đội trưởng của họ quá ngầu, hắn định mang quyền thế về đập vào mặt gia đình nhà vợ đây, à, phải là đập vào mặt tên bố vợ chết hụt kia chứ. Được rồi, Tiểu Ngân, hỏi hết câu hỏi chưa? Tiểu Ngân cắn môi, cô không nói gì mà cúi đầu, chẳng biết trong đầu cô gái nhỏ này nghĩ cái gì nữa. Dương Tuấn Vũ nói thẳng ra như vậy cũng chính là tạo khoảng cách và không muốn cho người con gái nào khác hy vọng nữa. Thấy không ai có thêm ý kiến gì, hắn đang định kết thúc thì lập hàn nhạy và muộn. Đội trưởng, cậu thu nhận tôi làm đệ đi. Tôi muốn đi theo đội trưởng sông pha mọi cuộc chiến. Tôi cũng muốn tham gia. Cả tôi nữa, ở quân đội quá chán, đi theo đội trưởng mới vui. Người anh em, Vương Bạch tôi cũng xin một sơ lót. Cậu yên tâm, chúng tôi đã nói đi theo cậu có nghĩa là cả đời sau này cũng vậy. Từ lúc cậu xả thân cứu chúng tôi một mạng là Vương Bạch này đã có quyết định này rồi. Cậu chỉ được nhận lời không được từ chối. Hoạn nạn mới biết chân tình. A Thanh tôi cũng muốn được đi theo phục vụ đội trưởng. A Thanh một chân quỷ, một chân chống, đầu cúi xuống nói chân thành nói. Thiếu Ngân cũng vội làm theo chị mình. Xin đội trưởng, thu nhận. A Dũng vô ngực cười ha ha. Cuộc vui sao có thể thiếu A Dũng này được. Đội trưởng, dù anh có từ chối cũng đã mượn rồi. Người anh em như cậu tôi đã nhận. Dương Tuấn Vũ cười khổ. Nhìn những người này nói rất đơn giản nhưng hắn biết trong số này có ai không phải tinh anh của cả dòng họ, cả gia tộc. Việc họ được chọn tham gia thi đấu vào đội quân số một cả nước đã chứng tỏ cả nhà đã đặt toàn bộ hy vọng chấn hương gia tộc. Hoặc ít nhất cũng là nâng cao danh tiếng cho gia tộc, vậy mà hiện giờ họ lại dám túi đầu, vì gối nói ra những lời đó, nếu hắn gật đầu đồng ý chẳng phải từ nay về sau bọn họ đều là lính dưới trướng hắn sao? Nhưng nếu họ đã thành tâm như vậy thì Dương Tuấn Vũ cũng không tỏ ra thành cao hơn người, bản thân tổ chức của hắn cũng đang vô cùng thiếu lực lượng tinh anh. Mà mấy chiến hữu này tuy sức mạnh còn chưa lớn nhưng việc luyện tập mấy cái bí kíp quyết thiếu mà được như thế này chứng tỏ họ rất có tài năng, thiên phú luyện võ rồi. Chỉ cần chỉ cho họ hướng đi đúng thì họ sẽ nhanh chóng tiến bộ mà thôi. Dương Tuấn Vũ quét mắt như muốn nhìn sâu vào trong tận cõi linh hồn của mỗi người khiến tất cả những kẻ có suy nghĩ mưu lợi đều sẽ bị lộ tẩy, nhưng đáp lại hắn chỉ là những ánh mắt rất kiên quyết, dứt khoát, phải chăng nếu có cũng chỉ là chút rụt dẻ của tiểu ngân mà thôi, nhưng tính cách xưa nay của cô đã vậy rồi, hắn không vì thế mà đánh giá lòng quyết tâm của cô thấp hơn mọi người. Được rồi, nếu mọi người đã quyết chí như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tung hoành thiên hạ, xông pha chiến trường. Mọi người đồng thanh hô vang, Nguyễn Trung Thành, dốc sức cùng lão đại. Dương Tuấn Vũ khoe, lão đại. Ha ha, anh lại có thêm một cái biệt danh mới. Triệu Cơ cười hì hì. Chúc mừng anh đã thu thập được một nhóm tướng lĩnh mới nhé." Dương Tuấn Vũ nhìn mọi người, "Hiện tại ở đây không có quà gặp mặt, sau này hoàn thành xong nhiệm vụ tôi sẽ tặng mỗi người vài thứ đồ chơi khá thú vị, đảm bảo tất cả sẽ vô cùng hài lòng." "Đội trưởng luôn năm, lão đại là số 1." Ai cũng cười hết mắt, đồ đội trưởng đã cho chắc chắn sẽ rất tốt đây, nghe đến quả mọi người lại bức rứt trong lòng. Vương Bạch thở dài, "Hiện giờ tính sao đây đội trưởng, đi tìm cung điện tiếp hay là ở đây chờ hết một tháng?" Dương Tuấn Vũ im lặng suy xét, hiện tại nếu nói đúng thì cả cái sa mạc này đều đã được họ lật tung một lượt lên rồi mà chẳng thấy có dấu hiệu gì của cung điện dưới lòng đất cả. Nhưng nếu cứ ở chỗ này thì biết đâu lũ mủ y quần kia xổ ra thì mệt. Hắn ra lệnh, "Toàn đội chú ý, lập tức xuất phát." Mọi người đều không có ý kiến gì, cái mà Dương Tuấn Vũ nghĩ ra thì họ cũng đã nghĩ đến rồi. Chương 337, rốt cuộc đây là đâu? Chương 337, rốt cuộc đây là đâu? Ở dưới vách núi này nhìn không rõ, mà chỉ biết tít đằng xa chỉ có một màu cắt vàng, muốn đi được qua đó thì họ vẫn phải vượt qua cái vực này. Cả đoàn từ từ di chuyển liên tục trong đêm dưới ánh đèn pin mà tiến xuống phía dưới. Cái vách núi này thật sự rất cao, cũng may trong quá trình leo không xảy ra vấn đề gì đáng kể. Một đường tuần xuống mà qua một đêm dài tới sáng ngày hôm sau họ mới chạm tới đáy vực. Nơi này quá sâu lại bị ngọn núi che nên ánh mặt trời chỉ hưu hắt chiếu xuống được một chút. Tất cả đều hành động cẩn thận, vì họ vẫn đang sợ lũ mù y ẩn kia có thể tấn công bất ngờ. Tinh thần cảnh giác dần dần thả lỏng khi mà đi suốt một ngày trời vẫn không có thêm cái gì đặc biệt ngoài cắt và cát. Cứ như vậy, tới ngày thứ 5, khi tất cả mọi người đều đã rất chán nản, cuộc thi chỉ còn lại một tuần thi đột nhiên Dương Tuấn Vũ nhận được tin báo từ Triệu Cơ. Có dấu hiệu của đường hầm dưới sâu 20m. Dương Tuấn Vũ mừng rỡ, hắn hỏi: "Lối vào, em có tìm thấy không?" Theo cấu trúc của đường hầm này thì chắc lối vào quanh đây thôi, anh cứ đi theo hướng của nó là sẽ tới." Triệu Cơ gửi cho Dương Tuấn Vũ một hình ảnh 3D về cấu tạo đường hầm, hắn vừa đi vừa đánh giá, suy xét. Mọi người thấy hơi bất ngờ khi đội trưởng cả ngày hôm nay đang đi thẳng đột nhiên lại gần như chuyển hướng vuông góc đi về phía bên trái, nhưng không ai nói gì, họ đã có chút quen thuộc với cách làm việc của Dương Tuấn Vũ rồi, chỉ cần tin tưởng và đi theo hắn là sẽ tránh được không ít nguy hiểm. Sau khi chuyển hướng được khoảng 500m, mọi người đột nhiên thấy hắn dừng lại, bắt đầu đi lại xung quanh một vị trí, sau đấy lôi cái sẻ quân dụng ra chọc chọc mấy máy. "A Dũng nhiệt tình chạy lại hỏi: Đội trưởng đang tìm gì đấy, để tôi rút một tay, tránh ra mau. A, a, nhưng mà hắn vừa quát dứt lời thì đột nhiên đống cát dưới chân A Dũng sụt xuống khiến hắn kêu lên sợ hãi. Dương Tuấn Vũ chớn mắt, tay nhanh chóng lấy ra cuộn dây thường ném về thẳng phía hắn. A Dũng vội túm lấy sợi dây cứu mạng cố gắng tránh khỏi bãi cát lún. Mọi người thấy vậy quỳnh lên chạy đến rút. Vương Bạch vừa kéo vừa chửi, con gấu to xác đúng là ăn hại mà, không thấy đội trưởng phải đi xung quanh chỗ đó do thám tình hình sao? Thế mà ngươi thì hay rồi, chạy thẳng vào chỗ đó để rồi tụt xuống. Mọi người nghe tên đen thui chửi tên to con thì dợ khóc dợ cười. Tuy hai tên này suốt ngày trí trói nhau, nhưng nếu thiếu họ thì lại mất vui. A Dung cuối cùng cũng được kéo lên, hắn nếm máu, xin lỗi mọi người, lần sau tôi không dám nữa. Dương Tuấn Vũ cười vô bai, không sao, cậu đã giúp mọi người tìm được một cái thông đạo rồi đấy. Vâng, tìm được thông đạo rồi. À mà thông đạo gì vậy? A Dung ngây ngốc hỏi. Theo hướng Dương Tuấn Vũ chỉ mọi người thấy đúng là xuất hiện một cái hố rất sâu. Nếu là lúc trước chắc chắn họ sẽ reo hò vì cuối cùng cũng đã tìm ra manh mối cung điện ẩm, nhưng sau khi trải qua vụ kia, bây giờ cứ thấy cái gì sâu, đen là họ lại như chim sợ cảnh quan, mỗi bước cũng không dám xuống. Đừng sợ, lần này có lẽ là đường xuống cung điện thật đấy. Tuy nhiên, không đối mặt với lũ mù y ẩn không có nghĩa là chúng ta sẽ yên bình, trong dòng đi vào. Theo chỉ dẫn từ ban tổ chức thì nơi này có không ít bẫy dập, tất cả mọi người đều phải tập trung cao độ. Rõ chưa? Rõ. Nhưng không đi vào có được không? A Dung to sắc nhưng có vẻ nhát chết, hắn giơ tay đặt vấn đề. Dương Tuấn Vũ nít mép cười. Ở chung với mọi người có gì còn hỗ trợ nhau, cậu ở lại một mình không sợ lũ quái vật đó đột nhiên xuất hiện sao? Trời đang tối rồi này, tôi có linh cảm. A Dung nghe hắn nói mà giật mình nhìn xung quanh. Thôi thôi, Tôi đi theo cậu là được chứ gì? Đừng dọa nhau như vậy. Nhìn cái bộ dáng lấm lét của hắn mọi người cười sặc cả lên, rồi đi theo đội trưởng. Dương Tuấn Vũ tuy nói nhẹ nhàng vậy, nhưng từ hình ảnh mà Triệu Cơ cung cấp thì nơi này không đơn giản, số lượng bẫy dập chẳng khác gì trong lăng mộ cổ của Phạ Dạo. Vì thế mỗi bước đi hắn đều phải rất bình tĩnh cẩn thận. Nói là có sự chỉ dẫn thông qua sơ đồ của Triệu Cơ, nhưng để hóa giải các loại bẫy này thì tất cả đều dựa vào khả năng xử lý của hắn. Triệu Cơ từ lúc đi vào đây chưa nhắc nhở thêm một tiếng nào. Dương Tuấn Vũ cũng không quá phụ thuộc vào siêu trí tuệ nhân tạo, hắn luôn cố gắng quan sát kỹ lưỡng nhất, tỉ mỉ nhất rồi từ các kiến thức đã học, hắn đưa ra cách xử lý của riêng mình. Qua đó từ từ hóa giải hết các loại bẫy, từ bẫy trông, bẫy tên, bẫy độc, bẫy đá lan. Con đường khá ngoằn ngoèo nhưng đã được hắn vượt qua hoàn toàn. Nhìn cách đội trưởng hóa giải bẫy mà tất cả mọi người đều trợn mắt liếc lưỡi. A Thanh Vốn lạnh lùng cũng phải cảm thán, đội trưởng quá tài giỏi. Cậu là người đầu tiên khiến tôi khâm phục từ tận đáy lòng. Dương Tuấn Vu không lấy đó mà tự hào, ngược lại hắn nói. Tất cả đều dựa trên sự cố gắng của bản thân mỗi người, nếu đã đi theo tôi thì sớm muộn các cậu sẽ đạt được trình độ như này thôi. Khi nãy từng bước tôi đã làm khá chậm rồi đấy, tin rằng mỗi người đã rút ra được chút kinh nghiệm tâm đắc cho mình rồi. Nói xong, hắn chỉ tay. A Thanh, cô thử hóa giải năm bước tiếp theo đi. Nhìn ánh mắt tin tưởng của hắn, cô gật đầu dứt khoát đi lên phía trước. Bắt đầu đánh giá xung quanh, từ kết cấu, màu sắc, độ cứng chắc giữa các viên đá lát, cho tới độ vàng, độ tiêu khi gõ nhẹ lên chúng để suy ra được nơi này không thích hợp. Nhìn thì đơn giản nhưng khi làm thật A Thanh mới biết không dễ dàng gì, đặc biệt là mọi thứ đều phải làm trong tâm trạng căng thẳng lo lắng, hồi hộp đang diễn ra. đừng lo lắng, cô phải tự tin vào bản thân mình. A Thanh tỉnh ra, cô gật đầu, hít sâu một hơi, tâm trạng nhanh chóng điều chỉnh đến mức tốt nhất sau đó tiếp tục đánh giá địa hình xung quanh. hầm hố trông hay cơ quan nào đó tất nhiên khi gọi nó không tiêu bộ bộ khác rõ ràng với những nơi khác mà cần phải rất tinh ý, thính giác nhạy bén mới nhận ra được. tuy Dương Tuấn Vũ nói sau một thời gian mọi người sẽ học được cách phá bậy nhưng thời gian là ngắn hay dài, vài tháng, vài năm hay cả đời thì không rõ. đôi khi cố gắng thôi chưa đủ mà còn cần cả tư chất, thiên phú và giác quan nhạy bén. Bản thân Dương Tuấn Vũ đã trải qua luyện tập thế hệ máy số 2 nâng cao giác quan nên đối với hắn những thứ này không quá khó, nhưng đối với những người chưa trải qua luyện tập, nhìn một cái là nhận ra ngay sự chênh lệch. "A Thanh này hay mãi không tìm ra cách phân biệt chứ chưa nói tới hóa giải?" Dương Tuấn Vũ mỉm cười vô vai độc viên. "Được rồi, trước mắt làm được như vậy đã không tồi, đợi sau này tôi sẽ huấn luyện nâng cao giác quan cho cả đội thì việc này sẽ đơn giản hơn nhiều. Trước mắt chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian, vì vậy tôi sẽ làm hết, sau này mọi người sẽ được làm, giờ cứ quan sát hành động và cách phá bẫy của tôi trước đã." "Được chứ." "Đã rõ." Cứ thế Dương Tuấn Vũ quay lại công việc, hắn tập trung cao độ, một đường nhanh chóng giải quyết tất cả. Cuối cùng, sau gần một ngày vất vả, mọi người đã xuất hiện trước cánh cửa lớn 45 năm m mở toàn bộ cánh cửa, các cột đá và tường xung quanh đều được điêu khắc tỉ mỉ, chân thực, từ những loài động vật kỳ lạ giữ tận giống thú giữ cửa ở dưới, cho tới những con vật khá giống rồng phượng cao quý ở trên, tất cả đều rất tinh tế. Suy nghĩ trong đầu mọi người hiện lên, chẳng lẽ đây là nơi của một vị vua Việt Nam nào đó? Nhưng họ nhanh chóng phủ định, bởi vì các loài vật này nhìn rất lạ mắt. A Thanh cảnh giác quan sát xung quanh, cô trầm giọng hỏi: Rốt cuộc đây là đâu? Chương 338, cung điện của một vị thần, chương 338, cung điện của một vị thần. Dương Tuấn Vũ nhìn xung quanh một hồi, hắn nhận ra nơi này ban đầu cũng vốn là một ngọn núi, nhưng sau đó bị vùi lấp bởi cắt sa mạc. Cung điện này được làm ra chính là từ việc các kiến trúc sư đã điêu khắc bên trong không gian núi đá, chỉ có như vậy mới tránh được bị gió cắt mài mòn, phong hóa. Hắn kiểm tra một hồi không thấy cơ quan mở cửa, như vậy chỉ còn cách đẩy cánh cửa này ra xem bên trong có gì không thôi. Nhưng tới khi đẩy thì dùng sức thế nào cũng không mở được, mình hắn hay tất cả mọi người đều thế. Cuối cùng hắn quyết định dùng kĩ và cả đội cùng đẩy một lúc thì cánh cửa lại đột nhiên mở dễ dàng, làm tất cả ngã rúi rủi vào trong. Dương Tuấn Vũ cười khổ, thì ra muốn mở nó cần phải dùng đến kĩ, nếu không thì dùng mọi cách đều không đẩy nó ra được. A Thanh nhũ mày liễu, như vậy có nghĩa là muốn ở nơi này không thể không biết cách sử dụng kỳ như vậy có phải yêu cầu quá cao không? Binh lính mở cửa mà cũng có sức mạnh như thế thì người đứng đầu còn đáng sợ tới mức nào nữa? Mỗi người trong số chúng ta đều biết việc tập luyện tới mức chuyển hóa được kĩ là một quá trình cực kỳ gian nan. Chẳng lẽ đây là nơi ở của một vị đại năng nào đó? Nghe cô phân tích đến điểm này thì mọi người đều chợt căng thẳng quan sát xung quanh, không phải họ vừa lọt vào hang ổ của một tổ chức bí mật nào chứ? Tới khi nhận ra không có ai, mọi người mới thở ra một hơi nặng ngọc, tất cả bắt đầu chần chừ không biết có nên tiếp tục đi về phía trước không. Dương Tuấn Vũ thì khác, chỉ riêng việc làm ra những bấy dập tỉ mỉ, phức tạp đó thôi cũng đã cho thấy nơi này vốn chẳng đơn giản chút nào rồi. Tuy vậy, theo như lời của mấy lão già thì có vẻ nơi này khá giống với nơi kết thúc của thi. Tới tận đây rồi mà bỏ cuộc thì thật đáng tiếc, giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ cách nhau một bước chân mà thôi. Nếu không dám làm thì chắc chắn sẽ không thành công, còn nếu dám làm thì dù thất bại cũng sẽ cảm thấy không tiến nối, đồng thời sẽ rút ra được bài học cuộc sống tâm sâu. Dám nghĩ, dám làm, dám thất bại đó là bí kíp của thành công. Ngay cả từ việc mọi người đều trông đợi Dương Tuấn Vũ đưa ra sự lựa chọn thì cũng chính là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Việc giao quyết định cuộc đời mình cho người khác khiến cho bọn chỉ có thể thích hợp làm lính, làm tướng chứ không bao giờ đủ khả năng làm người lãnh đạo, làm lão đại. Đây cũng chính là một sự thất bại ngay từ trong nhận thức mà nhiều người vẫn không nhận ra. Nhưng cuộc sống luôn không mệt toàn, đa số mọi người đều thuộc tiểu không dám suy nghĩ, không dám đương đầu. Họ chỉ muốn yên bình sống sau sự chở che của một người, một tập thể, một công ty, chỉ có như vậy họ mới khiến họ có đủ dũng khí để phát huy hết khả năng của mình. Cũng chính vì thế nên mới có nhân viên, còn nếu ai cũng có tâm lý làm người đứng đầu thì có lẽ không một tập thể, một công ty nào có thể tồn tại được. Dương Tuấn Vũ quyết định tiến về phía trước. Cảnh vật lọt vào tầm mắt họ là một tòa cung điện thật lớn ở chính giữa, xung quanh có một số tòa nhà nhỏ hơn có lẽ thuộc về nơi hậu cung của kẻ cai quản nơi này. Các tòa nhà được thiết kế theo kiến trúc tiểu kiến trúc mái vòm hình cầu, với một hình cầu lớn ở chính giữa và bốn hình cầu nhỏ ở hai bên. Tất cả những thứ này đều là được điêu khắc mai mịn từ chính hệ thống núi đá này, đã ở nơi đây có thành phần chủ yếu là thạch anh trắng vừa cứng chắc, lại vừa rất đẹp, các chi tiết ở đây đều được hoàn thiện một cách tinh mỹ nhất, đặc biệt nó còn được hàm thêm các loại đá quý ruby, xà phỉ phách và đặc biệt là nó còn được đắt vàng. Sự xa hoa, lộng lẫy đó cũng khiến một kẻ coi tiền như rác như Dương Tuấn Vũ cũng phải lưu lưới. Đem căn biệt thự mà lúc trước cứ nghĩ là hoành tráng ra so thì đúng là cọc ghẻ so với thiên nga, đom đóm so với trăng rằm. Tới hôm nay, khái niệm coi tiền như rác của tất cả mọi người đều thay đổi. Đi vào bên trong nơi này vẫn được thiết kế theo kiểu cung điện quen thuộc. Khi mà một ghế chính giữa, ở dưới hai bên là các bậc thềm cho quân thần bên dưới, và tất nhiên chỉ có một ghế của vua, những người khác không có quyền được ngồi. Chỉ khác ở chỗ các chi tiết ở nơi này không giống bất cứ một nền phong kiến nào trên thế giới, tất cả đều là những hình thù kỳ quái. Đặc biệt là việc ở sau ghế của kẻ thống trị lại có hình ảnh của một cái cây cổ thụ cực lớn đang ra hoa, kết trái, và trái cây này so với các cây mà Dương Tuấn Vũ biết thì chỉ có những loại quả đột biến gen thể đa bội với kích cỡ khổng lồ như một đứa trẻ em 10 tuổi. Nặng 3040 kg, kích thước khoảng một M40. Những bông hoa 10 cánh nở rộ màu trắng tinh khiết, đường kính cũng phải tới 2m, bên trong là nhụy hoa ngoại vi vàng rực, ở chính giữa lại có màu đỏ tươi. Hắn chắc chắn loại thực vật này hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Đối lập hoàn toàn với khung cảnh yên bình ở sau chiếc ghế, toàn bộ phần còn lại đều là những bức tranh khảm đá quý, rất vàng và khảm thạch anh miêu tả những cuộc chiến đẫm máu trong trong biển lửa. Từ đó có thể thấy đây chính là những cuộc chiến đấu hào hùng của người tài quản nơi này. Nhưng kỳ quái ở chỗ là không có chỗ nào họ tìm thấy được chút bóng dáng của người đó trong cuộc chiến, mà chỉ có những xác chết chất cao như núi, những kẻ thù bị giáo, mắt, kiếm. Đâm xuyên. Ngay từ khi nhìn thấy những con quái thú ở ngoài, Dương Tuấn Vũ đã nhận ra đây không phải là một cung điện bình thường, sự quái dị này khiến hắn có một số suy nghĩ miên man trong lòng. Đột nhiên hắn chợt thấy ngực mình đập lên kịch liệt, tất nhiên không phải vì rung động, mà lại có chút gì đó thân thuộc, nhưng hơn hết là sự khó chịu. Cảm giác này càng lúc càng rõ ràng khiến hắn nhíu mày, trong lòng ngực dâng lên ý định muốn phá nát chỗ này. Chẳng lẽ nơi này có liên quan gì tới lộ? Vì sao trái tim lại có phản ứng quá khích như vậy? Dương Tuấn Vũ nhăn mày cố để ép cảm xúc này xuống, cuối cùng, sau gần 30 phút thời gian cảm giác này mới dần tiêu biến. Những người khác đôi mắt đã đỏ lên, trong lòng cũng trật dâng lên cảm giác hung hăng kỳ quái, họ cảm tưởng cả người nóng rực lên, chỉ muốn tìm chỗ để đánh đánh giết giết một trận. đúng lúc đấy, họ nghe thấy tiếng quát của Dương Tuấn Vũ. tất cả bình tĩnh, ngồi xuống điều chỉnh lại cảm xúc ngay lập tức. tất cả vội vàng làm theo lời chỉ dẫn của đội trưởng. Dương Tuấn Vũ nhướng mày, hắn quyết định thử làm một hành động, giải phóng lượng kỳ ra xung quanh. cả người hắn chợt sáng lên, khung cảnh xung quanh cũng được chiếu rõ ràng, đồng thời cảm giác khó chịu khi nãy bỗng hoàn toàn biến mất. mấy người khác cũng chợt cảm thấy cả người thư thái, tinh thần lập tức ổn định trở lại. dù bản chất kia của Dương Tuấn Vũ có tác dụng tăng phúc và xua tan đi những thứ hắc ám nhưng lần này hắn nhận ra việc xua tan đi cái không khí điên cuồng chém giết này không phải nhờ tính chất đó mà là do ạ bộ lộ trực giác đã mách bảo cho hắn nơi này chắc chắn có liên quan tới vị thần này nếu đã liên quan đến thần thì không thể là một việc đơn giản nơi này khác hẳn với cái vẻ xưa cũ của những hòn đảo nơi ạ bộ lộ được chôn cất không có hệ thống chữ của hành tinh ổ liệm phủ không thô sơ đơn giản như ạ bộ lộ mà lại rất hào đoáng, xa hoa phải chăng đây là kẻ đã mang đến những văn minh văn hóa về 12 vị thần hy lạp cổ tới trái đất chiến tranh khát máu chẳng lẽ đây từng là nơi ở của ạ thần chiến tranh Cái cây lớn đằng sau phải chăng là gà mẹ của đất? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy rất có lý. Thứ nhất, nơi này có một bầu không khí kỳ quái, bất cứ ai đi vào đều có cảm giác điên cuồng, muốn chiến đấu. Chỉ có vị thần của chiến tranh mới làm máu huyết của người khác sôi sục. Thứ hai, cách đây không xa chính là một hang động cực lớn, dưới đó có lũ mù y vẩn, một đám cũng cắt máu, cũng sát. Tuy không biết chúng có vai trò là gì, thú gới, chó săn dẫn đường hay thậm chí là thú cưng, nhưng hắn chắc chắn chỉ có một người mạnh mẽ tiểu như thần thánh mới có thể khiến lũ quái vật với sức mạnh kinh hoàng đấy ngoan ngoan nghe lời, mà không khéo cái động lớn đó lại là chỗ trăn thả trung trại của vị thần này cũng nên. mặt khác, sở dĩ nói đây là nơi từng ở bởi vì nơi này đã được bao phủ bởi một lớp bụi không hề mỏng. thử hỏi, một kẻ xa hoa hào nhoáng như vậy có chấp nhận một nơi ở của mình bẩn thỉu được không? thậm chí, hắn còn đang nghi ngờ rằng sự tuyệt chủng của rất nhiều loài khủng long ở cuối kỷ phấn trắng có phải là tên ạ dệt này xuất hiện không? bởi vì khi đó có sự kiện thiên thạch bù lại rơi, mà lũ mù y huyền kia lại là từ khủng long biến dị mà thành. nếu đúng là như vậy, ạ đã xuất hiện ở trái đất hàng chục triệu năm trước rồi. tên này nói không quá có khi còn là kẻ mang hình dạng người đầu tiên trên trái đất cũng nên. nếu vậy, Rốt cuộc hiện giờ hắn còn sống không? Dương Tuấn Vũ nghĩ có thể là có mà cũng có thể không. Bởi vì, theo lời Hạ Bộ Lô nói, dù là thần thì rồi cũng sẽ chết đi, nhưng khác ở chỗ, những người còn sức mạnh luân hồi thì có thể sống lại với đầy đủ ký ức, trí tuệ sau khi nhập vào một thể xác bất kỳ, từ đó tiếp tục quãng thời gian của mình. Và cái cung điện này có thể chỉ là một nơi ở trong một kiếp nào đó của A Dẹt mà thôi, nên A Dẹt có thể đang sống, hoặc đã chết nguyên nhân là như vậy. Nhưng nơi này bụi bẩn như vậy chứng tỏ A Dẹt quay lại đây, nên có thể là do hắn đã chán bỏ nơi này, hoặc cũng có thể là hắn vẫn còn nhỏ hoặc thậm chí hắn đang sinh cũng ở chỗ nào đó mà chưa luân hồi. Vậy có nên bóc sạch chỗ này đem về bán hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì dù thế nào đi nữa, những hành động đấy là xúc phạm thần linh, mà đã là xúc phạm thì một khi tên dẹt quay lại, với tính khi điên cuồng chiến đấu của hắn, kẻ nào dám vô lễ hắn có thể bóp chết mà mắt cũng không chấp lấy một cái. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, sức mạnh của hắn mà đem ra so với thần thánh thì đúng là không cần phải nói, chắc chắn không quá một chiêu đời Dương Tuấn Vũ sẽ đi tong. Nhưng khổ nội, có vẻ như ông thần Apollo và tên dẹt này không hợp cả nhau, từ việc ban nãy là minh chứng rõ ràng nhất thậm chí đây là hai kẻ thù không đội trời chung cũng nên hắn chợt cảm thấy mình nằm không cũng chúng đạn tự dưng biết thêm bản thân còn có một kẻ thù khác mà kẻ này có sức mạnh kinh hoàng và hiểu chiến Dương Tuấn Vũ đang tưởng tượng đến cảnh sau này khi hắn đã có đủ sức mạnh rồi cứ vài ngày tên hạ rẻ này lại tới gạ hắn đánh nhau vài trận chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đã đủ đau đầu rồi nhưng bay lại thực tại hắn đang nghĩ tới việc mấy lao khẩm già kia giao nhiệm vụ cho họ lấy một bản thảo ghi chép gì đó ở đây nếu cái tờ giấy khỉ gió đấy là do mấy lao đem tới thì không sao Nếu là thứ gì quan trọng ở đây mà họ muốn lợi dụng cuộc thi này để lấy đi thì đúng là một việc rất nguy hiểm rồi. Chương 339, lời nhắn, phần 1. Chương 339, lời nhắn, phần 1. PS, cảm ơn bạn Vietscan đã đề cử 23 nguyệt phiếu cho chuyện. Nhìn sang thấy có mấy kẻ không sợ chết đang sờ mò lên những viên đá quý, hắn thở dài, cũng đúng thôi, không phải ai cũng coi tiền như rác giống hắn, hầu hết tất cả mọi người đều sáng mắt và vì vinh hoa phú quý mà lú lẫn tâm hồn. Hắn đành phải thức tỉnh mấy kẻ đang lầm đường lạc lối này. Tất cả không được lấy đi bất cứ thứ gì ở đây. Tập trung chúng ta cần tìm được tờ giấy mục tiêu của chuyến đi lần này mọi người chật chật liên tiếp nhưng vẫn nghe theo lời dương tuấn vũ nói vương bạch đang định cậy một việc dù bị nghe thấy vậy thì họ khan vào tiếng khu cụ ở đây thiếu mất một vài viên cũng không ảnh hưởng lắm mà đội trưởng cậu có đang nghiêm túc quá không a thanh hích vai hắn đội trưởng đã nói như thế là có lý do riêng chưa kể cậu đừng biến mình trở thành một tên ăn cắp vật thế chứ dương tuấn vũ nghiêm giọng được rồi nơi khác thì tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng nơi này lại không thể như thế bởi vì nó có rất nhiều thứ kỳ quặc chúng ta chưa giải thích được. Nếu chưa nắm rõ được mình đang đối mặt với cái gì thì không nên tự tiện động chạm vào nó. Thứ nhất, một nơi đơn giản tại sao mấy lao già khom kia lại dễ dàng cho chúng ta đến đây thi đấu? Như thế chẳng phải giao trứng cho ác sao? Nếu không phải có tôi dẫn đoàn, tôi tin rằng bất cứ đoàn nào khác tới đây chứng kiến những thứ này đều chắc chắn sẽ ăn cắp sạch. Thứ hai, không khí luôn khiến người ta đỏ mắt sôi máu này vô cùng quý dị, đó mới chỉ là không khí. Biết đâu ngay khi các cậu bóc một thứ gì đó ngay lập tức đầy bấy dập các tiểu tử khắp nơi ập đến thì sao? Thấy mọi người dừng mình mặt tái mét thì Dương Tuấn Vũ thầm cười đùa, cái này tất nhiên là hắn nói quá lên rồi. Theo triệu cơ quét được thì mấy viên đá này chỉ là đá quý bình thường mà thôi, chứ sau nó không có cơ quan gì. Tuy nhiên phải nói như vậy để mấy kẻ này không địch ngậm linh tinh. Mấy kẻ này mang về chắc chắn chẳng phải để bán mà sẽ thích thú đem theo mình hoặc cất ở nhà cũng nên. Mà nếu để tên điên hạ dẹt kia cảm ứng rồi tìm ra được thì vớ vẩn lại dẫn đến họa diệt tộc vì một viên đá thì thật nhặt néo. Hắn lại nói tiếp, các cậu đừng tưởng vị đại năng này đơn giản. Ngay từ các bố trí hàng loạt bẫy dập công phu tỉ mỉ như vậy thì sao có thể trưng bày đá quý ở đây để ai cũng có thể vươn tay ra lấy? động nào chút đi. Sau hàng bao nhiêu năm, liệu chẳng lẽ chúng ta lại là người đầu tiên tìm thấy nơi đây? Chắc chắn không phải. Vậy thì tại sao những viên đá ở đây lại không bị lấy mất? Sao thông tin về nơi này chưa bao giờ có? Điều này chỉ có thể giải thích rằng những người đó đã chết mất xa rồi, đến một màu xương, một mảnh quần áo cũng chẳng còn. Chính vì thế, việc không muốn mấy người sợ mó linh tinh là tôi muốn tốt cho mọi người thôi. Tiểu Ngân bàn tay vớt mồ hôi lạnh lấm tấm trên vầng trán xinh đẹp, cô lắc đầu đáp úng. Cảm ơn, đội trưởng. Chúng tôi không dám làm thế nữa đâu. Vương Bạch nghe giang định đúng là đội trưởng có khác, luôn bình tĩnh phân tích kỹ lưỡng mọi việc. Được rồi, công việc của chúng ta là tìm kiếm tờ giấy đó. Tôi cũng hy vọng đây là tờ giấy ban tổ chức thêm vào chứ không phải là đánh cắp ở đây. Chẳng may vì cuộc thi mà ngẩn ngơ ngơ lại dính vào lời nguyền thì mệt. Mọi người trong lòng giật thoát một cái. Ai cũng đang nghĩ, không lẽ chuyện bị nguyền rủa là có thật? Nhưng đội trưởng đã nói chuyện gì cũng có thể xảy ra, người sói còn có thì cái gì mà không có chứ? Ừ, chưa kể mấy hôm trước còn gặp một lũ quái vật hàng thật giá thật. Tất cả càng nghĩ thì lại càng gật gù cho là đúng. Vì vậy tâm lý nghiêm túc, căng thẳng đã bao trùm nơi đây. Không ai còn dám thò tay thò chân sờ sờ vớt vớt cái gì nữa rồi. Dương Tuấn Vũ cũng không muốn ở đây lâu, tuy cũng điện này khá rộng nhưng đi một ngày cũng sẽ hết mà thôi. Quan sát tỉ mỉ cùng sự trợ giúp của triệu cơ, cuối cùng, sau khi đến một căn phòng treo, dựng đủ các loại binh khí, nhưng tiếc một cái những thứ này đã bị thời gian phá hủy gần như hoàn toàn rồi. Sắt cũng đã dỉ, vải cũng đã ô vàng, mùn nát. Tuy vậy, từ đặc điểm hình thái của nó có thể thấy đây đều là đao, kiếm, gương, giáo từ thời phong kiến. Đặc biệt ở chỗ, nó lại có cả đồ phương đông và phương tây chứng tỏ nơi này từng có người ở cách đây khoảng vài trăm năm trước. Từ đặc điểm. Hình thái của chúng, Dương Tuấn Vũ có thể khẳng định đây đều là những vũ khí tuyệt vời nhất lúc bấy giờ. Điều này là hiển nhiên bởi vì một vị thần chiến tranh thì không thể sử dụng vũ khí làm được, binh khí đối với hắn chính là vậy yêu thích nhất. Nhưng tất cả đều chỉ là thấp hèn trước sức mạnh của thời gian, dù binh khí có tốt đẹp đến đâu thì sớm muộn cũng bị thời gian tàn phá. Và đống xác vụn trước mắt chính là minh chứng có điều đó. Đột nhiên Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, hắn đang nghĩ hay là ạ dẹn bị thương lái Trung Quốc lừa mua phải hàng giá rồi. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ vui vừa thôi, muốn qua được mắt một vị thần đâu dễ, chưa kể vũ khí lại là thứ hắn am hiểu và quý trọng nhất đến lúc này chỉ có duy nhất một loại vũ khí mà Dương Tuấn Vũ biết có thể trường tồn cùng thời gian, thần binh lợi khí thứ mà hệ phải tụ, thần tọt rèn đã dùng lửa của dung nham cùng với chiếc búa được tạo thành từ nham thạch từ trái tim của đất mẹ gái ạ để tạo ra. nghĩ tới đó hắn lại nhớ ạ tổ lộ đã từng nói với Dương Tuấn Vũ rằng trước khi chết hắn đã giao cây cung lại cho vợ mình giữ gìn và khi hắn có sức mạnh đạt đến một mức nhất định thì có thể cảm nhận được cây cung này, khi đó hắn cần đến và kể cho ạ em mì nhưng chuyện này và cô sẽ giao cho hắn cây cung. nhưng có khi nào hắn chết già rồi mà vẫn chưa đủ khả năng đấy không? cái gì không thuộc về mình thì không nên tham lam. Khi đang thơ thần thần thơ đi về phía trước, đột nhiên có tin tức triệu cơ báo lại, đã tìm thấy thứ mà anh cần tìm. Đi 10 bước về hướng 6 giờ, tờ giấy nằm sau một viên đá, anh kiểm tra là thấy. Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười, cuối cùng thì cũng tìm ra, cái thứ này đã khiến cả đội khổ sở suốt một tháng nay rồi. Dương Tuấn Vũ không chần chừ, hắn ngay lập tức di chuyển về phía đấy, rồi gõ gõ kiểm tra xung quanh, viên đá khác thường nhanh chóng lộ diện. Viên đá này không phải thiết kế theo kiểu nhấc ra mà là ấn vào. Cách một tiếng, viên đá tụt vào, rồi một tờ giấy được chuyển ra. Mọi người mừng húng, đôi mắt nhìn về phía đội trưởng càng thêm sùng bái. Giữa vô vàn những viên đá ở đây, làm thế nào mà cậu ta lại có thể chọn đúng chỗ đó để kiểm tra chứ? Hay là cậu ta có đôi mắt thần? Nhưng họ nhanh chóng phủ định, chuyện mạnh mẽ các kiểu thì có thể hiểu được chứ khả năng nhìn xuyên thấu là quá hư cấu, không thể có chuyện đấy được. Và cũng đúng là như thế, Dương Tuấn Vũ đâu có nhìn xuyên thấu, nhưng hắn là có một chiếc máy có khả năng làm chuyện đấy. Ai, đời mà, đôi khi chỉ hơn nhau một thứ thôi nhưng lại khiến khoảng cách giữa hai người lớn như trời với đất. Nếu Dương Tuấn Vũ chỉ trùng sinh thôi thì có lẽ giờ này cùng lắm hắn là một doanh nhân tạm tạm. Nhưng khổ nỗi hắn lại may mắn nhận được một siêu máy tính và còn có cả một trái tim của một vị thần đầy quyền năng. Trong lúc mọi người còn đang trầm trồ khen ngợi thì chẳng biết từ khi nào gương mặt của Dương Tuấn Vũ đã chuyển từ vui vẻ sang kinh ngạc, trầm ngâm rồi lại sang sợ hãi. A Thanh tuy lạnh lùng nhưng cô rất tinh ý. Có lẽ cũng bởi vì lạnh lùng nên cô ít để ý những chuyện linh tinh mà tập trung tâm trí hơn vào những điểm có lối. Cô chính là người nhanh chóng nhất nhận ra sự thay đổi cảm xúc của người đội trưởng trẻ tuổi tài năng này. Thấy mọi người vẫn còn chuyện trò giả, cô giơ tay ra, xuy một tiếng và làm dấu hiệu im lặng. Không khí đột nhiên im pha phách. Mấy kẻ này tất nhiên không phải đồ ngốc. Bọn họ nhận thấy Dương Tuấn Vũ nghiêm trọng như vậy thì biết ngay là có biến. Lập hắn hỏi: Đội trưởng có chuyện gì không đúng sao? Chẳng lẽ đây không phải là thứ mà chúng ta cần tìm? Dương Tuấn Vũ cũng không giấu, mọi người tham gia đều có quyền bình đẳng, đều có quyền được biết sự thật này. Hắn thở dài một tiếng rồi đưa tờ giấy cho A Thanh còn mình thì kiếm một chỗ và ngồi xuống. Hắn cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Chương 340 Lời nhắn Phần 2 Chương 340 Lời nhắn Phần 2 Tất cả cùng xuống lại bên cạnh A Thanh. Rốt cuộc tờ giấy này viết cái gì mà khiến một người luôn tự tin như đội trưởng lại có phản ứng e ngại như vậy? Nhưng mọi người đột nhiên nhận ra, mình không biết chữ. Tất nhiên không phải là bọn họ không được gia đình cho đi học, mà là bởi vì những chữ này không biết nó thuộc ngôn ngữ của nước nào trên thế giới, nhìn thật kỳ quặc, ngôn ngữ gì mà toàn như từ tượng hình, hết hình vông lại tăng giác, rồi hình chữ nhật. Lại còn có cả hình con dao, hình tây đến. Mọi người được một trận hoa mắt trong mặt, tất cả đều ngẩng lên nhìn nhau và nhận ra trong ánh mắt mỗi người tất nhiên không phải là vẻ yêu thương chịu mến gì mà là sự ngây ngốc. Tiểu Ngân ngây thơ hỏi, "Sao đột nhiên em Em cảm thấy bao nhiêu năm, bị bắt học cả chục thứ tiếng mà không thấy có ích gì cả." A Dũng lắc đầu, "Hình như không phải em học tiếng vô ích đâu, mà là bởi vì ngôn ngữ này em chưa được học thôi." Vương Bạch năm Chiêu. "Sao tôi có cảm giác thứ ngôn ngữ này cứ gần giống mấy cái ở trong lăng mộ phạ dạ ở hai Cập nhỉ?" Cao Tiến lắc đầu, "Ông nội tôi là một người rất đam mê văn hóa Ai Cập cổ đại, và thậm chí còn cùng các đoàn thám hiểm, các nhà khảo cổ đến Ai Cập không ít lần, chính vì lẽ đó các chữ viết Ai Cập treo đầy trong nhà tôi. Từ nhỏ tôi đã được ông kể các truyền thuyết, các câu chuyện ghi lại từ những bia đá trong các lăng mộ của phạ dạ." Ở tôi cũng rất thích nên cũng kiên trì học được khá nhiều chữ ai cả cổ nhưng nhìn vào tờ giấy này thì tôi có thể khẳng định chắc chắn đây không phải chữ viết hai cả cổ tuy nhiên hai hệ thống ngôn ngữ này có vẻ khá gần gũi với nhau nếu không nhầm thì tôi có thể đọc được một chút vương bạch trợn mắt bập cho hắn một cái vào gáy cậu giải thích nhiều thế để làm cái gì biết đọc thì nói là biết không biết thì nói là không biết một ít thì nói đọc được một ít ai hỏi cậu vì sao cậu biết chữ có ai để ra mà biết chữ đâu tất nhiên chữ là có người dạy cho rồi a thanh cao mày đá một cái vào ống đồng làm vương bạch nhẹ răng há miệng cô quát anh không mất nhiều lời được cả có giỏi thì đọc đi, không biết thì im lặng. Chửi cho tên đen tuôi lắm điều kia một trận. Á thanh quay lại, đưa cho Cao Tiến tờ giấy. Cao Tiến bị tên kia khinh thường tất nhiên là hậm hực, đống nhiên lại được đồng đội ra mặt trợ giúp thì rất đắc ý. Hắn e hèm một tiếng rồi cầm tờ giấy, mắt nhìn đăm đăm, cân nhắc rồi bắt đầu đọc. Mọi người đều im lặng nhìn thẳng vào hắn chờ đợi Thời gian, quái vật, sống, chết. Mọi người nghe hắn nói mà chẳng thể hiểu nổi nội dung tờ giấy này. Cuối cùng tất cả đành tới nhờ đội trưởng giải đáp. Dương Tuấn Vũ mải nghĩ ý nghĩa trong bức thư. Tới khi họ mặt mũi người xanh người đỏ và đưa cho hắn tờ giấy thì hắn mới nhận ra mình đã vô tình làm khó những tên này rồi. Hắn lắc đầu cười. Tôi quên mất là mấy người không biết đọc loại chữ này. Nội dung của nó cũng không có gì nhiều, chỉ có bấy nhiêu chữ, các ngươi sớm sẽ giật vong. Mọi người ngẩn ra, rốt cuộc kẻ nào lại thừa hơi viết ra một bức thư đe dọa như vậy? Dương Tuấn Vũ lắc đầu. Các cậu đang nghĩ đây là một trò đùa đúng không? Nhưng tôi lại nghĩ nó là sự thật, bởi vì một kẻ có thể tạo ra nơi này sẽ không dối hơi mà đùa cợt người khác. A Thanh thắc mắc, nhưng niên đại của nó cũng khá cổ rồi, liệu có phải sự diệt vong đó đã trôi qua rồi không? và hắn ta đã dự đoán sai, Dương Tuấn Vũ cao mày, đúng như cô nói, thứ này đã có từ rất lâu, mà cái diệt vong theo người này đề cập vẫn chưa thấy xảy ra, như vậy cũng có thể là hắn đã tiên đoán sai, hoặc cũng có thể là việc hắn nói còn chưa xuất hiện. Dừng một lát hắn lại nói tiếp, tuy vậy, chúng ta cũng không thể từ thứ này mà suy ra cái gì, có ngồi lo lắng cũng vô ích. đi thôi, chúng ta quay trở về. mọi người ngẩn ra, như vậy là xong rồi. Vương Bạch vội kéo hắn lại hỏi, như vậy đây đâu có phải là tờ giấy mà chúng ta cần tìm? Không. chính là nó đấy, cậu không thấy ở dưới góc phải nó có kẹp một cái huy hiệu ngôi sao đen của quân đoàn tối mật sao? Mọi người nhìn vào tờ giấy thì xác nhận đúng là như thế. Không như Dương Tuấn Vũ trầm ngâm, tất cả đều nở nụ cười vui vẻ về việc nói trái đất sắp tận thế, con người sắp diệt vong thì cứ vài năm là lại có phong trào như vậy mà. Dương Tuấn Vũ cũng không nói nhiều, hắn dẫn đầu mọi người rời khỏi nơi đây. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn vào cái cây to lớn và chiếc ghế ở chính giữa đại điện. Triệu Cơ thắc mắc, sao anh không nói cho họ hết sự thật? Dương Tuấn Vũ thở dài, em nghĩ với bọn họ mấy thứ này hiện tại có ích gì không? Nếu anh nói ra họ sẽ hỏi, mà hỏi thì anh không thể giải thích cho họ vì sao lại như thế được. Triệu Cơ thoáng băn khoăn. Anh nghĩ sao về những lời trong bức thư này viết? Rất khó nói tính xác thực của vấn đề này, nhưng cũng không có bằng chứng gì để phủ nhận nó. Em không ngờ rằng cả hành tinh ô liễm bù đó lại bị xóa sổ như vậy, dân tộc mạnh mẽ ấy coi như đã dần bị tận diệt, chỉ còn lại 10 một người, mà những người này lại đang trong tình trạng bị thương rất nặng, ngay cả khi luân hồi vẫn không thể khỏi hoàn toàn. Dương Tuấn Vũ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đời sao, hắn như đắm chìm vào trong đó, đôi chân vẫn bước đi, đầu vẫn toan tính lại những lời mà A đã nói. Đúng vậy, Bức thư này chính là Aret viết lại trước khi hắn chết, và tất nhiên, hắn cũng sẽ luôn hồi. Lá thư này là hắn viết cho Hạ Phù Địch, kẻ mà hắn luôn yêu thích và muốn chinh phục. Theo như Dương Tuấn Vũ đọc và suy đoán, thì kẻ này định để ai đó tìm được và đem bán, đem trưng bày. Chỉ cần nó xuất hiện công khai, với thứ ngôn ngữ kỳ lạ của ồ Liễmụ xuất hiện, chắc chắn Hạ Phù Địch sẽ nhận ra nét chữ và tới lấy lại. Lá thư này ngoài đoạn tỏ tình ngắn ngủi, thô sơ đúng chất của một tên cuồng chiến đấu không giỏi văn vẽ viết ra, thì nội dung nó đề cập đến một vấn đề rất nghiêm trọng, trong thư có viết: Phù xin lỗi nàng vì ta đã không tới gặp nàng được rồi." Ba ngày trước ta đã bất ngờ phát hiện 10 tổ đội lính tuần không gian tới gần trái đất và tất nhiên bọn chúng nhận ra đây là một nơi tuyệt vời để khai thác và nô dịch, nhưng ta đâu có thể để công sức hàng chục vạn năm của chúng ta tan thành mây khói. Xin lỗi vì không kịp báo tin cho những người khác ta đã chiến đấu với chúng, mọi chuyện đã nằm chắc phần thắng trong tay nhưng không ngờ lũ cặn bã ấy lại học lén được khả năng dịch chuyển tức thời của dân tộc cổ lõm đủ chúng ta và ta đã vì bất ngờ mà bị thương nặng. Bọn chúng định bắt ta về nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Ngay lúc đó ta đã bạo nổ thần khí chế lộ cái thiên của tất cả bọn chúng đều bị giết sạch. Ha ha, nhưng lần theo sự mất tích của bọn chúng có lẽ lũ quái vật này sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có lẽ thời gian chỉ còn lại vài trăm năm nữa. Lần này có lẽ ta sẽ ngủ lâu. Hy vọng tới khi tỉnh lại mọi thứ còn nguyên vẹn. Nếu không thể ngăn cản, nàng nên mau chóng rời đi. Hẹn gặp lại nàng, ạ phổ đặt người ta luôn yêu. Nếu theo như đúng những lời tên này nói thì có lẽ loài người đã nợ hắn một lời cảm ơn. Nhưng cái quan trọng hiện tại là không biết hắn có nên công bố thứ này ra để ạ phổ đặt đến lấy không. Mà nếu không công bố, biết đâu khi thảm họa tới tất cả bọn họ chẳng kịp trở tay thay quần áo thì sao? Mà đằng nào cũng không giấu được, thứ này chính là cái mà mấy lao già kia muốn đem về. Không hiểu mấy lao ta thiếu giấy hay sao mà lại đem cái này ra làm mục tiêu của cuộc thi. À mà khoan, Dương Tuấn Vũ chợt nhìn kỹ lại tờ giấy rồi cười khổ. Thì ra là bản sao chép, bảo sao mấy lao dám viết vào một đồ vật cổ như vậy. Cũng đúng, nếu là bản gốc thì sao mà cung cấp đủ cho hàng bao nhiêu đội tham gia chứ? Như thế này vô tình lại đem lá thư tình của người ta sao chép thành nhiều bản rồi. Không biết tên ạ dẹt này nhận ra thì có đội mổ sống lại đem lũ đọc trộm thư giết sạch không. Cũng may, hắn biết bằng thứ ngôn ngữ ấu tụ, nếu không thì những lời thầm kín này sẽ bị đem ra làm trò cười rồi. Chương 341: Kế hoạch của Tiểu Ngân. Chương 341: Kế hoạch của Tiểu Ngân. Dương Tuấn Vũ cầm lấy cái kẹp nhỏ ở cuối tấm giấy, hắn cầm lên nói: Mấy người định tới bao giờ thì xuất hiện đây? Chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi, có phải nên tới đón rồi chứ? Mọi người đang đi trong màn đêm yên lặng, nghe thấy Dương Tuấn Vũ nói thế mới chớp mắt, thì ra ngôi sao nhỏ đấy lại là thiết bị truyền tín hiệu. Bên kia có một giọng nói quen thuộc đang người nói cười ha ha truyền vào trong rô. Tôi đã biết ngay mà, người đầu tiên giành được chiến thắng trong phần thi này chắc chắn là cậu ta. Cho tôi hỏi A Thành và Tiểu Ngân, à không, là Tiểu Phúc có khỏe không? Mấy người không phải có thiết bị theo dõi hành trình sao? Đừng nói đến mấy cái máy vô dụng ấy nữa, chẳng hiểu vì sao mọi khi vẫn hoạt động tốt mà khi các cậu thi đấu lại xảy ra trục trặc. Ồ, như vậy là các ngài không biết gì về những chuyện xảy ra với chúng tôi. Không biết. Rốt cuộc hai đứa nó có làm sao không? Còn chưa chết được. Cậu, phụ, còn sống là tốt rồi. Ừm, mà Phong lão vì cậu mà ăn không ngon ngủ không yên đấy. Được rồi, các cậu không phải đợi lâu đâu, cứ tìm chỗ nghỉ chân và mang theo ngôi sao đó bên cạnh, Trực Thăng sẽ nhanh chóng tới đón mọi người. Hẹn gặp lại. Tiểu Ngân khi nghe thấy giọng nói đấy thì vui mừng, cô đang định chạy tới chào thì bị chị cô cản lại cô nhanh chóng hiểu ý, chỉ nén sự vui mừng trong ánh mắt. Dương Tuấn Vũ quay lại nét môi cười. Được rồi, mọi người tìm nơi nghỉ chân thôi. A Thanh, Tiểu Ngân, hai cô qua đây. A Thanh như biết hắn định nói gì, cô nắm chặt tay, môi cắn chặt, rồi cuối cùng cũng đành nhấc chân tiến tới. Tiểu Ngân thấy chị mình như vậy thì cũng lung túng đi theo. Quay lưng lại với hai người, hắn nói: Hai cô sau khi về tốt nhất không nên tham gia phần thi tiếp theo. Tại sao ạ? Tiểu Ngân ngạc nhiên, cô lắc đầu hỏi: Hai người không nên gia nhập vào quân đoàn tối mật này làm gì? ở nơi đó không thích hợp cho các cô. Với trình độ hiện nay nếu được giao bất cứ nhiệm vụ nào hai người đều sẽ bị giết đây là sự thật mấy người khác cũng vậy phải chăng thì có tên vương bạch và hàn lập là còn có chút hả năng sống sót a thanh nắm chặt nắm đấm chẳng lẽ đội trưởng không thể dẫn chúng tôi đi theo sao các cô chỉ làm vướng chân vướng tay thôi tiểu ngân đấm bùm một vào lưng hắn thu không biết đâu hôm trước đội trưởng đã đồng ý làm lão đại của tiểu ngân rồi mà giờ lại không cho tôi đi theo là sao dương tuấn vũ nghe răng ba cô này đấm cũng không nhẹ a không nói lắp nữa à tôi không được đội trưởng đừng có lái sang chuyện khác Được rồi, tôi cũng không nói bỏ mặc mấy người. Nếu tất cả quyết định sau này đi theo tôi thì cần phải học hỏi và nâng cao kỹ năng cho mình. Kể ra nếu có thời gian tôi sẽ huấn luyện cho mấy người nhưng hiện tại thì có lẽ không được. Nhưng yên tâm, tôi có căn cứ riêng, mọi người đến đó sẽ có người khác chỉ dẫn. Họ mạnh hơn mấy người nhiều đấy. Tiểu Ngân nghĩ tới cái gì, cô lắc đầu. Không được, Tiểu Ngân muốn đi cùng đội trưởng Cơ. Không được làm đúng, nếu trong 10 phút cô chạm được đến cái lá cờ này thì tôi sẽ cho cô đi. Có, thể dùng mọi cách cô muốn. Dương Tuấn Vũ chỉ vào lá cờ đỏ sao vàng ở trên ngực trái. Tiểu Ngân đôi môi cắn chặt, cô gật đầu. Được, nếu Tiểu Ngân chạm được vào thì đội trưởng phải cho tôi đi theo. A Thanh thở dài, cô chẳng cần nhìn cũng biết em gái mình có làm cách gì cũng vô dụng thôi, nhưng cô không nỡ làm nó bị tổn thương, đứa em ngốc này của cô nếu không cho nó chút bài học thì sẽ. Không tính ra, đội trưởng đâu phải là người mà nó có thể với tới. Đúng như những gì cô suy đoán, sau 10 phút dùng hết khả năng vẫn vô kế khả thi, còn bé ngốc này, càng đánh nước mắt lại càng kèm nhèm, cho tới gần cuối chỉ biết ôm mặt mà khóc. Và đội trưởng cũng chẳng nương tay chút nào. Không chỉ Tiểu Ngân, dù có là cô hay bất cứ ai khác Nếu đội trưởng đã không muốn thì họ cũng không thể chạm vào được ngôi sao trên ngực trái ấy. Tiểu Ngân khóc nức nở, cuối cùng cô vừa chạy đi vừa nói trong nước mắt: đội trưởng là đồ xấu xa. Tiểu Ngân không cần đội trưởng. Dương Tuấn Vũ giờ khóc giờ cười, cô gái này quá nhạy cảm đi, như vậy mà cũng khóc được. Á Thanh bước đến, cô nói: xin lỗi vì Tiểu Ngân đã làm phiền cậu, là do nó ở nhà được ông nội nuông chiều quá thành hư. Trước nay cái gì nó đòi người khác cũng cho, giờ lại gặp một người cứng rắn, dứt khoát từ chối nó như vậy khiến đứa nhóc này hơi mất kiểm soát thôi. Đội trưởng đừng lo. Nói xong cô không đợi Dương Tuấn Vũ trả lời mà cứ thế chạy về phía Tiểu Ngân, hắc cười lắc đầu. "Thiên Kim tiểu thư, cháu của bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại giả nam vào đây chơi trò đánh giết. Ai, nếu để hai người này đi theo thì sẽ rất phiền, tốt đẹp chẳng sao, nếu sơ sẩy khiến một trong hai mất một gọng lông chắc chắn sẽ bị chửi sấp mặt." Hu hu, "Đừng khóc nữa, em với đội trưởng không đến được với nhau đâu." Tiểu Ngân lắc lắc đầu. "Em không tin, chẳng qua đội trưởng chưa nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp của em thôi." Lắp nữa trực, thang tôi nói về, em sẽ mặc đồ con gái cho đội trưởng xem, chắc chắn anh ấy sẽ thích. Chẳng phải chị nói đàn ông nào chẳng háo sắc cứ nhìn thấy em là sẽ muốn yêu thương sao? Hay là chị và ông Toàn nói dối em? A Thanh hiếm hoi nở nụ cười dịu dàng, cô ôm lấy đứa em nhỏ này vào lòng, bàn tay vu nhẹ, cô nói. Em chị tất nhiên là mỹ nhân hiếm có rồi, ai nhìn thấy em cũng muốn che chở, chẳng qua đội. Trường đã có người yêu rồi, có tiếp thì tiếc hai người gặp nhau quá một thôi. Không đúng, người yêu chứ đâu phải là vợ, em vẫn có cơ hội mà. Em ngốc lắm. Như vậy mà cũng không hiểu. Em thử nghĩ xem, một người đàn ông phải yêu bạn. Gái mình thế nào thì mới dám vứt bỏ tất cả liều mạng gia nhập quân đoàn tối mật để lấy danh vọng về giữ lại người mình yêu. Nếu sau này có một người đàn ông nào cũng sẵn sàng chết vì chị như vậy thì chị sẽ yêu thương anh ấy cả đời." Thiếu Ngân sụt sịt. "Chị đừng nghĩ em lốc, chị cũng thích đội trưởng mà phải không? Không sao, chị em mình sẽ cạnh tranh công bằng." "Em, em nói cái gì ngốc vậy? Sao chị có thể thích tên đó được?" "Hứ. Chị xưa nay nói dối rất tệ, lúc nào cái thai cũng đỏ lên này. Mặc kệ em đấy, chị chỉ khuyên em đừng nghĩ tới chuyện không thể cho nhọc lòng." Tiểu Ngân vừa khóc sứt mướt đã cười hì hì chưa thử sao biết không thể ạ. Em tin mình sẽ làm được. Đội trưởng không cho em đi theo thì ở nhà em sẽ quan sát và bắt gian người con gái đó. Thứ? Để đội trưởng khi quay về sẽ bỏ cô ta. A thanh nghiêm giọng. Không được. Em đừng làm bậy. Tiểu Ngân lắc đầu. Em không làm bậy, em chỉ theo dõi cô ấy thôi, nếu cô ta không có tật giật mình thì sẽ không bị em bắt quả tang. Ai, dù sao ở nhà cũng rất chán, em muốn đi ra ngoài chơi cơ. Ai, tùy em thôi. Chỉ cần em đứng ngoài quan sát chứ đừng có mà dở trò linh tinh, làm như vậy là có lỗi với niềm tin của đội trưởng vào chúng ta đó biết chưa? Nếu để cậu ấy biết thì chị không chịu trách nhiệm thay em đâu. Chị yên tâm, em tuyệt đối không tác động gì tới cô ấy cả. Chỉ theo dõi, chỉ quan sát thôi. Biết vậy là tốt. Thôi, có lẽ hiện tại em nên nghĩ cách giải thích với ông nội đi, lần này đội trưởng mà không đổi về thì hai chị em mình cũng sẽ bị bắt về. Chuyện đánh mất hai người tham gia rồi trà trộn vào nếu để lộ ra ngoài thì ngay cả ông nội cũng vô phương cứu chữa, vì thế, phải biết giữ. Mồm giữ miệng nghe không? Thì, Chuyện đối phó với ông chị cứ để em lo. Lần này tuy trốn nhà đi chơi là sai, nhưng đúng là rất đáng giá nếu không đi ra ngoài thì mãi chỉ là hết ngồi đáy giếng cứ tưởng mình là thiên hạ đệ nhất võ lâm cao thủ nhưng thật ra chỉ là mấy cái miếng võ mèo cả mà thôi đặc biệt lại còn nhìn thấy quá nhiều những thứ chưa từng nghĩ nó sẽ là sự thật vâng lần này quá vui chương 342 phô cột dì Giọt casino black vsjo chương 342 phô cột dì Giọt casino black vsjo phô cột dì Giọt casino tiểu bang còn nợ tại cốt hoa kỳ là sòng bạc lớn thứ hai thế giới ở thời điểm hiện tại sau về nợ thì ẩn ma cao ma cao trung quốc Phổ cơ sở hữu đến 900.000 m2, trong đó chỉ dành riêng không gian cho cờ bạc đã chiếm một nửa diện tích. Khu casino của phổ cược có tới hơn 380 bàn bạc, 6.300 máy đánh bạc với rất nhiều trò chơi như xì dờ, zá cơ hở, xúc xắc, roulette, poker. Hàng ngày ở đây tổng số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đô la Mỹ, bằng GDP của cả Việt Nam trong một năm. Ở casino trong một đêm bạn có thể trở thành tỷ phú, ngược lại, sau một đêm tỷ phú cũng có thể trở thành một tên hai bàn tay trắng. Cái cảm giác điên rồ kiểu lên voi xuống chó, hay cá chép vượt long môn ấy lại rất được giới nhà giàu yêu thích. Đối với họ. Nó như là một liều thuốc kích thích tinh thần trong những ngày tháng sinh sống và làm việc quá nhàm chán. Phố cột mỗi đêm có thể tiếp đến hàng chục nghìn lượt khách, đây có thể nói là nơi đông đúc nhất ở tiểu bang cổn mẹ tại cột. Đêm nay cũng vẫn là một đêm bình thường, có trăng, có sao, có bầu không khí mát mẻ, và trong phố cột đèn vẫn sáng, chỉ có một điều khác thường đó là mọi người đến đây chơi đều đang túm tụm lại ở một chỗ. Ở trong vòng tròn đông nghịt ấy là một tay nhà cái và một người. Từng, là một tên lập dị mới đúng. Hắn cũng không phải quá cao lớn, chỉ tầm gần một M8, khuôn người không gầy, không méo, không to con, cũng không nhỏ yếu. Tất cả những thứ mà mọi người biết về hắn chỉ là hắn qua kiếm áo, ngay cả con mắt lộ ra cũng đeo một cái kính đen to tổ chạng. Còn lại cả người là một màu đen thui, nhìn chẳng khác gì hắn đang mặc bộ đồ của mấy tên cướp ngân hàng. Mà có lẽ hắn cũng đang cướp tiền thật, chỉ là cướp một cách quang minh chính đại, cướp một cách không ai có thể bắt hay phạt hắn, bởi vì hắn đang cướp tiền từ chính kẻ làm cái của sòng casino này. Người mặc bộ đồ đen đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối diện với hắn là một lão nhà cái khá giả có gương mặt lì tiệp, nhã nhặn, trên môi luôn nở đủ cười, cùng đầu tóc và râu đã bạc trắng nhìn ông ta chẳng khác nào một người ông dễ gần, tốt bụng. Nhưng những kẻ chơi bạc quen ở đây đều biết ông ta rất đáng sợ, và biệt danh Sệ rộ chính là được họ đặt cho lão già này. Sệ rộ có nghĩa là mỗi khi ông ta làm cái thì những kẻ đặt cược chỉ có mất trắng. Không ai thích ông ta làm cái cả, vì vậy sòng bài mà ông ta ngồi sẽ chẳng có ai tới chơi, nhưng như vậy cũng không làm lão này phật ý, trên gương mặt vẫn luôn nở nụ cười vui vẻ. Tuy nhiên, hôm nay, mà không, hiện tại, nụ cười của lão đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc, hàng lông mày đang nhăn tít lại. Cũng đúng thôi, việc tên áo đen này làm thì chẳng có ông chủ casino nào muốn gặp phải. Kẻ thần bí này đã một mình quét sạch sẽ tất cả các sòng bạc từ lớn tới nhỏ ở đây trong vòng một tuần. Hơn 6.300 chiếc máy đánh bạc đã bị hắn chơi thắng gần hết, và chiếc duy nhất chính là ở đây, máy chơi rủ lẹt do lão sể rỗ phụ trách. Đứng đằng sau hắn là tập đoàn hàng trăm nhân viên mặc bộ đồng phục sơ mi cùng áo vest cộc đen, quần tây, đi giày da bằng loáng, nhưng trên gương mặt kẻ nào kẻ đấy đều hiểu sỉu, buồn bực và tức giận. Kẻ đang ung dung ngồi kia chẳng khác nào tên đang muốn đập biển hiệu phủ cụt gì giọt casino này. Trái ngược với hắn. Số người đến đây hôm nay lại không phải vì ham chơi mà là để tận mắt được chứng kiến cuộc cá cược lớn nhất lịch sử casino thế giới, trận đấu giữa Bolek vs Vì đã dự kiến được số lượng người xem đến đây hôm nay sẽ cực đông nên sòng bạc đã quyết định tổ chức nó thành một buổi tiệc. Từ sớm nơi này đã có hàng ngàn người đến, thậm chí số lượng vẫn còn đang tăng lên. Đám báo chí còn tự hỏi liệu có phải tất cả con bạc trên thế giới đang tụ tập cả tới nơi này không? Hôm nay nếu chỉ là một vụ đập biển hiệu bình thường thì không nói, mà điều quan trọng chính là hai thứ được đem ra cá cược ngày hôm nay. Chủ tịch Mạc San kinh pèo cuột cờ lạng lội sẩn. Tập đoàn quản lý sòng casino phổ quát có lẽ đã bị máu dồn lên não. Nghe nói sau khi biết có kẻ đã thắng gần như toàn bộ tất cả các quầy chỉ còn lại duy nhất một quầy của sẹo rột thì hắn đã nổi điên đốt cháy năm cái biệt thự của mình. Sau đấy triệu tập cuộc họp cổ đông và chửi tất cả mọi người ngập trong nước bọt. Sự việc có lẽ đã được xoa dịu xuống một chút nhưng đột nhiên trong cuộc họp có người nói bờ lách có lời muốn nói và khi cuộc điện thoại được nối thông, tên thần bí này đã nói một câu làm tên chủ tịch suýt nữa tức mà chết. Xong bạc của ông toàn chưa chấp mấy tên vô dụng. Nếu đã vậy sao không bán cho tôi đi, tôi sẽ trả. Từng một chiếc bạt ổ. Lox, là món bánh mì tròn nướng ăn kèm thịt cá hồi xông gói, được chứ? Nghe đồn rằng lúc đó chủ tịch thì tức giận hụt máu, những lãnh đạo khác trong cuộc họp thì mặt hai cũng tái xanh tái đỏ, cuối cùng chủ tịch Gezi Cutter đã hét lên. Tiên khốn, nếu ngươi đã có gan dám chơi thì cũng nên hiểu hậu quả của việc không biết điều, chơi dù lẹt ba ván, thắng ngươi sẽ có phổ quốc, thua ngươi sẽ phải làm tên nô dịch, đứng bảy nhà cái cho ta cả đời. Sao hả? Dám chơi không? Mà ta chỉ đáng giá một cái bánh mì bạ ổ, Lox thôi sao Mà thôi. Dù sao cũng đã kiếm được một vạn 5896.7 tỷ đô từ sòng bạc của ngươi rồi, coi như đó là phí ta đã nhận trước. Tốt nhất ván bạc cuối cùng này ông nên mang theo giấy tờ để có thể dễ dàng chuyển nhượng. tôi là người rất bận rộn, không có thời gian để ông kéo dài đâu. Hiểu chứ? Được. Ngươi cũng nên chuẩn bị tinh thần làm đầy tớ cho ta cả đời đi. Cuộc đánh bạc lớn nhất lịch sử này đã bằng một cách nào đó được chuyển ra ngoài. Có người thì nói đây chỉ là chiêu trò của nhà cái, có người thì nói bờ lách sợ chủ tịch Cutter nuốt lời nên mới kéo báo chí và truyền thông vào cuộc. Và hôm nay chính là cái ngày cuộc chơi điên khủng diễn ra. Các nhà kèo. Nhà cá độ cũng không ngồi yên, hàng ngàn người tham gia cũng đặt cược theo ý mình. Tỷ lệ cược Black là 1 ăn 2, tỷ lệ cược của Serejo là 1 ăn 1,5. Bởi vì dù sao danh tính của Black có khủng khiếp cũng chỉ là tay mới nổi, còn Serejo đã suốt bao năm tháng chưa có đối thủ rồi. Đúng 2.000, tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người lặng yên hồi hộp quan sát trận thi đấu kinh điển này. dù lẹt là một trò có ở bất cứ một sòng bạc casino nào, nó rất đơn giản và dễ chơi. Kết cấu của một bàn rủ lẹt gồm 3 phân chính: một là một có quay dù lẹt, được tạo bởi một bánh xe có khả năng quay tròn xung quanh trục dù lẹt. Trên vòng tròn bánh xe được gắn các con số theo hình tròn, tổng có 37 số từ 0 đến 36. Các con số này không theo thứ tự từ 0 đến 36 mà được sắp xếp theo thứ tự nhất định và không đổi. Hai là một quả bóng được đặt ở vị trí ngẫu nhiên trên bánh xe và tự do di chuyển vòng tròn khi bánh xe được quay. Ba là khu vực bàn cược, chứa các con số được chia ô, nhóm, hàng ngang, hàng dọc, màu đỏ và màu đen để cho các bạn đặt cược. Luật chơi rất đơn giản như sau: Bạn đặt cược vào một ô, một nhóm các ô, một hàng, một cột, số chẵn, số lẻ, hoặc đặt dựa trên màu sắc của các ô. Nhà cái sẽ quay trục quay dù lẹt ở trong và quay viên bóng theo hướng ngược lại, cuối cùng, viên bóng chạy vào ô nào thì ô đó thắng được. Tỷ lệ trả thưởng tùy vào từng loại cược mà bạn đặt. Có nhiều cách đặt cược. Cược đơn, cược trực tiếp vào một số cụ thể. Cược đôi, cược hai số. Cược hàng, cược ba số của một hàng. Cược bốn. Tất nhiên cách cược khác nhau thì tỷ lệ trả thưởng cũng khác nhau, một số thì một ăn 35, hai số thì một ăn 17, ba số một ăn 11. Nhưng cuộc chơi ngày hôm nay quy ước sẽ có chút khác đó là bờ lách chỉ được cược đơn, tức là chỉ được đặt một số một lần và tổng số lần chơi chỉ là 3 lần. Nếu hắn thắng một trong ba lần cũng vô dụng, hắn phải thắng ít nhất hai trên ba hiệp. Nếu là bất cứ kẻ nào khác chắc chắn sẽ không điên mà đem tự do cả đời mình để chơi game đấu này, nhưng tên Black này chính là một kẻ điên. Nghe nói, hắn mang theo 20 đô la tới chơi, và mỗi lần thắng đều sẽ lấy tất cả tiền để cược, vậy mà có ai ngờ được rằng hắn chơi hàng ngàn game mà chưa một lần thua. Nếu sau hôm nay hắn mà thắng Sezo, lấy được sòng casino lớn nhất nước Mỹ này thì chắc chắn danh hiệu vua bài sẽ thuộc về hắn. Đối diện với một kẻ như vậy, Sezo nổi tiếng một thời cũng phải nghiêm túc độ. Hắn thở một hơi thật sâu, sau đấy bàn tay nhanh nhẹo bắt đầu xoay vòng tròn số ở trung tâm, những con số đã quay tiếp theo chiều kim đồng hồ, hắn bắt đầu quay viên bi tròn nhỏ màu trắng theo chiều ngược lại. Cho dù lẹt này khó ở chỗ, người chơi sẽ phải đặt tiền trước khi nhà cái quay viên bi trắng như vậy, thứ này chính là đỏ đen 100% chẳng ai có thể vô ngực mình chắc chắn đoán đúng, vậy mà có một kẻ chưa bao giờ thua, cược đơn, cược đôi, cược hàng, cược bốn. Hắn chưa một lần mất tiền. Khi lão sẽ rồ quay dù lẹt, Black đang nhắm mắt dưỡng thần thì ném bừa đồng sen vào bàn cá cược. Đồng sen cũng quay tròn tí xung quanh rồi từ từ lăn tới và dừng lại ở ô số 14. Mọi người trợn mắt, đây cũng là đặc cừ. Nó chẳng khác nào việc hắn ném bừa và để cho thần may mắn quyết định số phận mình. Xác suất của Dụ Lẹt đã thấp rồi, hắn còn tự tăng thêm độ khó cho cuộc chơi. Chương 343, chơi bẩn, chương 343, chơi bẩn. Tất cả cùng nín thở, các mắt nhìn vòng quay rủ Lẹt và viên bi, từng giây trôi qua cảm giác như cả thế kỷ đã biến mất vậy. Cuối cùng, vòng quay đã chậm lại, viên bi có dấu hiệu mất ổn tính, nó từ từ chậm dần rồi cạch cạch cạch rơi vào bàn quay rủ Lẹt bên trong. Mọi người cùng đếm 10, 24, 16, 1, 20, 20. Mọi người đang cùng đồng thanh kêu lên. Sau đấy họ nhìn ngay sang bên cạnh số 20 chính là số 14, chỉ là khi nay viên bi đập vào cạnh số 14 nhưng không đủ lực để chạy qua. Suýt nữa đã thắng rồi. Những tiếng thở dài tiếc nuối thay cho Bờ Lắc vang lên, nhưng cũng có không ít những tiếng hừ lạnh, cười khinh thường, nhưng chung quy lại tất cả đều lắc đầu vì khả năng thắng của Bờ Lắc đã cứ thấp, nếu muốn lật ngược thế cờ hắn phải thắng cả hai ván còn lại, điều này quá khó. Có người buồn tất nhiên có người vui, tất cả mấy tên nhà cái xung quanh cùng cả hội đồng quản trị ngồi theo dõi qua màn hình cũng thất tim sau đấy cười ha hả sung sướng. Catter đập bàn rầm rầm, hét lên sung sướng. Hay lắm CEO, cho hắn biết thế nào là chơi đùa với cái chết đi. Tên ngu ngốc tưởng mình là nhà tiên tri sao? Mày chỉ là một thằng bỏ đi mà thôi, khi mày thua tao sẽ bắt mình đập cho một trận, sau đấy xích trước cửa của phủ của tiếp khách. Ha ha, mày dám chơi với tao hư? Con non và xanh lắm con ạ. Mấy tên giám đốc còn lại cũng cười vui vẻ và tranh thủ lệnh bợ tên chủ tịch to xác xăm chỗ đầy mình này. Từ một tên láo đại xã hội đen, hắn đã chuyển từ buôn lậu vũ khí, đạn dược và cả con người sang chủ sòng bạc lớn nhất nước Mỹ, lớn thứ hai thế giới. Điều đó có thể thấy đây là một tên có máu mặt hàng đầu trong xã hội ngầm nước Mỹ ở ngoài phòng, Cêrô cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, tên này tưởng thế nào hóa ra vẫn còn nô lắm, dám bung lời thách đấu sao? Về tập luyện thêm vài trăm năm nữa đi. hắn niét mép cười lạnh, đang định nói ra mấy lời suy nghĩ trong đầu thì bờ lách giọng khàn khàn nói, tiếp, đừng số nhiều. ngươi, Cêrô tức giận mặt đỏ bừng, trước hàng ngàn người nơi này ai không biết tới danh hiệu của hắn, vậy mà tên này từ khi vào cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, từ lúc đó Cêrô đã tức vĩnh dâu lên rồi, giờ lại bị vũ đục trước bao nhiêu người, hắn sao có thể chịu được được? Nhưng không chịu cũng phải chịu, bởi vì từ thai nghe của hắn đã có tiếng truyền đến, tiếp tục đừng làm mấy chuyện ngu ngốc, tất cả chỉ là hắn cay cú nên mới kích động ngươi thôi, đừng mắc liu, cứ giữ tốt phong độ như lần vừa rồi là được. Hãy kết liêu hắn đi. Vâng, chủ tịch. Cây rổ hừ lạnh một tiếng, sau đấy hắn thu lại viên bi và chờ đợi xem tên chó mực này còn định dở trò gì nữa. Bơ lách như chẳng quan tâm đến hắn và cũng chẳng quan tâm tới những kẻ thì thầm xung quanh, hắn tiếp tục búng đồng sền bay lên cao, sau đấy nó lại rơi xuống và quay tít xung quanh bàn gượng. Mọi người nhìn hắn làm như vậy thì thở dài, cuộc vui không ngờ lại kết thúc trong vánh như vậy, ván này chắc chắn hắn lại thua sắp mặt rồi. Nhưng nghĩ là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác, tuy chửi mắng. Coi kinh bờ lách thế nào thì tất cả đều nhìn theo đồng sèn mà Hàn Tung. Số 7. Trong lòng mọi người đều vang lên âm thanh này. Cùng lúc đó, Sezo cũng không để tất cả phải đợi lâu, vòng quay rủ lẹt và viên bi được quay tròn 14. 9. 22. 29. 73. 7 rồi. Không biết ai hô lên, tất cả cùng giật mình sợ hãi. Thật sự là bẻ kìa. Như vậy là hòa rồi. Tên này sát xuất đoán đúng cũng quá kinh khủng đi. Đoán đúng cái khỉ gì? Rõ ràng là hắn Tung bừa đồng sèn mà, đây là vận hắn đỏ thôi. Đủ các âm thanh vang lên, Black vẫn chẳng tỏ thái độ mừng rỡ hay vui vẻ gì. Hắn không nói, mà nét mặt thì được giấu sau cái mũ trùm kín mặt. Các thơ lão đảo tí ngã, hắn lắc đầu thật mạnh. Không thể nào. Đây thật sự là vận may của hắn sao? Là ý của Chúa. Những kẻ khác mặt cũng tái mét, họ đang rất lo ngại về tương lai của song Bạc, tương lai của nó thật sự sẽ được quyết định bởi một vòng quay rủ lẹt cuối cùng này sao? Bên ngoài, không khí đang sục sôi, tinh thần mọi người lại cao lên hưng hực, đặc biệt là những kẻ đặt cược cho Black. Sejo nhận khăn tay từ một kẻ bên cạnh, hắn lau mồ hôi lạnh, đôi tay giả đã nắm chặt vào nhau, hắn quyết định dùng chút chiêu trò Hắn nghĩ thầm, có lẽ ngươi đã nghiên cứu cách quay rụt lẹt của ta không ít, đoán được lực và tốc độ quay sao? Để ta cho ngươi biết cuộc chơi không bao giờ là thứ đơn giản. Hắn cầm viên bi trắng trong lòng bàn tay rồi nhân cơ hội không ai để ý mài nhẹ vào quần. Nơi này hắn đã bôi sẵn một chút sáp, đảm bảo ma sát của viên bi sẽ thay đổi, nó sẽ quay khác đi nhiều. Để xem mày còn đoán được ra nữa không? Vợ lách như chẳng quan tâm gì, hắn nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm cái gì đó. Sau đấy, hắn đột nhiên dừng lại hướng 6 giờ, rồi chỉ chỉ và vây tay gọi một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang đứng ở gần đó. Với đôi mắt màu xanh khói nhìn vào đấy là cảm giác đã mê mẩn mất trí, chưa kể dáng vóc cô gái này lại vô cùng gợi cảm, bốc lửa, vòng nào ra vòng đấy, chân dài, làn da trắng hồng có chút rám nắng nhẹ chẳng có lấy một sợi lông nào, cô ta cho mọi người cảm giác mỹ lệ tuyệt trần. Giữa rừng hoa, hắn đã chọn đúng một đống hoa tuyệt vời nhất. Mọi người thấy hắn chỉ tay rồi vây vây như vậy thì vội nhìn sang, thấy cô gái này cả nam lẫn nữ đều phải kinh diễm, lên tiếng khen ngợi. Cô gái đang đợi chờ vòng quay tiếp theo, đột nhiên thấy mọi người nhìn sang thì mới để ý đang có người vây tay. Cô ngác nhìn xung quanh, sau đấy lấy ngón tay bút mang thon dài chỉ vào mũi mình thấy hắn gật đầu mọi người cũng gật gù thì lên tiếng anh gọi tôi có việc gì sao không khí xung quanh bỗng dưng yên lặng tất cả đều như nhường lại vai diễn chính cho hai người này theo đó giọng khàn khàn đặc trưng của Black vang lên hắn nói này cô em xinh đẹp tôi với em lập một giao kèo đi giao kèo cô gái ngạc nhiên tự dưng tên này lại định làm gì cô đúng là có ngưỡng mộ một tên nam tử dám chơi dám chịu như hắn tình một đêm thì ok nhưng không đến nỗi lại nói ra giữa hàng ngàn người này chứ Berlek như biết câu nghĩ gì hắn lắc đầu không như em nghĩ đâu em cứ trả lời anh đi, em có thích chơi casino không? cô gái tóc vàng hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu trả lời, thích. chẳng phải riêng tôi, anh hỏi ai ở đây cũng trả lời như vậy thôi. nếu không thích chúng tôi tới đây làm gì? cô em đừng sợ, tôi không có ý định xấu gì đâu, chỉ muốn hỏi cô em có hứng thú quản lý sòng casino không thôi. mà muốn quản lý được thì quan trọng nhất em phải thích nó. sao hả? em có muốn quản lý một sòng casino không? thấy hắn nói có vẻ cũng không phải là muốn chơi bừa. cô gật đầu nói, muốn. có nằm mơ cũng muốn. được. nếu vậy em có muốn làm nhân viên của tôi không? nhân viên của anh. Anh làm gì? À, hiện tại thì chưa làm gì, nhưng sau ván tới tôi sẽ làm chủ của cái phủ cụt gì giọt casino này, tôi lại không rảnh để quản lý vì thế tôi muốn thuê em quản lý nó. Sao hả? Có hứng thú chứ? Cô gái tóc vàng đưa bàn tay lên cho miệng, đôi mắt mở lớn không dám tin vào thai mình. Những người xung quanh cô cũng như vậy, ai trong đầu đều đang nghĩ, tên này quá ngông cuồng đi. Chưa thắng mà đã mạnh miệng thuê người quản lý sòng casino cực lớn này rồi. Đã vậy lại còn chỉ bừa một cô em sinh tươi nữa chứ? Rốt cuộc hắn đúng là không coi cái sòng casino lớn nhất. Nước Mỹ này ra gì hay sao Thấy cô không trả lời, hắn lại nói tiếp, "Làm quản lý vẫn chưa đủ sao? Thế thì 40% lợi nhuận của nó sẽ thuộc về em, được chứ? Nếu em làm ở đây một năm chắc chắn sẽ thành một trong những người giàu nhất hành tinh rồi, nên cân nhắc cho kỹ nha." "Ừm, nhưng có vẻ tên xệ rộ và ban tổ chức không cho em nhiều thời gian rồi." "Em có 5 giây quyết định. Nam, 4, 3, 2, 1. Tôi nhận." "Không. Ồ, lời xin việc được chấp nhận." "Được rồi, em cứ đứng đó đi, lát nữa ông chủ Carter sẽ mang giấy tờ kinh doanh đến, tôi sẽ nhận em vào làm." "Đợi chút nhé người đẹp." Đôi mắt đen lấy sâu như hố đen vũ trụ, cô gái tóc vàng nhìn vào mà cảm giác bị nuốt chửng trong đó, kỳ quái là cô không sợ mà trái tim đột nhiên đập loạn mất mấy nhịp. Cô nhìn về phía Black, trong đôi mắt trong vắt màu xanh khói hiện đã lóe lên chút ánh sáng khác thường. Black quay lại thấy Sejo mặt bỏ bừng, hắn xua tay. Đừng nhiều lời, dù sao ông cũng chỉ là con chó chỉ đâu cắn đó của Carter thôi. Nhiệm vụ đã được giao, cố mà làm cho tốt, đừng thừa hơi nói lầm gì, giữ lại chút hơi tàn cho những ngày lang thang sau này đi. Sejo chớp mắt, hắn suite tức ngất đi, nhưng nhớ đến việc mình đã chút thủ đoạn, tâm lý có chút cân bằng lại. Hắn thầm cười lạnh trong lòng, tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn. Hắn hừ một tiếng rồi nói, "Đặt đi." Đột nhiên hắn nheo mắt Hồ, Mà Khoan, rắc, đi đổi cho hắn đồng xu khác." Vợ lách búng đồng xuèn cho tên rắc, hắn thở dài, Nghĩ tôi gian lận sao? Đây là đồng xuèn của mấy người, tôi không có mang theo cái gì đâu." Sezo cười nhạt, "Chỉ là cho chắc chắn thôi." Chương 344, ý trời, chương 344, ý trời. Vợ lách quay lại với vẫy tay, "Cô em xinh đẹp, lại đây." Hắn cầm lấy đồng xuèn rồi giơ tay ra nói, "Em đổi một hơi đi." coi như anh mượn chút may mắn của em, không thể không nói, cách làm này của Black đã đánh đúng vào con tim nhỏ bé, ham vui của bất cứ cô gái nào, cô nàng tóc vàng xinh đẹp này cũng không ngoại lệ. Nở một nụ cười xinh đẹp dạng lời, cô nàng nói: em tên Lily, Lily một loài hoa xinh đẹp ngọt ngào. Giới thiệu xong tên của mình, cô thổi nhẹ một hơi thơm mát vào bàn tay đang cầm đồng sèn mới đổi của Black. Black gật đầu khen: tên đẹp lắm, rất hợp với em. Được rồi, thử xem vận may của Lily có đem lại cho anh cái casino này không nhé? Ha ha, hắn cười lớn một tiếng rồi búng tay, đồng sèn lại như mọi khi tiếp tục quay tròn. Như một thói quen, tất cả cùng chú ý nhìn theo, cuối cùng các con số nó chạy qua rồi dừng lại. Lily ở sau lưng hắn nói. Số 9. Là ngày sinh của em. Ồ như vậy nhất định là sẽ được may mắn rồi. Xê rộ, nên quay rủ lẹt rồi chứ. Hừ. Hắn nguyết mép hừ một tiếng rồi cũng không màu mẹ mà đầy bàn và viên bi trắng quay. Âm thanh lệch cạch, lệch cạch văng lên. Mọi người lại cùng đếm. 16. 33. 20. 31. 94. Là số 9 thật. Khi nãy tôi còn tưởng 100% nó vào số 31 chứ. Sao đột nhiên phút cuối lại đủ lực lăn qua số 9 vậy? Ừ tôi cũng từng thế, không ngờ nó lại chạy sang số 9. Đúng là ý trời rồi. Cô em Lý Lý này đúng là ngôi sao may mắn. Ngay lập tức có không ít người xung quanh muốn đào góc tường của Black, các ông chủ giàu có đều đưa ra lời đề nghị hấp dẫn mời chào Lý Lý về giúp đỡ họ, thậm chí có người còn nói cô chỉ cần hàng ngày đến đó, kể cả ngồi chơi gì cũng được, họ không cần cô làm bất cứ việc gì. Những người này đã coi đây chính là ngôi sao may mắn có một không hai rồi. Mọi người họ reo ở mỹ cả lên, nhưng đám nhà cái và Sexezo thì đang đứng cũng chẳng đứng rồi. Sexezo còn ngên ngẩn ngã ngửa cả ra phía sau. Hắn liên tục lắc đầu. Đây không phải sự thật. Rõ ràng là vào 31 mà. Tại sao? Tại sao nó lại đủ lực lăn qua? Hắn nghĩ tới đó thì đột nhiên hữu một tiếng, từ trong cổ họng phun ra một búng máu tươi, hắn cười ha hả như điên. Ý trời, là ý trời rồi. Cười được vài tiếng, hắn đã ngất lịm đi trong vòng tay của lũ nhà cái. Mọi người điên cuồng hò reo, cánh báo chí chụp ảnh toanh tóe sáng chói cả đại sảnh, thậm chí còn có một số chương trình đang truyền hình trực tiếp tại trận. Tay săn tin của kênh truyền hình phổ tiếng của Mỹ chẳng biết bằng cách nào đã lẹn tới tiếp cận được với Black, hắn vội vàng nói: "Chào anh Black, xin anh cho chúng tôi vài phút phỏng vấn được không nhận được cái gật đầu của tên đen này tay em vội cảm ơn rồi ra hiệu cho đồng nghiệp chiếc máy quay bật lên các tờ báo và kênh truyền hình khác cũng vội chạy tới trong thoáng chốc vòng tròn xung quanh bờ và lý lì đã biến đổi từ đám con bạc cá độ đã biến thành đám săn tin hàng chục chiếc micro và máy quay chiếu vào nhưng bờ vẫn rung đuổi chẳng sợ hay hay căng thẳng gì bởi vì ở mỹ đánh bạc trong casino nếu đúng luật thì chính là hợp pháp tên phóng viên của đài phốt rất vui mừng vì máy mình là máy quay chính hắn mỉm cười chuyên nghiệp chào khán giả đang xem đài sau đấy quay lại nói Giới thiệu với mọi người đây chính là cặp đôi may mắn nhất đêm nay, anh Black và cô Lily, hai người họ đã vừa thắng lớn ở sòng bạc phủ cuộc di dọt casino, tiểu bang cuồn nệm tài cột. Chắc các vị không tin nhưng chính ông chủ tịch Carter đã quyết đấu với anh Black đây, họ cược, nếu Black thắng anh ta sẽ có sòng bạc phủ cuộc, nếu anh ta thua anh ta sẽ phải làm việc cho ngài Carter cả đời. Và trong cuộc chơi thần kỳ ngày hôm nay, anh Black đã giành chiến thắng, tôi tin rằng ngài Carter đang cố gắng nhanh nhất chuyển giao lại khối tài sản không lồ này cho anh ấy. Hắn gật đầu mỉm cười. Anh Black, hiện tại anh đang có cảm xúc gì? có phải là rất vui sướng khi giành được sòng bạc lớn nhất Hoa Kỳ? Vợ lẽ không mặn không nhạt nói. Nếu nói không vui sướng thì không đúng. Nhưng hôm nay thì niềm vui sướng đấy cũng đã trở nên bình thường rồi, bởi vì từ tôi đã vui mừng từ khi ngài Cát Tơ Tốt bụng đã chấp nhận ván cược này rồi. tổ như vậy anh đã biết mình chắc thắng. Tất nhiên rồi. Ván một tôi cùng thả cho tên sể rồ thắng một hiệp cho kéo thêm chút không khí căng thẳng mà thôi. Nếu không thắng áp đảo chẳng có gì vui. Mọi người đều trợn mắt, ai cũng không nghĩ tên này lại lớn lối như thế. Nhưng xưa nay kẻ thắng làm bố, hắn thắng rồi thì nói cái em mở gì chẳng được. Ở trong phòng họp hội đồng quản trị, không khí cũng không còn căng thẳng nữa. Thay vào đó là sự sợ hãi, sợ vì bọn họ thực sự đã mất sòng bạc vào tay người khác rồi, thế này chẳng khác gì chặt chân chặt tay, cắt đứt nguồn sống của bọn họ. Sợ một cái nữa chính là chủ tịch Catter đã phun đẩy máu khắp sàn, hắn thua không oan nhưng bị những lời châm chọc của tên Black này làm cho phát điên. Catter gào lên một tiếng điên cuồng, hắn đẩy mọi người ra rồi chạy về phía cầu thang, lao xuống đại sảnh nơi đang diễn ra cuộc phỏng vấn. Tất cả thấy vậy thì cũng hớt hải chạy theo. Tên phóng viên thấy hắn ngông cuồng như vậy thì cũng cạn lời, nhưng mà sự tích trong trận trăm thắng của hắn chính là bằng chứng đanh thép nhất cho những ai còn đang nghi ngờ. Hắn khôn khéo không đào sâu mà tiếp tục hỏi Không biết anh có thể tiết lộ chút bí quyết cho những anh em cùng chung sở thích chơi casino không? Vợ lách lách lắc ngón tay. Thế thì chẳng phải tiền sẽ chẳng đáng giá và ai cũng là tỷ phú sao? Chuyện này mình tôi còn có thể chứ thêm vài người nữa chắc chắn các tiệm casino sẽ đóng cửa hết mất. Ha <cười> ha. Tên phóng viên cười ngượng, hác đầu. Anh bơ lách nói đúng lắm, là tôi hỏi sai rồi. Ok. Vậy không tiết lộ bí kíp thì anh có thể tiết lộ ngoại hình hay một chút thông tin của mình được chứ? Chúng tôi rất hy vọng nhìn thấy chân dung đại cao thủ. Bơ lách lại lắc đầu. Anh không thấy chúng sổ số vài triệu đâu người ta còn che mà không? Tổng chi tôi vừa chúng vài chục ngàn tỷ đô. Hở mặt ra nếu không bị lũ cấp chặn đường thì cũng nổi tiếng a, khi đó rất phiền phức, tôi lại yêu thích một cuộc sống yên bình hơn. Yên bình? Miễn mọi người đều giật giật. Tên này trong vòng hơn một tuần thắng sạch tiền của hàng ngàn người, giờ lại thắng luôn cả cái sòng casino lớn nhất nhì thế giới mà hắn mở miệng ra là không thích nổi tiếng, mở miệng ra là thích cuộc sống yên bình. Ngươi tưởng chúng ta là lũ ngốc sao? Chỉ sợ cái miệng trong chiếc mũ trùm mặt kia lại chẳng đã vui sướng cười rách tới tận mang tai rồi. Mọi người đều thầm kinh bị tên chó mực này. Đang định hỏi tiếp thì bợ Lex xoa tay. Đại khái là như vậy thôi. Tiên mọi người tránh ra một chút. Giờ này chắc ngài Chủ tịch Carter của chúng ta đã chạy tới đây rồi chứ? Mọi người lúc này mới nhớ ra đúng là bờ lách thắng là một chuyện, tên Chủ tịch nổi tiếng há cám Carter có chịu nhà con gà đẻ trứng vàng trong miệng ra không lại là chuyện khác. Mọi người nhìn ngó xung quanh, rồi đột nhiên có tiếng ở mỹ. Sau đấy một đám người vội dàn sang một bên. Carter đã xuất hiện. Mọi người nhìn tên Chủ tịch nổi tiếng tàn bạo, ăn chơi đàng điếm nổi tiếng thế giới ngầm đất mỹ vậy mà giờ đây nhìn mặt lúc xanh lúc đỏ, trước ngực vẫn còn nhuộm đỏ một mảng. Chẳng cần hỏi mọi người cũng tự hiểu được tên này tức quá mà máu. Chẳng phải khi nãy lao giả sệ dổ cũng như vậy sao? Các tơ bước tới, hắn rất cao lớn và bỡ, đứng cao hơn bờ Black gần một cái đầu, tuy vậy, khí thế của tên đen tối cũng không kém là bao, nhìn thấy tên này nguy hiểm như con gấu đang điên lên tìm chỗ phát tiết, vậy mà hắn vẫn thẳng lưng hiên ngang đối mặt, chân chẳng lùi lấy một bước, mặt không đỏ, tim không loạn nhịp. Lily nhìn thấy bờ Black có khí thế như vậy thì một cô gái mạnh dạn như cô lại càng mê như yếu đổ. Người đàn ông dũng mãnh này cô muốn. Không chỉ Lily, những người ở đây cả nam lẫn nữ khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong lòng cũng thầm khâm phục và khen ngợi. Chương 345, nhiệm vụ mới. Lên đường, chương 345, nhiệm vụ mới. Lên đường. Cutter nhắm mắt, hắn gần giọng nguy hiểm. Mày biết mày vừa làm điều gì chứ? Vẫn cái giọng khàn khan đấy, Black bình tĩnh nói. Tất nhiên, tôi chính là vừa thắng ông khu vui chơi nhỏ này, được rồi, là người làm ăn lớn, đừng có vì mấy cái máy chơi game mà quỵt nợ chứ. Nếu bí quá thì nói một tiếng, tôi sẽ thuê ông và nhân viên làm chân bảo vệ. Mày ba, Cutter trợn mắt, hắn run run chỉ tay về phía Black, trong lòng hắn đang cực kỳ phẫn nộ, cảm giác hắn như một quả bom đang chuẩn bị nổ tung vậy. Tôi làm sao? Chơi thua định quỵt nợ thì nói ra. Ở đây toàn anh em cờ bạc cả, tôi nghĩ ai cũng cảm thông với chủ tịch À không giờ đã không còn là chủ tịch phổ cột nữa rồi. Nhưng cảm thông là một chuyện, nợ nần không nên dính dáng tình cảm vào đây. Có phải trước mặt hàng ngàn người và hàng triệu người đang xem trực tiếp từ khắp nơi trên thế giới ngài Carter muốn mình bị gắn mác kẻ nuốt lời không? Nếu vậy chỉ sợ sau này làm gì, kinh doanh ra sao thì cũng sẽ bị mọi người nói lời không hay thôi. Khá lắm. Lucy, cô đưa cho hắn giấy tờ của sông bạc. Chủ tịch, điếc à? Mau đưa. Sau đấy cô cũng cút khỏi đây đi. Cô gái cắn răng, nước mắt nhòi đi, tay cầm bản hợp đồng đưa cho người đàn ông này. Bạch Lách nhìn lên bản hợp đồng chuyển nhượng công ty đã có chữ ký của Catter cùng một số thành viên hội đồng quản trị thì gật gù và cũng nhanh chóng ký tên, sau đấy hắn cười nói: "Vậy cảm ơn ngài rồi. Từng, cô là Lucy phải không?" Lucy đang lau nước mắt, nghe hắn gọi vậy thì gật đầu. "Có chuyện gì sao?" Cô đang mất việc. "Có định hướng gì chưa?" "Tôi... được rồi." Nhìn cô là biết chưa có việc gì. "Thế này đi, cô làm thư ký cho Lily được chứ?" Cậu. "Đúng thế. Đừng ngạc nhiên, tôi sẽ thuyết cô." "Sao hả? Chê tôi không đủ khả năng sao?" "Không. Ý tôi không phải vậy." Lucy lắc đầu trả lời, rồi cô quay sang nói, "Chủ tịch Carter." Trên trán Carter đã nổi đầy gần xanh, hai nắm đấm siết chặt. Black coi như không thấy, hắn xua tay. "Hắn không phải chủ tịch của cô từ khi hắn nói đuổi cô đi rồi." Tốt lắm. Giờ thủ tục đã hoàn tất. Xin thông báo với mọi người, phục cuộc gì dọn casino tối nay xin được phép đóng cửa để dọn dẹp sớm. Mong tất cả quý khách hôm sau lại quay đến đây chơi. Tôi sẽ giảm giá 10% nhân ngày phục sở đột đổi chủ trong vòng một tuần." "Dễ ạ. Cảm ơn chủ tịch Black. Cảm ơn. Ngày mai tôi nhất định sẽ tới chơi." mong Thi Thoảng sẽ được chứng kiến Chủ tịch biểu diễn chút tài nghệ cho anh em tôi học theo. Vợ lách mỉm cười ha ha. Được rồi, cảm ơn. Hẹn gặp lại. Sau đấy hắn quay sang. Ngài Carter, có phải đội ngũ của ngài cũng nên dọn ra khỏi đây không? Nếu ở thêm chúng tôi sẽ thu một ngàn đô người giờ. Ngài có muốn ở lại không? Carter gửi lệnh. Hắn gào lên. Mày kha lắm. Chờ đấy. Đi. Carter giật áo vest ra ném đi. Có lẽ vì nóng, có lẽ vì tức quá hóa điên. Hắn đệm chân xuống những viên đá nguyên khối mà nhẵn, sáng bóng tới mức có thể dùng để soi gương. Chúng đã từng được hắn cất công đi tìm rồi mang về lặt sàn giờ thì tất cả mọi thứ cứ như ma xuôi quỷ khiến là một ông chủ cờ bạc cá cược thì giờ đây hắn lại mất tất cả trong một vụ cá cược đúng là gieo nhân nào gặp quả đấy Lý Lệ vừa tỉnh lại từ cú sốc cô lo lắng hỏi cậu định thuê tôi làm quản lý nơi này thật sao vợ lách gật đầu không cần suy nghĩ đúng thế Lý Lệ cắn môi hỏi vì sao nếu tôi nói đơn giản vì em đẹp tôi muốn dành tặng nó cho em em có tin không mặt cô gái xinh đẹp đống đỏ bừng tên này vậy mà lại nói được những lời ngọt ngào như vậy cô đúng nói anh thật sự nghĩ như vậy đúng vậy Cô vui vẻ bất chợt hôn chụt vào mặt hắn một cái, rồi nói: "Cảm ơn anh. À, có thể cho em biết tên của anh được không?" Nghe thấy như vậy, Lucy cũng dòng hai lên, cô cũng rất quan tâm tới vấn đề này. "Mọi người cứ gọi hắn là Black nhưng đó chỉ là do hắn mặc bộ đồ đen chuối mà thôi, còn tên thật của hắn chẳng ai biết." Black quay lưng đi, hắn vẫy tay. "Trước mắt em chưa cần biết, cứ gọi tôi như mọi người vẫn gọi." "Black chủ tịch Black." Lily gọi với theo. "Làm sao để liên lạc được với anh? Khi nào cần anh sẽ gọi cho em." Lily tròn mắt ngạc nhiên. "Anh biết số em rồi." Black thản đáp tất nhiên là không. anh đâu có phải thánh thần mà cái gì cũng biết. chẳng qua anh biết số đường dây nóng của phú quốc. khi cần anh sẽ gọi theo số đó. vì cả hai cô gái đều vì cười, tên này cũng thật vui tính. chẳng biết hắn có nhìn thấy không nhưng hai cánh tay nhỏ xinh đang vẫy vây chào hắn. Vợ lách bước ra khỏi khu casino, đi về phía xa rồi biến mất trong biển người tấp nập ban đêm ở cồn nè tại quốc. nhưng hắn không cho người khác số điện thoại thì không có nghĩa không ai biết số điện thoại của hắn. lúc đang ăn cây kem bên đường, đột nhiên có điện thoại văng lên. hắn áp vào tai. lao giả, có chuyện. không có chuyện thì không được gọi điện tâm sự sao? đừng có đem mấy lời buồn nôn đấy ra áp dụng với tôi. Nói, lại có vụ gì? Đầu dây bên kia, một lão tướng trung tuổi cười lớn. Tên khốn rẻ, cậu lại vừa làm loạn cái bang cồn mẹ tạt cột lên rồi phải không? Lại còn lên sóng truyền hình trực tiếp. Đừng nội chối, dù cậu có mặc đồ đen thui tôi cũng nhận ra. Không nghe lời ở nhà luyện công lại chạy đi trêu đùa mấy kẻ đó. Dẻ thở dài. ở nhà chẳng lắm, lão già sắp chết, mau nói vào vấn đề chính. Nếu không tôi tắt máy. Ba, một. Lão tướng nói gấp, cậu đúng là không coi lãnh đạo ra gì. Được rồi. Nhiệm vụ lần này ở quần đảo Bạ Lệ Nhi, cụ thể, có phát hiện một số dấu vết của năng lượng không thuộc về trái đất, ý ông là có người ngoài hành tinh. Có khả năng như vậy, băng hai cực càng ngày càng tăng nhiều, một số bí mật có lẽ cũng theo đó mà lộ ra. Theo hình ảnh từ vệ tinh chủ gửi về, ở quần đảo Bạ Lẹ Nhi thuộc Nam cực đang có dấu hiệu của sóng năng lượng bất thường. Nhiệm vụ của cậu là phối hợp với sẩn, cả hai cùng quân đoàn đặc nhiệm đèn tạ mau chóng tới đó thu thập chứng cứ. Tôi tin không chỉ chúng ta mà các quốc gia khác cũng đang lên kế hoạch phái người tới rồi. Vì thế nếu có thể đi trước và tránh những cuộc va chạm không cần thiết khác điều tốt nhất lao càng già càng làm nhầm nhiều. Được rồi, tôi sẽ ngay lập tức tới nơi tập kết, đảm bảo trong hai ngày sẽ có mặt ở Nam cực. Tốt lắm, Lão tướng quân không những không trách kẻ này vô lễ mà ngược lại, tính cách quân đổ của hắn khiến ông rất hài lòng. đã là lính là phải như vậy, chứ không như mấy tên mang danh lính lại ngồi trong phòng mát, suốt ngày chỉ tay năm ngón, gặp kẻ dưới là hành sách, gặp kẻ trên là cùn cút cụp đuôi như chó. Nhưng bất mãn không có nghĩa là ông có quyền dẹp sạch chuyện này, Đành làm đến đâu hay đến đó thôi. Đối với ông, việc đem lại lợi ích của đất nước chính là thứ ông quan tâm nhất, còn chuyện khác ông không dành giải quyết nhiều như vậy. Thoáng thở dài một hơi. Ông mất mấy cái suy nghĩ vẩn vơ khỏi đầu, điện thoại tiếp tục được bấm một dây số mật, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấp máy, giọng nói kẻ này như một cô máy không tình cảm. "Alo." "Thủ trưởng Nick Johnson." Sân nhận lệnh. "Nhiệm vụ ở quần đảo Baeleny thuộc Nam Cực, có." Lão tướng tiếp tục truyền đạt lại giống như nói với Jet, chỉ khác ở chỗ Sân rất nghiêm túc nhận lệnh chứ không chửi bới ông như tên kia. Tuy vậy, tên Sân này lại chỉ cho ông cảm giác của một người lãnh đạo đối với một kẻ cấp dưới, còn với Jet thì có chút gì đó thiên vị, cảm tính. Chương 346, xuất sắc, chương 346, xuất sắc. Một giọng ca du Dương Khi trầm khi động và nghe rất êm thay, đang vang lên trong căn phòng thu âm nhỏ. Mai Tuyết Yến hôm nay mặc một bộ váy ren trắng kín đáo, lịch thiệp. Gương mặt tự nhiên vốn đã xinh đẹp nay lại được thêm chút son bóng không màu, nhìn lại càng đỏ căng mọng. Cung nụ cười tỏa nắng dạng ngời, hàm răng trắng sáng đều như hạt bắp. Đôi mắt to tròn đen lấy luôn lấp lánh gợn sóng như nước trời thu, cô khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy một vẻ đẹp hoàn mỹ, thánh khiết như một thiên thần nhỏ bé từ thiên đàng đi lạc xuống chốn nhân gian. Bài hát viên đá nhỏ vốn là hit của Hải Băng lúc bấy giờ được Mai Tuyết thiên thể hiện xong xuôi, nhưng mọi người ở phòng kỹ thuật đều như lạc mất hồn, không ai nói một tiếng nào đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền hồi tưởng lại dư vị thấm đẫm vào tâm hồn kia. Tuyết Yến hát xong một lúc tim vẫn còn đang đập rộn ràng vì hồi hộp sau lần đầu tiên thực sự thu âm trước con mắt của một đội ngũ chuyên nghiệp. Thoáng lắng lại cảm xúc vì khi nãy quá nhập tâm vào nhân vật nữ trong bài hát đó. Nhìn qua khung kính trong suốt thấy mọi người đang nhắm mắt thì hơi lo lắng. Chẳng lẽ mình hát buồn ngủ vậy sao? Sau một lúc không thấy có phản hồi gì, cô mở cửa phòng thu, đi qua bên khu kỹ thuật. Tiếng cửa cạnh một tiếng mở ra, lúc này hồn mọi người mới được kéo trở lại cơ thể. Mai Tuyết Thiên đang vô cùng cẩn trương, chỉ vài bước chân ngắn từ hai căn phòng thôi mà trong đầu cô đã suy nghĩ ra bao nhiêu trường hợp, nào là giọng hát cô có vấn đề, nào là chẳng lẽ mình hát sai tông, hay là bản chất mình quá nhàm chán. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực đều được cô lôi ra xem xét một lượt. Nhưng khi mọi người vừa mở mắt và thấy được cô thì tất cả đồng loạt đều từ từ nở nụ cười rạng rỡ. Chị Hà Linh có lẽ là người vui nhất ở đây, chạy tới ôm chầm lấy cô, chị nói: Giọng hát của em quá tuyệt vời đi, đã vậy lại còn biết xử lý rất hay. Chị quay sang nhìn một người đàn ông trung tuổi để dâu quay đón, đầu hỏi, dáng người hơi mập và nói: Thanh Tùng. Anh là chuyên gia, mau cho cô ấy nhận xét đi. Em nhận ra vốn từ của mình đột nhiên thật nghèo nàn, không đủ để diễn tả cho cô ấy hiểu. Người đàn ông tên Thanh Tùng nở nụ cười hài lòng. Ông ta nói: Tuyết Yến hát rất tuyệt là điều mà mọi người đều thấy rồi, chúng ta không cần phải bàn cãi. Không biết em đã học luyện âm, luyện thanh ở đâu, nhưng tôi có thể khẳng định em đã xử lý hoàn hảo cả những nốt cao và cả nốt trầm, đặc biệt xuất sắc ở những đoạn luyện lấy. Một điểm khác cũng rất quan trọng đó là em đã biết cách lấy hơi đủ dài, đủ lực, nó rất hữu ích trong những đoạn lời dài, tiết tấu nhanh. Chắc em đã cố gắng luyện tập rất nhiều rồi. Và giờ tôi có thể nói nó đã đem lại thành quả ngọt ngào cho em. Làm tốt lắm, em xứng đáng nhận được sự yêu thích của khán giả. Cố lên nhé. Con Hà Linh, lần này em thật may mắn khi tìm được một cô ca sĩ vừa có ngoại hình đặc biệt xinh đẹp lại còn sở hữu một giọng hát hay và còn rất chăm chỉ luyện tập. Người vừa có thiên phú lại vừa chăm chỉ như tuyết tiên rất khó tìm đấy. Nhất là giới showbiz hiện nay, ca sĩ giọng tệ nhưng trải qua thu âm chỉnh sửa lại thành hay, rồi lại còn dùng thu âm để mang ra hát nhép trên sân khấu trong những buổi hát trực tiếp trên sóng truyền hình. Ai, khán giả Việt Nam quá hiền lành và dễ chịu, phải như nước người, những trường hợp này Không bao giờ có lần thứ hai được diễn trên sân khấu. Người ta chỉ thu lại một đoạn, mình đi hát nhép cả bài. Đây chính là lừa dối khán giả, lừa tiền và lừa cả tình cảm. Chu Văn Tuệ, Trúc Nhã, Dương Triệu Vũ đều đồng tình gật đầu. Họ cũng rất khó chịu với những tệ nạn trong giới giải trí hiện nay. Nó đang bóp méo danh hào ca sĩ giờ ai cũng chỉ cần cầm mic vô lên đều là ca sĩ thì hóa ra ca sĩ chẳng đáng giá một xu sao? Nhưng thay vào chuỗi tâm trạng buồn bực đó chính là cô gái duyên dáng đang đứng trước mặt bọn họ. Không ai trong số những người ở đây không biết triển vọng cực lớn của cô nàng này. Chỉ cần cô được một nhóm cộng đồng biết đến thì chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Mai Tuyết Yến nhẹ túi đầu. Cảm ơn mọi người đã dành lời khen cho Tuyết Yến. Quãng đường sau này còn phải phiền mọi người trợ giúp nhiều ạ. Chu Văn Tuệ chia tấm ảnh chụp Tuyết Yến ra. Hắn nói: Cho tớ xin chữ ký nào? Mấy người cũng tranh thủ đi không ít nữa người ta nổi tiếng xin chữ ký không dễ đâu. Mai Tuyết Yến nhõn miệng cười vui vẻ. Nghe những lời nhận xét của Hà Linh và nhất là của một nhạc sĩ, nhạc công nổi tiếng, cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đấy là vui mừng vì mình đã không khiến mọi người thất vọng. Thấy tên Chu Mập này còn nói trêu vậy thì đôi mắt đẹp khẽ lườm nhẹ, rồi nhận lấy tấm hình và ký tên những nét chữ ký cũng đẹp như ngoại hình của cô đang được những ngón tay thon dài viết ra. Mấy người khác cũng rất biết thời thế, không như Chu Mập, Trúc Nhã và Dương Triệu Vũ còn lôi ra cả chục tấm rồi nhờ cô ký hết. Đến lúc này cô mới nhận ra một hoạt động nhìn như đơn giản như ký tên cũng có nguy cơ thành lỗi ám ảnh a năm mười tờ không sao, vài chục đến vài trăm tờ. Chắc ký gây tay. Hà Linh quay sang hỏi. Anh Thanh Tùng, anh thấy Tuyết Tiên đã đủ tiêu chuẩn để lên sống chưa? Xoa cái đầu hỏi, ông ta gật gù. Như anh đã nói khi nãy, giọng hát và cách xử lý của em ấy rất tốt rồi, bây giờ chỉ phụ thuộc vào quyết định của Tuyết Tiên. Cô ấy gật đầu. Thì anh sẽ xuất file video và file audio ra. Tuyết tiên đi tới, cô nói đầy tự tin. Em đã sẵn sàng rồi ạ. Từ vậy để anh xử lý một chút cho mọi người nghe rồi đăng lên nhé. Cách làm của các em rất mới, nhưng anh nghĩ nó rất có triển vọng đấy. Sau khi xuất ra, Hà Linh nhanh chóng mở video net, facebook, youtube lên. Các kênh này đều đã được Trần Bằng tự tay xử lý và cung cấp đầy đủ tính năng mới nhất. Chưa kể trong đó đã có sẵn một lượng thành viên chỉ đợi có video là xem, có audio là nghe. Mới đầu làm ra thứ này hắn cũng hơi quan ngại. Nhưng sau khi nghĩ tới lần Tuyết Tiên hát trong lễ thành hôn của mình, giọng ca của hai anh em họ vẫn là một trong những ký ức vui vẻ của vợ chồng hắn, thì hắn mạnh dạn chia sẻ và tuyên truyền cho trang này. Trên mỗi mạng xã hội, Trần Bằng đều lập hai trang riêng, một trang là của công ty lấy tên ngôi sao mới, một trang lấy tên là Tuyết Tiên, dành riêng cho Mai Tuyết Tiên chuyên đăng status, hình ảnh, video và lời giải ám. Lúc định đặt tên họ đã định chọn một cái tên thật hay nhưng chợt nhận ra không có chữ nào hay và hợp với cô gái này hơn hai từ Tuyết Tiên, nghe đến nó người ta đã nghĩ tới hình ảnh một loài hoa xinh đẹp mọc ra từ trong băng tuyết tinh khiết, trong sáng rồi. Vì vậy nên các trang của cô đều lấy trực tiếp cái tên này, ngay cả sau này, nghệ danh của cô cũng sẽ dùng luôn chính tên thật của mình. Tên hay việc gì phải lấy mấy từ màu mẹ khác. Cô là người Việt nên cứ lấy tên thuần Việt, khác hẳn với trào lưu của giới giải trí hiện nay, không họ thì tên đều phải nhét một từ tiếng Anh vào cho nó sáng chảnh. Hà Linh nhanh chóng đăng nhập vào, cô bật video và file audio cho mọi người xem và nghe. Trong clip, Mai Tuyết Tiên như một cô công chúa đang u buồn, chìm đắm trong tâm trạng thất tình, gương mặt xinh đẹp ấy diễn tả quá xuất sắc từng cái nhắm mắt, từng cái mi lúc buồn cho đến những nụ cười trong sáng vui tươi khi hát đến những đoạn mà cô gái trong bài hát đang nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ của hai người. Không chỉ hát hay, mọi người còn ngẩn ngơ với những nét biểu cảm xuất sắc của cô gái nhỏ này. Đến mức, thanh tùng là một nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc rất khó tính cũng phải mở lời tán dương. clip của cô chẳng cần phải chỉnh sửa nhiều, nếu có cũng chỉ là cắt đi phần cuối lúc cô hát xong mà ngây ngô lo lắng khi nãy. Nhưng cái đó vốn nằm ngoài bài hát nên có thể nói không cần chỉnh sửa cũng không nói quá. Sáu chiếc máy quay được lắp đặt trước, sau, hai bên, trên và dưới để có thể thể hiện được những góc hình ảnh biểu cảm tốt nhất, chân thực nhất của cô. Từ đó. Dương Triệu Vũ dùng những kiến thức mình học được từ ông bố đạo diễn để cắt, ghép lại thành một video hoàn chỉnh, sống động. Lượng công việc chỉ do hai người phụ trách là đã đủ để cho một video ra đời, đơn giản như vậy tất nhiên là do chính bản thân Mai Tuyết Tiên đã xuất sắc xử lý hết các phần còn lại trong lúc biểu diễn rồi. Bài hát Viên đá nhỏ là bài hát nói về một cô gái yêu thầm một người nhưng khổ nỗi người này không hề hay biết và chỉ coi cô như một người bạn thân sẻ chia tình cảm của hắn với một cô gái khác. Cái cảm giác này thật sự rất đau khổ, nhưng cô gái vẫn nhẫn nại chờ đợi một ngày người con trai này thấu hiểu tình cảm của cô. Chỉ là tên này lại chẳng nhận ra tình cảm của nàng. Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến khi chứng kiến chàng trai lại có người yêu mới cô đã rất đau khổ và quyết định dứt tình rời xa chàng trai bài hát diễn tả chính là lúc cô chuẩn bị lên tàu đi xa với giọng hát tự nhiên đã đủ sâu lắng rất trong trẻo cùng ngoại hình tuyệt vời chẳng cần phụ tổ sọc hay chèn hiệu ứng nét mặt từ chỉ nhẹ nhàng nhưng lại biểu lộ được do nét tâm lý người con gái trong ca khúc tuyết Tuy đã thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của cô gái này nếu người ta không biết trước đây là một ca khúc thì có khi còn tưởng cô gái đang hát chính là người đang thất tình chương 347 vì anh em sẵn sàng hy sinh tất cả chương 347 vì anh em sẵn sàng hy sinh tất cả Trong lúc Hà Linh đang hút clip và file nhạc lên mạng thì Dương Triệu Vũ đưa ra đề xuất: "Tuyết Tiên, cậu đóng MV đi." MV làm music video video âm nhạc. Nó là một dạng phim ngắn hợp nhất bài hát và hình ảnh, được sản xuất với mục đích khuyến mại hoặc nghệ thuật. Các video âm nhạc đương đại được thực hiện chính yếu và sử dụng như một công cụ quảng bá làm tăng doanh số đĩa nhạc. MV. Chu Văn Tuệ vỗ đùi. Sao tao lại quên mất cái này nhỉ? Đúng thế, Tuyết Tiên diễn xuất sắc như thế lại hát hay, đóng MV quá hợp. Chưa kể thông qua các MV này biết đâu cô ấy lại lọt vào mắt xanh của một đạo diễn nào thì sao? Khi đây chẳng phải sẽ có lời mời đến từ vai. Chưa kể giới trẻ hiện nay rất thích xem MV. Ngán. Hà Linh đang bận rộn đăng bài nghe thấy vậy cũng ngẩng đầu lên gật đầu lia lịa. Đúng thế, ý kiến của Triệu Vũ quá hay. Triệu Vũ xoa cảm, Nhưng như thế cũng cần cả một thế kiếp chuyên nghiệp đấy. Đầu tiên là chọn nhân vật chính, nhân vật phụ, tiếp đến là địa điểm, máy quay xịn, đội ngũ chỉnh sửa hiệu ứng và cả đạo diễn nữa. Trúc Nha khoác tay hắn nhuyễn mượn cười. Có phải anh thấy Tuyết tiên của chúng ta có tiềm năng nên muốn hợp tác với cô ấy đúng không? Đúng là không ai hiểu mình bằng cô gái này, Dương Triệu Vũ cũng không giấu, hắn gật đầu thú nhận. Ý của mình chính là vậy. Dù không làm trong công ty nhưng mình có thể giúp soạn kịch bản và phụ trách làm đạo diễn MV của cậu. Tất nhiên mình vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm và khả năng như ba của mình. Mặt khác cậu cũng có thể chọn một đạo diễn chuyên nghiệp. Tuyết nhiên nhanh chóng bắt đầu, người khác thì không cần, trình độ đạo diễn của cậu mình thấy tốt mà. Vở kịch dỗ mèo và rũ lìe năm đó của lớp 10 ai chẳng phải đã rất tuyệt sao? Sau bao nhiêu năm như vậy, cậu còn làm tốt hơn thế, mình tin tưởng cậu. Mọi người biết thì đều nhớ lại vở kịch này đó, một nam một nữ, trai tài gái sắc, cả hai đã diễn một vở kịch để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bất cứ một người nào tới xem. Chu Mập chợt chợt tiến tới. Minh Châu mà có mặt ở đây thì thật tốt, như vậy chúng ta chẳng phải sẽ có hai đóa hoa tỷ muội xinh đẹp nhất xô biết sao. Tên ngốc này, sao lại nói chuyện đó? Chúng nha gõ cho hắn một cái. Mọi người cũng chẳng biết có chuyện gì đâu, nhưng chỉ thấy khi nhắc đến cái tên Minh Châu thì Mai Tuyết Yên vành mắt đỏ. Mình ra ngoài chút. Không phải chỉ là lần này mà lần nào có người nhắc đến Minh Châu là Tuyết Yên lại như vậy, mọi người đều nghĩ việc Minh Châu đột nhiên mất tích có liên quan tới gia đình Dương Tuấn Vũ. Chu Mập tự vào miệng. Cái miệng heo không nói được chuyện tốt lành. Ai, lại làm cô ấy nhớ lại chuyện buồn rồi. Dương Triệu Vũ thở dài. Ai mà chẳng thấy có một thời gian khá lâu hai người thường xuyên xuất hiện và đi cùng nhau. Tao còn nghe nói Minh Châu còn thường xuyên tới nhà Tuấn Vũ học nấu nướng từ mẹ hắn, rồi ở cùng với Tuyết Tiên một thời gian dài mà. Nhìn hai người lúc nào cũng rất vui vẻ còn hơn chị em máu ngủ ruột ra vậy. Minh Châu mất tích khiến Tuyết Tiên và Tuấn Vũ cả một thời gian dài cô độc là gì? Vậy mà mày còn phun ra. Chu mập mặt thuộn bị hai đứa bạn mắng chửi thầm tệ nhưng hắn chẳng biết làm gì ngoài đứng im chịu trận. Mai Tuyết Tiên cũng không yếu đuối như vậy, đúng là cô đã từng rất đau buồn và sốc khi biết chuyện cô gái đấy đã dùng thân mình đỡ đạn cho anh trai cô có lẽ đây mãi mãi là người cô kính trọng và yêu quý nhất sau gia đình mình. tuy giờ cô vẫn đau buồn mỗi khi nhớ đến cô gái xinh đẹp dịu dàng ấy, nhưng thay vào đó cô lại lấy đó làm động lực để thay chị mình Châu thực hiện ước mơ. ước mơ này đến Dương Tuấn Vũ cũng chẳng hay biết. đôi khi có những chuyện không kể với bạn trai nhưng có thể kể với một người chị em thân thiết. Tuyết nhiên vẫn nhớ rất rõ, khi đó Minh Châu đã nói, tớ rất muốn làm diễn viên, đó là mơ ước từ nhỏ của mình. sở dĩ mình có thể chịu đựng được việc ba mình bắt học đủ thứ lễ giáo, nghi thức, nhảy, hát, múa, chơi violon, piano, ngày qua ngày, không làm xong không làm tốt thì không được ăn cơm, là vì mình thực sự yêu thích việc làm một diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Mỗi lần nói bụng, đau đớn thể xác mình đều dùng ý nghĩa đó để vượt lên. Tuyết tiên tròn đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên, cô hỏi: "Vậy sao mình nghe thấy cậu nói muốn làm doanh nhân phụ giúp anh trai mình?" Diệp Minh Châu nghĩ tới hình ảnh một người đàn ông cao lớn, điện trai thì nở nụ cười hạnh phúc, gạt lọn tóc mai đang rủ xuống bên gò má mịn màng không thấy một chút tì vết, cô khẽ nói: "Thì, đó là trước khi gặp được Tuấn Vũ." "Là sao? Anh mình không cho cậu vào số biết sao?" Minh Châu lắc đầu. "Không phải, anh ấy không bắt ép mình làm gì cả." chỉ là mình nghĩ Tuấn Vũ không thích bạn gái mình làm người này, mà có lẽ không có mấy người đàn ông thích. Họ đều nghĩ con gái làm người này chẳng có lấy một người sạch sẽ. Dù Tuấn Vũ không nói ra nhưng mình cũng không muốn anh ấy bận rộn nhiều mà vẫn phải lo lắng bạn gái mình, vẫn có chút khó chịu trong lòng. Cậu đánh đổi ước mơ để giữ cho anh mình không có chút khó chịu nào trong suy nghĩ thì có đáng không? Cô nở nụ cười dịu dàng ở đầu. Đáng chứ. Vì cậu ấy, mình có thể hy sinh mọi thứ. Vì thế nên cậu đang cố gắng đọc thật nhiều sách về kinh doanh thay vì sách âm nhạc, diễn xuất. Sao? Thì cậu đừng nói cho anh ấy biết nhé. Được không? Đây là bí mật của hai đứa mình. Nhẹ nhẹ. Mai Tuyết Tiên thở dài. Được rồi, hy vọng sau này cậu không hối hận. Anh mình là tên Nốc, chắc chẳng bao giờ anh ấy hiểu cô gái nhỏ như cậu đã hy sinh vì anh ấy nhiều thế nào. Thì, đó là do Tuyết Tiên chưa yêu thôi. Nếu có cậu sẽ thấy bản thân có thể sẵn sàng thay đổi tất cả để người yêu mình hạnh phúc. Tuyết Tiên lắc đầu. Tớ thấy không đâu. Chỉ có đứa ngốc như cậu mới làm vậy. Còn cả tên anh ngố tàu suốt ngày chỉ biết kiếm tiền mà chẳng quan tâm tới bạn gái mỹ nữ của mình. Phải chi tớ là con trai, tớ sẽ cướp cậu về làm vợ. Minh Châu cười vui vẻ. Thế hẹn kiếp sau mình làm phu thế nhé. Kì hỉ, cậu nhớ rồi đấy, không được nuốt lời nha. Đừng có mà ở bên cạnh anh mình nói muốn đợi đợi kiếp tiếp làm người của chàng. Eo, nghe thế vậy, mình không có nói mấy lời như thế. Thứ. Mai Tuyết Nghiên nhớ lại lúc đó mà phì cười, sau đấy lại thở dài thuận thuận, cuối cùng Minh Châu cũng vì anh cô mà sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Người con gái như vậy, anh ấy dù tu cả vạn kiếp cũng chẳng tìm được. Giờ đến chị Vân Tú, một người con gái cũng rất yêu anh ấy, vậy mà tên ngốc ấy lại cứ phải chiến đấu nguy hiểm, một lần mất một người yêu như vậy mà hắn vẫn chẳng tỉnh ra. Tuyết Tiên nắm chặt tay, dũ hết tất cả những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, cô thầm nói: "Minh Châu, mình sẽ cố gắng thay phần của cậu, cậu có ở trên tiên đàng nhìn thấy thì nhớ ủng hộ mình nhé. Tớ sẽ cho cậu thấy hình ảnh của tớ trên mọi sân khấu lớn nhất hành tinh này. Cảm ơn cậu vì trong suốt thời gian đấy đã dạy mình cách diễn xuất, cách hát các nốt cao thấp, cách lấy hơi. Cậu chính là người thầy vĩ đại nhất của Tuyết Tiên này. Cảm ơn, cảm ơn." Tuyết Tiên đã không ít lần tự nhủ như vậy, vì cô biết nếu không có Minh Châu thì giờ này cô sẽ không thể thuận lợi được như thế này. Những ngày tháng ở bên người đó cô còn học được nhiều hơn tất cả những lớp diễn xuất hay vũ đạo. Nên dù cô chăm chỉ đi học, chúng không phải vì học hỏi kiến thức mà chủ yếu là có nơi luyện tập, có môi trường để biểu diễn. Sở Dĩ cô luôn lạnh lùng, mạnh mẽ không chỉ là do tính cách của cô hay là vì cô kiêu ngạo, mà còn là vì cô luôn tự nhủ bản thân mình không được phép thất bại, hay ngu ngốc bị mắc lừa khi vào giới showbiz. Ước mơ này không chỉ của riêng cô mà còn là của một người con gái tuyệt vời khác. Nhiều lúc cô tự hỏi bản thân, nếu Minh Châu làm diễn viên thì chưa chắc cô đã có thể vượt qua được hào quang của cô ấy, phải chăng thì chỉ có thể ngang hàng là nỗ lực hết mình rồi. Trình đốn lại tâm trạng, cô bước vào phòng và nói, khi nào chúng ta bắt đầu? Mọi người mở ra sau đấy cười vui vẻ, Dương Triệu Vũ nói, càng nhanh càng tốt. Mình đạo diễn, Anh Thanh Tùng phụ trách âm thanh, Chu Mập và Chị Hà Linh tìm địa điểm. Trúc Nhã vẫn còn một tuần trước khi bay vào Nam, cậu ấy sẽ giúp Tuyết Thiên chọn trang phục và trang điểm. Chị Hà Linh nói, giờ chỉ thiếu Nam chính và cô bạn gái của hắn nữa là ok. Đúng lúc mọi người đang vắt vốc tìm ứng cử viên thích hợp, đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi. Có ai không? Chu Văn Tuệ ngẩng ra, tên nào đây? Đến văn phòng chúng ta làm gì? Hà Linh nói, có khi là đến ứng tuyển đấy. Mấy hôm nay cũng có vài người muốn xin chân làm bộ phận kỹ thuật mà chị chưa ai. May mà Triệu Vũ đã mời được anh Thanh Tùng tới đây giúp đỡ. Triệu Vũ cười, "Chị không phải khách sáo, hôm trước sau khi từ chối lời mời của cô ấy, em cũng cảm thấy hắn ấy nấy nên đã liên hệ với anh Tùng, may mà anh ấy đang rảnh nên đồng ý giúp." Hà Linh cười tươi giói, cô gật đầu. "Vậy để chị ra bảo cậu ta về." Hà Linh mở cửa đi ra, còn mọi người cũng quay lại tiếp tục bàn bạc. Nhưng chị ta vừa rời khỏi không bao lâu thì đột nhiên tất cả lại nghe thấy tiếng loảng xoạng sau. Đấy là tiếng thế Cậu? Sao cậu lại ở đây? Chương 348, tại sao lại là anh? Chương 348, tại sao lại là anh? Thấy không ổn mọi người vội chạy ra, chu mập nhanh nhỏ kiếm ngay cái gậy, nghe tiếng là biết có kẻ đến gây chuyện rồi. vừa chạy ra thấy tên này đang túi xuống, còn dưới đất đang là chị hà linh hoảng loạn. chu mập nóng máu chạy tới, bút, hắn đệm một gậy vào lưng tên này, sau đấy đạp thêm một cái vào bụng. á, hà linh che miệng kêu lên, sau đấy vội kéo tay chu văn tuệ. cậu làm gì thế? sao lại đánh người? mọi người lúc này mới chạy tới nơi, không thể không nói tên mập này sau giảm cân thì tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. chạy tới nơi mọi người nhìn thấy cảnh cảnh như kiểu đánh ghen thì chớn mắt. cô gái thì kéo tay người đàn ông đang cầm gậy gương mặt hắn tức giận đỏ bừng, còn tên gian phu kia thì chắc là vừa ăn đập, hắn đang nhăn nhúm lượng dậy. Tuyết Yến cũng chạy đến, cô thấy mọi chuyện có vẻ không như mọi người nghĩ, bởi vì chị Hà Linh hoảng lên nhưng nhìn không giống ngất ức, tức giận. cô hỏi có chuyện gì vậy? cả Chu Mập và Hà Linh đồng thanh nói tôi thấy tên khốn này sàm sỡ chị ta giữa ban ngày ban mặt, là chị bất ngờ nên sẩy chân ngã. cả hai lại trợn mắt nhìn nhau, Hà Linh quát lên con mắt lợn nào của cậu thấy tôi bị sàm sỡ? Chu Mập cũng không chịu thua hắn chỉ tay. khi này rõ ràng tôi thấy chị nằm dưới đất còn tên này đang cúi xuống định sờ soạn còn gì, ị, tôi thấy vậy nên mới cứu chị chị còn máng tôi một giọng nói trầm trầm nam tính văng lên là tôi thấy cô ấy ngã nên túi xuống đỡ lên mà chu mập gật đầu đúng thế là cậu thấy cô ấy ngã nên nữa. à không đúng phải là cậu định sàm sỡ mới đúng kịch bạn chứ người đàn ông ngẩng ra kịch bản gì tôi đâu có đang đóng phim chu văn tuệ thấy có gì đấy sai sai hắn gãi đầu chẳng phải trong phim hay có tình tiết máu cho kiểu này sao rồi nam chính xuất hiện đánh đuổi tên côn đồ và có được trái tim của nữ chính mọi người đều trợn mắt vuốt thì ra tên mập này bị nhiễm phim hàn sẻn quá nặng rồi mai tuyết yến lúc này mới nhận ra người này có chút quen mắt, sau đấy cô ngạc nhiên, đôi mắt tròn đẹp mở lớn, vương tử Quách kiến hoa, hà linh thở dài, đúng thế, chị cũng ngạc nhiên nên mới vấp ngã, là cậu ta có ý tốt tới đỡ vậy mà tên ngốc này lại tưởng chị bị sầm sỡ, kiến hoa, xin lỗi cậu nhé, à, cậu bị đánh có sao không? quét kiến hoa đau nhay răng nhưng vẫn nói, không sao. chu văn tuệ cũng nhận ra tên nam thần trong mắt các chị em, hắn liễu môi, lại còn mạnh miệng, cú khi nay không kéo gậy lưng đấy, định thể hiện với ai? hà linh trợn mắt mắng, cậu còn đứng đấy, đánh nhầm không xin lỗi thì thôi. Mau đi lấy hộp sơ cứu tới đây. Trúc Nhã sau bất ngờ là đôi chân nhanh chạy tới nhìn xung quanh hắn một lượt rồi rút ra một tờ. Giấy. Kiến Hoa, anh có thể cho em xin chữ ký được không? Quách Kiến Hoa gật đầu cười. Cảm ơn em đã nghe anh hát. Không chỉ em đâu, mấy đứa bạn em đều là fan của Thetha làm. Nếu được anh cho em xin mấy chữ ký nhé. Chu Mập vô vai Dương Triệu Vũ rồi thở dài. Chia buồn với người anh em. Không khéo cô gái của cậu bị hấp hồn rồi kìa. Mấy tên mặt trắng này có gì hay ho? Mà sao thấy cậu chẳng có chút lo lắng nào vậy? Hay là tự ti? Chậm Là đàn ông. Phải mạnh mẽ lên. Dương Triệu Vũ dở khóc giờ cười. Cô ấy là người thì cũng cần có thần tượng, idol trong lòng mình chứ. Làm sao mà cấm được? Nhưng idol chỉ để ngắm thôi, rồi cô ấy lại về với ta mà. Không tin mày chờ xem. Dưới con mắt trận trừng quan sát của Chu Văn Tuệ, Trúc Nhã gật đầu cười vui vẻ với Quách Kiến Hoa, sau đấy cô cầm mấy tập ảnh có chữ ký của tên mặt trắng quay lại chỗ Dương Triệu Vũ đứng rồi thơm vào má hắn, cô nói: "Cảm ơn anh." Dương Triệu Vũ véo véo má Trúc Nhã. "Gặp thần tượng mà vẫn còn nghĩ tới anh à?" Cô hiếp mắt cười. "Anh đến sao? Anh yên tâm." Dù có bất cứ ai xuất hiện đi nữa thì anh vẫn là bạn trai của em. Thân thượng chỉ để ngắm còn anh mới là để em ăn. Keo Kinh tưởng. Mấy người đừng có bán thức ăn cho chó nữa đi. Ở đây còn có người già, phụ nữ và cậu độc thân đấy. Chu Văn Tuệ giả vờ nô khan, sau đấy bĩu môi khinh bị quay đi lấy hộp sơ cứu. Mọi người đều cười vui vẻ. Quách Kiến Hoa được đỡ ngồi xuống chiếc ghế sofa, hắn gật đầu chào. Chào anh Tùng, cứ tưởng anh mất tích, không ngờ lại ở đây. Thanh Tùng hít mắt, ông ta ngồi xuống. À, đi thay đổi không khí chút. Sao hả? Tên lão đại của cậu lại sơ sẩy để hoàng tử trốn ra ngoài chơi sao? mà cậu leo lên đây không có ai bắt gặp à? nếu có chắc khu nhà này sắp bị phan phong tỏa rồi. quét kiến hoa nhấc cái bạ lộ lên mở ra, bên trong toàn đồ hóa trang. hắn cười khổ. em phải thay đổi liên tục để tới được đây đấy. mà em rời nhóm khe phở làm rồi. cái gì? Hà Linh đang vẽ áo xem vết thương sau lưng hắn nghe thấy thế thì rất phát. đeo lên, chiếc áo cỏ. vào vết thương làm quét kiến hoa đau nhay răng. không chỉ cô mà tất cả mọi người đều giận mình. thanh tùng quay trở lại bộ mặt nghiêm túc. cậu không phải vất vả tới đây nói đùa chứ? chẳng vui chút nào đâu. quét kiến hoa cười. không, tôi đâu có vậy. Tôi đã xin lão đại. Cậu ta cũng đồng ý rồi. Giờ tôi chỉ có mỗi cái thân xác này, à còn cả cái bạ lô này nữa. Chu Văn Tuệ cầm hộp sơ cứu ra, hắn hừ một tiếng. Cậu mang quần áo tới đây làm gì? Đi ăn xin à? Đừng lừa lúc này, quãng thời gian vừa rồi cậu kiếm được bao nhiêu tiền chúng tôi không biết nhưng đảm bảo cậu giàu sụ. Kiến Hoa lắc đầu. Đúng là tôi tới đây để xin, nhưng không phải ăn xin mà là xin việc. Ngôi sao mới có tuyển người. Chứ xin việc. Tất cả lại bị tên Vương Tử này ném ra một cú sốc, Mai Tuyết Thiên này giờ im lặng thì cũng lên tiếng. Anh không nói đùa chúng tôi còn chưa có tên tuổi gì, hoạt động cũng chưa có, anh lại tới đây xin việc chứ không phải một công ty giải trí nào khác. Quách Kiến Hoa rút ra từ trong một ngăn bạ lộ một túi tài liệu, rồi từ đó lấy ra một tập hồ sơ xin việc bên dưới còn ghi công ty ngôi sao mới. Mọi người trợn mắt, hết nhìn hắn lại nhìn tập hồ sơ. Hà Linh quá sốc, cô không ngờ một vương tử số một biết lại tới một công ty mới mở như ngôi sao mới để xin việc, chẳng lẽ anh ta bị cái gì kích thích hay là đầu bị cửa kẹp? Cô vội cầm tập hồ sơ lên, mở ra bên trong, đọc nhanh một lượt rồi quay sang hỏi, cậu định xin làm ngôi sao của công ty tôi? Quách Kiến Hoa gật đầu rất mong được mọi người đồng ý. Nếu còn cần thi thử các năng khiếu hát, này thì tôi có thể xin được thi ngay bây giờ. Hà Linh lắc đầu quậy quậy. Ai lại đi kiểm tra kỹ năng của Vương Tử số một Sobis? Số Mai Tuyết Tiên thấy chuyện này quá phi lý, công ngăn bà chị hám trai này lại và nói, tôi có thể hỏi lý do anh vào đây xin làm ngôi sao của chúng tôi chứ? Mọi người đều dòng tai lên nghe, để xem rốt cuộc tên này định tới đây làm cái trò cái gì. Quét kiến hoa gãi đầu. Cái này có thể không nói được không? Tuyết Tiên lạnh lùng lắc đầu. Không được. Chẳng phải anh muốn phỏng vấn sao? Đây là câu hỏi của tôi. À, chưa giới thiệu. Tôi là chủ tịch của ngôi sao mới, tôi có quyền được hỏi người định xin vào công ty mình làm việc chứ?" Quách Kiến Hoa mỉm cười, trước khi tới đây tất nhiên hắn đã mất không ít công sức tìm hiểu về cô gái này và biết được cô ấy tự mở một công ty giải trí. Sau khi suy xét hắn quyết định xin vào đây làm. "Chẳng phải các cụ đã có câu, nhất cử ly, nhị tốc độ sao?" Hắn không tin mình lại không đủ sức hút và tình cảm chân thành để giành được trái tim của cô gái đấy. Nghe thấy cô hỏi như vậy, hắn cố gắng nhịn đau, thẳng lưng gióng giật đáp: "Tôi vào đây là vì chủ tịch Tuyết Tiên. Tôi rất ngưỡng mộ em. Vì tôi." Tuyết Tiên ngạc nhiên, Cô đâu có quen gì người này đâu mà hắn lại ngưỡng mộ cô, nếu theo chiều ngược lại còn dễ hiểu, bởi vì dù sao hắn cũng là minh tinh nổi tiếng hàng đầu bits, còn cô chỉ là một cô gái mới chập chứng tìm cách vào nghề thì lấy cái gì ra để hắn ngưỡng mộ cô chứ. Nhưng Quách Kiến Hoa lại không phải ngưỡng mộ chuyện đó, mà hắn chính là bị hình bóng của cô làm mê mẩn tâm hồn. Chu Mập chớp mắt, hắn là đàn ông nên nhanh chóng hiểu được từ ngưỡng mộ này có nghĩa là gì, hắn giơ tay ra chặn lại ánh mắt của tên mặt trắng rồi nói: "Này, anh đừng tưởng mình là người nổi tiếng thì muốn gì được đấy. Tuyết liên là của chúng tôi. Anh đừng hòng cướp mất." Quách Kiến Hoa quay sang đánh giá Chu Văn Tuệ. Hắn đầu, đây cũng là một tên đẹp trai, cao giáo, chẳng lẽ hắn là chủ tịch thần bí đằng sau thịnh thế, nhưng khi nghĩ tôi đó chính hắn đã tự phản bác, người này chắc chắn không phải. Không biết anh là... Chu mập vỗ ngực. Tôi là... Là bạn của Tuyết Tiên, bạn rất thân, vì thế anh đừng có mà tưởng qua được mắt chúng tôi. Mà tiếp cập cô ấy. Tuyết Tiên của chúng tôi rất xinh đẹp, là mỹ nữ ngàn năm có một, người theo đuổi cô ấy xếp hàng dài mấy con phố cũng không hết, anh còn chưa đến lượt đâu. Mọi người lúc này cũng rất ngạc nhiên, chẳng lẽ vương tử đã động lòng phàm? Anh ta vì cô mà bỏ nhóm nhạc nổi tiếng nhất Bigs để tới đây xin việc, với hy vọng được tiếp cận cô gái xinh đẹp này. Đúng là như Chu Văn Tuyết nói, vẻ đẹp của Tuyết Tiên rất đặc biệt, cô cho mọi người cảm giác đứng giữa muôn vàn thủ đoạn, lối sống bẩn thỉu của giới showbiz thì vẫn luôn là một bông hoa trong sáng. hoàn Mỹ. Chương 349, hỗn loạn, chương 349, hỗn loạn. Nhưng điều này không có nghĩa là không còn ai khác đẹp như cô, thậm chí đẹp hơn cô, tuy số này rất hiếm, mà với một tên vơ một cái là được cả đám mỹ nhân, thích cô nào chọn cô đấy, thế mà lại vì cảm nắng một người chưa quen lại dám vứt bỏ cả sự nghiệp để chạy theo tiếng gọi của con tim. Cái này cũng quá điên cùng đi. Tuy nhiên, điều này lại cho họ thấy Tuyết Thiên chưa nổi tiếng mà đã đánh gục được Vương tử, như thế tới khi nổi tiếng rồi chẳng phải sẽ không còn ai xứng đáng được đi bên cạnh cô ấy hay sao? Quách Kiến Hoa đâu phải kẻ gặp khó khăn là bỏ cuộc, hắn khiêm tốn nói. "Chủ tịch Tuyết Thiên đừng hiểu lầm, tôi biết mình không xứng đáng với cô, và tôi tới đây làm cũng một phần vì ngưỡng mộ cô, một phần là vì tôi có cảm giác công ty này rất có tiềm năng trong tương lai, nên tôi muốn xin vào đây làm việc. Tôi đang rất nghiêm túc, mong cô suy xét." Mai Tuyết Thiên mày liễu hơi nhíu lại, cô cũng đâu có ngốc mà không nhận ra kẻ này nói một đằng nghĩ một nẻo nhìn ánh mắt hắn khi hướng tới cô dù đã che giấu rất khéo nhưng cô vẫn nhận ra được sự yêu thích mê mẩn như bao người đàn ông khác khi nhìn vào cô cái này cũng chẳng có gì là sai trái họ cũng không có lỗi phụ nữ đẹp xưa nay luôn phải đối mặt với những ánh mắt như vậy như thế còn tốt hơn nhiều ánh mắt thèm thuồng đầy dục vọng bất thiện ít ra tên này còn dám nói thẳng ra mai tuyết thiên cũng chẳng thể cấm người khác thích mình bởi vì bản thân cô cũng không dám chắc có thể ngăn cản mình thích người khác cơ mà điều quan trọng là cô đang thiếu người và tên này lại tới rất đúng lúc có ngoại hình có tài năng nếu không tận dụng thì tuyết thiên không phải là tuyết thiên nữa rồi cô đầu nốc mai tuyết thiên gọi hà linh ra một góc hai người bàn bạc một hồi rồi quyết định đưa ra câu trả lời tuyết thiên giơ bàn tay mịn màng thon đẹp ra và nói chào mừng anh gia nhập gia đình ngôi sao mới mong anh sẽ không vì công ty non trẻ mà buồn bực mọi thiếu sót nếu có thể thì mong anh sẽ giúp đỡ và thông cảm chu mập đang định nói gì đó thì nhận được cái lườm sắc bén của cô nên đành hậm hực nuốt lời vào trong bụng kiến hoa nở nụ cười tỏa sáng gương mặt vốn đẹp trai lại càng dạng người hơn chỉ riêng gương mặt này thôi hắn chắc chắn cũng không chết nỗi chưa kể tài năng ca hát của hắn đã được cả giới biết công nhận thậm chí hắn còn có lượng fan nước ngoài rất đông đảo Hắn giơ tay ra, chạm vào bàn tay mềm mại hơn đồng, mịn màng hơn cả lụa tơ tằm, mắt lạnh ấy mà trong lòng cũng nộn nhạo cả lên, suýt nữa hắn đã không rời tay ra được. Cố gắng giữ vững hình tượng, hắn nói: "Cảm ơn chủ tịch đã cho tôi cơ hội. Tôi nhất định gắn bó với công ty lâu dài và cùng mọi người xây dựng ngôi sao mới trở thành công ty giải trí số 1 Việt Nam." Chu Văn Tuệ hừ một tiếng, hắn quay đi không nói gì. Rõ ràng việc nhận một tên mặt trắng với ý định đập chậu cấp hoa rõ ràng rành rành khiến hắn không thể vui vẻ giả tạo được. Dương Triệu Vũ thì rất chuyên nghiệp, đối với hắn chỉ có người phù hợp chứ không quá quan tâm tới những chuyện đời tư của diễn viên, ca sĩ Đây chính là bài học đầu tiên mà cha hắn đã dạy. Hắn bắt tay xong thì còn quay lại cười chế. Em yêu, có phải em rất muốn học xong để quay lại đây làm việc, như vậy hàng ngày sẽ được nhìn thấy thần tượng của mình đúng không? Liệu em có bỏ anh mà theo đuổi cậu ta chứ? Chúc nhã mỉm cười, cô cọ cọ má vào cánh tay hắn. Anh đừng có mà nghĩ lung tung. Đúng là việc anh kiến hoa gia nhập công ty khiến em rất vui, nhưng niềm vui ấy khác với việc tình yêu. Anh còn không biết tính tình của em thế nào sao? Trên đời này em hiểu, chỉ có anh mới chịu nổi tính khí thất thường của em. Dương Triệu Vũ veo mũi cô, rồi không nói gì chỉ nợn nụ cười nhẹ. Nhìn về phía Tuyết Thiên hắn nói. Chúc mừng chủ tịch mỹ nữ đã có thêm một vị tướng tài ba, mà nói đến đó tôi lại có một đề xuất." Tuyết Tiên nhấp ngụm trà, cô nói, "Cảm ơn cậu, có phải cậu định bảo anh Quách Kiến Hoa tham gia MV đầu tay của tôi phải không? Cái này còn phải xin ý kiến của anh ấy." Quách Kiến Hoa tất nhiên mừng còn không kịp thì sao dám từ chối, chưa biết MV là đóng vai gì nhưng chỉ cần được làm việc cùng Tuyết Tiên là hắn đã mãn nguyện rồi, hắn nhanh miệng nhận lời. "Tôi rất sẵn lòng." Dương Triệu Vũ lắc đầu cười, "Đúng là rất khó để qua mặt được một người thông minh như cậu. Người ta nói con gái quá thông minh rất khó lấy được chồng đấy." "Đùa chút thôi." "Được rồi." nếu anh kiến hóa đã đồng ý thì chỉ còn vai diễn nữ phụ nữa là xong. Tuyết Tiên gật đầu, cô híp mắt nói, nếu cậu không ghen thì có thể cho phép Trúc Nhã diễn vai đó được không? Mình. Trúc Nhã tròn mắt ngạc nhiên, cô không ngờ Tuyết Tiên lại cho cô cơ hội được tham gia một vai diễn cùng với thần tượng, dù nó chỉ là một vai diễn ngắn. Mai Tuyết Tiên gật đầu khẳng định. Dương Triệu Vũ thoáng băn khoăn, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Ok, mv ngắn này chắc cũng không cần quá nhiều thời gian, một tuần chắc đủ. Cảm ơn anh yêu. Trúc Nhã vui vẻ ôm chầm lấy hắn rồi hôn lên má, cảm giác được đóng cùng thần tượng là một sự phấn khích rất khó diễn tả thành lời có lẽ vì hiểu được tâm trạng của cô nên Tuyết Thiên và Triệu Vũ không hẹn mà cùng tạo cho cô cơ hội hiếm có này. Thấy mọi người đã thống nhất được chuyện này, Thanh Tùng nãy giờ ngồi im lặng quan sát diễn biến. Khi tới hồi kết hắn nói: mọi chuyện như thế khá ổn. Những người khác vẫn tiếp tục làm việc theo kế hoạch. Nhưng cái tôi cảm thấy đau đầu nhất chính là việc tên nhóc Kiến Hoa hay công ty trẻ Đỉm Nghiêu díp vẫn chưa công bố việc cậu rời khỏi nhóm khe phờ làm. Như vậy nếu chúng tôi sử dụng hình ảnh của cậu trong MV thì nhẹ sẽ bị kiện mất tiền, nặng sẽ phải đóng cửa và bồi thường thiệt hại đấy. Cậu nên sớm làm rõ chuyện này với giới báo chí và truyền thông đi. Quách Kiến Hoa gật đầu. Về chuyện này thì anh Tùng yên tâm, em đã làm đầy đủ thủ tục rồi, chắc chỉ trong hôm nay, cùng lắm là ngày mai tin này sẽ lên báo thôi." Thanh Tùng quay sang nói với Hà Linh, "Con em, em cũng cần mau chóng đưa ra kế hoạch để công bố việc Kiến Hoa gia nhập công ty chúng ta, tuy hơi tiêu cực một chút nhưng lợi dụng hình ảnh sẵn có của cậu ta thì ngôi sao mới sẽ nhanh chóng vụt lên trong mắt của giới giải trí, điều này sẽ rất có lợi với công ty và cho sự ra mắt của Tuyết Tiên trong MV sắp tới." Hà Linh gật đầu, "Em hiểu, trước mắt cậu ấy sẽ do em làm người đại diện cho tới khi tìm được người khác thích hợp hơn." Mặt khác, file video và audio của Tuyết Tiên cũng đã được em up lên ba website nổi tiếng rồi. Bây giờ em sẽ in bản hợp đồng ra và chờ công bố nó với giới truyền thông. Sau đó là quyết định ngày bấm máy MV đầu tay của Tuyết Tiên." Dương Triệu Vũ lên tiếng. "Chị cứ lo làm xong bản hợp đồng đi. Còn ngày bấm máy và kịch bản tối nay tôi sẽ gửi cho mọi người đọc trước một lượt, có gì góp ý sẽ gửi trực tiếp vào email cho tôi." Hà Linh gật đầu đầy chân thành. "Cảm ơn em nhiều lắm." Hắn lắc đầu. "Nơi này toàn người thân quân cả, chị đừng khách sáo." Sau này nếu em có kịch bản hay thì mong chị cho phép Tuyết Tiên tham gia đóng phim thì em đã cảm ơn chị nhiều rồi. Quách Kiến Hoa ngạc nhiên, hắn hỏi: Tuyết Tiên định đóng phim sao? Chu Văn Tuệ liễu môi khinh bị. Sao hả? Mỹ nữ chủ tịch của chúng tôi không được phép vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên được à? Không, ý tôi không phải vậy. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi, bởi vì chỉ riêng làm ca sĩ đã chạy sâu đủ. Mệt rồi, tôi sợ em ấy không đủ sức lực tham gia đóng phim nữa. Chu Mập hừ một tiếng. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng đã có chúng tôi luôn bên cạnh chăm sóc cô ấy rồi. Quách Kiến Hoa cười khổ không ngờ hôm nay tới đây lại bị một người ghen ghét và gây khó dễ. Ừm, biết đâu cậu ta cũng đang muốn tán đổ Diệp tiên. Đúng, chỉ có như vậy mới khiến hắn ta luôn đốp chắc phản đối lời hắn nói ra như vậy. Khẽ quan sát Chu Văn Tuệ, hắn đã cho người này vào danh sách tình địch của mình. Không ngoài dự tính của Quách Kiến Hoa, ngay trong tối hôm đó, công ty giải trí lớn nhất nhì miền Nam trại điểm lưu Diệp đã công bố một tin cực sốc đối với giới showbiz. Ca sĩ Vương Tử Quách Kiến Hoa của nhóm nhạc đã làm mưa làm gió suốt 2 năm qua trên mọi bảng xếp hạng nhạc Việt Nam. Theo Lãm đã quyết định đơn phương cắt đứt hợp đồng và xin rời khỏi ban nhạc. Theo Lãm đã chính thức tan rã. Khi tin tức này được công bố, thì nó chẳng khác nào quả bom nguyên tử rội xuống tất cả mọi miền của đất nước. Các công ty giải trí khác xưa nay bị treễn Dimi Niuzip thì khi nghe được tin đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp hoặc tổ chức tiệc mừng hai ngày hai đêm. Trái ngược với niềm vui sướng hân hoan đấy là tâm trạng hoảng loạn, nơ ngác như chứng kiến ngày tận thế của fanpage làm. Treễn Dimi Niuzip cũng không sung sướng gì, tin tức này cũng làm họ băn khoăn cân nhắc suốt bao nhiêu ngày qua, nhưng giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng nở ra. Việc hủy hợp đồng thai hại này chắc chắn sẽ làm công ty họ điêu đứng một thời gian. Đấy là Tiên Điên Kiến Hoa còn chấp nhận đền bù toàn bộ số tiền vì hủy các show diễn trong một năm tới rồi. Nếu không thì đây chắc chắn sẽ là một đòn cực mạnh làm công ty tuột mất thứ hạng dẫn đầu trong giới giải trí. Chưa dừng lại ở đó, cái đau đầu nhất chính là họ còn phải đối diện với giới báo chí và phải đưa ra một lời giải thích hợp lý làm fan ngôi ngoài và chấp nhận. Đường dây nóng tiêu suốt 24/24, -24, đâu đâu cũng là câu hỏi. Vì sao Nam Thần Vương Tử Kiến Hoa ông xã lại rời bỏ nhóm? Có phải mấy người đã làm gì quá đáng không? Thầy chay trẻ điểm yếu Công ty đành phải ngay lập tức tổ chức họp báo. Chương 350, nham hiểm. Chương 350 nham hiểm lão đại đình tùng người quản lý của song vương tử thephơ lạm đang ngồi trước đông đảo phóng viên và fan hâm mộ nhưng mặt hắn vẫn lạnh như tiền xem giờ không lệnh một phút hắn mới bắt đầu nói như mọi người đã hay tin tôi xin phép được khẳng định lại thephơ lạm chính thức tăng ngăn giã tiến hoa vì lý do riêng đã ra đi quốc khánh vẫn sẽ ở lại với chúng tôi tôi biết hiện tại fan hâm mộ của thephơ lạm đang rất hoang mang bối rối nhưng đây là sự việc bất khả kháng chúng tôi cũng không muốn xảy ra việc này rất xin lỗi mọi người còn bây giờ các vị có thể đặt câu hỏi tôi sẽ thay mặt công ty trả lời phóng viên của đại rình đặt câu hỏi xin phép cho tôi hỏi Quản lý Tùng, anh có biết nguyên nhân rời đi của Kiến Hoa không? Phải chăng tin đồn các anh chen ép mức lương hiện tại khiến cho cậu ấy bất mãn là sự thật. Đinh Tùng nheo mắt nguy hiểm. Mấy tin tức đó chỉ là tin ra thôi. Các anh nghĩ với độ nổi tiếng của mình, thẹp phở làm còn cần mấy cái đồng tiền hợp đồng này sao? Trước khi hỏi câu gì anh nên suy nghĩ cho kỹ. Bề trên có câu, bốn bảy tấc lây trước khi nói, tôi nghĩ nó rất hợp với anh đấy. Tay phóng viên đã gầy gò thì chớ, lại còn bị tên mặt lạnh vật lại như thế khiến mặt hắn đã hớt hác lại thêm đỏ bừng sen lẫn tai mét, nhìn chẳng khác nào tên mắc bệnh nan y dài đoạt cuối. Đình Tùng cũng biết hiện tại mọi người đang kích động nên cũng tiếp tục trả lời câu hỏi còn lại. Lý do mâu thuẫn hợp đồng các vị có thể bỏ qua. Trẹn đi mưu díp chúng tôi còn chưa ấu chi đến mức vì một vài đồng tiền mà mất đi cả cái cây hái ra tiền. Lý do Kiến Hoa rời đi là vì có người đã lôi kéo được cậu ấy. Còn nguyên nhân cụ thể như nào thì các vị phải liên hệ với họ. Tôi khi biết tin này thì cũng rất tức giận, nhưng mọi người đều biết Kiến Hoa xưa nay đã muốn làm gì thì không ai ngăn được. Vì vậy, sau nhiều lần ngâng lên đặt xuống, chúng tôi đành để cậu ta ra đi bởi vì nếu chỉ giữ lại được một cái thân xác mà không có linh hồn thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cho trẻ niệm lưu díp lẫn kiến hoa cả chúng tôi cũng đã hứa dù kiến hoa có muốn đi bao lâu đi bao xa nếu còn muốn quay lại với trẻ niệm thì chúng tôi luôn chào đón cậu ấy sự việc lần này chỉ là một sự bất đắc dĩ mà thôi bên dưới khi nghe thấy vậy thì nhủ náo, họ chẳng quan tâm tới việc mâu thuẫn là thật hay giả thứ mà ai cũng đang nghi ngờ chính là cái từ có người đã lôi kéo kiến hoa rời khỏi trẻ đi phóng viên đài kênh 69 hỏi không biết người đã lôi kéo kiến hoa trong lời nói của quản lý tùng là ai là công ty nào chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh một mất một còn với trẻ đi giải trí hoàn vũ Đinh Tung mặt chẳng thay đổi chút biểu cảm nào vì thế không ai nhận ra hắn nói thật hay nói dối chỉ thấy hắn lên tiếng xin lỗi việc này không thể trả lời tại đây dù sao đó cũng là nơi mà kiến hoa đã chọn tôi tin cậu ta sẽ cho quý vị một câu trả lời sớm nhất tay phóng viên kênh 69 vẫn chưa tha hắn hỏi tiếp vậy sắp tới The Force làm tan ra thì Quốc Khánh sẽ chuyển sang sự nghiệp hát solo hay anh định tuyển thêm một kiến hoa mới câu này mới là câu mà tên mặt lạnh này đợi hắn chính là muốn trong buổi họp báo này vừa thể hiện trẻ đi ở thế yếu để tranh thủ sự đồng cảm của mọi người vừa tìm cách gián tiếp nói Kiến Hoa là một kẻ ăn cháo đá bát, vì tình, vì tiền, vì nhan sắc mà sẵn sàng bỏ nơi tốn bao công sức để đào tạo hắn, hình tượng của hắn chắc chắn sẽ bị hạ xuống rất thấp. Giới giải trí bẩn thỉu là thế, nhưng người dân, đặc biệt là fan chỉ quan tâm tới vẻ hào nhoáng trên sân khấu mà thôi, còn họ vẫn rất bài trừ những kẻ có tiếng xấu, đặc biệt là kiểu qua cầu rút ván như thế này. Đinh Tung khẽ nở nụ cười âm hiểm, sau hôm nay chắc chắn sẽ có một lượng lớn fan của Quách Kiến Hoa biến thành án tỷ phản để xem hắn sẽ tìm cách nào để thanh minh. Bắt nước đã hắt đi rồi đâu dễ lấy lại. Hình tượng đã bị vấy bẩn thì có tìm cách nào vẫn sẽ để lại trong lòng khán giả và người hâm mộ chút không gợn gợn. Dù có chấp nhận đi nữa cũng sẽ không còn như lúc ban đầu. Hắn đã làm chệch đi, làm ghe phở làm thiệt hại như vậy mà không phải trả cái giá đắt thì Đỉnh Tùng đã không còn là Đỉnh Tùng kẻ máu lạnh nữa rồi. Thoáng vui vẻ nghĩ về những biểu cảm của tên nhóc kia khi xem chương trình trực tiếp và các tờ báo ngày mai giật ít. Đỉnh Tùng vẫn không quên nhiệm vụ chính của ngày hôm nay. Đúng vậy, hắn còn thứ chưa làm xong thì sao mà để đám kền kền này về được? Hắn ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi nở một nụ cười khiến người không biết lại còn tưởng đây là nụ cười chân thành. Nhân tiện câu hỏi của anh Thành của tờ báo kênh 69, tôi cũng muốn công bố một tin, Thẹp phở làm chắc chắn vẫn sẽ tan rã bởi vì dù có ai thay thế làm tròn ai, thậm chí còn tốt hơn cả kiến hoa thì nó vẫn sẽ không còn là Thẹp phở làm mà các vị yêu mến nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là thiếu kiến hoa thì quốc khánh vương tử của chúng ta bị thất thế, cậu ấy sẽ tiếp tục ra sân khấu với một ca sĩ khác. Nói đến đấy, hắn lại lấp lửng để mọi người nhọc lòng mong nóng. Không thể không nói cách của Đình Tùng rất thông minh và cáo giả, hắn chính là nhân cơ hội có đông đảo phóng viên cùng fan ở đây để dùng buổi họp báo làm bệ phóng công bố một nhóm nhạc nữa ra đời. Đây chính là cách để lại ấn tượng nhất trong lòng khán giả. Và rất nhanh mọi người đã lọt vào cái bẫy này, tay phóng viên kênh 69 tiếp tục hỏi, "Không biết người mà quản lý Tùng nói là ai? Anh có thể tiết lộ cho chúng tôi chút thông tin được không?" Đinh Tùng nhíu mày tỏ vẻ khó nói, sau chút đắn đo, cuối cùng hắn cũng thở dài và đáp, "Việc này đáng lẽ ra nên được công bố ở một buổi họp báo vui vẻ hơn là diễn ra ở buổi chẩn tình về việc kiến hoa ra đi, nhưng nếu mọi người cùng muốn biết thì tôi đành nói ra một chút." Ngừng lại một chút, thấy ánh mắt mọi người đã hướng trở về đây, hắn tiếp tục, "Tôi chỉ được phép tiết lộ rằng người hát cặp với quốc khánh không phải là nam mà là một cô gái." "Con gái?" Mọi người đều mở ra Sao lại có chuyện này nữa? Rốt cuộc có ai nói cho tôi biết đây là đâu, tôi là ai được không? Trẽn đi định tạo thành một cặp vương hậu sao? Người con gái này là ai? Sao chẳng có chút thông tin gì lọt ra vậy? Đinh Tùng quan sát vẻ mặt ngạc nhiên và to mò của mọi người thì rất đắc ý, nhưng cái gì nửa kín nửa hở mới là cuốn hút và gây kích thích nhất, hắn cảm thấy buổi tối hôm nay đã hoàn thành được mục đích. Hắn đứng dậy, cúi đầu. Rất xin lỗi vì chuyện tan dã của Thefer làm, nhưng những người từng yêu quý kiến hoa không nên trách cậu ấy, ai cũng có lựa chọn của riêng mình, việc này chỉ có thể trách chúng tôi thiếu thứ mà cậu ấy mong muốn mà thôi. Tôi xin thay mặt trẻ đi gửi lời chúc thành công tới Kiến Hoa. Buổi họp báo tôi xin dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã dành tình yêu cho Thẹ Phở Lạm và mong tất cả các vị tiếp tục ủng hộ Quốc Khánh trong giai đoạn khó khăn này. Hắn nói xong rồi nhanh chóng biến mất, để lại mọi người vẫn đang ngẩn ngơ một lúc sau mới bình tĩnh. Rốt cuộc mục đích hôm nay họ đến đây là để nghe lý do chia tay của Kiến Hoa hay là để nghe lời út mở công bố nhóm nhạc mới của trẻ đi? Nhưng chẳng ai quá quan tâm. Cái đọc lại trong họ chính là Kiến Hoa nhìn thì đẹp trai phong độ nhưng lại là một tên vì lợi ích riêng mà bỏ nơi đã đào tạo mình. Chính hắn là người đã giết Thẹ Phở Lạm đã vậy lại còn bật vô âm tín không đưa ra lời xin lỗi fan hâm mộ của mình. Còn ngược lại, Chee đi lại tỏ ra rất nỗi tiếc và luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay chào đón kẻ vô tình vô nghĩa quay về. Họ chính là người bị tổn thương sâu sắc nhất. Nhưng mà cũng may, Chee đi đã tìm được một ứng cử viên hát cặp với Quốc Khánh. Một nhóm nhạc mới sẽ ra đời, hình ảnh nam thần mới mẻ và một cô gái khác lạ có cái gì đó rất kích thích và lôi cuốn. Không thể không nói phản ứng của đám đông là thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Chỉ trong tích tắc suy nghĩ và tâm trạng này đã bằng mọi hình thức truyền đi rất nhanh làn sóng hận tì phản quốc khánh cùng truy lùng công ty đáng ghét đã ngang nhiên phá hoại một nhóm nhạc huyền thoại trong lòng công chúng ngay lập tức đã trở thành xu thế những tật kỳ anh họ kệ phệ và cổn thì giặc dọa kệ củ họ bạn thì đã nhanh chóng trở thành những tật tốt nhất mai tuyết yên vừa tắm xong quanh người vẫn còn toát ra làn hơi thơm gương mặt vốn đã xinh đẹp thoát tục lại thêm hồng có thể khiến bất cứ ai chứng kiến cũng muốn dành cả đời để che chở yêu thương bàn chân hồng hào nhỏ nhắn xinh xinh bước nhẹ nhàng trên sàn nhà gỗ cất ngồi xuống giường ngả đầu về phía trước nhẹ nhàng dùng khăn trắng lau mái tóc mềm mượt những cử chỉ hành động rất đôi nhẹ nhàng quen thuộc hàng ngày, nhưng lại khiến người khác đánh rơi mất tâm trí. Cô chính là điển hình của mỹ nhân hỏa thủy, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn đánh đổi mọi thứ để có được cô. Nhưng hồn nhiên như chẳng biết điều này, Mai Tuyết Thiên vẫn là cô gái lạnh lùng, đúng mực từ chối mọi lời hoang bướm. Ít nhất là cho tới khi thực hiện được ước mơ của mình, cô sẽ không nghĩ đến chuyện tìm bạn trai. Những ngón tay xinh đẹp vút lên màn hình, khiến ai cũng ghen tị, muốn biến thành chiếc điện thoại iphone nhỏ bé. Mai Tuyết Thiên vẫn làm công việc quen thuộc hàng ngày, chẹt cuộc gọi, cô rất lo lắng cho anh trai mình, anh ấy đã đi hơn 2 tháng rồi mà chẳng có tin tức gì. Nếu không phải cô tìm mọi cách để trấn an cha mẹ thì chắc hai người đã đi lật tung khắp nơi để tìm con trai rồi. Chương 351, quán 3294, chương 351, quán 3294. Kéo lên kéo xuống chẳng thấy có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn gì của hắn, cô tức giận đang định ném cả điện thoại đi thì chút tâm trí thanh tỉnh cuối cùng đã ngăn cô lại. Nhìn góc điện thoại bị rơi móc khi trước, cô nhẹ vướt vướt lên đấy, miệng lẩm bẩm. Anh trai ngốc, em có bắt anh chịu trách nhiệm hay gì đâu mà anh trốn lâu vậy? Có biết mọi người trong nhà ai cũng đang ngày đêm lo lắng cho anh không? Nếu anh còn lương tâm thì xin hãy gọi cho em hoặc ba mẹ một tiếng cho hai người đỡ trông mong. Từng, còn cả chị tú tú nữa, chị ấy ngày càng xinh đẹp, cuốn hút như vậy mà anh không quan tâm thì lúc về mất đừng có trách. Hứ, anh đúng là tên đại nốc. Nếu là em thì em đã không vào quân đội mà sẽ bắt cóp chị ấy ra nước ngoài sống vài năm, tới khi gạo nấu thành cơm, có châu có ngẽ rồi thì còn ai nói được gì nữa. Nhưng Mai Tuyết Tiên đâu có nốc, cô biết việc anh trai vào đó liều mạng đâu chỉ có vì chị Vân tú, chắc chắn anh ấy còn có mục đích khác nữa. Nếu không một người tài giỏi, luôn biết suy trước, tính sau như anh ấy sao lại ngây thơ tới đó để bị người ta sai khiến? Nhưng cô cũng không nói suy đoán này của mình ra, bởi vì nếu cô nói thì chắc gì chị Tú Tú đã nghĩ như vậy, liệu biết người yêu mình không chỉ ra đi tìm cách cứu mình mà còn có suy tính riêng thì liệu chị ấy có cảm thấy đau khổ không? Cô đã chẳng giúp được gì thì không nên gây ra sự hoang mang cho người khác bởi những suy đoán của mình. Thở dài một hơi, đang định đứng dậy mặc đồ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Alo, chị Hà Linh ạ. Có chuyện lớn rồi em. Ai? Chị đã biết ngay mọi thứ đâu có dễ nuốt như vậy. Mai Tuyết Yên trở lại bộ dạng nghiêm túc, cô nói, "Chị nói giò đi. Chị tưởng em cũng biết rồi." "Chuyện gì? Em vừa đi tắm nên không vào mạng." Chẳng lẽ là chuyện của Kiến Hoa? Đúng như em đã đoán, Chen đi không để chúng ta dễ dàng sử dụng cậu ấy. Mai Tuyết tiên nếu mày, đi về phía Laptop, khỏi độc lên, cô hỏi: "Chuyện tôi tệ tới mức nào?" "Rất tồi tệ. Tên máu lạnh đỉnh Tùng đúng là kẻ giỏi hãm hại người khác. Từ việc họ bất lực giữ Kiến Hoa, chỉ sau một cuộc họp báo, hắn đã đổi trắng thay đen nói chúng ta dùng thủ đoạn ngầm để lôi kéo người của hắn về. Chưa hết, mất tiền mua mâm thì đầm cho thủng, không ăn được thì đặt đổ, hắn không nỡ kéo được Kiến Hoa thì ngay lập tức gán cho cậu ta cái mác kẻ vô tình vô nghĩa, tên phản bội." Khiến những kẻ lúc trước điên đảo thần hồn vì nam thần thì này chuyển sang làm người điên cuồng chửi bới, hô hào tẩy chay. Cũng may là ngay khi buổi họp báo bắt đầu chị đã bảo cậu ta khóa tài khoản vị Zone, Facebook, Instagram rồi, nếu không chỉ sợ lúc này án thì phản đã kéo sập cả ba kênh đó bằng nước miếng rồi. Mai Tuyết Yên vừa mở cờ Zoom lên là ngay lập tức có một loạt bài báo giật tít kẻ phản bội của giới giải trí công ty Thất Đức. Cô nói, "Như vậy tạm thời chúng ta không nên công bố bản hợp đồng này vội." Hà Linh vội hỏi, "Thế còn Vi của em? Nếu cứ cố gắng sản xuất thì chắc chắn khi đăng lên sẽ bị đi lại, bị chửi bới thậm tệ." màn ra mắt của em không thể vì thứ này mà chết hiểu được, thậm chí thậm chí còn bị gắn mác hồ ly tinh cướp nam thần của bọn họ chứ gì, Ai, chị không định nói thế nhưng chắc chắn những người khác sẽ nghĩ như vậy. xưa nay đẹp hơn người đã bị đám đông ghen ghét rồi, giờ lại thêm cái mác này thì hình ảnh thần tiên hạ phàm ngọc nữ mà chị định xây dựng cho em sẽ hỏng bét hết. nhưng nhà kiến thế nào vẫn sẽ lọt rõ chị sợ việc giấu không công bố kiến hoa là ngôi sao của chúng ta vẫn có nguy cơ bị bại lộ. tới khi đó qua ngòi bút xuyên tạc của mấy tay nhà báo chuyên giật tít câu view kiểu gì chúng cũng gắn cho chúng ta cái tội cố gắng che giấu, Hèn nhát, lừa dối khán giả. Như thế hình tượng công ty sẽ càng thảm. Đột nhiên chị nhận ra việc ký hợp đồng với Vương Tử cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Mai Tuyết Yen gặp lại máy tính, cô thở dài, Tây cao đón gió, trèo cao ngã đau mà chị. Kiến Hoa có thể nói đang đứng trên đỉnh cao danh vọng rồi, nên mọi động tác của anh ta đều có thay mắt dõi theo. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ bại lộ, mà con người ai không phạm sai lầm, trước sau gì cũng sẽ bị tóm mà thôi. Ở đời là vậy, nếu chị nghèo đói, thì chị có đi ăn cắp người ta vẫn xem là lẽ thường tình, phải chăng sẽ có vài người chửi rủa mấy câu rồi sau vài phút người ta đã ném chị qua sau đầu. Ngược lại, nếu chị là minh tinh là ngôi sao hàng đầu, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng khiến cả cộng đồng dậy sóng, chỉ trích thậm tệ. Mà xử lý không ổn, hình tượng hào nhoáng bao năm xây dựng sẽ tan cảnh. Nhưng vẫn quyết định làm vậy, anh ta chắc chắn không muốn trở thành một tên sao hết thời đâu, vì thế chắc chẳng bao lâu nữa hắn sẽ gọi cho chị. Để xem tên này định giải quyết chuyện này ra sao rồi chị em mình tính tiếp." Hà Linh vỗ chán. "Thôi thì đánh vậy. Chị cố lên. Chúng ta còn chưa có gì mà, nếu mất đi thì cũng không có nhiều tiếc nuối. Chỉ có anh ta mới là người đau đầu nhất bây giờ." Sau khi nghe xong điện thoại của Hà Linh, Mai Tuyết Yên chống cảm suy tư nói là không quá quan tâm nhưng dù sao đây cũng là toàn bộ số tiền cô tích cóp trong thời gian qua cùng với bao nhiêu dự định đang chuẩn bị tiến hành cô không thể vì một người lạ mà vứt đi tất cả được dù cho kẻ đó có là một ngôi sao nổi tiếng đi nữa nhưng hiện tại không phải hắn làm nam chính thì ai sẽ diễn vai này đây Mai Tuyết Yen tìm quanh mà chẳng thấy có ai phù hợp cả nghĩ mãi không ra cô gọi điện cho Vân Tú ạ, lộ chị tú tú à chị đang làm gì thế Vân Tú cười hì hì có phải đang mệt mỏi lắm không chị nghe nói làm cái nghề này rất căng thẳng mà đấy chị vừa báo Vương Tử một thời quách kiến hoa kẻ khiến bao trái tim phụ nữ trao đảo đột nhiên rời khỏi nhóm khe phở làm. Ai, giờ trên mạng đâu đâu cũng là tin tức nói xấu hắn. Ai, lúc tốt đẹp nhiều người yêu mến, lúc sai trái tất cả trách phạt. Lượng phan chân chính chẳng thấy đâu, chỉ toàn thấy hạn thì phản chửi bới âm ầm. Nói thật, chị rất khâm phục khi em chọn làm diễn viên, ca sĩ. Phải chị mà suốt ngày ngụy trang cấp kiểu để đi ra ngoài chắc chị chết quách đi cho rồi. À quên, em gọi điện hỏi gì chị đó? Tuyết Yến Tở dài hảo não, chị đang ở đâu thế? Qua đón em đi chơi chút được không? 10 giờ khuya rồi mà còn muốn đi đâu chơi hả cô nàng xinh đẹp? Được rồi, chị cũng vừa tắm xong đi dạo chút cũng được. 10 phút nữa chị qua nhà. Vâng, mà chị đi xe máy đi, đừng đi ô tô nữa. Sao thế? Sợ rồi à? tiên tâm chị đã học được cách đi chậm rãi như mọi người rồi. Không phải, là em không muốn quá nổi bật, chỉ cần nhẹ nhàng đi dạo là được rồi. Ok, may mà đợt trước chị lấy một chiếc sở tỷ dật MB01 đi làm, nếu không thì không có cái nào hợp ý. Em rồi. Chị đang lấy xe rồi nhé, em chuẩn bị đi nha. Vâng. Mai Tuyết Tiên cởi chiếc khăn tắm làm lộ ra những đường cong hút hồn, nhưng giờ cô chẳng có tâm trạng nào để ý đến điều đấy vẫn những bộ trang đơn giản áo cộc tay màu trắng có hình con tiệp trụ trước ngực cùng một chiếc quần jean lưa ngắn màu xanh đi đôi sang đan gọn gàng cô xách cái theo cái bã lộ nhỏ xinh đội chiếc mũ lưỡi chai màu trắng nhìn giống một thiên thần trường học đang trốn cha mẹ đi chơi khuya vẫn đủ chạy xe chưa tới 10 phút đã tới nơi cô vẫn mặc bộ quần áo công sở lịch sự nhưng không thể che đi hết nét quyến rũ của một người con gái đang độ mặn mặn son sắc bộ ngực đầy đặn dấu sau lớp áo vòng eo thon thả vòng ba dù bị chiếc quần vải đen có chút bó đi nhưng vẫn cao vút gợi cảm mai tuyết Yên nhìn cô cũng phải trợn lưỡi chị tú tú mặc cái gì cũng đẹp à thế này anh em mà không về nhanh chắc sẽ bị người khác đào góc tường mất thôi vân tú cười ngọt ngào cô véo má tuyết tiên lần nào gặp cũng bị em treo nhìn em cũng đâu có kém chị vài năm nữa thậm chí còn gợi cảm xinh đẹp hơn nếu không em tìm anh nào chăm sóc đi mai mai lắc đầu có muốn cũng không được chị ơi trừ khi em bỏ nghề ở nhà lấy chồng mà chuyện đấy chắc chắn không thể được rồi thế hôm nay công chúa định trốn đi chơi đâu nào mai tuyết tiên chọc chọc ngón tay vào cằm công nghiêng đầu suy nghĩ một lát mỗi khi áp lực chị thường đi tới đâu giải quyết một lá ba hai là đi đua xe, ba là đi mua sắm, bốn là nghe Vân Tú giơ ngón tay ra đếm đếm mà đếm hết hai bàn tay vẫn chưa hết. Mai Tuyết Tiến vỗ chán. So. Sao chị đi nhiều nơi vậy? ai cũng tại anh em mà làm chị xì chết nhiều như vậy. Vân Tú mỉm cười nhẹ, cô lắc đầu. Đâu có, anh ấy chỉ là một phần thôi. Lúc thì chuyện gia đình, khi thì chuyện công ty, có lúc thì vì nhớ anh ấy. Mai Tuyết Tiến thở dài. Chung quy lại vẫn là do anh em áp bức chị thôi. Vậy thì, đi ba đi, từ nhỏ tới lớn em chưa đến đó bao giờ. Nghe nói khi có âm nhạc con người ta thường phiêu bạn tâm hồn nhạc mạnh còn làm quên đi những chuyện căng thẳng hàng ngày. Thế thì qua nhà chị thay bộ đồ chút, chứ đi ba không mặc đồ công sở được. Mà nơi đó rồng rắn lẫn lộn, em có chắc không? Hay là chị rủ thêm mấy người nữa nhé. Tuyết Điến lắc đầu. "Thôi ạ, hai chị em mình là được rồi, nhiều chuyện em không tiện nói với người lạ." Ừm, vậy thì đi thôi, tới quán 3294. Vân Tú quay về thay một bộ đồ đơn giản nhẹ nhàng khá giống với Tuyết Yê, và đôi hoa tỷ muội nhanh chóng trở nhau tới 294. Chương 352, đàn ông mấy người đều là lũ khốn, chương 352, đàn ông mấy người đều là lũ khốn. Kể cũng trùng hợp, đây cũng là nơi mà Dương Tuấn Vũ đã từng tới, chỗ này cũng chẳng có kỷ niệm gì vui vẻ cho lắm. Khi đó hắn đang chán nạn chuyện Minh Châu, ba đứa Chu Mập Triệu Vũ Trúc nhã đã dẫn hắn tới đây uống rượu, nhưng rượu uống còn chưa được mấy chén thì đã có ba tên có mắt như mù tới sam sỡ Trúc nhã, và thế là cả lũ tới đồn công an. Tuy nhiên, Vân Tú cũng không phải là cô gái ngượng ngệ, nơi này cô đã tới không ít, đúng như cô nói, đôi khi là do vấn đề gia đình, đôi khi là do công việc cấp lực, chỉ có tới nơi nào này, uống vài ly mới làm cho cô quên đi được nhiều thứ. Quán 3294 đã xuất hiện ở Vĩnh Hà từ hơn 8 năm rồi. Mới đầu diện tích chỉ tới 200m2, nhưng dần dần đã mở rộng diện tích lên nhiều, bây giờ nó đã thành một nơi ăn chơi khét tiếng của Vĩnh Hà. Hoạt động buôn bán ma túy thì không biết có hay không, nhưng thỉnh thoảng có kéo lắc, bóng cười, là chuyện không xa lạ. Tuy nhiên có vẻ nơi này thuộc về một tên chủ có máu mặt, mọi cuộc truy quét đi qua hình như đều có tay trong báo trước, nên công an đều không tìm được bằng chứng gì bất lợi, và nơi này vẫn tiếp tục hoạt động và mở rộng, không chỉ có một chi nhánh, nó đã mở thêm được 4 chi nhánh ở toàn tỉnh, mỗi nơi lên tới 800 đến 1000m2. Nhưng mấy cái này chẳng quan trọng gì lắm đối với Vân Tú. Cô tuy đến quan ba không ít nhưng cũng chẳng bao giờ động vào mấy cái đồ chơi này. Thường chỉ sau vài ly cô đã đứng dậy rời khỏi. Vẫn như mọi lần, Vân Tú đỗ xe ở dưới hầm, sau đấy dắt tay Tuyết Thiên đi vào cửa chính. Tuyết Thiên cũng không phải chưa từng nhìn thấy nơi này bao giờ, bởi vì dù sao là người vĩnh Hà, đồng thời nơi này lại cách nhà cô không quá xa, nên thi thoảng cô cũng đi ngang qua. Nhưng đa số là chỉ vào buổi sáng, khi đó nhìn nơi này cũng giống như một khu kinh doanh bình thường. Lần này thì khác, mua hai vé từ hai tên gác cửa, Vân Tú nắm tay Tuyết Thiên đi vào, chẳng cần cô giới thiệu gì nhiều. Ngay khi cánh cửa mở ra, cả không gian cực rộng toàn màu sắc và âm nhạc đã tràn thẳng vào trong đầu góc của cả hai người. Đây cũng là một quán bar lớn, vì thế đi dây cũng nổi tiếng và chuyên nghiệp. Với bộ trang phục áo thun ngắn để lộ chân ngực, chiếc quần jean bó sát ngắn đến tận bẹn, mái tóc nhuộm vàng, cùng gương mặt phấn sắc, trong bóng đèn lập lờ mờ ảo đã rất dễ dàng tạo ra một đi dây gợi cảm, gợi tình. Có thể nói một quán bar có đông khách hay không chính là nhờ các loại rượu và đi dây rượu thì không có gì quá xa lạ. Chỉ có đi dây là người mang lại những bản nhạc sôi động, lôi cuốn tâm trí của mọi người, khiến mọi người chìm đắm trong không khí của nhiệt cùng hiệu ứng đám đông, một khi vào ba là ai cũng có cảm giác muốn quên đi bản thân và ra đó nhảy nhót thỏa thích. dù đó có là một người bình thường hiền lành thục nữ, thì khi vào ba con quỷ nghịch ngợm trong lòng họ cũng được lôi ra. nếu không có tệ nạn thì ba chính là nơi rất tuyệt vời. nhìn những cô gái, chàng trai trẻ tuổi đang hừng hực sức sống lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc, tuyết tiên cảm thấy hơi buồn cười nhưng cũng rất thú vị. cô nói, chị có bao giờ xuống ra đó nhảy không? quay sang nhìn thấy đôi mắt rực lửa, hào hứng của vân tú thì mai tuyết tiên đã không còn cần cô chị này trả lời nữa. chỉ sợ không phải chưa bao giờ mà lần nào tới đây chắc chắn cô cũng nhảy. Vân Tú hét lên. Em nói gì cơ? Nói to lên nếu không chị không nghe thấy đâu. Mai Mai lắc đầu cười, cô cũng hét lên. Không có gì đâu chị. Như nhớ ra bên cạnh hôm nay còn có một người mới, Vân Tú tạm gắng gượng chống lại những âm thanh sôi động, cô cầm tay Tuyết Yên dắt vào trong giới thiệu mỗi chỗ một tí. Hai tên canh cửa nhìn thấy Vân Tú và Tuyết Tiên đi vào, tới khi hình bóng hai người biến mất trong đám đông, một tên cao to lực lưỡng mới hất hàm nói với tên thư sinh bên cạnh, giọng hơi có chút nặng nặng. Khôi, mày thấy hai em vừa rồi thế nào? Thiên thư sinh nuốt được một miếng. Em à kiếp, nhìn bao nhiêu em Chơi bao nhiêu hàng rồi mà không ngờ vẫn còn cực phẩm như vậy. Tiên cao to ra hơi ngâm liếm liếm mép. Hay là đêm nay, Túi đầu chào một vị khách, đợi người này đi qua rồi, tên thư sinh mới nói. Không dễ thế đâu, em Hoa Hồng đen kia mày còn chưa biết mùi à? Lần trước không phải có cả bốn, năm thằng muốn quay em ấy lại mà cuối cùng vẫn bị đánh gục cả lũ. Lần này em ấy lại còn dẫn thêm một mỹ nhân khác, ai mà biết được cô ta có lợi hại như vậy không. Mày nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi thì hơn, Philip à. Philip đột nhiên mắt sáng lên, hắn miết mép. Hình như hôm nay đội khách VIP từ Hà Đô tới chơi. Nếu mình không chơi được sao không thử gạ mấy tên đấy xem, nhìn hai em đó thì chắc chắn bọn ăn chơi đấy không bỏ qua cơ hội đâu. Biết đâu mình lại có cơ hội ăn ké thì sao? Tiên Khôi thư xinh híp mắt nghiêm hiểm, hắn độtù. Được lắm, thà chơi lại còn hơn nhìn muốn nổ tung mà không làm được gì. Mày ở đây, tao đi liên. Hệ tụi nó. Ok, người anh em nhớ nhanh lên nhé. Hai tên nháy với nhau rồi cùng cười âm hiểm. Ở bên trong, Vân Tú và Tuyết Tiên đang ngồi ở quầy rượu, nhưng trước mặt hai người lại là hai ly thai hoa quả. Vui thôi đừng vui quá. Vào ba thì được nhưng rượu thì không, nhất là khi còn có Một cô gái chân yếu tay mềm ở đây, Vân tú có vui cùng không dám qua đà. Em thấy sao? Có phải rất nộn nhịp không? Em còn trẻ, thi thoảng cũng nên phá phách một chút. Đừng để như chị, già rồi mới biết đến những chỗ thú vị thế này. Mà tranh thủ em chưa nổi tiếng thì cố đi nhiều chút, chứ ít nữa là đi nửa bước cũng có đấy. Mai Tuyết Yên gật đầu cười không nói, đừng nói là ít nữa, chỉ sợ bây giờ cô vào đây mà bị chủ lại, thì sau này sẽ chẳng thể làm ngọc nữ như chị Hà Linh mong muốn rồi. Như thế này có phải đang trốn quản lý đi chơi không nhỉ? Tuyết Thiên vừa nghĩ vừa buồn cười. Nếu mà hôm nay chị Hà Linh biết cô tới nơi này chơi chắc sẽ mắng cô mấy ngày mấy đêm mất. Trong khi hai cô gái đang nhắm mắt chìm trong những âm thanh của nhiệt, ở một chỗ không xa, có một nhóm công tử ca đang từ xa nhìn về phía này. Một tên nước dai đã chạy đầy mép, hắn lấy tay lau đi, hai mắt sáng rực đầy dục vọng nói: "Ngon quá chúng mày ơi. Em mơ kiếp, sao tao lại không biết ở đây có em luật thế nhỉ?" Tên khôi cười hí mắt. "Hàng mới đó anh, hôm nay mới tới đây lần đầu." Nghe chữ mới tất cả 6 tên đều trợn mắt, sau đấy là cười dâm dục. Một tên đeo kính hí mắt cười gian. Nhìn một em thì chín mọng một em thì nó tơ, em nào cũng là vư vật, thử tưởng tượng bộ dạng kia mà hố néo trên giường thì mày đừng nói nữa, giờ tính cách tiếp cận thôi, thằng khôi chẳng phải nói cô em mặn mà kia có võ sao, phải cẩn thận không nằm sấp ở đây thì mất mặt lắm. hừ, mọi người quay sang, một tên đứng sau cùng, dáng người khôi ngồi, mặc quần áo body đi, nhìn người toàn cơ bắp, hắn nói, chúng mày sợ cái đấy gì? việc này không cần chúng mày động tay, bọn vệ sĩ thuê để trưng bày hả? hắn nói xong thì hất hàm sang bàn bên cạnh, ngay lập tức có hơn 10 tên đeo kính dâm, mặc đồng phục áo trắng, quần âu đen, tên nào tên đấy lực lưỡng. nhìn dáng vẻ dữ tợn. Gân gốc này là đủ biết mấy tay này được đào tạo bài bản. Một tên dáng người cao nhưng gầy khô, nhìn cái bộ dạng yếu hứa của hắn là biết tên này ham mê sắc dục quá độ, âm thịnh dương suy, muốn lên chắc chắn phải dùng thuốc nếu không thì chưa đánh trận đã đổ hàng. Bộ mặt hốt hác, hắn cười định, "A Nam nói đúng lắm, đội chúng ta cứ ra bắt trước, nếu hai em này ngoan ngoãn đi theo thì mọi chuyện êm đẹp, còn nếu phản kháng." Hắn nói tới câu cuối thì híp mắt nghe hàm răng vàng ố oh, vì hút nhiều thuốc, tỏ ý nếu chống cự sẽ dùng bạo lực. Tên nam cao lớn cười ha hả nói, "Được lắm, tao cũng chẳng muốn lân la nhiều, nhìn hai em xuống đã lên đạn hết rồi." Mấy tên cùng cười Tú Cửu, rồi đi theo phía sau tên này. Nhìn những ánh mắt như sói đói cùng với cả đám người đang đi về chỗ mình vẫn Tú thầm kêu không ổn, cô chửi trong bụng định đi chơi chút mà cái lũ rồi nhặng này vẫn bám dai như địa. Quay lại nhìn về phía Mai Tuyết Tiên, thấy cô nàng cũng đang nhìn mình, cô gật đầu một cái, hai chị em đồng thời đứng dậy định đi về phía cửa. Nhưng đã chậm, mấy tên này thấy hai cô em định chuẩn thì đã bước nhanh tới chặn đường. Bọn chúng tàn rỡ, đi qua nơi nào có người đang chắn thì đều đẩy ngã họ, cả nam lẫn nữ không phân biệt. Những người bị ngã đa số là nam thanh nữ tú ham vui nên tới đây chơi, nhìn thấy cả dàn đàn ông thì làm sao dám lên tiếng chửi. Dù tức cũng phải nuốt vào xuống bụng. Đám này chỉ đi thôi đã gây ra động tĩnh như thế nên rất nhanh có nhiều ánh mắt nhìn theo họ. Một cặp đôi bị đẩy ngã thì thầm. "Này, bọn chúng định đánh nhau hay sao mà đi thành đoàn như vậy?" Nam thanh niên nhăn nhó xoa xoa cái gáy vừa bị đánh, hắn nói, "Xem ra không phải chỉ mấy người chúng ta mới đến đuổi, ai tự dưng lại gây chuyện với lũ côn này chứ? Đi, đi xem xem." Hai người dịu nhau đi lại gần. Cô gái nói, "Thì ra là hai cô gái xinh đẹp, không đúng, là quá xinh đẹp." Ai, chắc bọn này định tới gạ gẫm họ rồi. Phải không anh? Lúc cô quay sang nhìn thấy đôi mắt và cái miệng của người yêu mình đang mở lớn, nhìn theo hướng đó thấy ánh mắt đang ghim chặt vào hai người con gái nọ thì hét lên một tiếng rồi tát cho tên này một cái, đàn ông các anh đúng là một lũ não nằm dưới háng, đồ khốn. Hắn cái tát trời giáng, hắn lão đảo ngã xuống, lúc này mới tỉnh ra thì vội chạy theo xin lỗi. Mấy người xung quanh vừa cười khinh bỉ vừa cảm thông, chẳng phải mỗi cặp đôi đó mà cảnh tượng này cũng xuất hiện ở hầu hết nơi đây. Chương 353, tên ngu ngốc, chương 353, tên ngu ngốc. Không nhìn không để ý, càng nhìn càng kinh diễm, đó là tâm trạng của những người đang chứng kiến. Ba tên đang đứng phía ngoài nhìn vào, một tên thân hình khá cơ bắp, hắn nói: "Hay là chúng ta vào cứu hai mỹ nhân đi, biết đâu hai em lại báo đáp." Nghe thấy bạn mình nói sảm, tên bên cạnh bật gáy hắn: "Mày bị ngu à? Gần 20 thằng cao to, muốn để hai em đó báo đáp thì cũng phải có mạng mà chờ chứ. Vào đấy bây giờ bọn này nó nuốt cả xương. Em mở tiếp, biết thế hôm nay rủ đội a thái đi cùng rồi. Mà bọn mày thấy không? Hai em này lại đi lẻ, không có hộ hoa mới ngốc chứ. Cơ hội 10 mấy mà bỏ mất." Ba tên cùng thở dài tiếng tuy nói không vào giúp nhưng không có nghĩa là ba tên này hết hy vọng bọn họ vẫn căng mắt lên tìm cách cơ hội thể hiện trước mặt người đẹp nhất là lại siêu cấp mỹ nhân thế này là không có lần thứ hai đâu bị lũ đàn ông mây quanh vân tú ngẩng đầu lên nhìn cô cao mày mấy người định làm gì xin mời nhường đường tên mặt ghéo cứ nghĩ mình đẹp trai hắn cố nở nụ cười mà bản thân mình cho là cuốn hút nhất nhưng lại khiến những người xung quanh cảm thấy buồn nôn nhưng hiển nhiên hắn không biết bộ dạng tí tẩn hai mỹ nhân đi đâu vội thế ở lại uống với bọn anh vài ly đi đảm bảo sẽ khiến hai em hài lòng khi ra về một tên khác mặc cáo hình đầu lâu sơn chéo hai bờ khuyên tay xăm hình con rết hắn cười khinh khách. Hai em đừng hiểu lầm, tụi anh không đến gây chuyện, chẳng qua để thể hiện thành ý nên mới tập trung hết qua đây chào hai em một tiếng. Sao hả? Có phải rất đủ thành ý không? Hắn vừa nói, tay định đuốt má tuyết tiên, thì bị cô tránh được. Vân Tú cảnh cáo. Các anh đừng có làm bậy, ở đây có nhiều người như vậy, anh không sợ mọi người bắt sao? Bắt. Bọn chúng dám. Tên được gọi là anh nam hừ lạnh một tiếng, hắn quay lại nhìn mọi người xung quanh và chỉ tay. Em nói lũ vô dụng này. Bọn chúng chỉ tới xem kỹ thôi. Thằng nào? Thằng nào có ngon thì ra đây? Hắn hét toáng lên khiến không ít người mặt đỏ lên vì tức giận, và cũng không ít người bị nói như vậy thì mặt xoắn quay đi tỏ vẻ mất điếc, hay ngơ. Nhưng trung quy lại không có ai dám ho he một tiếng nào. Thấy phản ứng của mọi người như vậy, tên nam càng lớn lối, hắn vỗ ngực cười ha hả. "Đó, cô em thấy chưa? Bọn này nhìn vậy thôi chứ không có đứa nào dùng được hết. Còn hai em cứ theo bọn anh, đảm bảo không cần lo cơm ăn áo mặc, tiền, xe, đồ hàng hiệu, thứ gì bọn anh cũng có." Tên khôi tranh thủ lệnh hot để tăng thêm hy vọng được chơi ké, hắn vỗ ngực ngựa. "Hai em đây chắc chưa biết, nhưng vị công tử đây đều là con ông cháu cha." Nhà mặt phố, bố làm to, toàn là người có máu mặt ở Hà đô đấy. Cảnh sát gặp họ cũng phải nể mặt ba phần, hai em đi theo họ là cả phần đợi còn lại sẽ ăn sung mặt sướng. Đừng bỏ cơ hội này, nghĩ kỹ đi. Nếu không thì cũng nên nể mặt mà tối nay tiếp anh em vài ly. Mọi chuyện nhẹ nhàng yên thấm, ai cũng vui vẻ. Các em cũng có thủ lao đảm bảo hài lòng. Vân tú như mày, nếu mình cô thì bọn này không đủ tuổi để giữ cô lại, nhưng hôm nay lại có tuyết tiên ở đây, nhỡ bọn chúng nhân cơ hội cô đối phó với đám vệ sĩ này mà bắt tuyết tiên lại thì khổ rồi. Lúc đó cô không biết phải ứng phó ra sao. Nhưng khó không có nghĩa là chấp nhận lời đề nghị của bọn này, cô thầm tìm cách câu giờ, chỉ cần một lúc nữa sẽ có người tới giúp, vì ngay từ khi bọn này tới cô đã bật tín hiệu sẵn sàng chiến đấu rồi. Chỉ là chạy từ căn cứ tới đây, nhanh thì cũng cần thêm 1520 phút nữa. Kéo tuyết tiến lại phía sau mình, cô hỏi: Mấy người là ai? Tên nam đâu phải kẻ ngu, xưa nay hắn đã làm chuyện này không ít, mới đầu các em chống cự một chút sau đấy cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Làm chuyện này tuy nói là không sợ kẻ nào nhúng tay vào, nhưng chẳng có chuyện gì chắc chắn, đã làm chuyện xấu thì phải đánh nhanh rút gọn. Không thì nhớ đâu có tên nào báo cảnh sát rồi thì phiền. Dù bọn chúng không sợ cảnh sát vĩnh hạ, nhưng cảnh sát đến thì bọn chúng cũng không thể hiên ngang dẫn hai em này đi được. Hắn phất tay ra lệnh, ngay lập tức 12 tên vệ sĩ cao to dàn hàng đứng về phía trước dồn hai cô gái vào quầy rượu. Vân Tú thầm tiêu không ổn, bọn này khôn hơn cô nghĩ. Cô vừa nắm tay Tuyết Tiên, vừa nói: "Lát nữa cố gắng đứng phía sau chị, đừng để bọn chúng chạm vào em nhớ chưa?" "Vâng." Tuyết Tiên dù có lạnh lùng, mạnh mẽ tới đâu thì khi đứng trước đám đàn ông cao lớn này thì lá gan cũng nhỏ lại, đôi tay cô hơi run, trong đầu thì thầm mắng mình ngu ngốc vì biết quán ba là nơi thị phi mà vẫn cố đòi tới đây chơi. Cô biết chị tú tú vơ công cũng khá, nhưng có cô làm vướng tay vướng chân thì chị ấy không thể thoải mái chống đỡ được. Ánh mắt cô quét về phía xung quanh, nhưng cứ nhìn thấy ai là kẻ đó lại tránh mặt đi. Cô tuyệt vọng giá như có ai đó hay lo chuyện bao đồng như anh mình thì tốt. Đúng lúc này có một người đàn ông dáng người có chút cơ bắp, nhưng gương mặt thì lại toát lên vẻ đẹp như mấy tay ổn vạ trong phim hàn. Chẳng biết hắn vớ từ đâu được một chiếc ghế đơn, vừa dơ lên, vừa hét và chạy tới. Lũ khốn, chúng mày chết đi! Hắn hét lên như vậy rồi nện chiếc ghế xuống một tên gần đó. Tên này tất nhiên không nghĩ có đứa to gan đến vậy, biết bọn chúng là người có máu mặt ở Hà Đô mà vẫn dám lao tới, đã vậy lại chỉ có một đứa nên không đề phòng, mà bọn vệ sĩ lại đang đứng quay về phía hai em gái rồi. Vì thế một tên công tử ngơ ngơ bị ăn ngay một cú vào lưng. Hắn rú lên đau đớn. A a. A. Ba. Chết tao. Thằng chó. Lũ vô dụng, đánh nó cho tao. Hắn vừa quặn quại dưới đất vừa chửi gầm lên. Mấy tên vệ sĩ thầm đổ mồ hôi, nghe tiếng bụt một tiếng, sau đấy là tiếng rắc rắc của ghế gỗ gãy, cú này đảm bảo sẽ làm cậu chủ nằm viện cả tháng. Lần này về bị trừ lương rồi. Hai tên vệ sĩ đi theo tên công tử này thầm hô xui xẻo, nhưng sau đấy là ánh mắt điên tiết nhìn về phía tên công tử kia. Một tên chạy đà mấy cái rồi tung người đá một cú, miệng chửi lớn: "Thằng chó, mày chán xấu rồi. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Tao sẽ lấy mày làm gương để xem có đứa nào dám lên nước không." Người thanh niên sau khi nện được một tên thì cảm thấy cả người trận phân khích, bao nhiêu ức chế gần đây đều theo cú đó bay sạch, hắn đang tận hưởng cảm giác phê phê này thì đột nhiên thấy có một tên cao to vạm vỡ song phi đến. Hắn đâu có biết vo vẽ gì, tay chân hoàn loạn, hắn vội dơ phần còn lại của chiếc ghế lên nữa. Nhưng chút phòng thủ đấy chẳng đủ dính răng, đã vậy tên cao to này lại có quá khứ là một tên đầu đường xó chợ, suốt ngày chỉ ăn với đánh nhau. Sau đấy vì hoàn cảnh thay đổi, cảnh sát tăng cường truy quét, hắn quyết định không đâm thuê chém mướn nữa. Nhưng một kẻ không bằng cung cấp, lại có hai cái tiền án ngồi tù 16 tháng vì đánh nhau thì làm gì có nơi nào tuyển dụng? May thay có ông anh xã hội ngày trước giới thiệu, hắn đã học theo nộp đơn vào công ty vệ sĩ chuyên nghiệp kim công này. Hắn khá giỏi võ mà giờ đối đầu với một tên mặt trắng thư sinh mà còn không đối phó được chắc bị người khác cười tối mũi mất. Hắn hú lên một tiếng, đôi chân song phi thẳng vào chiếc ghế lẫn người của tên đánh chủ này. Thanh niên cầm ghế tất nhiên chẳng có bao nhiêu sức lực, chỉ một cú hắn đã bị đá văng ra mấy mét, ngực bụng đau đớn, miệng nôn ra chút máu. Tên vệ sĩ đang định lao đến đánh tiếp thì nam lên tiếng. Thôi, mày đánh nữa là nó chết đấy. Tập trung vào việc chính. Vân tú vừa dâng lên chút hy vọng câu giờ thì nhìn thấy là một tay thư sinh, ngay lúc đó cô đã biết hắn chẳng làm được trò chống gì rồi, thở dài một hơi, cô nói. Tên này biết là chết mà vẫn đâm đầu vào, anh hùng cứu mỹ nhân, tốt thật đấy, nhưng lần này thì không được như ý nguyện rồi. Cô lùi lại vài bước thì va vào Tuyết điên. cô vội hỏi. Sao thế? Quay lại nhìn thì thấy Tuyết Tiên đang che miệng, cảm xúc trong mắt cô biến đổi rất nhanh, lúc thì bất ngờ, lúc thì cảm động, khi thì lại ấy nấy. Vân Tú nghi ngờ: "Em quen cậu ta?" Tuyết Tiên cắn cắn môi gật đầu. "Là tên ngu ngốc mà chị nói đấy." "Ngu ngốc mà chị nói?" Vân Tú thoáng nghĩ rồi nhìn về phía xa, dưới bóng đèn mờ ảo đầy màu sắc khiến vừa rồi cô chưa kịp nhận ra, giờ thì đã sáng tỏ, cô kinh ngạc: "Quách Kiến Hoa? Sao hắn lại có bộ dạng đó?" Tuyết Tiên mím môi lắc đầu. "Em không biết sao anh ta ở đây. Chị không nhận ra nhưng em nhìn qua là biết, bình thường hắn đi đâu chẳng phải hòa trang." "Ứ nhỉ, chị quên mất." nhưng hắn cũng không ngu tới mức một mình lao vào đây chứ em biết hắn nhưng hắn đâu có biết em Tuyết Yến thở dài cô lo lắng nói chuyện dài lắm sau khi ra khỏi đây em sẽ nói với chị tên ngu ngốc này không biết hắn có sao không còn chảy cả máu miệng Ai, anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải xem hoàn cảnh chứ tên này ngu thật hay ngu có đào tạo vậy hay là hắn bị em hấp hồn rồi Tuyết Yến gắt lên chị đừng nói linh tinh nữa giờ phải làm sao đây bọn chúng đang tới rồi kìa bọn này nếu không cho chúng ăn đòn thì không biết sợ Vân Tú nắm chặt hai tay trọng tâm hạ thấp cô vào thế Nhìn thấy cô gái trước mặt dáng người nóng bỏng nhưng khi đứng tấn lại chắc chắn như vậy, đám vệ sĩ không ai bảo ai đều nghiêm túc, bọn chúng đông nhưng không vì thế mà ngu ngốc. Đứa này rõ ràng biết võ. A nam cao mày, tất cả cùng lên, nó đỡ được mấy đòn chứ? Nhớ đánh thì tránh mặt ra, tao không muốn lát nữa lại mất hứng. Rõ. Cả 12 tên cùng đáp một tiếng rồi lao về phía Vô Tú, chỉ cần giải quyết được cô gái có võ này là cô kia tự dơ tay chịu trói mà thôi. Chương 354, phát sinh biến cố, phần 1, chương 354, phát sinh biến cố, phần 1. mày Liễu khẽ trước ánh mắt mọi người Cô không muốn lộ ra sức mạnh thật, bởi vì như vậy sẽ rất rắc rối, vì mấy tên này mà có nguy cơ bại lộ tổ chức thì quá nhạt nhẽo. Đánh giá tình hình, cô nhanh chóng đảo mắt qua một lượt, tìm đúng sơ hở của từng tên rồi tùy cơ ứng biến. Mọi người mới đầu nhìn thấy màn lấy đông hiết yếu, lấy nam đánh nữ này thì thầm thở dài, che mắt, nhưng đợi mãi mà không thấy có tiếng cười đắc thắng của Lũ Dâm Ô kia, ngược lại, họ lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của mấy tên vệ sĩ. Tất cả giật mình, vội vàng bỏ tay che khỏi mắt, vừa nhìn tất cả cùng há hốc mồm. Có phải tôi đang nằm mơ không? Bụp. Tên vừa nói câu đấy ngay lập tức ăn một cái tát vào má. Hắn trợn mắt quay sang, em làm gì đấy? Sao lại đánh anh? Cô gái bĩu môi, chẳng phải anh hỏi có phải anh đang nằm mơ không sao? Em chính là cho anh biết mình đang tỉnh táo. Hoa, mà cô gái kia thật giỏi võ, mấy tên kia có vẻ đã phải tấm thép rồi. Nhất định lát nữa em phải xin địa chỉ nơi cô ấy học để đăng ký một lớp, sau này sẽ không có tên nào dám bắt nạt em nữa, kể cả anh cũng vậy. Thưa thì một đấm là ngon ngay. Nam thanh niên nghe người yêu mình nói vậy thì thầm lau mồ hôi lạnh, hắn cố nặn ra nụ cười định. Anh thấy thục nữ như em hiện tại là tốt nhất, đừng học cô gái kia đánh đấm. Anh thấy vậy sao? Đúng thế. Tiểu hệ của anh không cần phải làm gì cả. Anh hứa sẽ đi học võ để bảo vệ em. Hoa, anh hứa rồi đấy nhé. Từng, nhất định. Được rồi, em nhìn kìa, mấy tên kia chuyển sang đánh du kích rồi. Lần này có vẻ chúng tìm cách tiếp cận cô gái không biết võ còn lại. Nhìn cô nàng có vét kia rõ ràng đang uối dối. Ảy, chỉ sợ thế này không giữ được lâu nữa. Dù sao bọn họ rất đông. Em thấy hai cô ấy đáng thương quá. Hay là anh qua đó giúp đi. Nam thanh niên cười khổ. Em không thấy người nọ sao? Hắn chỉ tay về phía người thanh niên đang nằm một chỗ. Anh không biết võ mà ra thì chỉ một đấm là nằm. Anh đúng là đồ nhát gan. Thanh niên bị người yêu mắng cũng chỉ biết cười khổ, nếu hắn ra giúp thì nhập viện cả tháng là cái chắc. Không chỉ hắn thấy chết không cứu, nhiều người khác còn vô vị đến mức không những không giúp mà còn chầm trổ, sau đấy lấy điện ra quay phim chụp ảnh. Và chuyện gì đến cũng phải đến, ngay khi có năm tên liều mình lao đến mặc kệ Vân Tu đấm đá bọn chúng lấy thịt đẻ người, từng bước từng bước dồn cô lại. Nhưng mấy tên võ công hạng ba này sao có thể dồn cô vào chân tường, tận dụng những sơ hở, ngay lập tức cô đá vào các khớp chân của chúng làm từng tên, từng tên quy ngã. Khi cô đang chuẩn bị đá gục tên cuối cùng thì đột nhiên có biến cố. Chẳng biết từ khi nào lại có một kẻ không nằm trong đội ngũ này Lên lén ra sau rồi giả vờ lao tới giúp hai cô gái, nhưng sau khi đánh lùi được một kẻ địch, tên này lại nhân lúc Vân Tú đang gặp bận bịu tay chân mà từ từ áp sát rồi bóp cổ Tuyết Yên trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Xung quanh đám người đang xem kẻ phẫn nộ, kẻ hả hê, kẻ thở dài, nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám nhúng tay vào. Bịch. Vân Tú vừa đá bay tên vệ sĩ thứ 8 thì nghe thấy tiếng quát, con đê dừng lại. Hay mày muốn tao bóp chết nó? Vân Tú thầm kêu không ổn, cô vừa dừng tay thì ngay lập tức ăn trọn hai cú đá vào bụng và lưng khiến cô phải lùi lại mấy bước. Tuy không tới mức nằm gục nhưng cũng khiến cô đau đớn. Cô còn chưa tới mức da dày thịt béo như Dương Tuấn Vũ. Tên Nam cười đểu, hắn hô: "Chúng mày dừng tay, đừng để em nó quá thảm. Kéo lát nữa lại chỉ nằm im như khúc gỗ thì chẳng lắm." Mấy tên đồng bọn nghe thấy thế thì cười ha hà dâm đãng. Vân Tú nhìn sang phía Tuyết Tiên thì thấy cô mặt đã đỏ bừng, cả người bị một tên cao lớn bóp cổ nhấc lên. Cô rãy ruột nhưng chẳng có tác dụng gì. Vân Tú vội hét lên: "Dừng tay, để em tôi yên." Nam giơ tay ra hiệu dừng lại, tên Tia gật đầu hiểu ý, hắn biết mép cười. Sau đó túm cổ Tuyết Tiên kéo về phía cả đám người đang tụ tập lại. Tên mặt héo đưa mắt quét lên quét xuống khắp người Tiên, càng nhìn đôi mắt càng hiện lên vẻ kinh diễm. Thì ra khi nãy cô đứng ở chỗ hơi tối nên nhìn còn chưa rõ, bây giờ bị bọn chúng kéo ra phía ánh sáng vẻ đẹp của cô càng thêm mỹ lên. Cả đám ừ cực nuốt nước bọt, trong đầu thầm hô tiên nữ. Nhìn tiên nữ đang mặt đỏ thai hồng ho khù khụ khi được tên kia thả tay ra khỏi cổ, cả đám càng trở lên phấn khích. Mặt héo vỗ vai tên vừa là công, "Tốt lắm Philip, lát nữa chúng tao sẽ cho mày với thằng Khôi chơi ké. Ha ha. Philip, tên gác cửa cùng Khôi, cười vui." nếu hắn không làm cái trò này thì chắc chắn sẽ có thằng khác làm thôi, may thay đầu óc hắn nhanh nhạy đã nghĩ ra cái này, không ngờ lại thuận lợi như vậy. trong cuộc chiến này không thể hoàn toàn trách cứ văn tú, bởi vì dù sao cô cùng một mình đấu lại hơn 10 người, đầu óc ít nhiều cũng bị phân tán, rất khó để vừa đánh vừa bảo vệ một cô gái chân yếu tay mềm trước đám sói đang hừng hực khí thế. nhưng thất bại này cũng khiến cô nhận ra một điều mà cô chưa từng nghĩ tới, thì ra trước nay mọi cuộc chiến đều có dương tuấn vũ đưa ra chỉ thị và kế sách nên thắng lợi như thuận lý thành trường. giờ hắn vắng mặt, chỉ phải đối phó với mấy tên võ công bình thường mà đã thất bại rồi. Một phần nữa chính là do trước nay họ đều chiến đấu bí mật, sức mạnh có thể tự do giải phóng, còn hiện tại trước mắt hàng trăm người, có kẻ quay phim, có người chụp ảnh, nếu cô làm quá sẽ bị cảnh sát, công an, thậm chí là chính phủ làm phiền. Đời là thế, quá giỏi mà giấu thì không sao, nhưng quá giỏi, quá khác người sẽ bị bên trên theo dõi, giám sát, để mắt sau này một bước cũng có đi. Nhưng giờ chứng kiến cảnh Tuyết Tiên bị bọn chúng bắt, cô lại thầm hối hận và tự trách, nếu được chọn lại cô thà để mình bị người khác giám sát còn hơn là để mai mai rơi vào hoàn cảnh này. Nếu có chuyện gì thì sau này gặp lại Hai Bắc và Tuấn Vũ cô không biết phải ăn nói sao cố gắng vất vắt chút hy vọng, cô lạnh giọng nói. Mấy người đừng cố làm loạn. ở đây, dưới con mắt của hàng trăm người, cả đám đàn ông xuống lại đánh hai cô gái. chỉ ít phút nữa thôi. video, clip sẽ được tung lên mạng, cảnh sát sẽ vào cuộc, các người có gia thế to bằng trời cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. tên mặt héo cười khinh bỉ. cô em quan tâm tới tuổi này thế cơ hả? bọn anh tự khắc có cách giải quyết không cần em phải lo lắng thay. việc của hai chị em em là nghĩ xem lát nữa làm sao để thỏa mãn hết bọn anh. em luyện võ thế chắc đủ sức nhưng cô em non tơ này chỉ sợ không chống đỡ được, có khi lát em phải gánh. vác thêm một phần rồi. ha ha. Ha ha, cả đám cười râm đãng. Tên khôi cười gian, "Cô em, lại đây với tùi anh nào. Ngoan ngoãn chút, nếu không em gái em sẽ chịu đựng thay đấy. Anh đến tới ba, em còn chưa giơ tay chịu chói thì anh sẽ." Hắn tranh thủ quét mắt sui xoa Tuyết Tiên một chút, rồi nói tiếp, "Anh sẽ... sẽ quần áo cô em này trước mặt mọi người đấy." Khà khà. Cả đám trong mắt ánh lên vẻ phấn khích và hứng thú, không chỉ thế, xung quanh có không ít kẻ nghe thấy vậy thì hai mắt cũng trợn trừng sáng quắc. Tuyết Tiên mặt hết đỏ nghe thấy vậy thì đã tái mét, cô sợ, rất sợ. "Anh ơi, cứu em, anh ơi." "Anh ở đâu?" đang đứng trước mặt thủ trưởng đưa tờ giấy chứng minh cả đội đã vượt qua bài thi và báo cáo lại tình hình xảy ra trong suốt một tháng ở sa mạc, Dương Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói khiến hắn phải dừng lại, cặp mày dầm cánh nhíu. "Triệu Cơ, có chuyện không ổn, đã xảy ra chuyện gì?" Anh lại cảm thấy gì à để em liên lạc với hồ tệ, trí tuệ nhân tạo ở căn cứ, xem." Nhưng sau vài giây, Triệu Cơ thở dài. "Em quên mất, nơi này đã bị cắt sóng." Khi thật, mọi người đang nghe hắn kể lại câu chuyện vừa bi tráng, vừa thú vị thì đột nhiên thấy hắn đứng ngây ra, mặt nặng mày nhẹ, thì khó hiểu. Phong láo thúc giục, mau nói tiếp. Rốt cuộc các cậu đã tìm thấy thứ gì trong cái khe núi đó? Hang động khổng lồ là sao? Như chẳng nghe thấy câu hỏi, Dương Tuấn Vũ đột nhiên gấp gáp nói: Xin lỗi các vị thủ trưởng, tôi cần gọi điện về cho người nhà gấp. Trực giác nói người thân tôi đang gặp nguy hiểm. Ai có điện thoại kết nối xong cho tôi một chút? Mọi người gần ra, phong lão đang định chửi lớn vì tên này không biết nặng nhẹ, cơ hội gây ấn tượng trước mắt mấy lao già này không phải ai cũng có, vậy mà hắn lại phá hỏng bét. Nhưng nhìn thấy hắn đang thực sự lo lắng, thì lao không lên tiếng trách móc. Có phải cậu đã nghĩ quá nhiều rồi không? Báo cáo xong tôi sẽ cho cậu gọi điện thoải mái. Mấy người khác tuy không nói, nhưng đều cao mày khó chịu, gọi điện cho người nhà khi đang báo cáo lãnh đạo. Quân đội coi trọng nhất là kỷ luật, nếu cứ vô pháp tắc như vậy thì còn gì là quân đội kỷ cương thép nữa. Chương 355: Phát sinh biến cố, phần 2. Chương 355: Phát sinh biến cố, phần 2. Chưa bao giờ thấy thái độ lo lắng như vậy của đội trưởng, tuy chỉ chiến đấu cùng nhau một tháng nhưng bọn họ đều rất tin tưởng vào trực giác và phản ứng siêu cấp của lão đại, bảy người còn lại đều tiến lên túi đầu đồng thanh. Xin các vị thủ trưởng chấp nhận tình cầu của đội trưởng. Không chỉ thế, A Thanh và Tiểu Ngân vừa nói còn vừa nháy mắt kín đáo về phía ông nội Tỏ ý ông giúp anh ấy đi mà, nếu không cháu về sẽ không nổ tóc trắng cho ông nữa." Lê Quân cười khổ. "Được rồi, mọi người đừng căng thẳng. Nếu bọn trẻ đã cùng xin cho cậu ta thì lần này chúng ta châm trước đi. Có lẽ cuộc chiến gian nan trong một tháng vừa rồi khiến cả lũ đã suy kiệt thể lực và tinh thần rồi." Dương Tuấn Vũ đúng không? "Tôi cho cậu 30 phút gọi điện." Nói xong không để mọi người phản đối, ngay lập tức ông ta đứng lên. "Các vị cũng nghỉ giữa giờ 30 phút đi, tôi ra đây một lát." Trước khi đi ra ông ta còn quay lại nháy mắt ra hiệu cho hai đứa nhỏ rồi hừ nhẹ một tiếng quay đi, miệng còn lẩm bẩm hai nha đầu thôi lần này về sẽ cấm cửa chúng một tuần, không, ít nhất cũng phải một tháng cho bọn chúng biết điều. Dám lén đánh gục hai người rồi lẹn vào đây chơi. Lần này cựu tử nhất sinh, may mà ông bà tổ tiên phù hộ, nếu không lão già này kẻ đầu bạc phải tiên kẻ đầu xanh rồi. Nếu bộ trưởng đã lên tiếng đỡ lời thì mọi người cũng không có ý kiến và giải tán. Đi qua chỗ Dương Tuấn Vũ đứng, Lý Khải nết mép cười khinh miệt, phun ra hai chữ ngu ngốc rồi hai tay cắp đít đắc ý rời đi. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng có tâm trạng mà chấp vật kẻ tiểu nhân, hắn không khách khí nhận ngay cái điện thoại từ trong tay phong lão rồi tìm một chỗ không người bấm số gọi đi. Đầu bên kia vừa kết nối, giọng lao gấp áp. Buột đừng mắng, gờ và Hoán tờ đã gần tới nơi rồi. Như vậy là đã xảy ra chuyện với Vân Tú rồi. Là bọn nào? Ai, chuyện dài lắm. Có chút rắc rối. Vân Tú cùng em gái bột rủ nhau đi quán ba chơi, ai mà ngờ. Được giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại có cả hơn 20 đứa công khai muốn bắt họ đi. Làm chuyện xấu. Cái gì? Giờ tình hình thế nào? Có chút, có chút cái rắm. Nói rõ. Bọn chúng đang không chế trị Tuyết Tiên, còn chị hệ Lỷ sẽ đang tìm cách câu giờ đợi viện binh đến. Các cậu đúng là, vô Dụ Ba. Không phải tôi đã bảo giờ đang có nhiều tổ chức nhắm tới chúng. Ta, người thân của tôi và cả ban lãnh đạo thịnh thế lúc nào cũng phải có 23 người bảo vệ mà." Lau vướt mồ hôi lạnh, bột điên lên thật rồi, hắn bội nói, "Là do chị hệ Ly sẽ nói hai cô gái đi chơi, lũ đàn ông mấy người bám theo làm gì? Không biết xấu hổ hả? Thế nên, Dương Tuấn Vũ cả lời, "Cô gái nhỏ này đã quá chủ con rồi, lần sau về phải trừng trị một trận mới được." Nghe thấy Lau nói giờ gờ và bạn tờ đang tới thì hắn cũng thở ra một hơi, nếu chỉ là lũ vợ vẽ thông thường thì chắc không có vấn đề gì. Nhớ ra có chút thiếu thiếu, hắn hỏi, "Gần đây có người nào mới liên lạc với các cậu không?" lao gái đầu ý bột là sao không có dương tuấn vũ trợn mắt hắn nghe răng. không có vâng ô có biến trái tim dương tuấn vũ nghe thấy hai từ nhạy cảm này thì đã nhảy lên tận cổ hắn vội hỏi có biến gì nói mau lao hưng phấn là anh ấy khi tên khốn đang trêu đùa vân tú hắn đến một hai ba vân tú cắn răng cô từ từ bước tới trong lòng tràn đầy tức giận nhưng phải cố nhẫn nhịn cô chờ đợi sơ hở chỉ cần tìm ra cô sẽ cho cả lũ này nhập viện cả bọn cười dâm nhìn cô em mọt nước đang từ từ giơ tay chịu chói thì vui vẻ nhưng niềm vui ngắn chẳng tài gang, vừa thả lỏng tâm trí một chút, đột nhiên một tiếng bịch bịch vang lên dưới con mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, một tên cao lớn, tay trái đeo găng trắng cầm cái mũ đen kéo xuống che gần kín mặt, áo choàng đen lấp lánh kim tuyến nhưng lại mở bung hết cúc, bên trong đã mặc áo cộc trắng lại còn sơ vin, quần âu đen, tất trắng bên trong đôi giày cũng màu đen, chẳng biết từ đâu hắn lao ra, à mà không đúng, từ đâu nhảy ra, đúng vậy, hắn nhảy điệu nhảy của mai cổ sơn, trong đám đông có người reo lên, tất nhiên đây không phải mai thật, mà là một tên mặc đồ ý sỉ mai cổ sơn, nhảy động tác cũng cực giống hắn như bị những động tác cực đẹp của kẻ này cuốn hút ngay lập tức em đi dây bật bài điệu lì xì nổi tiếng của mắt cổ lên ngược lại không để cô em đi dây thất vọng hắn không mất quá một giây để hòa mình vào tiếng nhạc vừa nhảy điệu múa luật của ông vừa nhặt bọt tay phải vừa búng tách tách theo điệu nhạc tuy nhiên đừng tưởng hắn chơi đùa hắn nhảy rất đẹp rất nhanh nhưng tên nào tên đó cứ gặp hắn là ăn một cú đá bay xa mấy mét đối phó với lũ điên đúng là chỉ có lũ dị dị mới có thể làm tốt được y như rằng cả đám khi nãy hứng hực khí thế thì bây giờ lại luôn cũng không biết làm sao tên lìp thấy 4 năm tên bên mình nhanh chóng bị đánh bay hắn lại dở trò cũ bóc cổ tuyết, tiên sách lên như sách gà, miệng thì hét, dừng lại nếu không tao bóp chết nó, thật đấy. hắn vừa nói xong chữ đấy thì chẳng biết từ đâu một chiếc găng tay trắng cực nhanh xuất hiện trước mặt nhét thẳng vào mồm hắn. thì ra tên dở người kia sau khi đã thêm được một tên vệ sĩ thì như có mắt đằng sau lưng, hắn quay ngoắt lại vẩy tay trái, ngay lập tức cái găng tay bay về phía tên philip. không chỉ có găng tay, cả người hắn đột nhiên nghiêng xuống một góc 45 độ mà không ngã, rồi như có lò xo so ở chân hắn bay cực nhanh về phía líp. mấy tên xung quanh vội hô, líp lại. Tên nam hét lên rồi định chạy tới nhưng không kịp, thoát cái tên kia đã xuất hiện trước mặt lim. Một cú đấm tung thẳng vào mũi ướt làm tên này ôm bụng gục luôn tại trận. mồm thì nôn nèo hết bữa tối ra. Như để trả thù cho cô gái yếu đuối, hắn tặng thêm miễn phí cho tên khốn này một cú đá bột vào mông làm hắn rú lên như bị trọc tiết. Đám đàn ông xung quanh chứng kiến cảnh dã man ấy thì đều cảm thấy bên dưới lạnh toát. Một tên lấy tay che mông, miệng trợt trợt. Chỉ sợ phát đấy một mũi tên chúng hai con đích, é e rằng tên kia vừa bạo cúc hoa vừa vỡ bi rồi. Mọi người nghe thấy thế thì dùng mình lần hai, chân không tự chủ lùi lại một chút. Vân tú chỉ thoáng bất ngờ. Cô lẩm bẩm nhìn không giống giờ gờ hay bàn tờ lắm, tên cột cợ lệ này ở đâu ra nhỉ? Nhưng cô chẳng có nhiều thời gian quan tâm, có người giúp phá vỡ tình thế khó khăn này là tốt rồi. E lì xì nhanh chóng lao vào giữa vòng đây. Lần này cô thực sự đã bị cho điên, tên nào trong tầm? Ngắm đều bị cô đánh gục chỉ sau một cú. Dấu giếm quá đôi khi cũng không tốt, chỉ cần không đánh chết người là được. Dù cảnh sát có bắt thì cô cũng vì tự vệ mà thôi. Còn việc bại lộ thực lực thì cô cứ nói là mình tập võ là được. Theo dõi. Nghĩ nhiều làm gì? Có gì cứ để anh ấy về giải quyết. Sau khi đá bay phím. Hắn rất nhanh ôm lấy eo Tuyết Tiên rồi nhẹ nhẹ một cái đã ra xa 3m rồi như đã quen biết từ trước, hắn đẩy nhẹ cô về phía sau, đầu cũng không nhìn theo mà chỉ nói: "ZG, tự dọ Tết H." Bảo vệ cô ấy. Đoàn Dở và ZG vừa tới nơi chưa hiểu tình hình thế nào thì đột nhiên bị một tên lạ mặt ném một cô gái sang, đang định chửi một tiếng thì nhận ra Tuyết Tiên, ZG vội dùng hết khả năng đón cô một, cách nhẹ nhàng nhất. Đoàn Tở cười ha hả khoái chí: "Cậu bảo vệ cô ấy đi, tôi đi thư giãn chút." Nói xong không để ZG phản ứng, hắn như con trâu nước lao vào cuộc chiến, thấy kẻ địch vốn chỉ có hai người đã làm cả đám thất thế. Giờ lại tiến tới thêm hai tên khác, đã vậy tên đang lao tới lại có khí thế như núi khiến tất cả đám vệ sĩ lẫn công tử hoàng sợ chạy toán loạn. Tên nam chửi bậy một tiếng: Em mở kiếp, tất cả rút lui. Chúng mày nhớ mặt bọn tao đấy hai con nhóc, chúng tao sẽ không bỏ qua đâu." Đoàn thở thấy thế mặt thọ ra, giọng hắn ồ ồm: "Này, ở lại chơi chút đã." Như chẳng quan tâm tới sự tha thiết trong lời nói của hắn, cả lũ kia đều chuẩn mất. Vân Tú thở phào một hơi, ngay lập tức cô nói: "Đi." Đoàn vẫn cô nhìn một cái rẻ, sau đấy nghe theo Vân Tú, rời đi. Đám đông vẫn chưa lấy lại tinh thần, từ trận chiến rằng có bỗng nhiên chỉ trong 2, 3 phút đã xong rồi. Người cũng chạy hết rồi. Cả đám lần ra, sau đấy, kẻ thì vội chạy theo ra cửa, kẻ thì vội kiểm tra lại đoạn video. Nhưng bụp bụp bụt, tiếng nổ vang lên, sau đấy là mùi khét lan tỏa, tất cả hệ thống camera, thẻ nhớ, điện thoại của họ đều bị chập. Điện thoại của tôi, đoạn video ồ ồ ồ ồ ba, máy ảnh của tôi ba. Hàng loạt tiếng kêu gào hỗn loạn cả quán ba. Một vài người thở phào. May mà tao lượi dễ ảm lên vị zone kiểu gì vẫn còn lưu lại. Tôi thế nhớ về sạ giờ tao với trận chiến này quá đã đi. Đúng vậy. Quá hay, quá kịch tính. Chương 356, không được, chương 356, không được. Trong lúc mọi người đang bàn tán, cả đám Vân Tú đã chạy xa được gần 1 km rồi, vừa di chuyển Vân Tú vừa nghe lao nói: "Chị yên tâm, mọi thông tin từ thiết bị ghi hình, ghi âm, quay bay hay quay trực tuyến đều đã bị xóa sạch." Vân Tú thở phào một hơi, cô đang định nói thì bên cạnh vang lên tiếng nói: "Theo hey, lì Elysée, do dịu dễ cổ tên giờ me. có nhận ra tôi không?" Vân Tú giờ mới để ý, câu ngạc nhiên. "Leo, Biggo?" Leo đội chiếc mũ hằn hoai lên đầu, nở nụ cười với chiếc giang kệnh. Hắn vẫy vẫy tay. Xin chào mọi người Nghe cái giọng lớ lỡ, lỡ điển hình của người ngoại quốc, mọi người cũng không phân biệt gì mà đều chào lại. Vân tú gật đầu. Thả dịu phụ la me, cảm ơn anh. Đi theo tôi. Rồi cô quay sang nói. Giới thiệu với mọi người, đây là Leo mà anh Tuấn Vũ đã nói. À, Tuyết Yến chắc em chưa biết anh ta. Tuyết Yến gật đầu. Cô đang được giờ gờ con trên lưng. Cổ họng vẫn còn hơi đau, cô vẫn cố nói. thả diệu về gì muộn, cảm ơn anh rất nhiều. Leo cười. Không có gì giúp một cô gái xinh đẹp như em anh rất vinh hạnh. Tất sẽ viết tiếng Việt từ đây. Vân Tú đi môi. Cậu đừng có mà khua môi mổ mép, cẩn thận tôi nói với chị đó gì. Nụ cười trợn cứng ngắc, leo số tay. Ấy, đừng. Em vẫn ghê gớm như mọi khi ha Đang định phản biện thì từ hai nghe câu nghe thấy Lao nói. Chị hãy lì sự, buột. Chị có muốn nói chuyện với bư không? Anh ấy đang giữ máy này. Vân Tú nghe thế suýt nữa bứt hụt, cô lão đảo vội dừng lại khiến cả đám cũng ngạc nhiên dừng theo. Lao, kết nối cho tôi với tất cả mọi người. Dương Tuấn Vũ tuy nghe báo cáo tình hình đã ổn nhưng hắn vẫn chưa hết lo lắng. Hắn vội ra lệnh để được nghe mọi người nói. Rõ. Lao kết nối với cả năm người, Tuyết Yến cũng được nhận cuộc gọi. Ngay khi tín hiệu nối thông, Dương Tuấn Vũ vội nói: Xin lỗi em, Tuyết Yến, Vân Tú. Tuyết Yến nghe thấy giọng người mà cô đợi chờ suốt bao lâu nay thì bật khóc. Cô rất tủi thân. Anh. Hô thu. Vân Tú đang định nói thì thấy vậy, cô cố nén nổi nhớ nhung trong lòng, một phần cũng là đang ở trước mặt mọi người cô cũng không dám thể hiện tình cảm nhiều. Nghe thấy hắn nói lời xin lỗi thì trong lòng cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Thực ra hắn chẳng có lỗi gì cả, người có lỗi vốn là cô. Giờ giờ, leo không tiện nói. Họ chỉ chào Dương Tuấn Vũ một tiếng rồi ngắt kết nối rời đi một khoảng vừa để cho họ không gian riêng, vừa để canh chừng quan sát xung quanh. Riêng leo trước khi ngắt máy còn bị Dương Tuấn Vũ đe dọa một tiếng lát nữa tôi nói chuyện với anh. Vân Tú cũng nói, lát nữa nói với em sau cũng được. Tuyết Yên đang cần anh. Dương Tuấn Vũ ấy nấy, hắn nói, Ừm, đợi anh nhé. Dạ. Lì xì nhảy lên cây canh gác tầm xa. Dương Tuấn Vũ chợt cảm thấy khoảng thời gian gần đây hai anh em chẳng nói chuyện với nhau, từ khi lỡ hôn trong buổi tiệc chia tay đấy, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác tội lỗi không dám nhìn thẳng vào cô em gái mà hắn vẫn luôn che chở này. Nghe tiếng khóc nức nở phát ra từ chiếc điện thoại vô tri, hắn nắm chặt tay, cố gắng tìm kiếm từ ngữ hợp lý nhưng khi nói ra lại ấp đúng, Dương Tuấn Vũ không còn là Dương Tuấn Vũ tự tin lưu loát. Như thường ngày, "Em, anh, em ổn chứ?" Tuyết Điên khóc nức lên. "Em không ổn chút nào. Anh, em cần anh. Anh về đi." Nghe thấy sự yếu đuối, đầy tổn thương trong lời nói của cô, Dương Tuấn Vũ rất đau lòng, hắn thực, sự đối dối rối quay về ư? Hay ở lại? Vẫn Tú, Tuyết Điên." Đầu óc hắn quay cuồng, hắn năn "Mai mai ngoan, đừng sợ, anh sẽ sớm về thôi." Em đừng lo, anh sẽ nhờ mọi người bảo vệ em tốt. Hơn. Tuyết Điên lắc lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gò má, cô tủi thân nói, "Em không cần ai khác, em chỉ cần anh bảo vệ em thôi. Về với em đi, được không? Cha mẹ cũng rất nhớ anh." Lòng có đau, hắn chẳng biết phải trả lời sao. Vân Tú tuy ở cách đó một đoạn nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng nói lẫn trong tiếng khóc ấy, nước mắt cô chảy ra, nhảy xuống dưới, đi về phía Tuyết Điên, cô nói vào trong điện thoại, "Anh về đi, mọi người cần anh. Mai mai cũng vậy, em cũng thế, chúng mình cùng nhau nghĩ cách khác đi anh." Bất ngờ vì chị Vân Tú nói vậy, Cô ngẩng đầu lên nhìn, từ đôi mắt cô nhận thấy sự cương chịu từ sâu trong lòng của chị Tú Tú dành cho mình, Tuyết Tiên chợt nhớ ra, cô vội lau nước mắt nói: "Xin lỗi anh, em chỉ nói đùa thôi, anh cố gắng hoàn thành sớm mục tiêu rồi về, em." Vân Tú Ngạc Nhiên nhìn Tuyết Tiên. Tuyết Tiên vốn là một cô gái mạnh mẽ, chẳng qua tối nay vì quá sợ hãi, rồi đột nhiên lại nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của người cô hằng mong nên mới bỗng trở nên yếu đuối mà thôi. Giờ nhận ra nếu anh trai vì mình mà bỏ lỡ cơ hội thì không tốt, nhất là chị Tú Tú, đối mặt với áp lực từ chính quyền, hai người bọn họ rất có nguy cơ bị triệt hạ. Cô không thể ích kỷ mà phá hoại hạnh phúc của anh chị được. Cô hít sâu một hơi rồi cố giữ bình tĩnh nói: Anh nhé, đừng vội bỏ ngang, em sẽ ổn thôi. Nếu anh từ bỏ thì sẽ mất đi nhiều thứ đó. Hiện tại em đã ổn hơn rồi. Anh nói chuyện với chị tú tú đi nhé. Đợi khi nào anh có cơ hội nhớ gọi cho em và cha mẹ ở nhà nhà. Dương Tuấn Vũ đang rất bối rối bông nghe thấy em gái mình rước khoát như vậy thì ngẩn ra, theo máy móc hắn lử một tiếng rồi chưa kịp nói thêm câu gì thì bên kia đã là giọng Vân Tú. Cô cũng xấu xị. Anh, em ấy đi rồi. Hay là anh quay về đi? Dương Tuấn Vũ thở dài, hắn cũng muốn quay về lắm nhưng mà hiện tại mọi chuyện không chỉ liên quan tới Vân Tú mà còn liên quan tới an toàn của cả nhân loại. Vụ này hắn bắt buộc phải báo cáo rõ, mà báo cáo xong chắc chắn sẽ phải ở lại phối hợp điều tra. Không dâu giếm cô, hắn nói. Anh cũng rất muốn ngay lập tức về ôm chặt lấy em và Mai Mai, nhưng mà không được. Lần này có chuyện lớn. Cụ thể anh sẽ tìm cách gửi thư cho mọi người. Nghe giọng hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc kèm theo cả sự lo lắng, Vân Tú cũng không nhắc đến chuyện gì nữa. Vâng, vậy tạm thời em sẽ tăng cường thêm bảo vệ cho gia đình anh. Lần này là do em trách. Ai cũng có sai lầm, nhưng đôi khi không phải sai lầm nào cũng sửa được về ban đầu. Em nhớ kỹ bài học lần này. Bây giờ công ty, căn cứ và cả gia đình anh đành nhờ em gánh vác, anh hiểu nỗi khổ của em, chỉ mong em giữ sức khỏe, giữ tinh thần tốt, nếu có khó khăn cứ nói với mọi người một tiếng. Và cũng đừng vì thế mà tạo nhiều áp lực cho mình, anh hứa sẽ mau chóng hoàn thành mục tiêu để sớm về với em." Vân Tú mỉm cười, cô chẳng cần quà cấp gì cả, chỉ cần hắn bình yên quay trở lại là được. Đôi tình nhân lưu luyến nhau từng giây từng phút rồi cuối cùng vẫn phải nói lời chia tay. Dương Tuấn Vũ nói lời cảm ơn tới leo rồi sau đấy dặn dò mọi người một chút và cô máy. Vân Tú ấy nãy nhìn Tu Thiên, cô mở lời. "Xin lỗi em nhé." Hôm nay làm em sợ rồi. Đây không phải lỗi của chị mà là do em đòi tới đây trước. Nếu hôm nay chỉ có mình chị thì đã không xảy ra chuyện lớn như thế. Mai Tuyết Thiên đã bình tĩnh hơn, có lẽ bởi vì được mọi người bảo vệ, hoặc có lẽ là vì đột nhiên nghe được giọng nói của người mà cô đợi chờ bấy lâu nay. Tuy vậy, cô vẫn lo lắng hỏi, chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới hoạt động của chị ở tập đoàn chứ? Vân Tú mỉm cười xoa đầu cô, ngốc lắm, em là minh tinh còn không lo thì chị có gì phải lo? cũng lắm bọn họ biết chị ẩu đã ở quán bar nhưng rồi sao nữa? đấy chỉ là tự vệ mà thôi, chưa kể việc con gái biết võ tự vệ cũng chẳng vi phạm pháp luật. Chợt nghĩ tới điều gì, Tuyết Điên hai tay nắm lấy đôi tay Vân Tú, mắt nhìn vào những người trước mặt mà có chút tia sáng lóe lên, cô nói: "Hay là chị với mọi người dạy em tập võ đi, em cũng muốn có chút khả năng tự phòng thân." Chuyện này, Vân Tú ngập ngừng, mai mai cắn môi, cô lo lắng hỏi: "Không được ạ." Vũ Tuấn Phong đứng bên cạnh nãy giờ, nhưng tới việc này thì hắn cần phải ra mặt nói rõ, nhìn vào gương mặt vừa háo hức, vừa lo lắng của cô, hắn thở dài: "Nếu em vẫn còn coi anh là bác sĩ điều trị của em thì nên nghe lời anh không nên tập võ." Tuyết Điên giật mình, công ngơ "Chẳng lẽ chẳng em?" Tuấn Phong gật đầu. Chân em hiện tại đi lại bình thường nhưng dù sao nó cũng đã có một quãng thời gian dài bị bệnh, việc em không hoạt động trong suốt mấy năm đó đã làm cho xương ở hai chân rất yếu, thời gian qua em đã cố gắng ăn uống và tuân thủ điều trị rồi nhưng nó cũng chỉ đủ để cho em hoạt động như người bình thường, còn ngay cả khi em nhảy một thời gian dài khoảng 30 phút một tiếng có phải cũng cảm thấy đau mọi chân và lưng không. Tuyết Điên mặt hơi tái, cô gật đầu, mọi khi cô cứ nghĩ mọi người đều như vậy thì ra không phải thế. Tuấn Phong tiếp tục giải thích, mọi người hoạt động trong quãng thời gian đó chỉ là mọi cơ, đau cơ còn em là làm khớp xương ở chân và cột sống chịu tải nặng dẫn tới đau sử Nếu không phải nghề diễn viên, ca sĩ là ước mơ của em thì anh đã không cho phép em được chạy nhảy hoạt động nhiều rồi. Ít nhất phải tầm 810 năm thì cơ thể em mới có thể phục hồi như người bình thường. Em hiểu ý của anh chứ?" Đôi tay buông phóng, Tuyết Điên tối đầu, không ai nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt của cô, nhưng họ đều hiểu đây là một đòn tâm lý còn nặng hơn cả vụ ẩu đả vừa rồi. Chương 357, nhờ giúp đỡ, chương 357, nhờ giúp đỡ. Vân Tú kéo cô vào lòng, vỗ vỗ lưng an ủi. Tuấn Phong chỉ đang nói trường hợp xấu nhất thôi. Vũ Tuấn Phong miệng mấp máy chưa kịp phản đối thì đã bị cái trừng mắt của Vân Tú chặn lại làm hắn chỉ biết cười khổ. Tuyết Tiến hít sâu một hơi, lúc câu ngẩng đầu lên nhìn mọi người thì nụ cười đã ở trên môi, cô nói. Cảm ơn chị Tú Tú cùng mọi người đã tới giúp em ngày hôm nay. Muốn rồi mọi người cũng nên về thôi. Vân Tú xoa đầu cô. Tối nay về nhà chị ngủ nhé. Lâu rồi chị toàn ngủ một mình không à. Mai mai thấy không tiện từ chối, chưa kể trong đầu cô lúc này cũng đang hỗn loạn nên cũng gật đầu đồng ý. Trong bầu không khí đang chầm xuống, đông dưng một người lên tiếng. Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Tất cả giờ mới nhận ra còn có một người không hiểu tiếng Việt đang đứng ở đây. Giờ bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên, hắn ngắn gọn tóm tắt lại bệnh tình và yêu cầu vừa bị từ chối của Tuyết Tiên. Nghe xong leo ngạc như nói. Cô gái này muốn học võ sao? Chuyện này đơn giản. Trình độ ngoại ngữ ở đây chẳng có ai kém, ngoại trừ hoàn tờ, hắn không hiểu gì nên vẫn giữ gương mặt thật thả chất phát. còn những người hiểu tiếng Anh thì đều ngẩn ra. Nghe hắn thốt lên như vậy, Vũ Tuấn phong thoáng suy luận, nghĩ tới điều gì đấy, hắn nghi ngờ hỏi. Ý cậu đang nói dùng kỳ hệ chữa trị giúp cô ấy hoàn toàn phục hồi búng tay một cái thể hiện quan điểm, leo khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào thân cây đứng tạo dáng chuẩn chuyên nghiệp, chuẩn ngầu, nhưng rất tiếc chẳng có ai khen hắn lấy một câu. Khẽ nuốt vai bỏ qua, hắn nói: đúng vậy, vụ này không khó lắm. Nếu cô ấy thật sự cần thì tôi sẽ liên hệ người giúp. Chị phở lọt dạ. Vân tú chợt nghĩ đến bà chị gợi cảm, ma mị này, dạ, chính là cô ấy. Mà hình như chị ta đang loanh quanh ở Việt Nam thì phải. Tôi nhớ chị ta qua. Đây giúp cậu nhóc kia trồng rau cọ gì mà? Vân tú vui mừng, cô gật đầu chị ấy mới đi cách đây vài ngày thôi, nói là đã nhân tiện tới Việt Nam thì phải đi xả hơi thỏa thích. chị ấy rủ nhưng tôi còn bận việc công ty nên đã từ chối rồi. để tôi liên hệ lại với chị phở lò dạ xem sao. cuộc điện thoại được gọi đi nhanh chóng, đầu dây bên kia sau vài tiếng tốt tốt đã kết nối, từ bên trong điện thoại vang lên một chút âm thanh cười vui vẻ. alo, Ellie sẽ nhớ chị rồi sao? mau vào phú quan chơi nào. ở đây không khí thật thích. chị đang nằm hóng gió biển lè. chợt nhận ra mình đang làm phiền kỷ nghỉ vui vẻ của bà chị này, Văn tú ho khan miếng tiếng. cô cụ, chị chơi vui là tốt rồi. Em có chút chuyện muốn nhờ, nhưng nếu chị bận thì để khi khác cũng được ạ. Ồ, cô gái xinh đẹp gặp chuyện gì sao? Trước khi đi có phải tên kia chưa bù đắp đầy đủ cho em phải không? Muốn tìm chị để Vân Tú mặt trợn nóng gian, cô bị loa quay ra nhìn thì thấy mấy tên kia đang giả điếc, giả ngu. Cô chừng mắt một cái rồi đi ra xa xa một chút mới dám tiếp tục nói. Này, chị đừng có nói chuyện riêng tư ở nơi công cộng tự nhiên như vậy được không? Hôm đó đúng là em bị điên mới nghe lời dụ dỗ của chị làm chuyện phi lý đấy. Tiếng cười khúc khích như trung gió từ phía bên kia truyền lại. Phượt lọ già nói. Được rồi. Hôm nay chẳng phải em rất sung sướng sao, giờ lại chắc chị. Chuyện đấy thì có gì mà phải ngại, đều là phụ nữ với nhau. Vân Tú gắt lên. Chị, em có chuyện nghiêm túc nhờ đó. Chị đừng nói chuyện đấy nữa đi mà. Em xin chị đấy. Hải. Được rồi. Được rồi. hãy lì xệ bé nhỏ, đừng khóc. Chị không chêu em nữa. Ừm. Có chuyện gì cần chị giúp sao? Tên nào bắt nạt em hả? Không phải ai bắt nạt em, nhưng hôm nay cũng có chục tên vào việc rồi. Mà chuyện đấy không? Quan trọng. Cái em đang muốn nói là nhờ chị khi nào đi du lịch xong thì trước khi rời khỏi Việt Nam ghé qua chỗ em một chút. Em có một đứa em gái, à, là em của Tuấn Vũ. Cô ấy bị thương ở lưng đã nhiều năm, giờ mới đi lại được một thời gian, mà giờ lại muốn tập võ. Nếu để khỏi tự nhiên thì chắc phải chờ quá lâu. À, là chuyện đấy à? Ok, em bảo cô ấy cứ làm theo chỉ dẫn của chị một tuần, sau đấy chị sẽ tới rút. Dạ, em cảm ơn chị nhé. Kỳ hỉ, gác đôi chân ngọc lên tảng đá, phật lọ ra mỉm cười. Lần này về chị phải đòi lợi tức từ tên nốc kia. Em không ghét chứ? Vấn tú chẳng biết phải trả lời sao. Cô đang bồi rối thì Phở Lọ Dạ cười phá lên. "Ha ha, lễ nghi của chị đúng là quá đáng yêu đi. Chị nói vui vậy thôi, chị gửi email luôn cho em đây." Thở phào một hơi, Vân Tú đáp, "Vâng, chào chị." "Từ bi." Vân Tú chạy tới ôm chầm lấy tuyết điên. "Nhờ được chị ấy rồi, em có hy vọng rồi nhé." Tỉnh tỉnh. Vân Tú mở điện thoại ra thì đồng thời có hai email được gửi tới, một cái của Dương Tuấn Vũ, một cái của Phở Lọ Dạ. Cô mở thư của Phở Lọ Dạ trước, nhìn qua một loạt các thông tin, tám, xóa Dạng cao thảo dược với các thành phần và cách chế biến đều được ghi rõ trong giấy, đồng thời cũng kèm theo các bài vận động giãn cơ và kéo giãn khớp. Vân Tú mỉm cười vui vẻ. "Đây nhé, em làm theo hướng dẫn trong này, nếu có gì không hiểu thì hỏi chị nha. Thuốc này." Vũ Tuấn Phong gật đầu. "Thuốc để tôi phụ trách mua và điều chế cho em. Ok, thế là tốt rồi." Đối với một người xa lạ như cô mà những người ở đây đều tìm cách giúp đỡ hết lòng, Mai Tuyết Thiên túi đầu thật sâu, từ tận đáy lòng cô nói, "Cảm ơn các anh, cảm ơn các chị đã hết lòng giúp đỡ em. Em không biết làm sao để trả được mọi người." Vân Tú đỡ cô lên, véo cái má hồng xinh xắn, cô cười nói: "Em nói ngốc gì đó, nhưng người ở đây đều là bạn thân, là huynh đệ với anh trai em, mà em lại là em gái của anh ấy thì cũng chẳng khác gì em gái của mọi người ở đây, đúng không?" Hoàn Thảo mồm, thật thà nói: "Đúng vậy." "Bất, à không, anh trai Tuấn Vũ của em đã giúp đỡ mọi người ở đây còn nhiều hơn thế." Leo nở nụ cười mê hoặc, hắn nói: "Nếu em cảm thấy nợ bọn anh, mà mấy tên này chắc chắn không dám làm gì, nhưng anh thì lại rất sẵn lòng nhận lời cảm ơn ấy, chỉ cần em đi chơi với anh là được." Vân Tú đóng mắt mở tròn, cô thốt lên: "Đọ dị Sao chị lại ở đây?" Leo giật mình chột dạ, hắn bật thẳng người khỏi cái cây, mắt láo liên nhìn về phía sau, nhưng nhìn mãi chẳng thấy có ai mà lại nghe thấy tiếng cười ha hả của mấy tên phía trước, biết mình đã bị lừa. Hắn nhún vai bao biện. "Tưởng được gặp cô ấy ở đây chứ, Ê, lì Élisée, cô làm tôi mừng hụt rồi." Mừng hụt hay hết hồn, tốt nhất anh nên biết điều một chút, chỉ đỏ dịt có thể tới đây bất cứ lúc nào đấy. Chật, "Chỉ là đùa một chút thôi mà." Tới lúc này Tuyết Tiên mới ngạc nhiên bừng tỉnh, ngón tay thon dài run run, cô nói, "Anh là David Nolan, Tay tử đóng lừng danh Hollywood, từng đóng bộ phim đỉnh đám Limit Cuối cùng cô em cũng nhận ra hắn đang định nói như thế thì lại bị Vân Tú ngăn ngang. "Em đừng bị cái vẻ ngoài hào hoa phong nhã của hắn lừa. Hắn chỉ được cái mã ngoài thôi, còn đâu chính là tên sợ bạn gái một phép." "Này này, cô có thể cho tôi chút mặt mũi được không? Đấy không phải là sợ bạn gái mà là tôn trọng và nhân nhượng trong chuyện tình cảm. Chẳng phải con gái các cô thích người yêu mình như thế sao? Giờ lại lấy cái đó ra để làm thứ trêu chọc. Thế giới này con em mở nó quá phi lý." Nhìn leo ngửa mặt lên than thân trách phận, mọi người cười ha hả vui vẻ. ZG không vì ham vui mà quên đi nhiệm vụ hắn hỏi khi nay có phải mail của vợ không? Vân Tú gật đầu, đúng thế. Để tôi gửi cho mọi người đọc. Nếu chưa có cái gì gấp thì sáng sớm mai sẽ họp. Nhưng ngay khi mọi người vừa mở mail ra thì đều quay trở về bộ dạng nghiêm túc. Trong thư, Dương Tuấn Vũ tuy không đề cập chi tiết nhưng chốt lại có mấy điểm chính. Phát hiện thông tin liên quan vấn đề an ninh trái đất, cần gấp rút tiến hành sớm kế hoạch dự chủ của căn cứ. Cuối cùng là một phần riêng chỉ có Vân Tú mới được phép xem, nó liên quan tới tập đoàn thịnh. Thế, Vân Tú mở ra đọc thì đã hiểu mục đích của Dương Tuấn Vũ. Chờ mọi người tiêu hóa hết thông tin, cô ra lệnh. Tối nay mọi người về lập thành một bản kế hoạch phân tích, đánh ra tình hình, nêu lên ý kiến, sáng mai đúng 6 giờ cần có mặt ở căn cứ. Giải tán. Tất cả cùng gật đầu, trước khi đi Dương Tuấn Vũ đã nói có chuyện gì sẽ do Vân Tú quyết định, bọn họ cũng rất tin tưởng vào khả năng của cô, vì thế trong thời gian này lời nói của Vân Tú chính là lời nói của bốt. mọi người đều chấp hành tuyệt đối. Leo cũng biết không phải lúc để nói trêu đùa nữa, hắn nhanh chóng chào hai cô gái rồi đi theo giờ gờ về căn cứ. Tuyết Điên ngạc nhiên, cô hỏi: "Sao khi nãy chị không để em tránh đi?" Vân Tú mỉm cười kéo tay cô đi về phía đường lớn để bắt xe, vừa đi vừa nói: nếu em đã tập võ thì chắc chắn không phải chỉ là để biết đấm đấm đá đá vài cái đúng không? Tuyết Yến ngượng ngụ gật đầu. Sau buổi tối nay chứng kiến một cô gái bình thường hiểu điệu quyến rũ là vậy nhưng khi chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ thì cô đã rất hâm mộ rồi. Vân tú thừa biết trong đầu bà cô này nghĩ gì, cười duyên một tiếng. Cô nói, nói cũng thật trùng hợp, chị cũng vì say mê hình bóng một người tập võ mà quyết định vứt bỏ cuộc sống bình dị để lấn sâu vào cuộc sống sinh tử này. Tiên xấu xa đó có phải là anh trai em không? Tuyết Yến cười khúc khích. Vân tú thở dài, đúng thế. Nghĩ lại hình như chị bị cậu ấy lừa từng bước một rồi. Giờ có muốn rút ra cũng vô phương cứu chữa. Vì thế em cũng đừng vì một lần vui mắt mà dẫm theo vết xe đổ của chị. Đôi chân dài xinh đẹp khẽ bước, túi đầu xuống tinh lịch đá mấy lọ cỏ, Tuyết Điền nói: "Thực ra em rất ghen tị với chị đấy." Ghen tị với chị? Đúng vậy, chị vừa xinh đẹp, vừa giỏi kinh doanh kiếm tiền, vừa giỏi võ, có thể nói chị đã có một cuộc sống mỹ mãn rồi. Còn em thì bây giờ mới lọ mọ đi từng bước, mà càng bước vào nơi đó sẽ càng đục, càng đen, nếu không có chút kỹ năng phòng thân thì chắc chắn sẽ bị ăn cả xương. Nhưng qua tối nay em chợt nhận ra Dường như thế giới của mình và thế giới của anh chị là hai thứ quá khác nhau, mà thế giới của em có vẻ khá hào nhoáng phủ phía bên ngoài, khác hẳn với bản chất thực sự bên trong là sự tranh đấu và đổ máu. Một phần là vì em không muốn bị mọi người bỏ. Lại, một phần là em chợt cảm thấy đánh nhau rất phấn khích. Có lẽ, dù có thừa nhận hay không thì trong suy nghĩ sâu thẳm của mỗi người đều có mơ ước muốn mình trở thành một người có năng lực siêu nhiên. Vì thế một khi được tận mắt chứng kiến điều đó thì bất cứ ai đều cũng có suy nghĩ nếu mình được như thế thì thật tuyệt. Chương 358, lựa chọn đau khổ, chương 358, lựa chọn đau khổ. VS, cảm ơn bạn đồ Hùng kịch đề cử 5 nguyện phiếu cho chuyện. Chúc anh em ngủ ngon. Nhìn Tuyết Tiên thở dều đều bên cạnh, Vân Tú mỉm cười rồi nhẹ nhàng vén chăn đi ra ngoài ban công. Ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, cô thầm nhớ lại những kỷ niệm của mình và Tuấn Vũ. Mới đầu tưởng như sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc yêu một người đàn ông kém mình gần 10 tuổi, rồi cả những niềm vui khi đạt được thành công trong công việc hay trong luyện tập võ thuật, tất cả những thứ này đều chỉ như một giấc mơ đẹp. Nhiều lúc chuyện công việc, chuyện tình cảm, chuyện gia đình làm cô căng thẳng, nhưng cứ nghĩ lại nếu mình được lựa chọn quay lại thời điểm đó thì cô tin rằng mình vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Vân Tú ngồi xuống sàn, Hai tay chống cằm, lưng dựa vào bờ tường lạnh lẽo phía sau, cặp mày khẽ nhíu. Ngày mai phải đi ăn cơm cùng tên đó sao? Cứ nghĩ lại cái bộ dạng háo sắc đấy là cô lại thấy kinh tởm. Nhìn từ xa thì cũng là một tên mặt mày sáng sủa, lịch sự chi thức vậy mà khi tới gần, cô nhanh chóng nhận ra ánh mắt thô tục của hắn ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cứ tưởng sau khi Tuấn Vũ có cách nhờ người can thiệp khiến kẻ này không bám lấy cô nữa, nhưng chỉ được hơn một tuần hắn lại xuất hiện. Mà kẻ đem cho hắn dũng khí không ai khác chính là Trần Thế Kiệt và mẹ. Nhìn hình ảnh mẹ tay trong tay hạnh phúc với tên đó thì cô cảm thấy thật đau đớn, bởi vì cô biết, niềm hạnh phúc của mẹ chỉ ngắn chẳng tay gang. Nếu cô gật đầu đồng ý cuộc hôn sự này thì ngay sau đám cưới mình, con cáo trần da này sẽ lộ đôi hồ ly, hắn sẽ không tiếc gì mà bỏ rơi mẹ con cô một lần nữa. Và tất nhiên, nếu ngược lại, cô từ chối và chuyện hôn ước ngu ngốc này chấm dứt thì hắn lại càng không cần hai mẹ con cô. Đơn giản bởi vì hắn là con trưởng, là kẻ có cơ hội nắm giữ quyền gia chủ của một đại gia tộc, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, muốn tình cảm có tình cảm. Mà chưa kể vợ hắn lại là thiên kim tiểu thư của con gia, một gia tộc nhị lưu ở kinh thành, còn nhìn lại mẹ cô chỉ là một người đàn bà nông dân nhà khổ. Vân tú tất nhiên cũng tin mẹ cô không phải không từng nghĩ tới chuyện này, nhưng mà nhận được những lời như mật ngọt rót vào thay, đồng thời mẹ cô lại là người nặng tình cảm, nên dù có là sự thật rành rành trước mắt mẹ vẫn tin tưởng người mình yêu, người chồng của mình. Minh chứng rõ nhất chính là việc khi cha mất mẹ còn rất trẻ, người ta có câu gái một con trông. Mòn con mắt, mà cô đẹp như thế thì chỉ cần nghĩ cũng biết mẹ cô cũng là một mỹ nhân hiếm có khó tìm, vậy mà bà vẫn thủ thân như ngọc. Bao nhiêu năm bỏ qua biết bao lời ong tiếng ve mà tần tảo sớm hôn mẹ nuôi cô khôi lớn. Mẹ rất yêu cha, nhưng tên Trần Thế Kiệt này chắc chắn không xứng đáng làm mà mẹ cô trông mong. Cuộc sống gia đình khó khăn chỉ có mẹ là người dạy dỗ, nung chiều, chăm sóc cô từ đầu tới chân, tình mẫu tử ấy không thể nói hết bằng lời, không thể dùng hành động để báo đáp hết. Có lẽ điểm chung nhất giữa hai mẹ con chính là vô cùng coi trọng tình cảm. Mẹ vì tên khốn kia mà ép buộc cô đi xem mặt và đính hôn với người khác, khiến cô rất đau đớn. Lần trước đã chỉ hoãn được không đính hôn rồi, chỉ chấp nhận đi ăn với hắn nhằm xoa dịu phản ứng của mẹ, nhưng lần này thì không được nữa rồi chắc chắn tiên trần thế kiệt và trần gia kia trong gia đình có người ở quân đội và chứng kiến được những điều tuấn vũ đã làm sẽ gây ra sự đe dọa trực tiếp tới cuộc hôn nhân chính trị giữa hai đại gia tộc vì thế mới tìm cách tăng nhanh tiến độ nhìn hình ảnh mẹ dùng dao dí vào cổ đe dọa nhìn những giọt máu nóng chảy ra từ vết cắt vân tú có cứng rắn tới đâu cũng phải đau đớn chấp nhận khi này dương tuấn vũ gọi điện cô cũng định nói nhưng mãi không thể thốt ra thành lời cô biết anh đã quá mạo hiểm đem cả mạng sống của mình ra đánh cược để đổi lại sự tự do cho cô bây giờ cô lại nói ra điều này thì không biết anh sẽ phải đánh đổi thêm thứ gì nữa nhưng cô biết chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn Nghĩ tới chuyện tất cả mọi thứ của mình cô đều đã trao trọn vẹn cho anh, Vân Tú mỉm cười hạnh phúc. Người ta đã nói đôi khi yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh họ, chỉ cần đứng từ xa chứng kiến họ vui vẻ hạnh phúc là được. Người đàn ông duy nhất cô yêu là anh, nhưng mẹ cô cũng chỉ có một mà thôi. Nếu mất anh, anh chắc chắn sẽ tìm được một người tốt hơn cô, còn nếu mất mẹ thì sẽ là mất vĩnh viễn. Giữa tình mẫu tử và tình yêu, cô đã đau đớn chọn mẹ mình. Những giọt nước mắt chẳng có dấu hiệu báo trước rất tự nhiên lăn dài trên má, đôi mắt cô ngập nước nhìn lên những vì sao xa xôi. Trong cuộc sống ai cũng gặp ngã ba đường và lúc đó chúng ta đều phải chọn cho mình một hướng đi nếu chọn đúng, tất nhiên là tốt. còn nếu chọn sai, chúng ta cũng phải chấp nhận. xin lỗi anh, tiếp này em đã không thể làm vợ anh được. Vân tú run run bờ môi, trái tim đau đớn cùng cực. nếu không có gì xảy ra, ngày một tháng một ngày nữa hôn lễ sẽ được tổ chức long trọng ở lục số gì. nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ giao thỉnh thế, bỏ rơi căn cứ, cô sẽ dùng tất cả khả năng của mình để giữ vững những gì anh đã trao lại cho cô. đêm qua ngủ rất khuya nhưng Vân tú vẫn dậy sớm đúng giờ, cùng làm đồ ăn với Tuyết Tiên, hai cô gái nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi chia tay nhau đi làm việc. trước khi đi, Tuyết Thiên còn xin số điện thoại của Leo nói là có việc cần anh ta giúp. Vị hơi bất ngờ, nhưng Vân Tú hiểu cô em gái nhỏ này không phải người vừa gặp đã yêu, phong túng dễ dãi vì vậy cô vui vẻ gửi số. Đúng 6 giờ sáng, ở trong căn cứ, trước bàn tròn hội nghị, Vân Tú đứng lên chủ trì, giọng nói dứt khoát, thanh thoát không hề có chút lăn tăn vì chuyện trong lòng văn vọng. Như mọi người đã biết, tối qua Bộ đã gửi một số thông tin quan trọng để chúng ta tìm hiểu và thực hiện. Thứ nhất, vấn đề an ninh toàn cầu. Nói thì là to lớn nhưng thực sự là như thế, từ thông tin mà Bộ mô tả thì ở sa mạc mũi đỉnh đang tồn tại một loại thú có sức mạnh chiến đấu cực lớn. Dự tính nếu chúng xuất hiện sẽ làm loạn khắp nơi. Hiện tại với khả năng của chúng ta không thể làm gì khác ngoài dùng vệ tinh đánh dấu và theo sát nhất cử nhất động của chúng. Lao nhanh nhẹn. Việc này không khó, tôi sẽ ngay lập tức mã hóa cho hội về nhiệm vụ này. Bất cứ khi nào bọn chúng ra khỏi hang thì sẽ bị phát hiện ngay. Tốt lắm. Nhưng theo lời bọn nói thì bọn này chỉ là lũ thu cưng của một tên biến thái. Như vậy đồng nghĩa chúng ta không có biện pháp đối phó. Cách duy nhất chính là tăng cường luyện tập, nâng cao sức mạnh bản thân thôi. Vì vậy tất cả bài tập của mọi người đều sẽ phải tăng lên gấp đôi trong vòng một tuần tới. Tuy việc này rất khổ sở nhưng các thành viên đều chỉ đành tát răng chấp nhận mà thôi. Jagger nói. Báo cho mọi người một tin vui đó là thuốc giờ dạ gần ít, giờ ít, mà tôi đã từng dựa vào giờ bờ không năm của lũ sói sám hiện tại đã đi tới bước cuối cùng của khâu sản xuất, dự kiến trong vòng 1 tháng sẽ có sản phẩm tới tay mọi người. Thứ này nếu dùng sẽ có tác dụng tăng sức mạnh gấp 3 lần trong vòng 1 giờ mà không gây ra nhiều tác dụng phụ như bản gốc. Hạn chế duy nhất của nó chính là thời gian chỉ có 1 giờ, và sau đó sẽ chuyển tới trạng thái suy yếu, đồng thời, mùi sau tiêm phải cách mũi trước 2 ngày. Đây là quang thời gian vừa đủ để cơ thể hồi phục lại nhanh nhất. nhất. Nếu không bất khả kháng mọi người không nên rút ngắn thời gian, bởi vì nó như vậy sẽ xuất hiện thêm một số tác dụng phụ như viêm cơ, đau khớp, thoái hóa gân. Cuối cùng có khả năng liệt hoàn toàn. Hoàn Tự thở dài, đúng là trên đời này không có cái gì là vô năng. Jagger cười, ngoại lực mãi mãi chỉ là ngoại lực, thực lực mới là chính đạo. Một khi cậu có sức mạnh đủ lớn rồi, thì thứ này cũng trở nên vô dụng mà thôi. Vân Tú gật đầu, Jagger nói đúng, chúng ta không nên quá phụ thuộc vào thứ này, nhưng cũng không nên vì sợ tác dụng phụ của nó mà quá đắn đo khi dùng, bởi vì quan trọng nhất vẫn là giữ được tính mạng của mình. Việc theo dõi này chúng ta sẽ phụ trách. Nếu trong trường hợp bất ngờ thì sẽ liên lạc với Leo, hoặc tôi để nhanh chóng liên lạc với the Nhĩ tận nhờ hỗ trợ. Tiếp đến là lộ trình nâng cấp căn cứ mà Bột đã đưa ra, một file đã được tải lên bộ vi xử lý của Hồ Tề. Giờ mọi người hãy nghe nó báo cáo. Leo nhìn xung quanh chẳng thấy mọi người có động tác gì, hắn ngó đầu sang hỏi Mỹ tìm. Chú em, sao không ai lấy Hồ, Hồ Tề ra thế? Mỹ Tị học được điệu nết mép cười đều của Dương Tuấn Vũ, góc miệng hắn cong lên, đôi mắt híp lại cười khinh bị nói. Nó ở sân đây rồi, anh không nhìn ra sao? leo trợn mắt sù lông nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì. đang lúc tập trung thì đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến hắn giật này mình. Xin chào các vị, chúc buổi sáng tốt lành. leo ngơ ngác nhìn xung quanh lúc này mới trợn mắt nhận ra đây âm thanh phát ra từ những bộ loa ở trong phòng. nhận được lệnh từ bốt, tôi xin trình bày với mọi người những thông tin sau. mời quan sát vào màn hình trước mặt. đột nhiên có một tấm hình ảnh trôi nổi trước mắt. leo hít hà một hơi. chưa kịp hỏi thì mị tịp đã thiện tâm giải thích hộ. hồ tệ là trí tuệ nhân tạo tổ chức mới phát triển, nó có khả năng quản lý thông tin độc lập và nhận lệnh của những người có chức quyền. có thể nói nó chính là một con người sống và biết suy nghĩ. Còn cái màn hình trước mắt anh chính là hổ vệ điều khiển bộ phận chiếu hình mô phỏng ra, tuy nhiên dựa vào chuyển động tay và lời nói nó sẽ di chuyển như thật. Leo nghe vậy mắt sáng lên, hắn cũng như mọi người, cứ nhìn thấy cái gì mới, cái gì thú vị là đều muốn sờ sờ mó mó. Trong khi đó hổ vệ đã bắt đầu báo cáo. Hệ thống cổng kết nối với vệ tinh sẽ được tăng thêm tối đa từ 20 lên 40 cổng, đảm bảo tốc độ truy cập và sử dụng dữ liệu sẽ tăng lên tương ứng. Như vậy, băng thông 5G chính thức được sử dụng công suất cao nhất. Tiếp theo là cần chọn ra một vài người có khả năng rèn, chế tác và lắp ráp linh kiện tốt nhất, dự tính cần 3 người, mỗi khâu ba người. Việc chọn người này cần hoàn thành trong vòng một tháng. Đầu tiên sẽ rèn những thứ đơn giản để kiểm tra khả năng cũng như đánh giá lòng trung thành với tổ chức. Việc này vốn định để chị hệ lì sẽ làm nhưng chị đã bận nhiều việc rồi, nên sẽ chuyển qua anh đoàn tờ bởi vì dù sao anh cũng là chuyên gia sử dụng vũ khí của tổ chức. Tốt nhất là tìm được người từ 50 lính. Đoàn tờ gật đầu. Ok, tôi cũng muốn ra ngoài giải khuây chút. Chẳng quan tâm tới hắn muốn giải khuây cái gì, hồ vệ tiếp tục. Nếu cảm thấy được thì mẫu thiết kế trang bị và vũ khí mới sẽ giao cho họ chế tạo. Giờ háo hức, có thể tiết lộ một chút giới thiệu về chúng không hồ vệ? Yêu cầu bị bác bỏ. Mọi thông tin cần tuyệt mật. Giờ mặt tiểu sử, hổ tệ dù sao cũng là một cái máy tính, nó đã được mã hóa bởi người có quyền lực lớn nhất thì những mệnh lệnh của anh ta, hổ vệ sẽ không thể làm trái. Chương 359, công ty mới, chương 359, công ty mới. Hoàn Thở đột nhiên đưa ra một đề nghị bất ngờ. Mọi người thử nghĩ xem, nếu chúng ta thành lập một công ty chuyên sản xuất trang thiết bị và vũ khí chiến đấu thì sao? Nếu như thế vừa có thể công khai tuyển người vừa chọn được những thành viên ưu tú nhất. Khi đó, mặt nổi của công ty sẽ sản xuất vũ khí hàng thường. Thỉnh thoảng sẽ có một số chiếc cải tiến tốt, mặt chìm chúng ta sẽ sản xuất những vũ khí hiện đại bậc nhất mà bộ tạo ra. Chưa kể sẽ chẳng có việc nào giàu hơn việc sản xuất trang thiết bị, vũ khí phục vụ cho quân sự. Mọi người nghe thấy thế thì rất bất ngờ. Leo cũng đã được Mĩ Tiếp đưa cho hệ thống phiên dịch ngôn ngữ, vì thế những điều bạn tớ vừa nói hắn đều hiểu, hắn xoa xoa cằm. Hòn Đá nói đúng đấy, các cậu đã có sẵn một thiên tài sáng chế rồi, chỉ riêng những thứ cậu ta đã tạo ra trước đây thôi đã có thể giúp chúng ta ngồi trên núi tiền rồi. Mà tôi thấy có rất nhiều thứ các cậu đã không còn thích hợp để sử dụng nữa, mà ở ngoài kia lại có bao nhiêu người đang rất rất cần nó. Nếu sản xuất chúng với quy mô công nghiệp, nguồn đô la lợi nhuận sẽ cực kỳ khủng khiếp. Mà có tiền rồi thì mọi thứ đều dễ làm hơn đúng không? Mặc dù Thịnh Thế không thiếu tiền nhưng chẳng ai chê mình càng ngày càng giàu. Vân Tú là một trong những người thường xuyên đảm nhận việc mở công ty con của Thịnh Thế và cũng là người được Dương Tuấn Vũ đào tạo chiếu cố nhất, vì thế ngay khi Hoàn Tự vừa nói tới cụm từ công ty sản xuất vũ khí thì trong đầu cô đã nhanh chóng nảy số rồi. Thoáng trầm ngâm, cô nói: "Ý kiến này của anh Đoạn Tờ rất hay, vừa đảm bảo nguồn nhân lực dồi dào, vừa đảm bảo được lượng tiền bạc bổ sung liên tục. Đây là thứ mà bất cứ một tổ chức nào cũng cần có." Chúng ta đã rất lo lắng khi chứng kiến mỗi lần bộ phải tự tay làm quá nhiều thứ rồi, nếu những cái này giao cho một đội ngũ chuyên nghiệp thì bột sẽ có thêm thời gian luyện tập nâng cao sức mạnh, đồng thời cũng có thể nghĩ ra những phát minh khác. Bộ nên là bột chứ không nên là người chế tạo và sửa đồ cho cấp dưới. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, chúng ta muốn sản xuất được vũ khí thì phải có giấy chứng nhận của chính phủ, đồng thời cũng sẽ phải chịu sự giám sát và luôn có người bên trên cài vào công ty. Điều này cần phải làm rất cẩn thận, nếu không được không bằng mất, tổ chức mà bị lộ thì sẽ là cái cớ để những tên tìm cách xâu xé. Một hướng đi khác nữa chính là bí mật thành lập một đội ngũ sản xuất ẩm. Nhưng như thế thì việc tuyển người và mỗi lần muốn mở rộng quy mô là lại phải tìm người rất khó. Hồ Bệ, cậu có liên lạc được với Bột không? Tạm thời điện thoại của Bột đang được cắt giữ, có lẽ cuộc thi của ngài ấy chưa hoàn thành. Vân Tú thở dài. Tuy nói là cô có toàn quyền quyết định nhưng đây là thành lập một công ty quân sự, một công ty vô cùng nhạy cảm, chứ không phải là một công ty kinh doanh. Đoàn Thờ cân nhắc thiệt hơn, hắn nêu ý kiến. Nếu việc thành lập nó như một công ty con của Thịnh Thế sẽ đem lại nhiều cái nhìn bất lợi cho công ty thì chúng ta có thể thành lập một công ty riêng biệt và xây dựng nó từ đầu. Vân Tú nhấp ngụm trà, cô gật đầu. Anh tiếp tục nói rõ hơn đi. Đoàn Thở gãi gãi đầu, khó trả lời. Không hổ là người cùng nhau tác chiến lâu ngày, ZG rất hiểu suy nghĩ của đồng đội, hắn nói: "Ý anh ta là công ty này có thể phát triển từ đầu, bằng việc sản xuất một vài thứ cũ cũng ở đây, sau đó trình báo với cơ quan chức năng và quân đội, khi đó họ sẽ thấy thứ này đối với họ có sức hấp dẫn lớn, mà yêu cầu được mua lại bản quyền. Khi đó chúng ta sẽ đứng ở thế chủ động, cùng lắm thì bán bản quyền cho họ, đổi lại chúng ta sẽ có quyền thành lập công ty sản xuất trang thiết bị quân sự, kèm theo một chút nhân nhượng đó là chấp nhận người của họ cài vào khâu quản lý." sản xuất và buôn bán. Như thế họ sẽ không phải lo lắng việc chúng ta sẽ bán những vũ khí này cho các quốc gia khác mà phần lớn chỉ dùng để phục vụ mục đích quân sự của đất nước. Nếu công ty này đảm bảo được những quyền lợi thiết thực cho họ thì tôi đảm bảo nó sẽ được phép thành lập. Còn việc không thành lập nó dưới cái tên thịnh thế cũng không sao, dù gì cũng là người của căn cứ đứng ra làm, trước sau gì cũng là để phục vụ mục đích chung của mọi người nên không cần lo. Vất đỗ thấy giờ G phân tích rất hợp lý, nhà nước nào cũng sẽ rất vui vẻ nếu có một công ty sẵn lòng phục tùng họ, các sản phẩm mới gần như chỉ bán cho quân đội, đồng thời những khâu mấu chốt đều có người của mình giám sát đảm bảo sẽ không có chuyện nguồn vũ khí tuần sang nước khác, mà cái chính lại là công ty đang sản xuất những thứ thực sự thiết yếu cho binh lính. Như vậy chỉ có khuyến khích sản xuất chứ không có chuyện cấm họ sản xuất. Chẳng lẽ quốc gia không cần vũ khí mới, tiên tiến, hiện đại để giữ gìn và bảo vệ tổ quốc? Câu trả lời là cần, rất cần. Riêng việc cứ phải mua vũ khí của nga, của nhật trong thời gian qua đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la, nhưng chính phủ vẫn phải cắn răng làm. Bởi vì nếu anh là hậu, anh sẽ nhanh chóng bị các thế lực quốc tế nhảy vào sâu sẹ. Nhưng đội ngũ sản xuất trang thiết bị quân sự của chúng ta còn quá là hậu, máy móc bản vẽ toàn là mua lại hoặc cải tiến đi lên từ những vũ khí từ thời chiến tranh chống Pháp chống Mỹ hàng trăm năm trước. Như thế thì làm sao mà đất nước phát triển được? Vấn đề đặt ra ở đây chính là nhân tài thì không ít nhưng thiên tài thì lại chẳng có ai. Tất cả là do cơ sở kiến thức nền tảng của chúng ta còn quá ít ỏi nên khi muốn sản xuất cái gì đều rất khó khăn. Các nguyên lý, các cơ chế máy, những thứ đó sẽ chẳng có quốc gia nào ngu ngốc để lộ ra. Máy móc, vũ khí tôi có thể bán cho anh. Anh có thể mở tung nó ra rồi bắt chước theo, nhưng chắc chắn vũ khí của anh sẽ không thể nào bằng bản gốc bởi vì bên trong mỗi sản phẩm đó đều chứa tinh túy của kiến thức mà thứ đó họ không dạy anh. Ngay cả việc thay đổi tỷ lệ của một cái cò súng thôi cũng có thể khiến quá trình bắn trở nên chính xác và dễ dàng hơn. Mà những cái bé tí kẹo đó chúng ta dù để ý cũng rất khó biết chính xác tỷ lệ cho vào và kể cả khi biết tỷ lệ thế nào rồi thì cũng chẳng biết thứ tự các loại nguyên vật liệu và phụ gia được đưa vào ở bước sản xuất nào. Những thứ rất nhỏ thôi nhưng để tạo ra sẽ cần tốn rất nhiều tiền nghiên cứu và tất nhiên không thể thiếu những bộ óc thiên tài. Chúng ta đi sau nhưng lại nghèo nên chẳng thể mua được những dây chuyển sản xuất hoặc bản thiết kế tiên tiến nhất. Họ cũng chẳng ngu mà bán những cái mới. Ngay cả cùng tên một loại máy bay sưu khoa, nhưng nó đã có bao nhiêu thế hệ, chưa kể mỗi thế hệ đấy họ đã cải tiến quy trình rất nhiều để tạo ra cái hoàn chỉnh. Mà họ bán bản thiết kế cho chúng ta đi nữa thì ai biết được trong số hàng trăm bản từ bản đệ mộ cho đến bản hoàn thiện họ sẽ ném cho chúng ta cái nào? Chúng ta có thể từ tờ giấy đó mang về sản xuất được một cái máy bay chiến đấu sưu khoa thật, nhưng các thông số và chỉ số sẽ không được bằng họ khi đó chúng ta lại phân tích, cải tiến ra một chiếc máy bay thế hệ mới thì chắc chắn phải tốn vài năm, thậm chí cả chục năm. Mà lúc đó thế hệ máy bay của họ đã thành lũ quái vật rồi. Vấn đề nằm ở chỗ, họ đi lên từ gốc, còn mình thì sen ngang nhảy từ giữa rồi đảo lại tìm gốc nên đã chậm lại càng chậm. Vì thế, nếu có một người, một nhóm người, một công ty có khả năng tạo ra những thứ mới, những thiết bị tiên tiến thì chắc chắn sẽ được chính phục cực kỳ quan tâm và tạo điều kiện. Thậm chí việc bán lại bản thiết kế và đổi lại bạn làm việc cho chính phủ thì đảm bảo cả dòng họ, cả mấy đời bạn sẽ chẳng cần phải lo cơm ăn áo mặc, chưa kể bạn còn được phong quan, phong hàm Vân tú sau khi suy xét, cô nói, việc thành lập công ty tôi sẽ cấp phép, bây giờ là cần có một người đứng ra quản lý, vì đã không để nó dưới tên thịnh thế nên chắc chắn tôi sẽ không thể đi ra phụ trách việc này. Hoàn tư, nếu anh đã đưa ra ý kiến này thì chắc cũng nên nhận quản lý nó chứ. Hoàn tư thở dài, nếu là việc quản lý chất lượng, đánh giá quy trình thì tôi có hiểu biết, tôi nhận, nhưng mà quản lý công ty cần người khôn khéo mới có thể từ chính phủ lấy ra được nguồn lợi lớn nhất cho chúng ta, mà thứ này mọi người đều biết tôi không làm được. Giờ gờ cũng lắc đầu, tôi đang làm bác sĩ, đột nhiên nhảy qua làm sản xuất vũ khí nghe có vẻ không thuận thái lắm. Leo chưa ai hỏi cũng đã xua tay. Tôi là người ngoại quốc, chắc chắn họ sẽ không đồng ý một người lãnh đạo như tôi. Đến câu quan trọng nhất lại bế tắc, Vân Tú bóp bóp chán. Chúng ta cần tìm một người thân thế trong sạch, sẵn sàng làm mọi chuyện từ căn cứ, lại có tính cách khôn khéo. Hoàn Tở, giờ G hai người quản lý 50 cấp dưới, chẳng lẽ không có ai đủ khả năng để đề xuất sao? Giờ G mắt trở sáng lên. Mọi người có nhớ cậu nhóc đã giành giải quán quân trong cuộc thi mà chúng ta vừa tổ chức tranh tài không? Chương 360, Tự hào dân tộc, chương 360, Tự hào dân tộc. Đoàn Tở vỗ đủi. Tên Lê toàn này khả đấy hiện tại cậu ta đang làm đội trưởng của đội án phạt của tôi người này Vân tú cũng có chút ấn tượng một chàng trai trẻ tài năng sức chiến đấu cũng vượt lên trên những người đồng lứa. hắn nói năng thế nào thì cô chưa biết nhưng để giờ gờ và Hoạn tờ khen thì chắc chắn là có tài chưa kể hắn lại là một thành viên của tổ chức hiểu mục tiêu của tổ chức đào tạo hắn làm người quản lý công ty sẽ đỡ mệt mỏi hơn cô gật đầu chuyện này hai anh sẽ giải thích lại với cậu ta nếu hắn đồng ý thì tôi sẽ hướng dẫn hắn các bước phải làm được rồi mọi người giải tán tôi hôm nay không luyện tập phiên các cậu hướng dẫn leo nhé giờ nói Công ty có việc bận rộn hử? Tên nhóc này cũng giỏi làm cô vất vả ghê. Vân Tú mỉm cười. Đây là tôi tự nguyện bị bóc lột mà, nếu không thì không ai có thể ép được. À nói đến đấy lại nhớ, Leo, lát nữa có số điện thoại đuôi 966 gọi tới anh nhớ nghe máy, Tuyết Yên có chuyện muốn nói với anh thì phải. Leo nở nụ cười vui vẻ. Tôi luôn sẵn lòng phục vụ các quý cô xinh đẹp. Anh đừng tự mở, chắc cô ấy có chuyện muốn mượn cái mã ngoài của anh để làm việc đấy. Vân Tú đi môi. Không sao, được người đẹp như cô ấy lợi dụng một chút cũng chẳng thành vấn đề. Ha ha. lì sẽ thở dài lắc đầu. Đàn ông mấy người có phải thấy phụ nữ đẹp thì mắt sáng lên quên cả người yêu đúng không? Lắc lắc ngón tay, hắn cười gian. Không đâu, người yêu thì chỉ có một, còn những cô gái khác chỉ là phù du. Cẩn thận phù du cũng làm cá mắc cả đấy. Cầm chiếc túi xách lên, cô hất tóc đi ra ngoài. Nói chuyện về vấn đề trai gái nam nữ với tên này đúng là vô vị. Đến công ty, vẫn ú ngay lập tức triệu tập của họ. Thình thế trong thời gian qua đã phát triển khá yên bình rồi, đã tới lúc có bước đột phá. Những gương mặt quen thuộc ở đây đã bớt những nét ngây thơ, thêm sự thông thui từng trải. Lê Khôi tóc đã hoa râm, nhưng nhìn càng ngày càng phong độ chân băng đã khắc hẳn ngày trước, ăn mặc lịch sự, quần áo vương vức, râu ria tạ sạch, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tự tin. Tiểu Di sau khi sinh con ra rẻ lại càng hưng hào, tươi tắn, điển hình của bà mẹ một con trông mòn con mắt, vẫn cái tính cách tinh lịch khiến người đối diện phải phi cười. Tuy nhiên, cô lại là một nữ giám đốc rất sắc sảo, nghiêm khắc. Đông Nghi có lẽ là người đến sau cùng trong bộ sậu lãnh đạo tập đoàn, nhưng nhờ không khí hòa đồng, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của anh chị em đã giúp cô bất ngại ngùng. Thêm vào đó là sự gai góc, quyết đoán. Cô giờ đây cũng chẳng phải lo lắng kiến thức chuyên môn không đủ, bởi vì hầu như các bằng quản lý du lịch, nhà hàng, khách sạn của các trường nổi tiếng trên thế giới đều đã nằm trong tay cô. Thậm chí hiện tại còn có nhiều nơi liên lạc với cô nhờ cô giảng dạy cho thế hệ quản lý của họ. Bởi vì bãi các bạn, tòa cọ xây đồn cùng hệ thống nhà hàng tuyết tiên mới đây còn kinh điển nhận được 3 sao từ hệ thống đánh giá khắc khe nhất thế giới đội thanh tra mạch đình, mà cô lại là giám đốc quản lý tất cả hệ thống hạng nhất này. Lâm băng, cô giám đốc phòng kế hoạch và nhân sự vốn đã lạnh lùng giờ lại càng sát phạt quyết đoán. Bất cứ khi nào thấy ai gây bất lợi cho công ty, nhẹ thì phạt cảnh cáo, cao nữa là thuyên truyền công tác. Hạ cấp bậc, nếu sau 3 lần vẫn không thay đổi sẽ bị đuổi thẳng. Bây giờ Thịnh Thế đã là một thế lực số 1 số 2 ở miền Bắc, họ không thiếu người mà nhân tuyển lại đang xếp cao như núi kia. Kìa. Tuy nhiên, công ty vẫn như trước, mức đãi ngộ cực cao kèm theo những khoản thưởng mỗi khi tăng thêm doanh số. Chưa kể là nhân viên của công ty, khi đến khám bệnh tại bệnh viện Thịnh Thế đều được ưu đãi 50% cấp bậc quản lý trở lên đều được miễn phí toàn bộ tiền khám chữa bệnh. Nếu phát hiện nhân viên mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo thì công ty sẽ trả hoàn toàn tiền viện phí. Còn người nhà mỗi nhân viên Thịnh Thế đều được khám sức khỏe 6 tháng một lần. Chưa kể Thịnh Thế là tập đoàn đa di năng Gần như những thứ họ sản xuất ra đều phục vụ cuộc sống thiết yếu của con người, điện thoại, máy tính, xe đạp, xe máy, ô tô. Tất cả những thứ đó nhân viên trong công ty đều được mua với giá ưu đãi, thậm chí là hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Có thể nói so với mọi công ty trên thế giới thì Thịnh Thế đã có đãi ngộ đứng hàng đầu rồi. Còn nữa, nếu bạn là một nhân viên dù chỉ là cấp bậc thấp nhất trong công ty thì bạn vẫn có thể đứng thẳng lương tự hào và nói tôi là nhân viên Thịnh Thế với gia đình, họ hàng và bạn bè rồi. Chẳng phải thế mà có một tờ báo ở Vĩnh Hà đã làm một cuộc điều tra vui nho nhỏ, nhỏ. Xem tỷ lệ nhân viên có bạn gái và có vợ ở thịnh thế là bao nhiêu phần trăm? Thật bất ngờ khi hơn 90% họ đều có, 10% còn lại là do sở thích sống độc thân hoặc họ chưa sẵn sàng chấp nhận một mối quan hệ nào. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, nơi này chẳng khác nào là chỗ dừng chân của ông Tơ bà Nguyệt. Có nhiều nhân viên đế thâm niên hơn 30 năm khi vào thịnh thế thì chỉ sau vài tháng anh ta đã có người yêu, và lúc đó được chọn là người may mắn được phỏng vấn anh ta đã nói đùa rằng, nếu bạn đế hay đến thịnh thế. Đúng vậy, hãy tới đây và bạn sẽ được như ý. Đoạn phỏng vấn ngắn thú vị này như vậy mà đã nhận được hàng triệu lượt thích lượt bình luận và chia sẻ ở trên vị Facebook. Và như vậy, thình thế chưa bao giờ là nơi làm việc hết hot. Những người được làm ở đây cũng không vì thế mà thả lỏng, dưỡng sức. Ngay từ khi được nhận vào công ty, họ đã hiểu nơi đây chính là bệ phóng để mình có thể phát triển bản thân tốt nhất. Công ty tạo cho bạn mọi điều kiện để làm thứ đó và sếp cũng rất vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ trả lời thắc mắc và hướng dẫn nhân viên. Và một tập thể toàn người giỏi giang, nếu bạn là một cá nhân yếu đuối, chẳng ai bảo bạn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, vì thế, bạn sẽ ngay lập tức nâng cao thái độ và trách nhiệm của mình. Sếp quá tốt, nếu bạn nhận lòng tốt ấy mà không làm việc được thì bạn quá kém. Người khác làm được vì lý do gì bạn lại không? Ở thịnh thế chẳng ai nhắc nhở ai phải cố gắng và tiến bộ, nhưng mọi người đều có tinh thần tự giác cao nhất. Bởi vì trong thâm tâm họ đều hiểu, tập đoàn mình đang làm là nơi có danh tiếng cực lớn, là nơi hứa hẹn sẽ đưa Việt Nam lên trường quốc tế, là nơi đem lại niềm tự hào của cả dân tộc, cả đất nước. Họ tuy không nổi tiếng như sếp, cũng chẳng giỏi giang như sếp nhưng họ tự hào vì mình là một trong những nhân tố chủ chốt đem lại thành công, danh tiếng đấy. Cũng chính vì lẽ đó mà Thịnh Thế phát triển huy hoàng như ngày nay, ở Việt Nam nói đùa rằng sẽ có người không biết hết tên của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội nhưng chắc chắn đều biết đến cái tên Thịnh Thế. Đúng vậy, Thịnh Thế là một tập thể chứ không thuộc về bất cứ cá nhân nào. Ngay từ ngày thành lập Chủ tịch Thần Bí đã nói như vậy. Đây là công ty của mọi người, là thành quả của mọi người vì thế hãy làm sao để tất cả chúng ta đều cảm thấy mãn nguyện, phải làm sao để mỗi khi nghe thấy hai từ Thịnh Thế là trong lòng bất cứ người dân Việt Nam nào cũng cảm thấy sôi sục ý chí dân tộc và lòng yêu nước. Những người có mặt ở bàn họp ngày hôm nay đã không còn là mấy tay kinh nghiệm non trẻ như ngày trước, có ai không phải là nhân vật cực nổi tiếng trong giới chuyên môn của họ. Tuy vậy, họ không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, bởi vì tự trong thâm tâm của họ đều cảm thấy mình thua kém một người chủ tịch của họ Dương Tuấn Vũ. Cậu nhóc đã gần như đưa đường dẫn lối cho cả tập đoàn lớn mạnh, và công việc của họ chỉ là tối đa hóa phương án và kế hoạch của hắn. Một người luôn có những ý tưởng táo bạo, ra tay quyết đoán, sẵn sàng đầu tư mạo hiểm toàn bộ nguồn vốn để phát triển và sản xuất một ý tưởng nào đó và hắn đều khiến tất cả há mồm kinh Kinh nghiệm nói rằng chủ tịch luôn đúng. Và giờ chủ tịch không có ở đây, nhưng các kế hoạch của cậu ta vẫn không dừng lại. Vân Tú triệu tập cuộc họp này chính là để thông báo hành động tiếp theo của thị thế, ai cũng rất hào hức chờ mong những cuộc họp như thế này. Dù đã không còn trẻ nhưng mỗi lần vào phòng họp hội đồng quản trị là ai cũng bừng bừng khí thế, ý chí chiến đấu. Nhìn thấy những gương mặt với biểu cảm như vậy, Vân Tú nở nụ cười vui vẻ, không chỉ họ, ngay cả bản thân cô mỗi khi nghe thấy có thứ gì mới từ cái miệng của anh cũng cảm thấy háo hức, phấn khích không chịu được. Chân bằng lên tiếng. Vân Tú à, chị hay mau nói đi, chủ tịch lại có thêm trò gì mới thế?" Vấn Tú phát cho mỗi người một tập tài liệu. Sau đấy cô kết nối laptop tập với máy chiếu. Mọi người nhanh chóng mở tập tài liệu ra, ai cũng tò mò xem dự án mới này là thứ gì. Đập vào mắt tất cả là dòng tiêu đề in lớn chính giữa ở trang nhất: Phát triển dự án của một, 5G và ứng dụng vào đời sống. Cùng lúc đó là tiếng nói của Vân Tú vang lên. Thực ra kế hoạch này chúng ta cũng đã được biết từ khi Chủ tịch hợp tác với Vũ Xóa Ẩn bước một sản xuất và phóng vệ tinh đã hoàn tất, chúng ta cũng đã bước đầu áp dụng 5G vào hệ thống internet của Thịnh Thế. Kế hoạch tiếp theo, mục tiêu một chính là áp dụng hoàn toàn 5G vào đời sống của tập đoàn và cả tỉnh Vĩnh Hà, sau đấy là mở rộng ra cả nước. Mục tiêu 2, phát triển các thiết bị ứng dụng mạng 5G dựa theo quan điểm vạn vật kết nối. Chương 361, các bạn phải ngước mắt lên nhìn chúng tôi, chương 361, các bạn phải ngước mắt lên nhìn chúng tôi. Lê Khôi băn quan, vạn vật kết nối, chẳng lẽ chúng ta sẽ sản xuất ra toàn bộ các thiết bị sinh hoạt hàng ngày sao? Trần Bằng xoa xoa cầm lắc đầu. Tôi không nghĩ chủ tịch đấu chí như thế. Dù thịnh thế thừa khả năng làm điều đó, nhưng để thay đổi toàn bộ độ dùng trên toàn đất nước, sau này là toàn thế giới thì còn xa với lắm. Chưa kể người dân có đủ tiền mà thay đổi toàn bộ thiết bị không? Đặc biệt người dân Việt Nam rất có truyền thống chịu khổ. Họ sẽ không mạnh dạn bỏ tiền ra thay đổi thiết bị tân tiến nhất bởi vì nhu cầu của họ chẳng cần hiện đại như thế. Cũng như việc ra đời một chiếc điện thoại với nhiều tính năng mới, hầu hết mọi người sẽ để nó lôi thời rồi mới mua về chứ không chịu bỏ một khoản tiền mới ra để sở hữu những tính năng hiện đại nhất. Tất cả cũng chỉ là do dân ta còn nghèo. Nghèo thì bân hàn, nghèo thì hà tiện mà. Tiểu Di gật đầu. Đúng vậy, chủ tịch sẽ không dại gì mà thay đổi toàn bộ thiết bị sinh hoạt, chắc chắn cậu ấy sẽ làm ra một thứ quản lý được những thiết bị cổ điển. Vân Tú hài lòng, khen ngợi. Chị Tiểu Di đúng là càng ngày càng thông minh à. Có khi nào chỉ nghe anh bằng nói phụ nữ đôi khi thông minh quá cũng không phải là tốt không? Khi <cười> hỉ. Đùa đấy. Mọi người cứ mở dự án ra đọc là sẽ biết. Không ngoài dự đoán của mọi người, Dương Tuấn Vũ đã đưa ra một dự án phát triển một thiết bị quản lý hệ thống. Chỉ với một thiết bị bằng ngón cái khi cắm bảng mạch nó sẽ quyết định việc tắt mở và kiểm soát các thiết bị trong nhà. Mọi người chỉ cần thông qua việc kết nối nó với smartphone là có thể điều khiển thiết bị ở nhà mọi lúc mọi nơi. Nó có tên tình thế để bids. Bình... Master. Không chỉ thế, bản tài liệu này còn có công sức không ít của Vân Tú. Khi mà cô đã dày công nghiên cứu các thiết bị có công năng tương tự đang được phát triển trên thế giới. Vừa phân tích những điểm đối tác làm được, vừa phân tích những thứ còn hạn chế và nguyên nhân thất bại của nó. Công việc này mọi khi đều là Dương Tuấn Vũ tự tay biên soạn nhưng giờ hắn quá bận rộn nên không thể làm được, và Vân Tú cũng chứng minh cho tất cả hiểu rằng đằng sau sự thành công của thịnh thế còn có dấu ấn rất lớn của một người phụ nữ. Dùng que chỉ lên màn hình, Vân Tú phân tích: "Ở Hàn Quốc hiện Samsung đang áp dụng thử nghiệm sản phẩm này, có thể nói không phải chỉ chúng ta mới biết nhìn xa trông rộng." Thiết bị của họ có ưu điểm không cần chỉnh sửa bảng mạch, chỉ việc cắm một thiết bị có tên GG vào một ổ cắm và nó sẽ thực hiện điều chỉnh được khoảng 10 thiết bị lớn nhỏ. Nhưng nhược điểm của nó là phản hồi tương tác còn có độ trễ khoảng 5 giây, tức là khi chúng ta bật điều khiển tivi thông qua smartphone của mình thì sau 5 giây màn hình mới sáng. Đồng thời khoảng cách sử dụng của nó chỉ đạt được 100m, tức là nếu chúng ta muốn thao tác ở xa hơn thì thiết bị này sẽ vô dụng, bởi vì nó sử dụng tín hiệu thông qua bờ Bluetooth. Chưa hết, giá thành của nó cũng không rẻ, dự tính rơi vào tầm 1250 đô la, 25 triệu đồng. Với mức lương của họ thì không thành vấn đề, nhưng nếu ở Việt Nam chúng ta thì sẽ không phải nhà ai cũng chịu bỏ ra số tiền đó. Ở Mỹ thì họ còn tiến bộ hơn, đó là có một số tiểu bang đã áp dụng thiết bị này vào thực tế, ưu điểm của họ là độ chế thiết bị rơi vào khoảng 3 giây và mức độ phụ sóng cũng chỉ được khoảng 300m và tất nhiên thiết bị của họ còn đắt hơn của Hàn khoảng gần gấp đôi. Đây chính là nhược điểm chung của mọi thiết bị hiện có, các nước khác cũng đang gặp phải vấn đề tương tự. Nhưng tôi tin rằng ở các khu vực chủ chốt quân sự, các quốc gia này đều đang sử dụng thiết bị điều khiển từ xa thông qua mạng vệ tinh truyền về cụ thể ưu nhược điểm của họ thế nào thì tôi không thể xâm nhập an ninh mạng của họ được. Tuy vậy chúng ta cũng có thể hoàn toàn tự tin rằng, thiết bị áp dụng tốc độ mạng 5G của Ghost 1 chắc chắn sẽ không thua kém, thậm chí còn tiên tiến hơn nhiều. Mọi người đều không hề nghi ngờ quan điểm của Vân Tú. Nếu là vài năm trước khi họ gia nhập tình thế, gặp được chàng trai trẻ xuất sắc đó thì họ chắc chắn sẽ không tin điều này là sự thật. Làm quái gì có chuyện khoa học công nghệ điện tử của Việt Nam có thể đem ra so sánh với những con quái vật thế giới như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Nhưng khi họ vào đây, chứng kiến những kỳ tích mà thịnh thế đã làm được thì quan điểm của họ đã thay đổi hoàn toàn. họ chợt nhận ra người khác làm được, nước khác làm được tại sao chúng ta những người dân Việt Nam lại không làm được? chỉ là chúng ta bị chiến tranh làm là hậu, bởi vì chúng ta luôn tự tin nên mới ra nông nỗi như thế. chính việc tự tin và sợ thất bại đã khiến cho nhiều người có ý tưởng xuất sắc đều ngại thử nghiệm, ngại tìm tòi nghiên cứu. đặc biệt là quan điểm của nhiều bậc phụ huynh, chúng mày chỉ cần đi học rồi kiếm một cái bằng về làm công ty nọ công ty kia là được, nghiên cứu. có ra tiền không? nhan nghèo làm gì có tiền mà cho mày nghiên với trả cứu? việc chiến tranh kéo dài nhiều năm đã gây ra hậu quả cho thế hệ đi trước sợ chiến tranh, chỉ cầu hòa bình, cầu cuộc sống ăn nhàn cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày là đủ rồi. Cứ thế tư tưởng này đã thấm vào máu, vào suy nghĩ của đa số người dân Việt Nam, để rồi hiện nay, thế hệ trẻ hay già đều chỉ muốn tìm một công việc lương 68 triệu là đã tốt lắm rồi, sau đấy kiếm thêm một cô vợ, để vài đứa cháu cho ông bà là đã là con có hiếu, con tốt. Nhưng ở nước ngoài thì khác, như Nhật Bản, đất nước vừa trải qua thảm họa sóng thần hồi đầu năm 2012 mà chỉ trong vài tháng đã vực lại được kinh tế đất nước. Vì đâu? Do đâu? Bởi vì suy nghĩ của họ khác chúng ta. Các bậc cha mẹ họ đều từ nhỏ đã dạy dỗ con mình tự lập, truyền bá cho nó tư tưởng phải cố gắng học tập tốt, khuyến khích họ cống hiến hết mình cho đất nước. Không phải so sánh tinh thần yêu nước của hai dân tộc ai hơn ai kém, mà thực tế là chúng ta chỉ phát huy cái tinh thần này khi đất nước đứng trước những nguy cơ bị xâm phạm, còn khi thời bình, tất cả đều muốn làm sao có lợi nhất cho mình là được, còn đất nước là cái gì đó vĩ mô quá lớn, họ làm việc nhỏ còn việc lớn thì kệ sẽ có người khác lo. Rồi ai cũng nghĩ vậy nên chẳng có ai làm, đất nước vẫn phát triển thật đấy, nhưng toàn là do nhà nước cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào cho họ tới Việt Nam sản xuất để tận dụng được nguồn nhân công giá rẻ, nhà nước sẽ thu được tiền thuế, nhưng chút tiền đó so với nguồn lợi nhuận chảy về quốc gia họ còn lớn hơn gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Còn họ thì lại sống cả đời vì cống hiến cho tổ quốc, dù tên chẳng được vinh danh nhưng họ cảm thấy như thế mới là sống. Nhưng người không có mục tiêu, suốt ngày chỉ cần cơm ăn ba bữa sẽ bị hàng xóm, thậm chí là người thân trong nhà khinh rẻ kỳ thị. Tất cả những thứ đó để thấy một mục tiêu khác mà thịnh thế muốn đem lại cho người dân Việt Nam chính là lòng tự hào, sự tự tin. Họ làm được chúng ta cũng làm được, thậm chí còn làm tốt hơn thế. Họ biết phấn đấu vì đất nước chúng ta Những con người nơi đây, mỗi người nhân viên thịnh thế ở đây đều đang nỗ lực không ngừng đưa tập đoàn lên đỉnh thế giới. Phải có một con chim đầu đàn dám bay cao bay xa thì những con chim khác mới dám cất cao tiếng hót. Thịnh thế làm được, các tập đoàn, công ty khác đều lấy đó làm gương, lấy đó làm mục tiêu để đem sản phẩm, tinh thần của họ lan ra khắp đất nước, khắp thế giới. Thịnh thế thành công chẳng có lý gì họ không thể thành công. Cùng là người Việt Nam, anh làm được tôi cũng làm được. Thịnh thế đã trở thành một hiện tượng được cả giới trẻ nói theo. Tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc đã vô hình, từ từ ngấm vào tâm trí mỗi người khi mà họ xem được những tin tức thời sự, tin tức trên tờ báo uy tín trên thế giới đã đang dành lời khen ngợi và khâm phục tập đoàn Thị Thế. Vất Tú mỉm cười vui vẻ kết thúc bài thuyết trình giới thiệu kế hoạch phát triển dự án, tất cả những công đoạn này sẽ do Trần Bằng, Lê Khôi và Lâm Băng hợp tác cùng hoàn thiện. Thực ra những giám đốc có mặt ở đây hầu như đều có tâm phúc thay họ quản lý các công ty con, hệ thống đã vận hành trơn tru, chỉ việc hàng ngày có người quản lý, giám sát thôi. Còn thứ họ cần chính là cảm giác phấn khích, hào hứng khi làm các dự án mới. Trần Bằng sẽ chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống phần mềm quản lý cho thế thao đệ Vinmaster, còn Lê Khôi và Lâm Băng sẽ thành lập nhà xưởng, chuyển giao và tuyển dụng thêm các kỹ sư để hoàn thiện phần cứng. Tất cả cần đảm bảo rằng nhanh nhất là trong vòng một tháng từ bản thiết kế của Dương Tuấn Vũ sẽ làm ra được sản phẩm mẫu đầu tiên. Để từ giờ tới cuối năm sẽ cho ra mắt thiết bị này. À còn quên mất một việc, Nam Dê đã có chắc chắn thông tin này sẽ nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo của Việt Nam cũng như thế giới. Kể cả chúng ta không làm gì thì bộ xoa ẩn cũng sẽ công bố nó. Chính vì thế việc phát triển hệ thống mạng viễn thông mà Tiểu Di em đang phụ trách trong thời gian tới sẽ khá vất vả đấy. Em liên hệ với Tùng Khôi kỳ điều nhân lực qua để sẵn sàng tới những nơi đặt hàng để xây các cột thu phát sóng và cơ sở hạ tầng cần thiết cho mạng Nam Dê. Tiểu Di cười vui vẻ. Kỳ Hỉ Nếu chị không nói em cũng đang định đề xuất ý kiến này đây, cuối cùng chúng ta đã có được một hệ thống mạng viện thông riêng. Thế giới, hãy ngước lên và nhìn thịnh thế chúng tôi này. Các bạn vẫn dùng mạng 4G chậm lẹ thẻ. Chúng tôi có mạng 5G với tốc độ băng thông gấp có 100 lần thôi hạ nhanh có thấy hơi chóng mặt á ha ha ha. Tiểu Di vô ngực diễn một đoạn hài kịch ngắn khiến tất cả mọi người đều cười khoái chí. Đúng vậy, không biết khi mấy tay suốt ngày vô ngực tự hào chúng tôi luôn đi đầu mọi mặt như Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ có biểu cảm thế nào khi nghe cái tin này nhỉ? Rồi lại còn khép nép tới đàm phán xin được kết nối cái mạng 5G của thịnh thế, ha ha nghĩ tới mà ai cũng cười không khép được miệng chương 362, đổi bại, chương 362, đổi bại. PS, cảm ơn bạn màn hình 0317 đã đề cử ba nguyệt phiếu và bạn đã bờ UFF hỏa tinh châu cho chuyện của mình nhé. Sau khi cuộc họp giải tán ai làm việc nấy thì Vân Tú lại tháo chiếc mặt nạ vui vẻ của mình ra, cô đắn đo cuối cùng vẫn đành đi tới một căn nhà ở phía Bắc Hà Đô, cách công ty thịnh thế khoảng 50 km để dự bữa cơm thân mật của hai gia đình. Vừa đi đường vừa thần trí trên mây suýt nữa đã xảy ra tai nạn với tàu hỏa rồi, may mà kịp dừng lại trong gang tấc. Hai anh cảnh sát giao thông tới nghiêm chỉnh xử phạt rồi lưu luyến rời đi lúc nào mà Vân Tú cũng chẳng hay biết chỉ tới khi chiếc xe đằng sau bấm còi hơi ỏi quát tháo ẩm ị thì cô mới tỉnh ra xin lỗi rồi tiếp tục đi căn nhà mẹ cô ở hiện tại tất nhiên là do trần thế kết mua cô còn nhớ mẹ cô hạnh phúc vui vẻ thế nào khi được tặng món quà này cô hiểu cái khiến mẹ vui chính là có người quan tâm chăm sóc còn tặng thứ gì thì mẹ đều sẽ vui vẻ như thế chỉ cần là món quà ông ta tặng là được căn nhà này chẳng biết là do ông ta mua thật hay là có người biếu xén trần ra việc này không quan trọng bởi vì một gia tộc đứng hàng nhất nhì kinh thành thì một căn hộ chỉ là hạt muối bỏ biển có cũng được không có cũng chẳng sao nhà làm theo kiểu biệt thự nhà vườn Có hai tầng thiết kế phong cách châu Âu cùng với một vườn rộng khoảng 200m2 được chia làm 3 phần, một là ao cá với hòn non bộ đồ sộ, hai là khu trồng các loại hoa từ từ hoa hồng, hoa mẫu đơn, ba là khu để mẹ nếu có nhớ việc thì có thể ra đây trồng rau chăn nuôi vài con vật. Ngôi nhà màu trắng ốp đá hoa cương nguyên khối đã ở gần ngay trước mắt, từ xa nhìn tới không khó để nhận ra chiếc mẹ 13 s 600 đen bóng, sang trọng. Vất tú cảm thấy lồng ngực vừa đau đớn như bị xé nát, vừa khó chịu cùng cực, vành mắt đã đỏ lên, nhưng vẫn phải cố nuốt những giọt lệ đáng vào trong. Thì ra việc rời xa một người lại đau khổ như thế. Nhưng đây là sự lựa chọn của cô. Cô phải chấp nhận. Khi sâu một hơi, Vân Tú di chuyển chiếc mẹ nghỉ tê một tới cửa, đồng thời như đã chờ đợi từ lâu, xe chưa tới cánh cổng đã tự động mở ra. Hình ảnh một tên dáng người khôi nô, cao lớn, mặc bộ đồ Adidas bó sát, khoe cơ bắp cuộn cuộn, trên gương mặt luôn nở nụ cười tự tin sáng lạ. Nếu gặp kẻ này trước Dương Tuấn Vũ thì có lẽ Vân Tú cũng có chút rung rinh, nhưng khi đã gặp được một thứ tốt nhất rồi thì nhìn đâu bạn cũng thấy chẳng còn hứng thú. Cố gắng hết sức nở nụ cười méo, Vân Tú nói một tiếng xin chào rồi đánh tay lái vào ga ra mà không dừng xe lại. Từ xa, Trương Ngọc Vân mẹ của Nguyễn Bá Nhật vô tình bắt gặp cảnh này, đôi mắt đã con liếc nhăn nhau lại. Bà thầm khinh bỉ trong lòng đợi mày về làm dâu rồi sẽ biết tay tao. Kinh thường con tao. Đúng là cái đồ con nhà quê có mắt như mù. Chẳng hiểu vì sao Bá Nhật lại để mắt tới cô ta chứ? Tiểu thư kinh thành môn đăng hộ đối nhiều vô kể cơ mà. Thực ra là do tức giận nên bà ta mới nghĩ thế. Chứ cuộc hôn nhân này ngay từ ban đầu đã là giao kèo làm ăn của hai nhà Trần Nguyễn. Lao gia chủ định kết hợp thương và quân lại một mối, để hai nhà đứng cùng chiến tuyến chống lại Hà gia. Lý gia cũng muốn có thông gia với Trần gia nên có thể nói ba nhà đang muốn dồn một đại gia tộc vào chỗ chết để từ đó chiếm được các món lợi nhuận kinh tế kết xù từ tập đoàn Hạ gia thứ mà Hạ Minh Nguyệt phát triển rầm rộ trong Nam Ngoại Bắc không đâu không có suốt bao nhiêu năm nay. Mà Lão gia tử Hạ gia đã có vẻ sắp quy tiên vì căn bệnh quái lạ, thầy thuốc trong và ngoài nước đều vô phương cứu chữa. Một khi Lão chết thì Hạ gia sẽ như rắn mất đầu. Hạ Minh Nguyệt có tài cán thế nào cũng chỉ là một ả đàn bà, chẳng ai đồng ý giao cơ nghiệp và quyền quản lý cho cô ta cả. Cùng với những người họ mua chuột hoặc cài cắm vào bao năm qua sẽ thúc đẩy sự chia rẽ này, khi đó hỗn loạn, cả ba nhà sẽ nhảy vào sâu xé. Ngay hạ gia biến mất khỏi kinh thành đã không còn xa. Đám cưới này chính là bước cuối cùng dập tắt hoàn toàn hy vọng của gia tộc lớn mạnh một thời này. Thay vì chấp nhận lời cầu cứu của hạ gia, Nguyễn gia đã chọn cách bắt tay với kẻ mạnh chen ép kẻ yếu. Họ cũng đâu có ngu, nếu đứng về phía hạ gia thì chẳng phải bao nhiêu sóng gió họ phải gánh chịu thay, mà Nguyễn gia xưa nay chỉ nắm quyền quân sự, nếu bị hai nhà kia bủa vây chen ép thì gia tộc sẽ sớm rơi vào cảnh cơm không có mà ăn. Vất Tú vừa ra khỏi xe thì đã thấy Nguyễn Bá Nhật đứng ở bên cạnh nở nụ cười thân thiện, tay cầm chai nước vẫn đang còn mát đưa cho cô. Bác gái nói em rất thích uống nước cam tươi ép, ở nhà có vườn cam của ông nội rất quý, anh đã liệu mình lấy trộm một thùng mang cho em đấy, đây là nước cam từ đó ép ra, em uống đi, anh cho đường vừa phải, đảm bảo em sẽ thích. Vân Tú vẫn lạnh nhạt, cô cảm ơn một tiếng rồi cầm chai nước cũng chẳng uống mà cứ cầm trên tay. Nghĩ tới cái chuyện ép yêu ép cưới này thì cam ngọt tới mấy cũng trở nên chua chát. Nguyễn Bá Nhật gãi đầu, tuy vậy hắn cũng không đổi, bởi vì trước sau gì cô gái này cũng sẽ phải phục vụ dưới chân hắn, đùa giỡn một chút cũng rất thú vị. Cảm thấy có ánh mắt thô tục đang nhìn xuống phía dưới của mình. Vân Tú dừng bước, quay đầu lại thì thấy ánh mắt dâm dục của tên này nhanh chóng lóe lên rồi biến mất. Hắn vẫn giữ nụ cười đáng ghét như trước. Vân Tú thở dài một hơi, dù cô không muốn nhưng vẫn phải nói. Anh có thể đi trước hoặc đi ngang hàng với tôi được chứ? Tôi chẳng phải phạm nhân vì thế anh không cần đi sau áp giải. Thâm Hô đang tiếc một tiếng, Lưu luyến nhìn cố cặp nong cao vút kia lần cuối rồi nhanh chóng đi lên. Tất nhiên chẳng dạy gì mà đi trước, hắn đi ngang hàng với cô, thi thoảng lại liếc sang nhìn vào độ ngực đầy đặn, chiếc cổ trắng ngần, làn da mịn màng, cùng gương mặt xinh đẹp không góc chết. Vân tú dù đã năm lần bảy lựa chọn kỹ lưỡng một chiếc áo kín cổ để tránh cái ánh mắt nóng rực của hắn nhưng giờ đây cô vẫn cảm thấy như bị nhìn xuyên qua vậy. Nếu giờ cô quay sang thì chắc chắn sẽ bắt gặp bộ dạng chư bắt rồi với cặp mắt sắp lồi cả ra của tên này. Không nghĩ đến cho đỡ cảm thấy buồn nôn, Vân tú đẩy nhanh nhịp bước đi vào trong nhà. Ít nhất khi đó có người lớn hắn cũng không dám nhìn quá lộ liễu. Tú tú về rồi à? Đi đường mệt không con? Trần Thế Kiệt vội đứng lên từ bàn uống trà tỏ vẻ quan tâm ân cần. Thưa, chẳng biết có phải đã chán ghét bà già này nên mới cố tình tới muộn giờ hẹn hay không nữa? con gái càng lớn càng hư, ị, sau này về nhà ông bà thông gia nếu nó có gì sai thì mong hai người cứ mạnh dạn mà nhắc nhở nhé. Tôi chỉ có một mụn con gái, từ nhỏ đã được nuôi chiều thành hư rồi. Nghe những lời đó từ mẹ mình, Vân tú cảm thấy trái tim đã đầy giấy tổn thương còn chưa kịp lành đã bị đâm thêm mấy nhát dao. Cô cúi đầu miệng xin lỗi nhưng thực ra là đang cố kìm nén tránh mình bật khóc. Con xin lỗi, khi nãy đi đường có chút chuyện nên mới tới chọc bạn. Em bị tai nạn sao? Thảo nào khi nãy anh thấy đầu xe em bị xước một vệt dài. Em có sao không? Em đã tới viện chưa? Anh đưa em đi kiểm tra nhé. Đừng ngại. Nguyễn Bá Nhật bỗng nói một tràng những lời quan tâm, nếu không phải cô biết bộ mặt thật của hắn thì chắc còn hơi bất ngờ. Nhưng lời hắn nói như vậy lại chính là thứ mà người lớn hai nhà đều thích nghe. Bác Hương Mẹ Vân Tú nghe thấy con gái gặp chuyện thì cũng rất lo lắng, bà vội nhìn sang rồi thấy con gái vẫn nguyên vẹn thì lại quay trở về bộ dạng mặt nặng mày nhẹ. Bà vẫn chưa hết giận vì đứa con này đã năm lần bảy lượt không chấp nhận cuộc hôn nhân tốt này và mấu chốt nhất chính là nó quá hư lốn, một tiếng cha cũng nhất định không gọi. Trần Thế Kiệt nghe thấy vậy thì sợ hãi thốt lên một tiếng rồi chạy tới nhìn quanh lo lắng, như kiểu là chỉ cần cô gái này có một chút vết sứt trên da thôi là sẽ thịt ngay tên gây ra vụ tai nạn con xem tú tú có làm sao thì đưa nó đi về đi nhìn ở ngoài không việc gì nhưng biết đâu bị va quẹt những chỗ khác tôi thấy phía trước có hai củ phía sau cũng xưng hai đám lên tiềng trương ngọc vân liếc mắt nhìn nói lời chua chát người khác nghe không hiểu còn tưởng bà ta lo lắng thật còn người nào hiểu thì trong lòng lại nghĩ khác ui ra nguyễn nhật khiêm bị vợ véo vào đùi thì khẽ tê một tiếng hay sang khó hiểu thì ngay lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo lão vội trột ra quay đi trong đầu thì thầm hô đáng tiếc người con gái đang độ tuổi mơn mởn lại có ngoại hình vô cùng gợi cảm và quyến rũ như thế cực phẩm như thế dù già hay trẻ thì nếu là đàn ông đều sẽ có ham muốn chinh phục Tất nhiên, người có gia đình họ chỉ thầm khen rồi quên đi còn tên nào thô bị thì vẫn ngày nhớ đêm mong trong lòng. Nếu không phải quy định lao gia tử đặt ra vô cùng nghiêm khắc về chuyện vợ chồng con cái thì chắc giờ này một người đã từng được mệnh danh là một trong tứ đại công tử kinh thành Nguyễn Dật Khiêm đã chẳng thể chỉ có duy nhất một bà vợ già cùng một đứa con trai độc đinh, và cô gái xinh đẹp này sẽ chẳng tới lượt làm vợ con trai hắn mà sẽ là vợ bé hoặc người tình của hắn cũng nên. Tuy nhiên không thực hiện được ước mơ thì cũng không thể cấm hắn nhìn cho đã mắt, tất nhiên là khi có vợ ở bên hắn chỉ được phép nhìn lén lút. Chẳng biết có được di truyền chút đặc tính tốt đẹp nào không, nhưng chắc chắn cái máu háo sắt thì được di truyền toàn bộ, thậm chí là còn là gen vượt trội hơn ông bố. Chứng kiến hai ông bà thông gia một người mồm mép khá cay nghiệt khinh thường, một người làm sĩ quan mà không đứng đắn bà hương thầm thở dài. Cha mẹ trông như vậy thì con mình sẽ khó sống nhưng thành bại ở tại tấm chồng, may mà Nguyễn Ba Nhật là đứa biết quan tâm lo lắng, sau này Tú Tú ở nhà họ cũng không đến nỗi nào. Chương 363, đau khổ, chương 363, đau khổ. Tuy trong lòng thì không muốn nhưng được người khác hỏi cô vẫn phải trả lời. Vừa lắc đầu cô vừa nói, "Con không sao." Trần Thế Kiệt thở phào một hơi, may mà không sao. Con bé này, nếu có việc gì khó khăn thì phải gọi điện cho cha chứ. Cha con cũng có không ít bạn bè làm bên cảnh sát giao thông. Được rồi, ngồi xuống đây với mẹ con. Chắc bận đi làm từ sáng giờ chưa ăn gì đúng không? Nghỉ chút đi lát cả hai gia đình mình cũng đi ăn. Bá Nhật đã đặt bàn ở lục số gì cả tuần rồi đó. Gật đầu không nói, cô đặt chiếc túi sách rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Trương Ngọc Vân đặt chén trà xuống cạnh một tiếng, gương mặt khó chịu nói: Khi nãy đang nói tới chuyện tổ chức lễ cưới ở nhà hàng lục số gì, hai ông bà định tổ chức như thế nào? Mời bao nhiêu người để nhà tôi còn tính đặt mâm. Vân tú cắn chặt môi, cô quay sang nói với mẹ với giọng thân cầu: Mẹ, công ty con sắp tới rất bận rộn, chuyện đám cưới có thể hoán lại được không? Không ngờ con gái lại mở miệng nói như thế trước mặt gia đình thông gia, bà Hương tính vốn đã nhà quê thật thản nên luôn cảm thấy mình là đuối múc trời mâm son, thế mà con gái mình lại là người phản đối hôn sự, vừa giận vừa thẹn quá quát. Hoán gì mà hoán? Lấy chồng là chuyện cả đời sao nói hoán là hoán được? Làm gì có công ty nào vì bận mà không cho con cái người ta lấy vợ lấy chồng? Công ty thất đức thế thì làm làm gì? Nghĩ đi. Bá Nhật cũng nói sẽ tìm cho con một việc làm mới ở trong quân ngũ, chỉ phải làm việc hành chính giấy tờ nhẹ nhàng, hai vợ chồng lại được ở gần nhau là tốt nhất. Còn công ty hiện tại mang tiếng là công ty lớn gì mà suốt ngày bắt tăng ca với làm thêm, suốt ngày chẳng được nghỉ ngơi, làm việc hay là đẩy đọa vắt kiệt người ta đến chết. Vân Tú giật mình ngơ ngác, dù biết là mẹ sẽ không đồng ý nhưng không ngờ bà lại nói những lời cay nghiệt như vậy. Nguyễn Bá Nhật thầm nít miệng cười, hắn cũng đã được nghe ít nhiều thông tin liên quan tới thỉnh thế và tên nhóc miệng còn hồi xưa kia. Rõ ràng thiên tài giới kinh doanh cũng chỉ đến thế, đến người yêu cũng chẳng giữ được, giờ lại viển vông nhập ngũ hy vọng ngày tháng tiến. Hạ ha, ha, ngu ngốc, ngày ngươi trở về chắc bạn gái ngươi đã sinh con cho ta rồi. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho vợ tú, ngươi cứ yên tâm cống hiến cho đất nước đi. Ha ha ha. Người lớn đắc ý trong lòng một chút rồi hắn tỏ ra thương yêu hết mực. Tú tú à, em làm công ty gì mà lại như vậy? Ai, thôi sớm xin nghỉ đi, anh đảm bảo sẽ tìm được công việc nhàn nhã nhất cho em, sau này sinh con cũng có thời gian chăm sóc chúng nên người. Bà Hương cười xòa, gật đầu. Bá Nhật nói đúng lắm, phụ nữ chức vụ lớn nhất chính là sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình, cần gì phải làm nhiều cho khổ. Con về chuyện khách mời đáng Việc này cứ để anh Thế Kiệt sắp xếp đi. Trần Thế Kiệt nhấp một trà, hắn xoa xoa tròm râu điệu bộ đắn đo. Thế này đi, khách của Trần gia sẽ khoảng 100 người, bạn bè của mẹ nó khoảng 30 người, bạn của Tú Tú chắc khoảng 50 người. 180, thôi lấy 200 cho chọn. Còn lại là khách nhà trai các vị. Mới đầu hắn định nói mấy bà nhà quê thì chẳng nên mời, nhưng sợ như thế lại mất lòng vợ nên hắn để con số 30. Tuy nhiên hắn thừa biết một đám cưới nhà hàng hạng nhất như thế thì làm sao vợ mình dám mời mấy người đó, mà kể cả mời thì người ta cũng không dám đi, một là đường sá xa xôi, hai là tâm lý người nghèo không dám ngồi chung với người giàu. Đúng như hắn nghĩ bà Hương thấy chồng nói ra con số 30 thì nụ cười hơi khó coi không phải vì trách ông ta cho ba mời ít người mà là vì thực tế bà cũng chẳng thân quen với những người xung quanh chó lắm Tất nhiên chẳng phải bà kỳ thị gì họ mà là vì cảnh quá phụ trẻ tuổi nếu thân thiết với người khác quá sẽ dẫn tới hiểu lầm chưa kể lúc trẻ bà rất xinh đẹp đến nỗi các bà hàng xóm cũng ghen ghét đấu kỵ không cho chồng mình sang chơi chào hỏi cũng cấm thành thử ra bà sống khá khép kín và cô độc trong lúc mẹ mình đang xấu hổ nghĩ về khách mời thì vân Tú lại ngây nốc mời bạn bè ư để họ biết mình đi lấy người khác không phải bạn trai hiện giờ thì họ sẽ nghĩ mình ra sao nếu được cô muốn mọi chuyện âm thầm, yên ắng nhất có thể. Chẳng nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện đang diễn ra, cho tới khi mẹ kéo cô đứng dậy thì thần trí cô mới quay về. Tú tú, đi thôi, đi ăn cơm với mọi người nào. Mẹ anh cũng thật là biết em đói bụng mà vẫn cố gắng bàn cho xong chuyện tổ chức tiệc cưới. Lát em cố gắng ăn nhiều một chút nha, nhìn em dạng này. Gầy đi rồi đấy. Thấy mọi người quay sang nhìn mình, Vân tú đánh áp. Cảm ơn anh. Thực ra tên này còn ít tuổi hơn cô, nhưng chuyện đã bàn tới nước này thì không thể nói cảm ơn em được mà nói trống không cảm ơn thì lại sợ người ta mắng con cái không có gia giáo khiến mẹ cô xấu mặt. Nguyễn Bá nhận được cô gọi là anh thì cười thích mắt, hắn càng được nước càng lớn tới, cứ bám theo cô nói chuyện suốt cả chặng đường cho tới bữa cơm. Vân tú vẫn lạnh nhạt trả lời câu được câu không. Bữa cơm đáng trách cố gắng nuốt mà khi vào nhà vệ sinh cô cũng nói sạch. mai mới tránh thoát được. Lúc cô về đến nhà ở Vĩnh Hà thì ngay lập tức đổ người xuống giường, tâm trí cô quá mệt mỏi, nếu không phải vì còn nhiều việc anh đã giao phó, thỉnh thế còn đang có dự án mới thì có khi cô đã chẳng thiết sống nữa rồi. Giữa mẹ và anh, tâm trí cô bị giằng xé rất nhiều, suốt mấy tháng nay chẳng hôm nào cô được ngon giấc, cứ mỗi khi nằm xuống là lại gặp ác mộng trong cơn mê cô mặc váy cô dâu xinh đẹp dạng người nhưng tới khi ra lễ đường gặp mặt chú rể thì lại không phải là dương tuấn vũ khiến cô giật mình tỉnh giấc rồi lại ngồi khóc nước nở. đang nghĩ vờ vơ đông dương đèn bật sáng lên một cơ thể mềm mại ôm chầm lấy cô reo lên chị tú tú đã về em đợi chị lâu lắm rồi Vân tú giật mình suýt nữa thì theo bản năng đá một cú may mà kịp thu chân lại cô thở dài béo má mai mai em lịch ngậm gì đó làm chị hết hồn ơi chị khóc sao ai ước hiếp chị nói cho em biết em đi xử hắn tuyết liên đang cười mắt đông dương nhận ra nước mắt vẫn còn chưa khô đang chảy dài trên mặt vớt tú dưới giường cũng đã tưới thành một màng. Nụ cười chợt tắt, cô lo lắng hỏi. Vân tú giật mình vội lấy tay lau nước mắt, cô cố nở nụ cười tự nhiên nhất. Không có gì đâu, là do vừa đi đường bụi bay vào mắt ý mà. Tuyết yên thở dài, hai tay ôm lấy, đầu tựa vào ngực Vân tú thủ thì nói. Chị đừng có lừa mai mai, em đâu có đốc. Chẳng lẽ là chị nhớ anh ấy nên mới khóc? Không đúng, nếu chỉ nhớ thì chẳng tới nỗi như vậy. Nhắc mới để ý, khi nãy bật điện em thấy mặt chị tái lắm, lại còn sợ hai nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Vân tú vội tránh. Cô rất hiểu cái tài phán đoán của cô nhóc này, nếu để em ấy tra khảo một lúc chắc cô sẽ nói ra hết mất. Người chị bận lắm, để chị đi tắm đã rồi ra nói chuyện với em nha. Thấy chị cố gắng tránh mình, Tuyết Yến chu môi lên. Vâng. Vân Tú mỉm cười cương chiều, véo véo cái má đang phồng lên làm lung. Cô nói, chắc là em có chuyện gì vui nên mới chạy tới đây khoe đúng không? Khi hỉ chị đúng là số một, cái gì cũng biết ra lát chị tắm xong em kể cho. Mà hôm nay chị đi gặp đối tác dê xông sao. Đối tác dê xồn. Con bé này, em nghĩ linh tinh gì đó. Tuyết Yến chỉ vào bộ quần áo Vân Tú đang mặc. kính cổng tao tưởng. Đến quốc sơ mi cao nhất cũng đóng kín, mặc quần dài tới gót. Em chưa thấy chị mặc thế bao giờ cả. Con bé này, đúng là hôm nay chị đi gặp một tên dê sùng thật, mà thôi, đừng nhắc đến hắn nữa, mệt lắm. Chậc. Ai bảo chị đẹp như vậy chứ? Tiên ánh ốc của em đúng là có số hưởng, yêu được mỹ nhân như chị chắc kiếp trước anh phải tu mấy kiếp. Khi thì. Tuyết Tiên vừa nói vậy thì thoáng nhận thấy nét buồn lướt qua gương mặt chị, cô thoáng nghi ngờ nhưng chưa kịp hỏi thì Vân Tú quay đi. Chị đi tắm đã nhé. Trong phòng tắm nước lạnh xối xả, Vân Tú nhắm mắt, cố nín để không phát ra tiếng nức nở, nhưng những giọt lệ vẫn chảy không ngừng hòa lẫn vào dòng nước lạnh lẽo. Đông bên ngoài vang lên tiếng thở dài. Yêu một người có cảm giác như thế nào hả chị? Nghe Tuyết Tiên nói thế, trong đầu Vân Tú chợt có bao nhiêu hình ảnh ùa về, những kỷ niệm vui buồn, gương mặt lúc nghiêm nghị khi thì như đứa trẻ cười vô tư của Dương Tuấn Vũ hiện lên. Cô nhắm mắt lại thì thấy mọi thứ dường như rất gần, chỉ cần với tay một cái là ôm được anh, nhưng khi cô cố gắng vươn tay thì hình bóng anh cùng nụ cười hạnh phúc ấy lại càng xa vời. Như không quan tâm Vân Tú có trả lời hay không, Tuyết Tiên dựa lưng vào cửa nhà tắm, cô nói như đang nói với chính mình. Có phải là khi xa thì rất nhớ, khi gần lại rất vui mừng hạnh phúc. Ngày đêm nghĩ tới, không nói chuyện thì không thể ngủ được. Rồi có khi lại thấy rất đáng ghét chỉ muốn đá cho một cái mỗi khi bị anh trêu bựa, rồi lúc được ôm thì cảm thấy tim đập loạn nhịp, chỉ muốn giây phút ấy ngừng trôi. Tuyết Tiên cứ nói mà chẳng biết rằng bên trong Vân Tú đang ngồi sụt xuống, hai tay đang cố che miệng khóc nấc lên từng đợt. Bao nhiêu cảm xúc cô cố gắng cất giấu sâu trong lòng giờ lại vì những câu hỏi của Tuyết Tiên từng nhát từng nhát sẽ tan lôi ra, như giọt nước tràn ly, cô cảm thấy quá tủi thân và đau đớn. Bắt cô xa anh thực sự chẳng khác nào giết chết linh hồn cô. Chương 364, hoảng loạn, chương 364, hoảng loạn. VS, để nhận được chương mới sớm nhất Anh chị em nhớ ấn vào nút theo dõi chuyện nha. Khi tác cút nó sẽ ngay lập tức hiện thông báo tới sở smartphone của mọi người. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tác. Tuyết Tiên nói một tràng những suy nghĩ trong lòng ra rồi chợt đỏ mặt vì những thứ ngốc nghếch vừa rồi. Chị ấy sẽ nghĩ mình đang có người yêu mất thôi, ngại chết. Nhưng mà vừa nghĩ tới đó, chợt cô nghe thấy âm thanh nước nở rất nhỏ xen lẫn tiếng nước chảy ảo ảo. Cô thử gọi. Chị Tú tú. Gọi lần đầu nghĩ tiếng nước gắt tiếng vang. Cô cố gắng gọi to hơn, nhưng sau vài lần gọi lớn vẫn chẳng thấy có âm thanh đáp lại, cả tiếng nước nở cũng không nghe do nữa. Cô vội vừa đập cửa vừa la lên. Chị Tú tú. Đừng làm em sợ, trả lời em đi. Chị, cảm giác không ổn lập tới, cô vội vặn tay nắm cửa nhưng đã khóa trái, cô chạy ra ngoài phòng khách nhìn xung quanh một lượt, chợt thấy cái gậy bóng chạy đang treo trên tường, cô nhảy lên ghế sofa lấy xuống rồi chạy nhanh tới phòng tắm. Gọi thêm vài câu thấy không có phản hồi, cô nắm chặt hai tay lấy cây gậy rồi đập mạnh xuống. Tiếng bùm bùm bùm vang lên. Tới giờ Tuyết Tiên mới thấy sức mình quá yếu, dù đã được coi là một đứa chăm chỉ luyện tập nhưng đa phần là làm những động tác nhảy múa yêu cầu kỹ thuật chứ không phải sức mạnh, nên việc phá cửa này đối với cô lại chẳng dễ dàng gì. Mặc kệ đôi tay đang đỏ bừng và đau bứt, Tuyết Tiên cắm tím cả môi hai tay vẫn cô cố cấn nện xuống chiếc nắm cửa đã nghe mó. rồi khi nó rơi ra, cô lại cố nện thêm mấy cái để chốt long hẳn xuống nhưng vẫn chưa thể đẩy ra, chạy ra xa mấy mét lấy đà, cô lao cả người vào cánh cửa, cú va chạm mạnh khiến cả cánh tay cô đau đớn tê dần, vậy mà trong phim họ làm dễ thế thì ra toàn lừa đảo tuyết tiên chẳng có chỗ nào phát tiết thì lại lôi mấy bộ phim ra điểm danh mang một lượt sau mấy cú lấy thân phá cửa, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra nhưng cô mất đặng ngã chui xuống sàn gạch chân bị ướt nhìn thấy vân tú đang ngồi gục một chỗ, cô nhăn mặt nhịn đau chống người dậy, chị sao thế? Sao em gọi không nghe mà lại ngồi đây? vẫn không thấy tiếng trả lời. Ánh mắt vô tình liếc qua buồn rửa mặt, cô giật mình kêu lên. Máu, chị Vân Tú, chị đừng làm em sợ. Tuyết Thiên sợ hãi chạy vội tới bên Vân Tú thì thấy chán cô chảy máu, tuy không nhiều nhưng cô chợt nhận ra là do nước đang xối mạnh khiến máu chảy đi hết chứ không phải chị bị xương dì máu. Vội tắt vòi nước đang chảy mạnh, Tuấn lấy cái khăn tắm rồi choàng lên người chị, cô lấy điện thoại ra bấm số. May mà đầu dây bên kia sớm nhấp máy, chưa đợi tiếng hạ lộ cô đã vội lao hoảng lên. Anh Tuấn Phong, chị Vân Tú gặp chuyện rồi, đầu chị ấy đang chảy nhiều máu lắm. Hu hu, Vũ Tuấn Phong đang bế con nghe thấy thế suýt nữa đánh rơi đứa bé. Hắn vội đưa con cho Đông Nghi rồi vừa chạy tới nơi để túi đồ, đầu quay lại tỏ ý xin lỗi vợ, miệng thì nói: "Mọi người đang ở đâu? Tình hình chị Vân Tú thế nào rồi? Có ai tấn công chị ấy à?" "Không, chị ấy, chị ấy hình như định tự sát. Anh mau tới nhà chị ấy đi. Em phải làm sao bây giờ?" "Tự sát? Chị ta bị điên rồi sao? Bây giờ em gọi bắt taxi đưa cô ấy tới bệnh viện Đông Kinh gần đó đi. Mà thôi, để anh chạy qua đưa hai người đi, nhà anh gần đấy. Em phải bình tĩnh nhé, cô tìm cái khăn băng chặt vết thương lại tránh chảy máu thêm. À, em đỡ chị ấy khỏi nhà tắm đi kẹo lại bị những cái Làm nhẹ nhàng thôi tránh tối đa để đầu cô ấy không lay động. Vâng, anh mau tới đi. Tu Tu, Tuấn Phong chạy ra cửa rồi vẫn nói vào "Chị Vân Tú gặp chuyện, anh phải qua xem gấp." Đông Nghi giật mình cô vội hỏi, "Chị ấy làm sao ạ?" "Mà thôi anh cứ đi đi, em mặc quần áo cho con rồi qua ngay." "Ừ anh đi." Vừa ra khỏi cửa, đôi mắt hắn ánh lên màu bạc, Vũ Tuấn Phong đột nhiên cả người quần áo rung lên bần bật, hắn như một cơn gió lao đi biến mất trong màn đêm. Vừa đi vừa mắng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dạo gần đây hình như cô ấy không ổn lắm, cứ tưởng là vì nhớ Nhung bột hóa ra là có chuyện. Ai Có thứ gì mà không thể nói ra để mọi người nghĩ cách mà lại ra nông nỗi này? Chị mà làm sao chúng tôi làm gì còn mặt mũi nào gặp cậu ấy? Chỉ đúng 5 phút hắn đã chạy được quãng đường 10 km, tốc độ này Dương Tuấn Vũ cũng phải liễu lơi chứ đừng nói tới xe cộ có thể đuổi kịp. Nếu đi xe chắc cũng phải mất tới 15 phút cả thời gian khởi động lẫn đi. Luồng gió làm mở tung cánh cửa nhà, Tuyết Tiên chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tuấn Phong xuất hiện trước mặt. Miệng cô ha lớn lắp bắp kinh hãi, nhưng chợt nhận ra bây giờ không phải lúc để hỏi chuyện này. Vũ Tuấn Phong chào nhanh Tuyết Tiên một tiếng rồi ngồi xuống kiểm tra vết thương, soi đồng tử, kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp. Hắn nhíu mày, Đây rõ ràng là Vân Tú cố ý tự sát, cô loại bỏ hoàn toàn sức mạnh bảo vệ vùng, đầu rồi lại dùng lực để đập đầu vào vật cứng. Hắn chửi tục một tiếng: "Em mở kiếp, chị bị điên rồi Vân Tú." Thấy nét mặt khó coi của Vũ Tuấn Phong, Tuyết Điên sợ hãi hỏi: "Tình hình chị ấy thế nào ạ?" Vũ Tuấn Phong vừa bế sốc Vân Tú lên nhưng vẫn cố gắng giữ đầu cô cố định, vừa nói: "Tình hình rất nghiêm trọng, cô ấy đã rơi vào hôn mê sâu, trong não chắc chắn đang có khối máu tụ lớn đang chảy, nếu để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng. Giờ tới viện sợ không kịp, anh phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Em gọi cho A Cường bảo hắn đưa đầu nghề của anh cho Leo ở căn cứ tới đây." Anh sẽ tiến hành phẫu thuật gấp. Nghe Vũ Tuấn Phong nói vậy, Tuyết Tiên giật mình, trong lòng đầy nghi vấn, phẫu thuật mà không gây mê, không có bàn mổ, chẳng phòng vô còn sao? Nhưng cô vẫn gật đầu nghe theo. Leo và Hoãn Tở đang uống rượu ăn thịt con gấu mà Hoãn Tở vừa săn được sáng nay, thì điện thoại đổ chuông, nhìn vào màn hình, Hoãn Tở lau tay đẩy mỡ vào áo rồi bấm nghe. Alo. Tuyết Tiên đấy à? Anh Cường, chị Vân Tú cần phẫu thuật gấp, anh Tuấn Phong đang ở nhà chị ấy, anh mau mang dụng cụ cho anh ấy. Nhanh lên anh. À, anh ấy bảo nhờ anh Leo chuyển hộ. Cái gì? Vân Tú gặp chuyện phải phẫu thuật? Anh đừng hỏi, mau làm theo lời em nói. Ừ ừ, anh đi ngay. Thấy Hoan Tờ đang vui vẻ, đột nhiên nghe điện thoại lại nhảy số lên, rồi lại nghe thấy Vân Tú gặp chuyện, hắn cũng đứng phát lên hỏi. Có chuyện gì? Hoan Tờ chạy vội. Mau. Ellie sẽ gặp chuyện cần cấp cứu, câu chuyển đồ phẫu thuật cho Gờ Gờ. Hắn đang ở nhà cô ấy, để tôi lấy đồ cho anh. Đường đi sẽ được hiển thị ở trên đồng hồ. Vũ Tuấn Phong rất gấp nhưng hắn cũng biết việc nào có lợi. Leo cầm bộ đồ, không, phải nói là vác một núi đồ, cả người biến thành con hổ vàng to lớn rồi lao vút đi với tốc độ chỉ hơn chứ không kém Gờ Gờ khi nãy. Cách 20 km mà sau 6 phút cũng tới nơi, cả đống đồ được đeo trên lưng nhanh chóng được rỡ xuống bởi sự giúp sức của Tuấn Phong, còn Tuyết Tiên khi nhìn thấy con hổ lớn thì suýt nữa sợ chết khiếp, mặt cô vẫn còn đang tái mét không một giọt máu. Rồi lại chứng kiến con hổ biến thành người, lại chính là tên leo hay cười hì hì hà hà, cô chợt cảm thấy mình đang nằm mơ tôi là ai, đây là đâu chính là câu nói thích hợp nhất với cô lúc này. Leo gật đầu chào Tuyết Tiên một cái nhưng miệng lại hỏi, "Lý do?" "Tự sát." Tuấn Phong vẫn cắm túi, bàn tay nhanh như điện xẹt máy, miệng đáp, "Tự sát." Hắn thế hiểu. "Đừng hỏi, mau giúp tôi một tay, tình hình rất nguy hiểm." Ok, lấy tốc độ như gió của hai người, giàn máy và giường phẫu thuật đã lắp xong, tiếp đến câu khử khuẩn bằng tia cực tím, và trong lúc chờ đợi, Vũ Tuấn Phong tiến hành chụp cắt lớp vi tính sói não, xác định vị trí, kích thước và mức độ tổn thương, sau đấy ra quyết định phẫu thuật. Tất cả đều được hắn liếc mắt một cái là xong. Cuối cùng là rồi rửa tay mặc áo đi găng. Cả hai người đàn ông làm rất nhanh, nhưng Tuyết Tiên lay hoay một lúc mới mặc xong áo phòng mổ, cô đi găng tay rồi đứng bên cạnh xem họ cần gì có rút. Ca phẫu thuật tổ đội ba người kỳ quái nhanh chóng được tiến hành. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có lẽ Tuyết Tiên chẳng thể tưởng tượng ra được, và kể cả khi Được nhìn cận cảnh nhưng cô vẫn cảm thấy quá hư cấu. Đôi tay của Vũ Tuấn Phong tiến hành mọi thao tác cực nhanh, cực chính xác. Từ cạo tóc, sát khuẩn da, rạch da đầu, khoan 4 lỗ hình tứ giác rồi lấy một sợi dây thép luồn qua hai lỗ cưa cưa, xong lại nối tiếp hai lỗ còn lại, cứ thế miếng xương sọ được nhấc ra. Ngay lập tức có khối máu tụ đen sì kích thước khoảng 30x40mm hiện ra, máy hút được bật lên để hút khối máu. Tiếp đến mà mở một lớp màng trắng, màng não che phủ não bên trong và lại tiếp tục hút khối máu tụ. Với hút tới chỗ nào chảy máu lại đốt điện cầm máu cứ thế cả khối máu kích thước 40 x 50 mm được lấy ra rất gọn gàng mà không hề xâm hại phần não lành. đôi tay hắn như máy, từng mũi khâu cực nhanh, chính xác và thẳng tam tắp. ca phẫu thuật diễn ra với tốc độ kỷ lục, chỉ 5 phút đã xong. nếu bất cứ bác sĩ chuyên khoa thần kinh ở bất cứ bệnh viện nào trong và ngoài nước ở đây được chứng kiến ca phẫu thuật này thì chắc chắn sẽ cảm thấy sốc. bình thường nhanh nhất cũng phải mất 30 phút chuẩn bị, 30 phút phẫu thuật. thế mà cả thời gian lắp máy cho tới thời gian phẫu thuật chỉ mất 10 phút. chương 365 làm gì nên tội, chương 365 làm gì nên tội. tuyết hỏi. Tình hình chị ấy thế nào rồi anh?" Vũ Tuấn Phong thở dài, "Máu tụ đã được lấy, chỗ chảy máu cũng đã được cầm máu, nhưng mà mọi chuyện còn phải tùy thuộc vào cô ấy. Trạng thái nguy hiểm đã qua nhưng muốn tỉnh lại hay không giờ chỉ có cô ấy quyết định." "Ai, sao lại ra nông nỗi này chứ?" Tuyết Tiên, em có biết không? Mai Tuyết Tiên lắc đầu, "Em không biết. Hôm nay chị ấy lạ lắm, lúc này em còn bắt gặp chị ấy khóc, cứ nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ khi vào nhà tắm chị ấy lại nghĩ quẩn như vậy. Chị ấy vốn là một người giàu tình cảm, chỉ có chuyện liên quan tới nó mới khiến chuyện Tú làm hành động ngu ngốc này." Tên ngốc Tuấn Vũ chắc không thể nào, thế thì chỉ còn liên quan tới người nhà cô ấy. Tuyết Yến lắng nghe phân tích của hắn thì gật đầu. Nếu người nhà chị ấy gặp nguy hiểm thì sẽ không phải giải quyết bằng cách tự sát, chỉ có khi có mâu thuẫn lớn mới tiến triển như thế. Mọi người có biết gì về gia đình chị ấy không? Cả hai người đều lắc đầu. Leo thì không tính vì hắn mới tới Việt Nam, còn Tuấn Phong thì lắc đầu nói. Chuyện này đã có lần chúng tôi hỏi, cô ấy chỉ nói mình còn duy nhất một người thân là mẹ ở quê, cái này chắc em phải biết chứ? Tuyết Yến gật đầu. Em cũng nghe nói cha chị ấy mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau, vì thế mẹ em lại càng thương yêu chị ấy hơn chẳng lẽ hai mẹ con chị ấy cãi nhau lớn, rất lớn nên mới thành ra thế này. Vũ Tuấn Phong giá hiệu mọi người ra nơi khác nói chuyện để Vân Tú nghỉ. chuyện này có lẽ không đơn giản. anh có cảm giác việc Tuấn Vũ đột nhiên đi nhập ngũ rất kỳ quái, nhưng anh không biết nguyên nhân vì sao. Tuyết Yến, em là em gái cậu ta, rốt cuộc là có chuyện gì? cậu ta có nói với em chứ? cái này, đừng ngơ đúng. chuyện này không đơn giản. nếu em cứ dâu thì không thể tìm được cách giải quyết. cứ lợi Tuấn Vũ thì sẽ muộn mất rồi. chuyện nếu không gấp thì chẳng khiến chị Vân Tú làm chuyện ngu xuẩn này. Anh em nói là muốn nhập ngũ để giành quyền lực, nhưng em nhận ra không phải chỉ là như thế, chắc chắn có liên quan tới chị Vân Tú, nếu không một người như anh ấy sẽ chẳng có chút hứng thú nào đối với quyền lực chính trị. Tuy nhiên mọi người đều biết rồi đấy, anh Tuấn Vũ một khi đã quyết là sẽ không dừng lại, em chỉ có thể giúp anh ấy chăm lo cha mẹ và chị Tú Tú thôi, vậy mà giờ chị ấy lại xảy ra chuyện lớn như thế, về em sẽ chẳng biết phải nói với anh sao nữa. Vậy chắc chắn chuyện này có liên quan tới vấn đề quyền lực chính trị và mẹ chị ấy. Alo. Alo. Mít, cậu ngay lập tức tra xét xem gần đây chị Vân Tú đi đâu, làm gì, tra mọi thứ liên quan tới mẹ chị ấy có hình ảnh cập nhật càng tốt. này, nhưng đó là quyền riêng tư của thành viên cấp cao, anh không được phép làm thế. Tuyết Tiến bộ nói, cậu bị tìm gì đó, tôi là em của một các cậu, giờ chị ấy đang xảy ra chuyện, nếu chậm trễ gây nguy hiểm tới người nhà chị ấy cậu có chịu được hậu quả không? Yên Tâm, nếu anh tôi trách phạt cậu, tôi sẽ đứng ra bảo lãnh. Bị tịt đang định nói thì lười lưỡi lại, hắn suy xét nhưng vẫn chưa đồng ý ngay, nhớ ra cái gì đó, hắn hỏi. Hổ Tệ, bút có để lại chỉ thị gì liên quan tới chị hệ lụy sẽ không? Tình hình đang nguy cấp, mau nói. Thoáng im lặng mấy giây, Hổ Tệ lên tiếng. Trước khi đi, Bột có để lại lời nhắn, chỉ khi nào có biến liên quan tới hệ Lì Sẻ mới được công bố. Mới nghe đoạn ghi âm. Nếu mọi người đang nghe đoạn ghi âm này, tức là hệ Lì Sẻ đã gặp chuyện. Mọi thông tin cần thiết tôi đã để trong file mềm có tên hệ Lì Sẻ với mã 2926. Mị Tím ngay lập tức tìm hiểu thông tin về các thành viên có mặt trong file. Đoàn Tờ chuẩn bị sẵn sàng tác chiến. Tôi sẽ nhanh chóng trở về khi nhận được tín hiệu. Mọi thứ các cậu cần phải tùy cơ ứng biến, nhưng cố gắng hạn chế tối đa hành vi phạm pháp. Mị Tím đã tìm được file hệ Lì hắn mở ra đọc. Câu chuyện ngắn nói về gia cảnh Vân Tú cùng vấn đề dùng chính trị. Dùng tình cảm mẫu tử ép cưới hỏi nhanh chóng được phê bày. Mọi người càng nghe càng thấy sôi máu. Chưa dừng lại ở đó, bịt miệng mở dữ liệu ghi được từ rồi con trình thám luôn đi theo các thành viên trong tổ chức ra xem. Bình thường đây là hành động cấm, nếu vi phạm sẽ bị giam lỏng hoặc phạt nặng nhưng so với an nguy của Vân Tú thì những thông tin này rất cần thiết. Thế là tất cả những cử chỉ, lời nói, hành động, biểu cảm của những con người có mặt trong quan thời gian trước và đặc biệt là buổi sáng nay ở nhà Vân Tú, ở lục sổ gì đều được hiện ra trước mắt mọi người. Ai cũng cảm thấy căm phẫn thay cho Vân Tú. Hoan gờ chửi lớn em mở kiếp một tiếng rồi đập tan cái bàn làm bằng tảng đá thạch cương nguyên khối. Leo sủ lông gầm lên một tiếng. Giờ gờ cả người im lặng nhưng lại toát ra bộ dạng muốn giết người. Tuyết Yến ngoan ngoãn là thế khi chứng kiến câu chuyện tuổi thân của chị Vân Tú thì bàn tay nhỏ nắm chặt trắng bệnh, mắt đã đâm lệ, câu nghẹn nào khóc. Chị ấy thật khổ. Sao bác gái lại ngốc nết tin vào tên kia chứ? Còn cả những kẻ hám lợi, đem hạnh phúc ra như món hàng trao đổi. Lũ khốn. Huu tu. Chị ơi, chị đừng vì họ mà làm chuyện cờ dại này chứ. Chị còn có bạn bè, có cha mẹ em và có em mà gơ đánh mắt hướng vào thư phòng, leo gật đầu hiểu ý đi theo. Kết nối máy tính, cuộc họp cấp tốc được diễn ra, mọi hoạt động khác đều ngừng lại, chiến thuật đối phó, phân tích được mất ngay lập tức được bắt đầu. Sau khi mọi người thống nhất hành động thì ghé lại thăm Vân Tú một lát rồi ra về, bọn họ còn nhiều thứ phải chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Tuyết Tiên, em mệt thì về nghỉ đi, anh sẽ ở đây để phòng trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra. Nhìn thấy Mai Tuyết Tiên cứ ngồi bên cạnh nắm tay Vân Tú suốt mấy tiếng đồng hồ, Vũ Tuấn Phong đành lên tiếng nhắc nhở. Tuyết lắc đầu, để em chăm sóc chị ấy đêm nay đi, có chuyện gì em sẽ gọi anh. Chỉ có mình anh con trai ở đây nhiều khi không tiện." Vũ Tuấn Phong nghe thấy như vậy thì mới chợt nhận ra có chút bất tiện, hắn đành gật đầu nói: "Được rồi, nhưng em cũng nên ngủ một lát, cô ấy sẽ chưa tỉnh lại ngay được đâu, em đừng cố quá mà ảnh hưởng sức khỏe. Để anh liên hệ với bệnh viện, chuyển cô ấy tới đó sớm sẽ có thêm y tá chăm sóc. Vâng, sức khỏe của chị ấy phải nhờ hết vào anh rồi. Qua đêm nay em sẽ gọi điện cho cha mẹ, hai người họ sẽ thay phiên chăm sóc cho chị Tú Tú. Bây giờ thứ chị ấy cần nhất chính là một gia đình, một nơi nương tựa để được yêu thương, che chở. Ừ, em nói cũng đúng." Biết đâu như thế có thể làm cô ấy sớm tỉnh lại. Anh qua phòng bên nghỉ trước, có gì em gọi anh nhé." "Dạ." Vũ Tuấn Phong thở dài lắc đầu, cô nhóc này cũng thật cứng đầu, nói chẳng chịu nghe. Tuyết Điên ngồi bên giường, đầu gục xuống bàn tay của Vân Tú, "Cô thủ thị, anh em thật có phúc khi yêu được một người như chị. Chị đã hy sinh quá nhiều vì anh ấy rồi, chị yên tâm, khi anh Tuấn Vũ về em sẽ thay chị đánh cho anh ấy một trận, sao tên ngốc đó có thể bỏ chị mà đi như thế chứ? Phải chăng em là con trai, em sẽ cướp lấy chị luôn cho tên ngốc đó ngồi khóc tu tu luôn. Ngoài ra đình ra, chỉ có Minh Châu và chị là đối tốt với em." Nhưng cô ấy lại không giữ lời mà đi xa rồi, em chỉ còn một người bạn thân nhất là chị thôi, chị đừng có bỏ em lại một mình nhé. Em không biết rõ nỗi khổ của chị nhưng có phải nó đau lắm không ạ? Có lẽ chị đã cảm thấy cuộc sống rất bế tắc nhưng sao chị không nghĩ tới mọi người xung quanh? Có cha mẹ em, có Mai Mai, có đồng nghiệp và đồng đội của chị, chẳng lẽ họ không có ý nghĩa gì với chị sao? Thế nên chị mới lựa chọn cách ngốc nghếch này để chấm dứt tất cả. Chị thật là hết thuốc chữa rồi. Đã nói lát tắm xong sẽ tâm sự với em, vậy sao chị lại nghĩ cũng như vậy? Chị phải tỉnh lại xin lỗi mọi người đi. Ai cũng lo lắng cho chị làm đó mai tuyết tiên vừa khóc vừa nói suốt cả một đêm vũ tuấn phong mở mắt thì đã thấy trời sáng mặt trời đã chiếu rọi khắp không gian nhớ tới vân tú đang hôn mê hắn nhanh chân đi ra mở cửa xem xét tình hình nhìn thấy tuyết tiên ngủ gục bên cạnh cái miệng nhỏ vẫn đang chóc chép thì lắc đầu mỉm cười đã nói là để anh trông cho thì không nghe nhóc con bướng mình định lấy cái chăn ra choàng cho cô nàng này ngủ nhưng chẳng gì bằng chăn ấm để hắn đi tới lựa lựa bế bồng cô lên đưa vào phòng nhìn tuyết tiên nhíu mày cọ cọ như con nhèo nhỏ hắn lẩm bẩm ngủ cũng đẹp như vậy ại không biết một mỹ nhân họa thủy này sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió cho giới giải trí đây Nhưng vừa đi được vài bước thì hắn lại nghe thấy cô nói mơ. "Chị Tú Tú yêu anh nhiều như vậy, chắc em phải rút lui thôi." Anh trai ngố ngốc. "Em gái anh." Mới nghe thì chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe hết thì hắn lại trợn trừng mắt, bước chân dài đang sải bước suýt nữa lại vấp vào nhau mình vừa nghe được chuyện không nên nghe thì phải khỉ thật thôi coi như những lời này chưa từng tụội tại Nam Mô A Di Đà Phật Tiện Thái Thiên hay. Tên khốn Tuấn Vũ cậu, đến em gái mình cũng không tha, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Đã lâu rồi mới được chợp mắt, Dương Tuấn Vũ đang say giấc nồng thì chợt hắt hơi liên tục mấy cái khiến hắn tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh chợt nhận ra hoàn cảnh hiện tại, hắn chửi thầm một câu. Tên khốn nào chửi mình, tới lúc ngủ mà cũng bị hắt xì, mình làm gì nên tội a trường 366, chia tay, trường 366, chia tay. PS, rất cảm ơn bạn Nguyễn Vương đã bờ UFF thất thải Châu và đề cử hai nguyện phiếu cho chuyện. Chúc anh chị em cuối tuần vui vẻ. Đêm qua ngồi viết báo cáo cả đêm Dương Tuấn Vũ vừa chập mắt được khoảng một tiếng thì bị cơn hắt xì đánh thức. Hắn cố nằm xuống ngủ tiếp nhưng không thể ngủ được đành phải dậy chạy bộ mấy vòng quanh doanh trại thì chợt nhận thấy thì ra không ngủ được là do trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng thể ngồi yên một chỗ. Trao buổi sáng đội trưởng. Đang suy nghĩ một vài vấn đề thì nghe đằng xa có tiếng gọi, Dương Tuấn Vũ quay sang thì thấy cả bảy người trong đội đang chạy bộ cùng nhau. Hắn gật đầu. Sớm thế, đội trưởng lại trêu tuổi này rồi. Rõ ràng cậu hôm qua còn thức khuya tới 5 giờ sáng, mà giờ mới hơn 6 giờ đã ra đây tập chạy. Ai, dù biết lao đại ngải châu bọt nhưng sức người chứ chẳng phải máy móc, hoạt động mãi coi chừng kiệt sức đấy. Có chút chuyện không yên nên khó ngủ thôi, chứ tôi sinh hoạt điều độ lắm. Của anh đây. Dương Tuấn Vũ chợt thấy có bình nước đưa ra trước mặt, thì ra là cô nàng Tiểu Ngân, hơi bất ngờ vì bình thường lúc nào cũng rụt rè mà nay lại tỏ ra như vậy cũng thấy cổ họng hơi khát mà bên hông quên không mang theo nước, cũng không thể tỏ ra xa cách với đồng đội, hắn gật đầu với tay cầm lấy. "Cảm ơn." Nhưng vừa cầm chai nước xong thì thấy mặt tiểu ngân đỏ bừng chạy vụt lên phía trước, hắn há hốc miệng rồi lắc đầu cười khổ. "A Thanh, em gái cô lúc nào cũng xấu hổ như thế ạ?" A Thanh lắc đầu. "Bình thường ở nhà nó là chuyên gia phá hoại với trêu chọc người khác, nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt đội trưởng là nó luôn cúng tay chân." "Ngài đừng lo, tôi sẽ để ý nhắc nhở nó." "Mà hai chị em cô còn chưa bị bắt về sao? Định ở đây quậy tới bao giờ?" Gương mặt A Thanh thoáng buồn, cô không nhìn vào hắn, đầu quay đi hướng căn nói. Thực ra tôi cũng định nói với đội trưởng rồi, sáng nay hai chị em tôi sẽ được hộ tống về nhà. Không được xem cậu giành được giải quán quân, tôi cảm thấy thật tiếc nuối. Hai người nói đi là đi thật sao? Vương Bạch trợn mắt. Thế cậu nghĩ tôi nói chơi với đội trưởng à? Lần này về sợ rằng sẽ bị cấm cửa một thời gian dài. Ai, không biết tới lúc nào mới có thể được gặp lại mọi người, nhất là tất cả lại mỗi người một nơi. A thanh tán môi, trong lòng u sầu dâng kín. Không thể không nói, lần ra ngoài chơi này của hai chị em cô để lại trong lòng họ thật nhiều cảm xúc khó nói thành lời. Rất sợ hãi nhưng cũng vô cùng vui vẻ, thích thú. Nếu được cô thật sự thích một cuộc sống tự do tự tại như thế, hơn xa cái tiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đặc biệt là con gái, ngay cả chuyện yêu đương, cưới xin cũng do gia đình sắp đặt. Hai chị em cô cũng chẳng còn nhỏ, cũng đã không ít lần đi gặp mặt thông qua mai mối. Tất nhiên không phải họ không đủ xinh đẹp, mà là vì chẳng có ai khiến hai chị em nhà này rung động hoặc để vào mắt. Là con gái thật nhưng họ lại thích đánh đấm, tính cách mạnh mẽ. Tiểu Ngân thì vui vẻ hoạt bát nhưng lại là đứa nghịch hoài ham nhất. Các chàng trai mà lỡ mê đắm cái vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết ấy là y như rằng sau vài hôm đều bỏ chạy mất dép. Tiểu Ngân chẳng từ chối ai làm quen với cô thậm chí là rất hứng thú là đẳng khác nhưng đừng có nhận được cái gật đầu của cô mà vui mừng bởi vì chỉ cần bất cẩn một chút bạn sẽ bị cô nàng này treo cho thừa sống thiếu chết a thanh còn nhớ một lần có vị công tử họ lý nổi tiếng chơi bởi trong hoa lý gia huy vì tình cờ nhìn thấy tiểu ngân trong buổi tiệc kỷ niệm 1000 năm thăng long ở hồ gương hà đô hắn đã tìm mọi cách để có được thông tin của con bé rồi giả vờ tình cờ gặp được làm quen cô nhớ rõ ánh mắt hắn nhìn chị em cô chứa đầy sự kinh diễm và dục vọng nhưng bắt gặp cái nhìn lạnh giá như băng của cô thì hắn nhanh chóng giật mình vội thu lại dục niệm trái ngược lại tiểu ngân như ngây thơ chẳng biết mui đời Cô lại rất thích thú với người bạn mới gặp này. Thấy thế, thế Lý Gia Huy càng phấn khích, cô hỏi gì cũng nói, thích cái gì hắn cũng mua cho. Mọi chuyện cứ vui vẻ cho tới cuối buổi lễ, Lý Gia Huy cứ tưởng mình nắm chắc mỹ nhân ngọt ngào đáng yêu này trong tay rồi, thì đột nhiên tiểu ngân đánh rơi chiếc giày xuống hồ. Lúc đấy hắn chẳng nghĩ gì, làm gì có chuyện đi giày thể thao buộc dây mà lại rơi mất được. Nhưng lúc đó vì nhìn thấy gương mặt tội nghiệp như sắp khóc ấy, con tim hắn lại bù đùn, trong đầu thầm nghĩ nếu mình xuống đất vớt giày thì chẳng phải sẽ có được cảm tình sâu sắc trong lòng người đẹp sao? Hồ gương này chẳng sâu bao nhiêu, mà mình lại bơi khá giỏi, được, liều thế là cảnh một cậu thanh niên mặc toàn đồ hàng hiệu nhảy bùm xuống hồ. mọi người giật mình vội chạy đến toan cứu thì nghe thấy cô gái nói anh ấy thấy có con rùa ngoi lên thì nói muốn bắt về làm rùa bảy món nên mới nhảy xuống. tôi đã nói rùa ở đây không phải để bắt mà anh ấy không nghe. mọi người phải làm sao bây giờ? nghe nói cụ rùa dạo gần đây chết với mất tích không rõ nguyên nhân. chẳng lẽ nhìn bộ dáng thương tiếc trực sắc khóc kèm theo gương mặt xinh đẹp ngây thơ vô cùng ấy tất cả mọi người đều chẳng ai hỏi ai trong lòng đều chất đây là tên trộm rùa. nghe nói rùa hồ gươm sắp tuyệt chủng chỉ còn vài con vậy mà tên cún này lại làm ra hành động bất nhân đó phải cho hắn một bài học rồi bắt lên phường. Lý Gia Huy ngụp lặn dưới nước hồ tù động tanh tưởi, đầy bùn, cứ tưởng mò là dễ không ngờ lại khó như vậy. Nhưng chẳng gì bằng chiếm được trái tim người đẹp, hắn hi hục mò suốt 5 phút mới được. Nhưng khi vất vả ngoi lên thì lại thấy mọi người chỉ trỏ mình kỳ quái. Hừ. Đợi lát nữa các ngươi nhìn thấy mỹ nhân chạy tới ông ta, à không, chạy tới rối rít cảm ơn ta thì đảm bảo lũ rác rưởi các ngươi sẽ sốc lắm đây. Ha ha. Thầm cười lớn trong lòng, Lý Gia Huy bơi lại gần bờ, vừa chống tay đẩy người lên, chân đưa lên gác vào bờ hồ thì chợt có tiếng cười. Thằng mất dạy, dám xuống bắt rùa ở dưới đấy luôn đi đừng lên nữa ngơ ngác chưa hiểu sao thì chẳng biết từ đâu có một cái chân vung lên đá bụng vào bụng hắn khiến Lý Gia Huy đau đớn kêu lên một tiếng á rồi rơi tom xuống hồ trong bụng đã uống thêm vài ngụm nước tanh tươi mùi buồn đứng trên bờ chứng kiến tất cả Tiểu Ngân cười khúc khích vui vẻ nhất là khi Lý Gia Huy được kéo lên bờ sau hơn chục lần bị đá rơi xuống hồ hắn còn đang tưởng mọi người tha cho nhưng không đó là do họ sợ hắn chết đuối nên vớt lên đánh tiếp thấy em gái nghịch như quỷ dù không ưa cũng không nên hãm hại người ta thành như vậy câu nghiêm giọng chơi đủ chưa về thôi Tiểu Ngân làm lũng đừng về mà chị đi thêm lát nữa đi Em còn phải đi mua một đôi giày mới, giày của em bị rơi xuống hồ rồi. Rơi hay là cố ý đá xuống đó? Rơi gì mà cách xa cả chục mét. Thế mà có tên ngu vẫn nhảy xuống vớt giày. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Mà nghĩ cũng tội nghiệp khi tên đó gặp được yêu tinh hại người như em. Ai bảo nhìn tên đó thật đáng ghét. Đôi mắt cứ xăm soi nhìn người em. Đây là lấy lại chút lợi nho nhỏ thôi, nếu còn lần sau em sẽ cho hắn quẹ luôn khỏi đi. Mất hứng rồi, chị ơi, đi mua giày nào. Á Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Cô chẳng bao giờ thấy đứa em gái mình thích thứ gì đó quá mấy ngày. Không phải vô duyên vô cớ nó lại đá chiếc giày đi chỉ vì chừng trị một tên hám sắc, chắc chắn lại kiếm cớ mua một đôi mới rồi. Mang tiếng là chị nhưng lúc nào cô cũng toàn xài lại đồ mà tiểu ngân bỏ đi, nếu không cô cảm thấy quá lãng phí rồi. Nhưng dù là thế thì tủ đồ cũ của cô cũng chẳng còn chỗ chứa nữa. Tất cả là tại ông ngoại quá luôn chiều nó. Dương Tuấn Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy chuyện như vậy là hợp lý. Ai đợi cho cháu gái đi đánh đấm, ăn ở đói rách với cả lũ được rửa cả tháng trời. Gia đình này đúng là cực phẩm. Gật đầu hắn nói, sau này sẽ còn gặp lại. Nếu rảnh cứ tới vĩnh hà chơi, nhà tôi với vương bạch đều ở đấy. Đội trưởng tưởng vào nơi đó thì có thể ra ngoài chơi tung tăng với chúng tôi được sao? Chuyện này, biết là rất khó nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra. Hy vọng là vậy. Dù rất tiếc nuối nhưng mọi người đành nói tạm thời chia tay, gửi những lời chúc và hẹn ngày tái ngộ. Dương Tuấn Vũ cùng cả nhóm đưa hai cô gái ra tận xe, hắn đưa bình nước nói: "Tiểu Ngân, của cô này, cảm ơn nhé." Tiểu Ngân đỏ mặt lắc đầu. "Đội trưởng, cầm đi. Sau này có cơ hội nhớ tặng tôi một chai nước. Nhất định phải tìm chúng tôi." "Đấy nhé, cả mọi người nữa hẹn gặp lại." Huhu. Cô gái nhỏ nói câu trước câu sau đã khóc tu tu khiến mọi người nghẹn họng chân chối. Vương Bạch với tay. Yên tâm, tuổi này sẽ không quên hai cậu đâu. Sẽ sớm tới ngày chúng tôi tới nhà làm phiền mấy bữa cơm đấy. Tiểu Ngân, Tiểu Thanh, nhớ về nhà bớt đánh đấm lại, chăm chỉ theo bà theo mẹ học làm bếp để lấy được chồng nhé. Ha ha. Mọi người đều phá lên cười, Tiểu Ngân biểu môi. Hứ. Cần gì? Chồng tôi phải biết nấu nướng, giặt đổ, nếu không tôi. Cắt. Cô gái ngây thơ nhưng lại nói ra những lời như thế. Đặc biệt còn kèm theo hành động đưa tay tới hạ bộ rồi làm động tác cắt cùng nụ cười híp mắt đáng yêu khiến đám mày dâu và cả Dương Tuấn Vũ cũng thấy rung mình, bên dưới lạnh toát. Cả đám mặt nể ra vô thức hai tay che hạ bộ, làm hai cô gái phì cười vui vẻ. A Thanh cũng chẳng nín được cười, nhưng nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy lại làm cả đám được giữa mất hồn, nhận ra mình hơi vui quá, A Thanh nhanh chóng điều chỉnh lại, cô vây tay chào. Mọi người bảo trọng, đội trưởng nhớ dành chức vô địch cho cả nhóm nhé. Hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ. Mọi người nghiêm túc chắp tay chào theo nghi thức quân đội, tất cả cứ đứng như những ngùi giáo đâm thẳng lên trời. Cho mãi tới khi hình bóng chiếc xe biến mất phía xa thì mới dừng lại. Dù cười nói vui vẻ nhưng trong lòng ai ở đây cũng đều cảm thấy xúc động, tiếc bối, bồi hồi. Tuy chỉ ở với nhau một tháng nhưng bọn họ đều sát cánh cùng nhau trong mọi cuộc chiến sinh tử, có vui, có buồn, có phấn khích, có sợ hãi. Tất cả những thứ đó đều khiến trong lòng họ vô tình hình thành một sợi dây liên kết khó nói rõ bằng lời. Đôi khi chỉ cần có duyên gặp mặt một lần cũng đủ để họ sẵn sàng xông vào liều mạng vì nhau. chương 367, Độc Ác, Trường 36 Cảm ơn bạn xạ cả hai cờ HG đã đề cử hai nguyện phiếu và bờ UFF Kim Sả Châu. Cảm ơn bạn. Dương Tam đã tặng 2.000 đậu cho chuyện. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Nhìn những người đang đứng cùng mình trong khu vực chuẩn bị thi đấu vòng cuối cùng, Dương Tuấn Vũ hơi ngạc nhiên khi số lượng binh sĩ tham gia vẫn còn không ít, ở đây cũng còn khoảng 30 người đấy chứ. Đừng nghĩ 30 là số nhiều, rõ ràng họ có 232 người tham gia vòng thi thứ hai, vậy mà giờ đây chỉ còn 30. Lần này chẳng phải quân đội Việt Nam đã tự đá vào chân mình sao? Bao nhiêu tướng sĩ tinh anh đều bỏ mạng đúng lúc này Vương Bạch đang đứng cạnh hắn cao mày khó chịu, hắn nói nhỏ, đội trưởng, hình như chúng ta bị lạc vào nơi nguy hiểm nhất rồi, có phải cậu đang nghĩ những người bị loại đều chết hết? Không, đa số họ đều phát tín hiệu cầu viện và được đội ngũ cứu trợ mang trực thăng tới cứu, chỉ có vài đội là rơi vào khu vực được đánh dấu là cực nguy hiểm nên mới đối mặt với những thứ quái gì đó, đồng thời tín hiệu cũng bị chặn đứt. Dương Tuấn Vũ như mày, sao tôi không biết cái vụ chia ra khu vực bình thường và khu vực nguy hiểm này? Cái này là do mọi người sau cuộc chiến về báo cáo mới tổng kết ra được, chứ lãnh đạo cũng không có ý định đẩy mọi người vào chỗ chết đâu. Bao nhiêu tinh anh xuất chúng đâu có thể vì một cuộc thi mà nằm xuống. Chẳng qua không hiểu vì sao khi giả soát khu vực thi đấu lại lọt mất một nơi quái dị mà sóng vô tuyến không thể chuyển đi như vậy. Lọt mất? Dương Tuấn Vũ lầm bẩm, làm gì có chuyện bỏ sót sơ đẳng như thế. Đây có thể là một âm ưu, hoặc cũng có thể là do sự quỷ dị của nơi đó. Nhưng ngay hướng mặt lên lễ đài, tình cờ lướt qua giản lãnh đạo thì bất ngờ lại bắt gặp ánh mắt lóe lên chút tiếc nuối hướng về phía mình của Lý Khải. Với người khác thì hắn chẳng để tâm, nhưng những kẻ đã được hắn cho vào danh sách đen thì lúc hắn không dám sát thì cũng nhờ Triệu Cơ để mắt hộ. Thấy thái độ của hắn biến hóa như thế, Dương Tuấn Vũ chợt nghĩ đến một vài khả năng, gương mặt lúc chợt trở lên âm hàn lạnh lẽo, lúc lại lo lắng toan tính. Đặc biệt là loại cảm giác tự tin coi thương người khác thế này không phải tự dưng mà có. Lý Gia đã tìm được chỗ vững chắc để dựa. Vào. Suy nghĩ của hắn tạm thời bị cắt ngang bởi tiếng lao bộ trưởng đang tuyên bố phần thi cuối cùng. Bắt đầu. Kể từ lúc đám Dương Tuấn Vũ về tới nay đã được một tuần, khi về không ngờ đã có vài đội về trước, trong đó có đội do tên Âu Chí Quân dẫn đầu. Nhưng qua quan sát của hắn thì thứ khiến đội này được đoàn kết chính là sự sợ hãi. Đúng vậy, là mọi người sợ hãi một phép với tên đó. Tuy vậy. Số lượng thành viên còn lại của mỗi đội đều không vượt quá được 4 người, nên khi thấy Dương Tuấn Vũ cùng 7 thành viên còn lại quay về thì tất cả cũng phải gật gù suýt xoa, không ai còn phủ nhận tài năng của hắn. Chỉ với con số 30 người, vòng loại trực tiếp của phần thi thứ 2 cũng không mất nhiều thời gian để chọn ra 10 người chính thức và 10 người dự bị vào quân đoàn tối mật, nhưng vị trí số 1 vẫn luôn là thứ mà mọi người hướng tới. Cuộc chiến đấu tranh giành top 20 chẳng có quá nhiều thứ để xem, Dương Tuấn Vũ chỉ tập trung vào trận chiến của đội mình còn những trận khác hắn đều nhắm mắt không quan tâm. Trong đội của hắn thì tất cả dù bị thương ít nhiều nhưng đều lọt vào được vị trí trong top 20. Như vậy có nghĩa là họ đã đạt được mục tiêu của mình. Nhìn cái đà băng băng tiến tới của đội Tuấn Vũ, ai cũng sợ hãi thán thở. Các chiến sĩ vốn đã là tinh anh trong tinh anh, nay lại được trải qua cuộc chiến sinh tử mọi lúc mọi nơi đã khiến họ rèn luyện được phản xạ và tùy cơ ứng biến xuất chúng. Mới đầu thì còn chưa nhận ra, nhưng sau khi lên võ đài chiến đấu, họ mới chợt thấy mình đã có gì đó khác trước rất nhiều, những người đồng nghiệp này dường như chưa đủ khả năng khiến họ thất bại. Càng đánh họ lại càng tự tin, càng đánh càng sung sức mạnh mẽ. Nhưng không phải ai cũng đều thắng dễ, cũng vài người tài năng xuất chúng, nếu không phải hơn nhau chút điên thì chưa chắc cả 6 người bọn họ đã có thể giành thắng lợi. Cuộc chiến top 10 khá căng thẳng, nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn một đường thẳng tiến. Thậm chí với sức mạnh khác biệt mà hắn thể hiện thì mấy vòng về sau các đối thủ nghe thấy cái tên Dương Tuấn Vũ đều cảm thấy khiếp sợ, tinh thần đã kém hơn một bậc, trình độ lại không cân xứng khiến Dương Tuấn Vũ chỉ sau vài chiều đã đá bay đối thủ xuống võ đài trước con mắt kinh hãi của ba người. A, a, một loạt tiếng rắc rắc vang lên kèm theo tiếng tiêu gây giật. Đối thủ của Lập Hàn chính là Âu Chí Quân. Khác với những đối thủ khác, Âu Chí Quân chính là tên có sức mạnh vượt trội hơn hẳn. Lập Hàn đã chắc vị trí tốt 8 nhưng hắn vẫn quyết định thử vận may đấu tiếp một vòng nữa, nhưng không ngờ lại bắt cặp với tên cún này không chỉ Lập Hàn đang nằm gục dưới chân hắn, mà những đối thủ gặp tên này đều bị hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đánh bại, bốn người thì cả bốn đều bị đánh gãy xương chân hoặc tay. Riêng Lập Hàn vì là cùng đội với Dương Tuấn Vũ nên hắn càng căm ghét, chỉ trong nháy mắt hắn đã làm cho tứ chi của đối thủ gãy, sợ rằng sau này một chiến sĩ mạnh mẽ dũng cảm đã biến thành một tên tàn phế. Vì quá nhanh nên trọng tài không kịp can thiệp, cho tới khi đối thủ ra tay tàn nhẫn xong thì ông ta mới vội hô âu chí quân thắng. Dương tay, như giả điếc sét hắn vẫn cô đá thêm một cú vào bụng Lập Hàn khiến hắn bay thẳng xuống bục thi đấu rồi phun ra một búng máu. Âu trí quân hạ thủ xong còn biết miệng cười khinh bỉ treo tức về phía Dương Tuấn Vũ, kèm theo cái nhìn đầy thách thức. Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hắn với tên này rõ ràng không có thủ án, vậy mà từ vòng thi đầu cho tới giờ, kẻ này vẫn luôn tỏ thái độ tức giận với mình, bây giờ lại ra tay tàn nhẫn với đồng đội. cả đám năm người vội chạy tới bên lập Hàn. Vương Bạch nghiến răng nghiến lợi, mắt muốn phun ra lửa, hắn quay lên vò đại chửi. Âu trí quân, cùng là quân nhân với nhau, việc gì mà mày phải ra tay tàn độc thế? Quân nhân với lũ yếu đuối như chúng mày. Thừa, tu thêm vài tiếp nữa đi, mày, mày, mày. Mày và cả tên luôn tỏ ra lệnh lùng Dương Tuấn Vũ mày nữa, tất cả chỉ là dớp rưởi, tao nổ vào làm đồng đội, quân nhân với bọn ngươi. Âu Chí Quân cười giữ tận chỉ vào mặt từng người mà chửi. Đồ khốn, tao liều mạng với mày. Cao Tiến quá tức giận định lao lên thì bị một cánh tay giữ chặt. "Kệ hắn. Trước mắt xem thương thế của Lập Hàn già sao đã? Cứ để hắn đắc ý thêm chút nữa. Mấy người các cậu có tức cũng không làm được gì đâu, tên này không phải đối thủ mà mấy người có. Khả năng giải quyết, vì thế cứ để cho tôi gánh vác đi." Dù trong lòng rất khó chịu nhưng họ đều hiểu những lời đội trưởng nói không sai. Bọn họ không như Dương Tuấn Vũ Những trận đấu kịch tính từ đầu tới giờ họ không bỏ sót một chút nào, vì thế làm sao lại không hiểu sức mạnh vượt trội của tên này so với đám bạn đồng trang lứa. Nhưng vì tính tình kiêu căng ngạo mạn, cùng với thủ đoạn ra tay độc ác khiến không chỉ họ mà bất cứ người nào cũng cảm thấy ghê tởm. Dương Tuấn Vũ mặc kệ những lời khinh miệt của Âu Chí Quốc đang vò ve bên hai, hắn cẩn thận cùng Triệu Cơ kiểm tra và đánh giá thương thế của Lập Hàn. Triệu Cơ thở dài. Xương tứ chi đã gãy nát, cú đá cuối cùng vào bụng cũng làm gãy bốn chiếc xương sườn gây chằng máu. Mang rổi, chỉ sau chút nữa nếu không điều trị sẽ suy hô hấp mà chết. Các tạng khác ở bụng cũng bị xuất huyết với tình trạng nghiêm trọng. Tính mạng cậu ta đang rất nguy kịch, mà kể cả có cơ may sống được thì cũng trở thành tàn phế. Thiên địa đúng là ra tay đủ độc ác. Lập Hàn dường như biết tình trạng của mình chẳng có bao nhiêu hy vọng, tay chân không thể cử động, toàn thân cực độ đau đớn nhưng hắn không kêu thêm một tiếng nào mà ngược lại ánh mắt nhìn về phía đồng đội và đặc biệt là về người đội trưởng trước mặt lại là ánh mắt xin lỗi. Hắn cố mở miệng nói thì máu cũng ộc ra. "Xin lỗi. Xin lỗi đội trưởng, tôi không thực hiện được lời hứa. Cùng sát cánh chiến đấu với đội trưởng và anh em được rồi. Nếu có kiếp sau, xin được một lần nữa trợ giúp đội trưởng." Thực hiện được ước mơ của mình. Dương Tuấn Vũ nghiêm nghị, đừng nói nữa, giữ chút sức đi. Cậu sẽ khỏe lại sớm thôi. Việc còn lại cứ giao cho tôi giải quyết. Lập Hàn Nở nụ cười rồi hôn mê. Phía đội cứu thương cũng không chầm trễ. tuy vậy Dương Tuấn Vũ không muốn họ mất nhiều thời gian để thăm khám lại một lần nữa, hắn nói với đoàn người, ai là bác sĩ phụ trách ở đây? Đoàn người hơn chục thanh viên cứu thương nghe thấy vậy thì nhíu mày khó chịu, tên này như đang ra lệnh với họ vậy. Có người không chịu được nói, cậu và bọn họ tránh ra để chúng tôi kiểm tra và cấp cứu. Không phận sự đừng ở đây vướng chân vướng tay. Ông bảo ai vướng chân vướng tay? Vương Bạch táo tiết quát lên. Tay bác sĩ trung niên này đỏ bừng mặt quát lại. "Cậu có giỏi thì vào đây mà chữa, bác sĩ tới còn muốn cản trở, nếu cậu ta chết mấy người có chịu trách nhiệm được không?" Dương Tuấn Vũ giơ tay ngăn ra, hiệu đồng đội không nên to tiếng, hắn biết Hàn Lập đang ngày càng nguy hiểm vì thế không muốn làm lớn chuyện, hắn hạ giọng nói, "Tôi chỉ hỏi ai là bác sĩ phụ trách ở đây không được sao? Phải chăng Chu là người phụ trách?" "Tôi, không phải. Nhưng việc chuyên môn nói các cậu cũng không hiểu đâu, đừng làm mất thời gian của chúng tôi." Thấy hắn hạ giọng bất tỏ thái độ, tay bác sĩ trung tuổi cũng không làm căng thẳng, họ cũng làm ở đây nhiều năm rồi. Trong quân đội đồng đội bị thương thì những người khác có chút quá khích cũng là bình thường. Đúng lúc đấy, một giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe vang lên, chẳng khó để nhận ra đây là giọng nữ, cô ta nói: "Tôi là bác sĩ trưởng ở đây, không biết cậu có chuyện gì cần hỏi?" Chương 368: Cuộc chiến cuối cùng. Bí mật của Âu Chí Quốc, chương 368: Cuộc chiến cuối cùng. Bí mật của Âu Chí Quốc. Dương Tuấn Vũ thoáng đánh giá người phụ nữ trước mặt, gương mặt nghiêm túc, thái độ chuyên nghiệp, thần thái tự tin, còn trẻ nhưng nhìn thái độ của mọi người đối với cô thì biết họ rất tin tưởng và cảm phục cô ta. Bộ áo bợ lật trắng tinh, đội chiếc mũ trắng, đôi mắt đen láy. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, dù chỉ cao gần tới vai, nhưng đứng gần hắn cô chẳng có chút tự tin nào mà ngược lại khí thế, thái độ, phản ứng chuyên môn khiến Dương Tuấn Vũ cảm thấy có thể tin tưởng người này. Hắn nói: "Cô là bác sĩ chính, tôi cũng không muốn làm phiền nhiều. Vì cũng có chút kiến thức chuyên môn nên tôi đã thăm khám qua trước khi mọi người tới nên muốn để mọi người đỡ mất thêm thời gian. Đồng đội tôi hiện đang bị gãy xương cánh tay hai bên, gãy xương đùi hai bên, cắt tặng gan, lách có dấu hiệu xuất huyết trong ổ bụng, xương sườn gãy tổng cộng 8 chiếc, kèm theo đó là tình trạng tràn máu màng phổi hai bên nguy cơ suy hô hấp." Cấp. Sử trí như thế nào là do các bác sĩ và điều dưỡng ở đây. Chỉ mong có thể cứu bạn tôi sống sót. Nhờ cả vào mọi người. Dương Tuấn Vũ nói xong thì cúi đầu cảm ơn một tiếng. Sau đấy hắn ra hiệu mọi người rời đi để cho các bác sĩ đưa lập hàng đi cấp cứu. Mới nghe còn tưởng không có gì nhưng càng nghe càng sợ hãi. Ngay cả nữ bác sĩ nọ cũng giật mình. Những triệu chứng lâm sàng kể trên đúng là có thể qua thăm khám mà phát hiện được nhưng cũng chưa chắc đã trong một thời gian ngắn như thế có thể đưa ra chính xác như thế được. Nãy giờ có bao nhiêu thời gian trôi qua đâu? Bởi vì cuộc chiến đấu võ đài năm nào chẳng diễn ra mà đã có đánh nhau là sẽ có thương thế, vì vậy đội ngũ bác sĩ luôn túc trực ở bên cạnh đấu trường. Từ lúc lập hàng ngã ra khỏi sân cho tới lúc họ chạy qua thì mới chỉ khoảng chưa được một phút. Vậy mà người này đã đưa ra được một loạt chẩn đoán như thế, bảo sao không khiến những người làm chuyên môn như họ kinh ngạc? Nữ bác sĩ bán tín bán nghi, nhưng khi đánh giá sơ bộ thì càng đánh giá càng thấy đúng như mô tả của hắn. Đặc biệt là dấu hiệu suất huyết ổ bụng là rất nguy kịch, vì thế họ không dám chậm trễ mà nhanh chóng đẩy thẳng bệnh nhân vào nhà mổ. Trên đường đi, nữ bác sĩ còn nghiêm giọng phê bình: chú Văn, lần sau chú đừng coi thường người khác nữa nhé. Đôi khi có những người chuyên môn rất giỏi nhưng họ không thích đứng ra. Chú có tuổi rồi không cần cháu phải dạy chứ. Người đàn ông khi nãy có tranh chấp với đám quân nhân giờ này đang cảm thấy rất xấu hổ. Lần này ông ta đã học thêm được một bài học khiêm tốn. Vòng thi đấu chung kết tìm ra quán quân không có nhiều bất ngờ khi mà Dương Tuấn Vũ và Âu Chí Quốc gặp nhau. Ngay từ khi cuộc thi bắt đầu Dương Tuấn Vũ cũng đã nhận ra đây không phải là một kẻ đơn giản và thực tế qua đi đã chứng minh điều hắn suy đoán là đúng. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, đứng đối mặt trên khán đài, Dương Tuấn Vũ hỏi: Chúng ta đã từng có khúc mắc gì với nhau sao? Đúng. Vì vì ta thấy ngươi ngửa mắt vậy thôi nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, ta sẽ cho ngươi đủ quyền lực và vinh hoa phú quý. sao nào có nghĩ lại không? Dương Tuấn Vũ nét mép cười. chúng ta vốn không phải là cùng một loại người vì thế không thể cùng hợp tác với nhau được đâu. đặc biệt là cái tính coi rẻ sinh mạng người khác của ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm. Âu Chí Quốc cười như điên dại. ha ha ngược lại đối với ta chứng kiến cảnh người khác đau đớn, được nghe những tiếng bẻ gãy xương, được ngửi thấy mùi máu khiến ta cảm thấy thích thú. là kẻ mạnh thì không nên nhân từ. chỉ có tiết huyết mới đạt được sức mạnh vĩ đại. đúng lúc này có tiếng triệu cơ vang lên trong đầu hắn. Nguồn năng lượng của tên này khá quái dị, sức mạnh của hắn không giống mọi người. Là sao? Trong cơ thể hắn tồn tại một nguồn năng lượng em không biết tên, nó dường như không thuộc về. Tên Âu Chí Cúc này, ý em nói là trong cơ thể hắn tồn tại một người khác, một linh hồn khác. Không, chỉ là hắn đã tình cờ hấp thụ được nguồn năng lượng này ở đâu đó, dần dần sức mạnh này làm hắn có những suy nghĩ điên cùng, cực đoan. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, nhìn hắn khỏe mạnh như vậy, nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng đã bị nguồn năng lượng này ăn mòn nghiêm trọng, mà tốc độ của nó không nhanh. Theo tính toán của em, hắn đã tiếp xúc với thứ này trên dưới chục năm rồi. Nguồn năng lượng này cho hắn sức mạnh vượt trội, nhưng bản chất có lẽ tới một lúc nào đó nó sẽ khiến hắn suy kiệt mà chết. Kỳ quái ở chỗ, nguồn năng lượng này như có, như có, như có trí tuệ. Đúng vậy, như có trí tuệ, như có linh tính. Như em nói liệu có khả năng có kẻ nào đó nuôi thứ năng lượng này trong cơ thể người khác rồi. Tới khi đủ lớn hắn sẽ tới hấp thu. Triệu Cơ lo lắng, khả năng mà anh nói cũng không phải không có. Trong lịch sử từng ghi chép lại thì có người với hệ kỳ đặc biệt, kỳ như thực thể sống, đã đem chia cắt chúng ra thành nhiều phần rồi đem nuôi vào những đứa trẻ có tiềm năng. Cùng với quá trình những đứa trẻ này phát triển, loại kỳ này cũng lớn dần lên, nó từ từ lặng lẽ hấp thu những tinh hoa của vật chủ rồi tới cuối cùng, khi kỳ đủ lớn, kẻ đó sẽ tới và thu hoạch thành quả của mình. Mặc dù bản chất kỳ của Âu Trí Quốc khá kỳ lạ nhưng không thể loại trừ khả năng hắn đang làm vật nuôi của một tên biến thái nào đó. Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế mà cũng thoáng có chút dù mình, đúng là trên thế giới này chuyện gì cũng có. Cứ tưởng kỳ khi ra khỏi cơ thể chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, không ngờ nó lại có loại kỳ có thể tự sinh tồn được. Trước khi kẻ chủ nhưu tới thu hoạch thì kỳ sẽ cho người đó nguồn sức mạnh lớn khiến họ càng lún sâu, càng cố gắng chiến đấu. Luyện tập để thứ sức mạnh vay mượn này lớn dần lên mà không biết rằng khi tới một mức độ nhất định thì họ sẽ bị người khác hút khô. Nhìn Âu Chí Quân đang dương dương đắc ý, Dương Tuấn Vũ lại thở dài một hơi thương hại. Hắn dám cá tên này cũng có những ước mơ hào hùng vĩ đại, nhưng số phận lại thực sự chớ trê ở. Tuy thoáng thương hại, nhưng không có nghĩa hắn có thể bỏ qua cho kẻ đã ra tay tàn nhẫn với người anh em của mình. Luật thi đấu cấm giết người, nhưng nếu không chết ngay trên sân đấu thì vẫn có thể bỏ qua được. Như trường hợp của Lập Hàn, dù có nguy hiểm đến tính mạng nhưng tên này vẫn rững rững đứng trên sân đấu là bởi vì hắn không đánh chết cậu ta ngay tại chỗ. Khi trọng tài bắt đầu thổi còi báo hiệu hai đối thủ được phép so tài, thì cả hai không ai nói một lời, thân hình chợt lao thẳng về phía nhau. Phần thi này không được sử dụng vũ khí mà chỉ được tỷ thí bằng chính sức mạnh bản nguyên của con người. Bởi vì nếu có vũ khí, thì đôi khi kẻ nào có vũ khí lợi hại hơn đã có phần thắng nhiều hơn người khác. Cả hai đều toát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, không ai yếu thế hơn ai. Tuy lao vào nhau, nhưng khi tới sát khoảng cách ra đòn họ lại dừng lại, thận trọng quan sát. Cẩn thận, hắn định sử dụng kỳ ngay lập tức đấy. Triệu Cơ nhanh chóng vang lên tiếng cảnh báo, nhưng kể cả cô không nói thì Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra được điều này. Hắn thoáng vận luồng khí chạy khắp mạch máu toàn cơ thể, không đợi kẻ địch tấn công, hắn mở màn trước. Một cú đấm cực nhanh đã được ra cường thêm khi hệ ánh sáng khiến hầu hết mọi người bên dưới khán đài đều chỉ thấy sáng lóe lên một cái thì năm đấm đã ở trước mặt Âu Chí Quốc. Âu Chí Quốc hét lên một tiếng. Tới tốt. Rồi như cùng một lúc, bàn tay hắn trào ra khi có màu đen xỉ, tốc độ không ngờ lại ngang ngửa với Dương Tuấn Vũ, cẳng tay hắn gấp lại chắn trước mặt, nhanh chóng đỡ gọn đòn đánh của đối thủ. Không bất ngờ vì hắn kịp phản xạ, Dương Tuấn Vũ gần như một lúc cũng ra thêm một cú đá cực nhanh vào mạn sườn nhưng cũng hơi ngạc nhiên khi cánh tay còn lại của tên này cũng giơ ra chặn lại. Đột nhiên Dương Tuấn Vũ lại cảm thấy trong lòng có chút phấn khích, nếu tên này không phải là một kẻ điên thì chắc đây sẽ là một đối thủ tốt giúp hắn giao đấu nâng cao kỹ năng. Khá lắm. Cả hai người cùng dành tặng lời khen cho đối thủ. Hai bóng một sáng một tối, một vàng một đen nhanh như điện tách nhau ra rồi lại lao vào nhau. Mọi người ở dưới há hốc mồm, họ chẳng thể nghĩ con người lại có thứ sức mạnh ghê gớm như thế. Còn những kẻ có chút kiến thức về kỳ như đám người top 2030 bên dưới thì đều trợn lưỡi, giờ bọn họ đã biết mình thua không an. Khi nãy tên Đâu Chí Quốc kia ra tay tàn độc nhưng so với thứ sức mạnh hắn đang sở hữu thì có lẽ đó đã là rất nương tay rồi. Còn Dương Tuấn Vũ thì khỏi nói, hắn chỉ dùng đúng những thứ căn bản nhất để đánh bại họ một cách tâm phục khẩu phục mà không hề hạ thủ đoạn tàn nhẫn. Những tiếng va chạm của năm đấm, cú đá va vào nhau tạo ra những âm thanh như sấm rền rầm rầm vang khắp võ đài. Không quá xa lạ với sức mạnh vượt trội của đội trưởng nên đám Vương Bạch hiểu rất rõ cụm từ đánh ngang tay ở thời điểm hiện tại có tác dụng như thế nào. Giờ thì họ đã hiểu vì sao khi nãy đội trưởng không cho cao tiến làm bậy, bắt Vương Bạch lên sân đấu với Âu Chí Quốc phải ngay lập tức nhường. Vương Bạch khi chứng kiến cuộc so tài trước mắt cũng thầm đổ mồ hôi lạnh mà cảm ơn đội trưởng đã dặn dò hắn khi nãy bao nhiêu bực dọc đội trưởng vì đã không cho hắn được trả thù cho lập hàng chẳng biết đã bay biến từ khi nào rồi đám lao tướng quân chứng kiến cảnh chiến đấu kịch liệt bên dưới cũng tấm tắc khen ngợi lê quân nói doãn trung san hai người này tôi thấy ai làm kẻ chiến thắng cũng đều được có phải nên cho cuộc so tài này dừng lại để tránh tổn thương đáng tiếc không phong láo lắc đầu trên ngang ông nghĩ bây giờ ra lệnh họ dừng lại thì họ sẽ dừng sao một kẻ vì đấu kỵ, một kẻ vì tức giận đang chiến đấu với nhau nếu không có ai thua thì kể cả khi bất chấp cho cả hai người cùng giành giải quán quân thì khi rời khỏi đấu trường ông nghĩ rằng còn ai ngăn cản được cuộc chiến này tiếp tục diễn ra mọi người cũng thấy điều này là hợp lý. cuộc chiến khi nãy họ cũng rất bất bình khi Âu Chí Quốc gia tay tàn nhẫn nên việc Dương Tuấn Vũ đứng lên đòi lại công bằng cho Lập hàn cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. ngăn được một lúc không ngăn được cả đời. tha rằng ở đây chiến đấu trước con mắt của bao nhiêu người, kèm theo con quái vật Doãn Trung San này khi cuộc chiến đến hồi kết còn có thể ra tay ngăn cản được, còn nếu ở ngoài kia một kẻ sống một kẻ chết gần như sẽ thành hiện thực. mà điều này một nhà cầm quân thông minh sẽ không muốn mắc phải. chương 369 đối lập chương 369 đối lập Đã lâu lắm rồi, à phải nói là chưa bao giờ Dương Tuấn Vũ được gặp một đối thủ vừa vặn với mình như vậy. Tên Âu Chí Quốc này nói là đen đuổi thì cũng đúng mà nói là gặp may thì cũng đúng. Đen vì hắn chẳng thể sống được bao lâu nữa, còn may là vì trước khi chết hắn đã được trải nghiệm nguồn sức mạnh lớn đến như thế. Chẳng phải Dương Tuấn Vũ tự đắc nhưng là người có trong mình một trí tuệ nhân tạo tới từ tương lai, hắn rất hiểu cấp độ sức mạnh hiện tại của mình đang đứng ở đâu. Cấp độ bá tước tuy không phải không có nhưng đạt tới cảnh giới sức mạnh này ở độ tuổi còn trẻ như hắn chẳng có mấy ai làm được, vậy mà giờ đây hắn đang gặp một kẻ như vậy. Mới đầu là chiến đấu vì trả thù cho đồng đội, Sau đấy càng đánh càng hăng, càng đánh càng sung, cảm giác đánh ngang tay thực sự rất phấn khích. Tên Âu chí quốc này cũng không phải hạng xoàn sính, dường như hắn không phải chỉ biết đánh đấm mấy động tác đơn giản mà còn có một bộ võ cấp độ không thấp. Triệu Cơ, em có nhận ra hắn đang sử dụng môn võ gì không? Sao thế võ của hắn thật kỳ lạ, anh chưa gặp bao giờ. Triệu Cơ cũng ngạc nhiên. Trong ký ức lưu trữ của em cũng không hề có hình ảnh của môn võ này. Điều đó có thể khẳng định một là nó không mạnh nên ít người học, hay là nó là môn võ thất truyền về sau này, bà là môn võ này do hắn tự sáng tạo ra nếu thật sự là do hắn tự sáng tạo ra môn võ này thì nói hắn là thiên tài cũng chẳng sai. Là người được em dạy cho không ít công phu, anh rất hiểu muốn tự mình tạo ra một thứ mới mẻ không hề dễ, nhất là võ học. Vâng, những môn võ mà em dạy anh làm gì có môn nào không phải là do các bậc cao nhân sáng tạo rồi trải qua bao nhiêu đời học tập, mài dũa, sáng tạo và bổ sung. Thế mà giờ cũng chỉ giúp anh đánh ngang tay với hắn, thậm chí còn có lúc chịu thua thiệt. Thôi anh tập trung vào đi, lại chúng vài đòn kia kìa. cứ thế này thua đừng khóc gọi em. Ha ha, được rồi, anh không yếu kém đến thế. Dương Tuấn Vũ lại vừa bị Âu Trí Quốc đá một cú vào thắt lưng. Cú đá này cũng không nhẹ, tới khi sức mạnh năng cơ, chúng một đòn sẽ thấm một đòn. Âu Trí Quốc càng đánh càng điên, hắn nhiều khi bất chấp trao đổi không đỡ đòn mà thay vào đó là tấn công ăn miếng trả miếng. Đột nhiên nhận thấy cánh tay trái đối thủ có vẻ ra lực yếu hơn, rõ ràng đã bị thường từ trước mà chưa khỏi hẳn, Âu Trí Quốc nhếch mép nở nụ cười tà ác. Liêu mình ăn cú đá của Dương Tuấn Vũ vào mạn sườn, hắn cắn răng đấm vào tay trái Dương Tuấn Vũ, thấy đối thủ tay lại, bàn tay hắn cực nhanh mở ra, hắn chuyển từ đấm sang chặn. Dương Tuấn Vũ chúng đòn đau, đôi lông mày nhăn lại thành rãnh sâu. Hắn thoáng lùi lại một chút, Vương Bạch và đám huynh đệ ở dưới cố gắng căng mắt quan sát trận chiến giam go này, chợt thấy đội trưởng lùi lại, cánh tay trái vết thương chưa lành sau một cú đánh mạnh đã bắt đầu chảy máu trở lại. Vương Bạch chửi. không tiếp, tất cả là tại lần đó, mà tên Âu Chi Quân kia rõ ràng chơi thủ đoạn. Cao Tiến thở dài lắc đầu, thủ đoạn. Trong chiến đấu ai thắng người đấy có quyền được nói. Nếu là cậu, cậu có đánh vào điểm yếu của đối thủ không? Nhưng, Cao Tiến mở lời cắt ngang, nhưng cái gì? Nếu là cậu, khi đó cậu cũng sẽ làm như vậy, vì anh em, đôi khi đừng nói một miếng thịt, kể cả chặt một cánh tay. Hy sinh cả mạng sống cũng không phải không được. Chẳng qua người đó có xứng đáng để cậu phải đánh đổi thế không mà thôi. Và đối với đội trưởng, anh ấy thấy cậu xứng đáng thì anh ta cứu, việc sau này làm thế nào là do chính bản thân cậu quyết định. Nếu hôm nay đội trưởng thua vì mang vết thương đó trên người thì tôi tin cậu ấy cũng không trách móc gì Vương Bạch cậu cả. Vương Bạch nắm chặt tay, hắn lẩm bẩm cái gì đó rồi đôi mắt mở lớn tiếp tục quan sát trận đấu đang diễn ra đến hồi gay cấn. Đối thủ nhận ra điểm yếu của anh rồi. Giờ tính sao đây? Dương Tuấn Vũ thở dài. Chuyện xấu nhất cũng đã tới, nhưng cứ để hắn đắc ý thêm chút nữa đi. Chưa tới cuối cùng chưa biết ai ăn ai, tay phải cực nhanh xé mảnh áo buộc chặt lấy tay trái, gạ rồ, để tránh mất nhiều máu. Cuộc chiến này bắt buộc hắn phải tốc chiến tốc thắng nếu không gạ rồ quá lâu sẽ làm thiếu máu, hoại tử bàn tay trái thì được không bằng mất. Sau khi quan sát kỹ lưỡng hắn nhận ra kim màu đen kia của Âu chí Quốc có tác dụng tương tự kỳ của hắn, chỉ là có chút khác biệt đối lập, cũng là cường hóa ý chí chiến đấu nhưng tên kia lại thành kẻ khát máu, điên dại, còn hắn chỉ đơn thuần là sụp sôi ý chí. Tác dụng chúc phúc lại được thay bằng nguyền rủa làm vết thương nặng càng thêm nặng, nếu không phải kĩ ánh sáng có tác dụng thanh tẩy thì chắc vết thương hắn không phải chỉ chảy máu mà đã thối giữa hoại tử rồi. Thậm chí hắn còn có cảm giác, kim màu đen kia đang rất phấn khích khi tiếp xúc với kỳ hệ ánh sáng, nó như đang ăn kỳ của Dương Tuấn Vũ, dù hiện tượng này xảy ra chậm chạm nhưng hắn có thể khẳng định là có. Chẳng lẽ đây là kỳ hệ bóng tối, kẻ thù không đội trời chung với kỳ hệ ánh sáng. Triệu Cơ cũng đồng ý, cô nói: "Đúng vậy, về bản chất nó khá đối lập nhau. Ánh sáng bản chất là những đợt sóng hạt quang tử chuyển động, tồn, được phát ra từ các vì sao có nguồn năng lượng lớn. Còn bóng tối là do sự biến mất của các hạt quang tử. Trong vũ trụ, phần được chiếu sáng chỉ chiếm một phần cực nhỏ, còn lại là một màn đêm tối tăm, và khi người ta phát hiện ra hố đen, thì các nhà khoa học cho rằng đây chính là mồ chôn của ánh sáng. Không chỉ ánh sáng, mọi vật chất lọt vào đó sẽ biến mất. Sức mạnh của hắn cũng có chút tác dụng như vậy, chỉ là không biết ngoài kỳ hệ ánh sáng thì sức mạnh của hắn có tác dụng hấp thu các hệ kỳ khác không. Nếu có thì đây đúng là một tên biến thái. À, phải nói kẻ làm chủ mưu có hệ kỳ này mới chính là tên cực kỳ nguy hiểm mới đúng. Dương Tuấn Vũ cũng mường tượng ra kẻ đứng sau màn này mới là kẻ có sức mạnh đáng sợ, nhưng việc của hắn hiện tại là làm cách nào để xử lý tên này mới là thứ cần phải làm. Không có vũ khí thật bất tiện á, ở khoan. Thử cái này xem sao. Dương Tuấn Vũ vừa than vãn thì chợt có suy nghĩ thú vị lóe lên, tay phải đột nhiên sáng bừng lên, rồi luồng ánh sáng đấy cứ tiếp tục ngày càng lớn dần và dài ra, cuối cùng dài tới 3m3 mang hình ảnh của một chiếc thương. Thương ánh sáng. Dương Tuấn Vũ thầm phấn khích, không ngờ lúc không có thứ gì trong tay hắn lại nghĩ ra cái cách này, đúng là trong cái rủi có cái may. Mới đầu ngọn thương còn nhấp nháy chưa rõ ràng vì việc điều khiển một lượng khí luôn chạy ra liên tục để duy trì hình dáng vũ khí không phải là chuyện đơn giản. Cũng may trong những ngày tháng lúc trước luyện tập kia sáng tỏ khả năng điều khiển khí của hắn đã được nâng cao lên không ít. Nên dù cấp bậc sức mạnh không tăng tiến bao nhiêu, nhưng với lượng kĩ ổn định hắn đã có thể làm được nhiều thứ. Và mới nhất chính là một loại vũ khí được làm hoàn toàn từ kỳ. Nhìn cây thương tuy còn chưa rõ hoa văn mà khá giống một thanh thương sắt thô, nhưng cảm giác gắn bó dùng ra thịt này còn thích thú hơn việc cầm một thanh thương thật. Tất nhiên việc này cũng đốt kỳ không kém. Vì thế hắn chỉ thoáng vui mừng rồi nhanh chóng lao về phía đối thủ. Âu Chí Quốc thoáng bất ngờ, nhưng rồi hắn chợt nhẹ răng cười. Ha ha, người cũng khá lắm. Cứ tưởng phải kết thúc nhạt nhẽo rồi chứ. Được, ta sẽ chơi với người thêm chút nữa. Từ tay phải của hắn cũng rất nhanh được bao phủ bởi một lớp khói đen. Sau đấy một chiếc hắc đao lớn được hình thành, thì ra mình chỉ là kẻ đi sau. Chiếc đao của hắn còn rõ cả hình dạng và hoa văn rồi chứ. Khi thật, đúng vậy. Thứ đồ chơi này Âu Chí Quốc đã có từ lâu rồi. Hắn còn tạo ra các hoa văn hình mà quỷ dữ tận trên đó khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng không vì thế mà nhục chí. Dương Tuấn Vũ rất tự tin vào tài năng và chiêu thức thương pháp của mình. Nói về các môn võ thế kỷ 22 thì có lẽ hắn mới chính thức học được bộ thương pháp này và tập luyện nó đến mức thành thục. Hiện giờ có lẽ đã có thể phát huy được 50% sức mạnh của bộ thương này. Đừng nghĩ 50% là con số nhỏ, bản thân bộ thương pháp này là do một thiếu soái sức mạnh cấp độ thân vương vẫn còn sử dụng làm công pháp chiến đấu thì đủ hiểu mức độ bá đạo của nó lớn như thế nào. Cuộc chiến đấu vốn quy định không được sử dụng vũ khí, nhưng đây rõ ràng là do nguồn sức mạnh của họ tạo nên, vì thế ban trọng tài cũng không có quyền cho dừng trận đấu. Thú vị. Doãn Trung San ở trên đài cao nhìn xuống nở nụ cười thích thú nhìn hai tên nhóc bên dưới. Cho tới hiện tại hắn đã rất hài lòng với biểu hiện của hai cái này. Lê Quân cười khổ. Không ngờ nước ta lại có hai nhân tài xuất chúng như vậy. Hai đứa cháu ta Bích Thanh và Bích Ngân từ nhỏ hàm võ lại được rèn luyện bài bản mà không ngờ lại không bằng hai kẻ ở dưới kia. đúng là giữa chăm chỉ và thiên tài vẫn còn một khoảng cách lớn. Doãn Trung San kinh bỉ, không phải hai đứa đó kém cỏi mà là do phương pháp dạy của ông chưa đến nơi đến trốn. Ta đã nói giao chúng cho ta dạy mà ông không nghe giờ còn than thở cái gì. Lê Quân mặt già hơi đỏ, ông ho khan mất tiếng. Khuku, cháu ta cảnh vàng láng ngọc, hiểu điệu thuộc nữ một thân con gái, đem cho tên quái vật ngươi đào tạo thì nó thành quỷ hay thành người còn chưa biết. Ta đâu có ngu, Mi Thử hỏi xem ở đây bao nhiêu láo tướng có ai dám giao cháu cho người dạy dỗ không? Không phải con cháu ngươi, ngươi đâu có sót.